quy một chương 436, Huy Hoàng cùng kết thúc. Một tiếng khủng bố chu lên theo Thi Hải trong miệng phát ra, thân thể của nó đột nhiên phát sinh co rút, vặn vẹo đến cực hạn, tựa như có một con bàn tay vô hình đang vặn vẹo thi thể của nó. Mấy giây về sau, chỉ nghe phịch một tiếng, Thi Hải vỡ ra. Màu đen hư thối vật tứ tán vợi ra, thi thể khối vụn cùng bột phấn rơi đầy đất. Nhưng là, nương theo lấy cái này khủng bố cảnh tượng, lại là một đạo hùng vị huy hoàng ấm áp kim sắc quang mang. ZCK cảm giác nhất là nhạy cảm, linh hồn khé động, lập tức phát giác được nó bản chất. Đây là chúc phúc a. Rốt cảm thấy một trận hùng vị ấm áp khí tức rót vào linh hồn khôi phục linh năng, tiêu trừ tổn thương. Xuân sợ hai than nói, thật mạnh chúc phúc. Hắn tắm rửa ở trong kim quang, vết thương trên người cấp tốc khôi phục, linh năng lại lần nữa tràn đầy, liền ô huyết cũng bị thanh trừ ra ngoài, nhận ô nhiễm cùng ăn mòn đều bị tinh hóa. Miệng vết thương của ta, linh hồn của ta đều khôi phục, trời ạ, ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế chúc phúc lực lượng. Rốt nắm lại bàn tay, trong lòng bàn tay linh năng tia sáng trợn lóe lên, trong lòng kinh ngạc vượt xa bọn hắn. Suy yếu của hắn trạng thái giải trừ. Phải biết, cự thần lực lượng suy yếu không hề chỉ là một cái mặt trái trạng thái, mà là linh hồn hạch tâm tổn thương. Loại này tổn thương là cực sâu tầng, rất khó chữa trị, chỉ có thể chờ đợi linh hồn tự thân chậm rãi phục hồi như cũ. Cho tới bây giờ, trừ tại phệ linh vương tòa thành cùng hắn cộng đồng chiến đấu cấp 2 nhân viên chiến đấu mỉ dọ dùng linh hồn chuyển di thay hắn gánh chịu một lần, cùng hắn dùng tử vong giải trừ một lần trạng thái hư nhược bên ngoài, cự thân lực lượng suy yếu chưa từng có được chữa trị qua, đều là chờ đợi thời gian trôi qua tự động khôi phục. Mà cái này chúc phúc là lần đầu tiên có thể chữa trị suy yếu của hắn. Cái này là cái gì? Vì cái gì trong thi hải sẽ có dấu chúc phúc? Không ai có thể trả lời xuống ngồi muội xuống kiểm tra hải cốt, chừ ngay tại tiêu tán mục nát vật bên ngoài, cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Jessica quan sát liếc mắt bốn phía, cái này hang không giống như là tự nhiên hình thành, cũng không giống là nhân công đào móc, ngược lại là bị cường lực công kích nổ tung một cái khoang trống. Nàng nhìn về phía trên mặt đất lưu lại văn tự. Đây là phồn tinh vương quốc thông hành ngôi sao ngữ, chữ viết viết ngoáy, có dính vết máu, giống như là trước khi chết tinh thần sụp đổ gào hét. Nhất là cái cuối cùng câu hỏi. Cái kia lưu lại ở trên nham thạch sâu cạn không đồng nhất vết tích, phản phất có thể nhìn thấy hắn tay run rẩy chỉ cùng nội tâm to lớn bằng hoàng. Nơi này xảy ra chuyện gì? Đây là bọn hắn hiện tại chuyện muốn biết nhất. Rốt trong đầu hỏi thăm tri thức chi thư cùng Bố Bê đều chiếm được không biết trả lời. Chi thức chi thư nói, linh hồn của ta không có hoàn toàn khôi phục, mộng cảnh phá diệt lúc ký ức là trống giống, nhưng là mộng cảnh phá diệt khẳng định tại Phồn Tinh Vương Quốc hủy diệt trước, ta trong trí nhớ không có bất luận cái gì liên quan tới Phồn Tinh Vương Quốc vết tích. Bố Bê cũng lắc đầu, biểu thị nó chỉ tinh thông cùng tác chiến tương quan sự vụ. Rốt đưa ánh mắt xê dịch về A Hê sơ, A Hê sơ còn tại trong cung nội cự tuyệt trả lời hết thảy vấn đề, nhưng làm rộn xem một chút dùng linh chi kim đâm tiến vào linh hồn yếu ớt nhất địa phương hình phát lúc, A Hê sơ lập tức liền mở miệng mấy ngàn năm trước sự tình ta làm sao biết? Nhưng căn cứ lẽ thường suy đoán cường đại như vậy chúc phúc chỉ có thể cùng phồn tinh nữ vương có quan hệ. Doãn lập tức tỉnh nộ lại, tại một năm sau còn có cường đại như vậy hiệu lực chúc phúc, trừ phồn tinh vương quốc vương, rất khó có cái khác tồn tại a. Như vậy bộ thi hài này có thể là đấu tinh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. hắn tại sau khi chiến bại lòng như trong nguội, trốn ở chỗ này tuyệt vọng mà chết. Lúc này chi thức chi thư bông nhiên nói, chủ nhân, nếu như ngài phi thường muốn biết liên quan tới chuyện của hắn, có thể thử nghiệm lấy hắn hài cốt cùng bethic vi linh ngôi. Dùng quá khứ chi thư triệu hồi ra cùng hắn tương cận đi qua hình ảnh. Rốt cả kinh nói, dạng này cũng có thể sao? Có thể. Chi thức chi thư đáp, đây là quá khứ chi thư công năng một trong, chỉ có điều cần trả giá nhất định linh tính đại giới. Mộng cảnh gần nhất tồn kho linh tính không nhiều. Rốt cao mày nói, muốn bao nhiêu linh tính? Cùng linh môi cường độ cùng thời gian xa gần đều có quan hệ. Rốt do dự một chút, hắn đã thật lâu không có sử dụng quá khứ chi thư, khó được có cần nó thời điểm, liền lấy ra đến dùng một chút đi. Linh hồn xúc động quá khứ chi thư, hai tay đặt tại lưu lại văn tự bên trên. Trang sách bắt đầu cấp tốc lật qua lật lại, mộng cảnh linh tính ngay tại giảm bớt, xuống liếc mắt liền thấy hắn quái dị cử động, đột nhiên nhớ tới hắn lúc trước ở trong vương thành tìm tới những nhân loại kia cặn bã phản bội, chứng cứ lúc sử dụng năng lực, ngăn lại muốn lên trước Jessica, nói, rốt ngay tại thử nghiệm nhìn thấy đi qua. Jessica kinh ngạc nói, tiểu rốt, làm sao có nhiều như vậy công năng? Xuân cười nhạt một tiếng, lúc trước ta cũng có nghi vấn như vậy, nhưng về sau ta nghi thoáng, có ít người chú định không giống. Jessica mỉm cười gật đầu, hy vọng hắn tương lai có thể đuổi theo bước chân của ta. Xuân nhìn xem nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi nhanh đến sao? Jesse ca khẽ gật đầu. Nhưng ngươi linh năng, nó sẽ bộc phát thức tăng trưởng. Bọn hắn không nói thêm gì nữa, lặng lặng mà nhìn xem rốt. Giờ phút này, quá khứ chi thư đình chỉ lật qua lật lại, nhưng rốt trước mắt một mảnh đen như mực, không có bất luận cái gì hình tượng. Bên hai truyền đến chi thức chi thư thanh âm. Linh môi không hoàn toàn, quá khứ chi thư cũng không có hoàn toàn khôi phục, không nhìn thấy hình tượng, chỉ có thể nghe tới thanh âm. Rốt hơi có chút tiếc nuối, hắn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy năm 1500 trước nhân loại cường giả cùng khói đen chiến đấu đâu. Nhưng có thanh âm cũng được, hắn chí ít có thể biết nơi này xảy ra chuyện gì. Không biết qua bao lâu, trong bóng tôi rốt cục truyền ra thanh âm. kia là một trận chỉnh tề tiếng hoan hô, đầu tiên là rất nhỏ, sau đó cấp tốc mở rộng, thẳng đến đinh thay nhức gốc. tiếng hoan hô to lớn bên trong nương theo lấy chỉnh tề nhịp trống cùng tiếng nhạc du dương, rốt rất nhanh hiểu được, đây là trên quảng trường, trung quanh là chúc mừng đám người. sau một lát, tiếng hoan hô ngừng, một cái kích tình mà dâng trào thanh âm vang lên. chí cao vô thượng nữ vương bệ hạ, phong chi tiết bản nạp năng lượng hoàn tất, đấu tinh kỵ sĩ đoàn chờ xuất phát, ta đem mang theo tinh huy vinh quang, cướp đoạt kêu bản thuộc về nhân loại thắng lợi. chuyến này, ta nhất định đánh tan khói đen, giết chết khủng bố tạo vật vì phồn tinh vương quốc nhóm lửa ban sơ chi hỏa mà phóng ra mấu chốt một bước thanh em dừng lại một lát lại lần nữa văng lên nguyễn vĩnh hằng ngôi sao chiếu rọi đại địa nhân loại giành lấy cuộc sống mới phồn vinh hưng thịnh thanh em dần dần biến mất vài giây sau tiếng võ ngựa dần dần rõ ràng theo thanh em quy mô đến xem đây là nguyên một phiến kỵ sĩ quân đoàn chí ít có hơn nghìn người tiếng chân nặng lại chìm khoảng cách rất lớn ruột tính ra móng ngựa một bước có thể nhảy ra mấy chục dặm tốc độ thật nhanh chí ít có hạng nạ bỡ lẹ một nửa thắng lợi một cái hùng tráng giọng nam văng lên tiếp theo là trần thiên trả lời đấu tinh kỵ sĩ đoàn vô địch Thanh âm dần dần biến mất, nhưng nó khi xuất hiện lại, lại là vang dội tiếng hoan hô, mặc dù có chút lộn loạn, nhưng nhiệt tình cũng không có giảm bớt. Cái kia hùng tráng giọng nam không ngừng hô, "Xin mọi người trở lại trụ sở, bắt chi thành nguy cơ còn không có giải trừ, còn có mấy đầu cao giai hỗn độn ác ma thoát đi chúng ta đội bắt." Nhưng tiếng hoan hô cũng không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng vang dội, mơ hồ có thể nghe tới vô số biển người phun trào tiếng bước chân. Cái kia nam âm thanh lại hô, "Không, đấu tinh kỵ sĩ đoàn không thể trực tiếp thu người, nhiệt tình của các ngươi có thể lý giải, nhưng vào đoàn nhất định phải thông qua cao nhất ngôi sao bình nghị hội sẽ duyệt." chúng ta chỉ lấy được 36 trận thắng liên tiếp, đánh giết 61 đầu hắc ám khủng bố tạo vật, 1.500 trận thắng liên tiếp cùng mấy vạn con quái vật tuyết pháp là tin đồn. Không, không, ta không muốn thị tẩm, chúng ta đều là cao quý tinh thần tự dân, ta. Ách, phu nhân, ngươi thật đẹp." Thanh âm dần dần nhạt xuống, khi nó khi xuất hiện lại, đột nghe thấy linh năng tiếng giết, cùng một cái vạn phần thanh âm kinh ngạc. "Cái gì? Mang tinh lớn phòng tuyến bị phá. Nữ vương bệ hạ mệnh lệnh đấu tinh kỵ sĩ đoàn trở về thủ, trấn thủ vương thành Đông Bắc, chống cự Hôi Sơn phương hướng đến khủng bố tạo vật." Thanh âm lần nữa nhạt xuống. Sau một lát, Thanh âm của nam nhân kia lại lần nữa xuất hiện. Các huynh đệ, tất nhị hạ tinh không thành báo nguy. Qua nhiều bởi vì thần sơn về sau vọt tới vô số quỷ dị tồn tại, chúng ta nhất định phải nhanh tiêu diệt phía trước uy hiếp. Hồi viên tinh không thành, thủ hộ nữ vương bệ hạ. Trình Tề hò hét vang lên. Thắng lợi. Đấu tinh kỵ sĩ đoàn vô địch. Xông lên a! Vì nữ vương bệ hạ, vì ngôi sao quan huy, nhân loại tất thắng. Sau đó, rốt nghe tới hắn đời này nghe được quỷ dị nhất thanh âm, kia là một đạo thật dài ô minh thanh, trầm thấp, giống lây đen xuống của lôi, bén nhọn, giống thủy tinh mở ma sát, cuồng loạn, phảng phất hỗn loạn nhất tạm âm tập hợp. Thanh âm bỗng nhiên gián đoạn, ruột cái gì cũng nghe không được. Lần này điên lặng thời gian rất lâu, tại ruột cơ hồ hoài nghi nó kết thúc thời điểm, lại lại lần nữa xuất hiện. Một trận tiếng thở dốc rồn rập, nương theo lấy ho ra máu thanh âm. Xong, xong. chúng ta xong. tất cả mọi người chết rồi. Thanh âm trầm thấp mà ảm đạm, đã không còn trước đó dâng trào khí tức, liền giống bị rút ra cuộc sống, lấy đi tất cả lòng tin. Không thể diễn tả khủng bố, một kích xé rách đại địa, phá hủy chúng ta. Chiến vô bất thắng đấu tinh kỵ sĩ đoàn, giết quái vô số đấu tinh kỵ sĩ đoàn, vô địch đấu tinh kỵ sĩ đoàn, toàn quân bị diệt hết thề cố gắng, phấn đấu, phấn đấu, khoan tim tấu xương huấn luyện, hết thề chạy xuống mồ hôi, nước mắt cùng máu tươi, hết thề vì đó bảo vệ thần thánh vinh quang, tựa như giấy đồng dạng, tinh không thành, tinh không thành xong. chúng ta chung quy là tại làm vô dụng dễ ruột sao? Tất cả phồn hoa, nguyên lai like đều là trên mặt biển bọt biển sao? trong giọng nói của hắn tràn ngập tuyệt vọng, đậm đến tan không ra. Nhân loại, nhân loại còn có thể cứu sao? thanh âm dần dần làm đạo, chỉ còn lại kết thúc thỉnh thoảng tục thở dốc cùng ho khan, còn có nhỏ xíu tiếng xào xạc, nghe vào giống ngón tay tại mặt đất nham thạch huy động lúc thanh âm. rất nhanh, những âm thanh này đều biến mất theo chỉ còn lại an tĩnh tuyệt đối, không biết qua bao lâu, hắn theo quá khứ chi thư trạng thái lui đi ra, quay lại kết thúc. Dỗ tâm tình nhất thời không cách nào bình tĩnh, theo cái này ngắn ngủi mấy câu bên trong, hắn phản phất nhìn thấy vị này kỵ sĩ đoàn trưởng ầm ầm sóng dậy một đời, cuộc đời của hắn đại bộ phận là huy hoàng, nhưng kết cục lại phi thường bi thảm. Hắn cả đời tâm huyết ngưng tụ kỵ sĩ đoàn, vì đó kiêu ngạo kỵ sĩ đoàn trong nháy mắt hủy diệt. Cái này tự vong vết tích, quả nhiên là cái nào đó vô cùng cường đại quái vật tạo thành. Nó một kích phá hủy đấu tinh kỵ sĩ đoàn, cũng ở trên mặt đất lưu lại đạo này cũng bố hẻm núi. Vị kêu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, ước chừng là có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, mới miễn đi bị mất mạng tại chỗ. Nhưng cũng không có trèo chống quá lâu, lập tức trọng thương bất trị. Một cái vô cùng tinh nhuệ chiến đấu tập quần cứ như vậy biến mất. Chỉ có cái này mặt đất nham thạch bên trên hai hàng văn tự, chứng minh bọn hắn đã từng tồn lưu qua vết tích. Rốt đứng người lên, đem hắn nghe được đồ vật giản lược nói tóm tắt nói cho Xuân cùng Jessica xuân sơ lên cằm trầm ngâm nói căn cứ chúng ta trước kia thu hoạch được văn hiến tư liệu phồn tinh vương quốc đấu tinh kỵ sĩ đoàn là bọn hắn cường đại nhất chủ lực kỵ sĩ đoàn một trong đấu tinh là bọn hắn chỗ sùng bái mấy quả chủ tự ngôi sao một trong dùng nó vì danh hiệu đủ để chứng minh cái này kỵ sĩ đoàn nhận coi trọng trình độ rốt suy tư một lát hỏi lão sư đấu tinh kỵ sĩ đoàn cùng chúng ta kỵ sĩ đoàn so sánh thế nào xuân chớng mắt liếc hắn một cái tiểu tử thối phồn tinh vương quốc vị trí thời gian mặc dù là kỷ nguyên thứ ba cuối cùng nhưng cái kia dù sao cũng là hỏa chi kỷ nguyên nhân loại trên phiến đại địa này còn có một chỗ cấm ruồi các hạng truyền thừa tương đối hoàn chỉnh ánh lửa xa so với chúng ta sáng tỏ, rất nhiều bây giờ đã đoạn tuyệt cực chân quý vật tư y nguyên tồn tại, chúng ta làm sao có thể cùng bọn hắn so sánh đâu. Vậy cái này một kích liền xé rách đại địa, phá hủy đấu tinh kỵ sĩ đoàn quái vật, nếu như xuất hiện tại chỗ gì ẩn trong phạm vi, chúng ta nên làm cái gì? Rốt rốt cục hỏi ra vấn đề mấu chốt. Chiến đấu a. Xuân chuyện đương nhiên đáp. Kia liền đi chiến đấu a, cho dù toàn quân bị diệt, chúng ta đã từng cố gắng qua, lại có cái gì tốt hối hận, nên làm, cái gì làm sao bây giờ? Rốt chấn động trong lòng, cười nói: Xuân Lão sư, ngươi thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Ta trước kia vẫn cho là ngài là nhìn trộm thiếu nữ tắm rửa còn ghi hình giống cặn bã. Ngâm miệng. Xuân cả giận nói, ta một thân chính khí, làm sao có thể là cái loại người này? Ba người đều nở nụ cười, ưu ám trầm một khí tức tán một chút. Jessica tăng hắn một cái, hỏi, Xuân Lão sư, một kiếm có thể bổ ra đại địa quái vật đến tuột cùng mạnh đến mức nào? Xuân gật đầu, không biết. Sau đó, rồi đem thi hải thu thập lại, dùng linh năng đưa chúng nó thiêu thành cho tàn, rơi tại hắn di ngôn bên trên, xem như cuối cùng tế điện. Đi thôi. Ba người đi ra hàng. Lúc này mới phát hiện cái này động càng giống là va chạm đi ra. Vị kia ngàn năm trước kỵ sĩ đoàn trưởng, khả năng có loại nào đó thủ đoạn bảo mệnh, để hắn không đến mức một kích mất mạng, nhưng cường đại lực trùng kích đem hắn đánh bay, xô ra cái này hang. Lực lượng kia chí lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Làm rụt bọn người lần nữa đứng tại trong hẻm núi lúc, cảm quan liền không giống. Không lọt như vậy khe nước, vậy mà thật nguồn gốc từ cái nào đó cường đại tồn tại một kích. Ba người cẩn thận quan sát khe nước vách đá cùng mặt đất, quả nhiên phát hiện càng nhiều vết tích. Suốt cuối cùng một tia hoài nghi cũng bỏ đi, nhìn vách núi này trên vách lưu lại mảnh liệt tan mòn, trải qua 1.505 cũng không có tán đi. Quái vật kia trên thân ô nhiễm khó có thể tưởng tượng, may mắn nó là 1, năm trước quái vật. Jessica nói, có khả năng chính là quái vật kia hủy diệt tinh không thành. Xuống gật gật đầu, có loại khả năng này nhưng không nhất định. Rồi đột nhiên hỏi, những cái kia kỵ sĩ đoàn thi hài đâu? Vì cái gì chỉ có đoàn trưởng lưu lại rồi. Xuống khẽ như mày, ép thành mảnh vỡ sao? Jessica lắc đầu, chúng ta liền đập vỡ phiến cũng không có thấy. Rồi đột nhiên cảnh giác lên, cùng xuống nhìn chăm chú lên mắt, vong linh quái vật, nó sẽ ở đâu? rốt liếc mắt liền thấy trên mặt đất chảy ngang hắt thủy, tại hang thi hải tàn biến về sau, hắt thủy chuyển biến phương hướng, hướng chỗ xa hơn hội tụ mà đi. Trong lòng của hắn dần mình, hắt thủy vốn chính là mãnh liệt ô nhiễm chi vật, nó bản năng sẽ hướng càng mãnh liệt ô nhiễm chỗ hội tụ, tựa như nước hướng chỗ chúng chỗ chạy tới đồng dạng. Khó trách dạ hệ sở nói hướng hắt thủy hội tụ phương hướng đi đến, rốt ngắn gọn hướng Xuân nói rõ với Jessica hắn ý nghĩ. Xuân thở dài, không hổ là ngươi, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, vương thành có màn trời che chắn nước mưa, mà lại vương thành phụ cận cũng không có nghiêm trọng ô nhiễm chỗ, chúng ta vậy mà không có phát hiện cái hiện tượng này. Ba người dọc theo Hắc thủy chạy xuôi phương hướng đi đến. "Rốt, ta cảm giác ngươi đã là một cái hợp cách thủ hộ giả." "Đúng." Jessica cười nói, "Trí tuệ của ngươi thật làm cho người sợ hãi thán phục." Rốt gật gật đầu, "Các ngươi nói không sai, ta một mực vì ta thông tuệ đại náo mà kiêu ngạo." Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, đồng nhiên, một cái ý niệm trong đầu phiêu đi qua. Hắc thủy nơi hội tụ là ô nhiễm tụ tập vị trí. Cái kia thi hải có nghiêm trọng như vậy ô nhiễm, nó vì cái gì không có biến thành quái vật? Không thể diễn tả quái vật kinh khủng chế tạo tử vong vết tích, lưu lại mảnh liệt ô nhiễm khí tức. Cùng ở trong này sinh ra phệ hồn ma có quan hệ gì? Còn có cái kia thần khí, phong chi tiễn bạn, đi nơi nào? Vô số vấn đề tụ tập ở trong đầu, để rốt trong thời gian ngắn lý không rõ ràng. Đúng lúc này, phía trước xu đống nhiên ngừng lại. Nơi này, hắn chỉ vào một cái cự đại đen hố, hắc thủy chính tranh nhau chen lấn hướng trong đó chảy tới, thậm chí hình thành vòng xoáy. Rốt truyền qua ánh mắt, nhìn chằm chằm đen hố. Đột nhiên, một con cự thủ phá đất mà lên. Quy một chương 437, ngày xưa U Linh, thượng, canh thứ nhất. Ngay sau đó, vô số song cự thú phá đất mà lên, một đoàn to lớn màu đen vật thể theo trong hố lớn ló ra nó đường kính vượt qua một trăm dặm màu đen nước bùn tại nó mặt ngoài chạy xuôi vô số song cự thủ theo nó nội bộ nô ra đem cái này màu đen nắm bùn đồ vật theo trong hố lớn kéo đi ra tại nó xuất hiện trong ngay mắt rốt liền phát hiện bốn phía xuất hiện vô số hơi mở cái bóng bọn chúng người mặc kỳ dị màu xanh đậm áo giáp hất lên thật dài áo khoác tay cầm không truy trường kiếm cùng hình cây đinh tâm thuận xuống trong ngay mắt liền nhận ra được là đấu tinh kỵ sĩ đoàn những cái kia tàn tạ khôi giáp cùng vũ khí chính là cái kiểu dáng này nhìn áo choàng cùng trên tâm chắn còn có bọn hắn đấu tinh tiêu chí rốt kinh ngạc nói đây là bọn hắn lũ linh sao Xuân sắc mặt trở nên vô cùng ngăm trầm, trên tay linh năng lấp lóe, đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Không, đây không phải u linh, là loại nào đó xen vào hình chiếu cùng dị tượng ở giữa tồn tại, nhưng không biết bọn chúng cùng nguyên chủ có quan hệ hay không. Phanh. Bên người một đạo cực sáng bạch quang phóng lên tận trời, cường đại linh năng đập vào mặt, một cái khổng lồ sáu tay thân thể tại trong tia sáng xuất hiện. Mạnh bao nhiêu? Sáu con tay lớn triển khai, sáu thanh cự kiếm rơi lên cao cao, Jessica thanh âm theo chỗ cao chuyển đến. Đánh một trận chẳng phải sẽ biết? Phanh. Sáu thanh cự kiếm đồng thời rơi xuống, phân sáu cái phương hướng nện vào huyền ảnh bên trong. Rốt cảm giác mặt đất nhoáng một cái, màu đen nước bùn tóe lên mấy trăm rư cao, đất đá bay loạn, mặt đất nứt ra. Cự kiếm nâng lên, lưu lại sáu đạo thật dài vết kiếm, bị chém chúng huyến ảnh phàn diệt, tiêu tán ở trong không khí. Suối lộ ra một điểm nụ cười. Tuy hồ không phải rất mạnh, khả năng kế thừa đã từng đấu tinh cấp kỵ sĩ nửa thành sức chiến đấu đi. Lời còn chưa dứt, Jesse ca đại phong xa đã chuyển, sáu thanh cự kiếm như là như chém dưa thái rau quét ngang qua, cấp tốc tiêu diệt mạng lưới huyến ảnh. Chỉ trong nháy mắt, 6 tay xạ ma liền đã vọt tới cái kia quỷ dị màu đen vật thể trước. Hủy diệt đi. 6 thanh cự kiếm phá không mà xuống đồng thời chém chúng màu đen vật thể, nhưng là khiến cho mọi người đều không tưởng được sự tình phát sinh, cự kiếm vậy mà theo màu đen vật thể bên trong xuyên qua, đập âm ầm ở trên mặt đất, bổ ra một đạo mấy trăm dặm dài vết rách, mà màu đen vật thể một lần nữa tại cách đó không xa hiện hiện, tựa như một cái huyết ảnh, cự thủ một lần nữa theo nó nội bộ vươn ra, trục vào trên mặt đất. Jesse ca lập tức tỉnh nộ lại, là hắc cám vặn bèo dị tượng, giật cũng phát hiện dị thường, hắn tiện tay tiêu diệt mấy cái huyết ảnh, nhưng cũng không có thu hoạch được linh hồn, chỉ có cực ít lượng vô linh chi hồn cái này cho thấy bọn chúng chỉ là loại nào đó diễn sinh tạo vật, lực lượng chân chính đầu nguồn cũng không phải là bản thân. Xuân trải qua chiến đấu, kinh nghiệm phong phú, hô, chúng ta muốn tìm tới hắc ám vặn vẹo dị tượng nguyên nhân, phá hư nguyên nhân mới có thể tiêu diệt dị tượng. Rốt lập tức liền nhớ lại đến hắn tại phong bạo thành bảo kinh lịch, lúc ấy cũng là tình huống như vậy, cũng đồng dạng cùng phồn tinh vương quốc kỵ sĩ đoàn có quan hệ, một cái từ bị ô nhiễm bản thần khí hình thành hắc ám vặn vẹo dị tượng không ngừng thúc đẩy sinh trưởng loại nào đó buồn nôn phun vân quái công thành. khi hắn cùng trinh phạt tiểu đội tìm tới tai nạn đầu nguồn lúc, Hắc ám vận vèo dị tượng triệu hồi ra rất nhiều vong linh kỵ sĩ công kích bọn hắn, đội ngũ một trận lâm vào tuyệt cảnh. Đương nhiên, tại rụt vô tận trí tuệ cùng anh dũng chi khí dưới sự dẫn đầu, bọn hắn ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng, hắc ám vận vèo dị tượng chủ quan, không cẩn thận trúng rọt cái bẫy, tại thời khắc mấu chốt đã đản sinh ra linh hồn, sau đó, bị rụt móc chết rồi. Cho nên nói, có lúc không có linh hồn cũng là một chuyện tốt, chí ít sẽ không bị rụt móc chết. Tựa như trước mắt cái này một cái, rụt không nhìn thấy một kia linh hồn, liền linh năng cũng là thâm trầm mà nội liễm, nhìn không rõ ràng. Muốn dùng linh hồn bạo kích tới đối phó nó, là không thể nào nói đến càng hoang bez chính là cái này hắc ám vặn bèo dị tượng khả năng có được loại nào đó cùng huyễn ảnh có quan hệ đặc tính nó không ngừng mà triệu hồi ra đấu tinh kỵ sĩ đoàn huyễn ảnh tự thân cũng có thể biến thành huyễn ảnh đến tránh né công kích jessica mấy lần công kích đều không công mà trở lại cũng không thể tìm tới nó nguyên nhân hắc ám vặn bèo dị tượng triệu hoán huyễn ảnh tốc độ lại càng lúc càng nhanh vô số huyễn ảnh theo trong không khí xuất hiện cơ hội chất đầy hẻm núi xuống ra sức vung lên bốn mươi dài linh năng cự kiếm càn quét một mảnh huyễn ảnh nhưng càng nhiều huyễn ảnh lập tức phun lên Những này Huyên ảnh lực lượng ước chừng tại cường cấp sơ giai cùng hung cấp siêu giai ở giữa, nguyên bản đối với hai vị thủ hộ giả cùng một vị gần một cấp nhân viên chiến đấu chiến lược đến nói không có bất cứ uy nhất gì. Nhưng Huyên ảnh số lượng quá nhiều, liền ZCK đều thanh không hết, càn quét một nhóm lại một nhóm, giống như nước thủy chiều Huyên ảnh thậm chí xuyên qua luân chuyển 6 thanh cự kiếm, leo đến ZCK to lớn thân rắn bên trên. ZCK linh năng chấn động, bắn ra những này Huyên ảnh, nàng bật hết hỏa lực, linh năng bạo tẩu, 6 thanh cự kiếm lôi ra tàn ảnh, kiếm khí bén nhọn bao phủ nàng quanh người hai dặm phạm vi, to lớn gió gào thét vang vọng toàn bộ tử vong vết tích hẻm núi, nhưng Y Nguyên dần dần bị Huyên ảnh bao phủ. Một bên khác, rụt một tay cầm kiếm, cũng xông vào huyễn ảnh quần bên trong. Hắn hiện tại đã xa xa không phải lúc trước cái kia ngây ngô chính mình, hắn tinh thông tác chiến, kỹ xảo tinh xảo, linh năng vận dụng năng lực cực cao, đối với linh hồn tác chiến thủ đoạn đã đến tùy tâm mà phát trình độ, linh năng chuyển hóa hiệu suất cực cao, đột phá 5000 ngàn cấp cấp 11 linh năng cũng làm cho hắn mọi việc đều thuận lợi, tiến giai về sau tinh chi toa càng là uy lực vô tận, một phát tinh toa đánh đi ra, trên một đường thẳng huyễn ảnh lập tức toàn bộ bị thanh không. Bình thường huyễn ảnh căn bản ngăn không được hắn, hiện tại huyễn ảnh quần bên trong tạ xung hữu đột, như vào chỗ không lợi, nhưng huyễn ảnh số lượng lại càng dẻo rất nhiều, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy Tất cả đều là long lánh ánh sáng nhạt hơi mở cái bóng. Càng hòng bét chính là, duỗi mơ hồ cảm thấy, huyết ảnh cường độ ngay tại dần dần tăng lên. Cái này không chỉ phản ứng tại nó linh năng bên trên, mà tại nó năng lực tác chiến, kỹ xảo, cùng đối với linh năng vận dụng lên. Một chút huyết ảnh bắt đầu sẽ công kích đối với bọn họ làm ra né tránh động tác, hoặc ý đồ dùng tá lực kỹ xảo đến chống đỡ công kích. Bọn chúng tiến công cũng biến thành lăng lệ mà xào rượu. Dần dần có một chút cao giai nhân viên chiến đấu cảm giác, xuống lo lắng hô, không được. Huyễn ảnh đang cùng bọn chúng đi qua tồn tại của mình. Cái này hắc ám vận bạo dị tượng năng lực vượt qua tưởng tượng của chúng ta có ý tứ gì? Huyễn ảnh tại biến thành thật sao? Không, nhưng nó đang trở nên giống như thật mạnh, tồn tại chắc chắn lưu lại vết tích. Hát cám vặn vẹo dị tượng ngay tại ý đồ cùng đấu tinh kỵ sĩ đoàn vết tích phù hợp, từ đó tái hiện bọn hắn lực lượng. Xuân nữa khi vô cùng nóng nảy, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nó nguyên nhân. Xuân lão sư, rốt hô lớn, ta có một cái không quá thành thục ý nghĩ, nếu như ta không có đoán sai, cái kia đấu tinh kỵ sĩ đoàn thật khí, phong chi tiết bản, chính là cái này hát cám vặn vẹo dị tượng nguyên nhân. Xuân như mày, làm sao ngươi biết? Dọn ngắn gọn đem phong bảo thành bảo chi chiến trải qua nói một lần. Xuân lập tức hiểu được. Hắn khẩn trương suy nghĩ mấy giây, càng nghĩ càng có khả năng. Không sai. Hắn hô lớn, "Cái suy đoán này là vô cùng có khả năng, làm thần khí bị ô nhiễm lúc, nó mạnh mẽ lực lượng là khả năng sinh ra hắc ám vận bẻo dị tượng, ảnh hưởng không gian trung quanh cùng phát tác, cái này hắc ám vận bẻo dị tượng cùng đấu tinh, kỵ sĩ đoàn tường quan tính cao như thế, tất nhiên cùng bọn hắn có liên hệ. Ngươi nhất định có biện pháp tiêu diệt nó, đúng hay không?" Rốt đáp, "Có, nhưng ta nhất định phải tới gần nó về sau mới có thể sử dụng biện pháp này." "Biện pháp gì? Có thể làm sao?" "Có thể, ta..." "Ách, trùng cơm bên trong chứa đựng có một chút hồn thể khối vụt." ta đưa chúng nó dốc vào hắc cám vận bẹo dị tượng, liền có thể khiến cho nó mau chóng sinh ra linh hồn, vừa sinh ra linh hồn phi thường yếu ớt, không có bất kỳ phòng vệ nào, ta một kích liền có thể móc chết. Suốn nhìn ra xa liếc mắt phương xa tại tầng tầng huyền ảnh về sau hắc cám vận bẹo dị tượng, lão hỏi, có thể làm sao? Lấy lực lượng của nó cấp độ, linh hồn yếu ớt thời gian thoáng qua liền mất. Rốt cười nói, tin tưởng ta, lão sư, ta không còn là ngây ngô học viên, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cắm vào cơ hội. Tốt. Suốn bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên, nhảy đến Jessica phủ cận. Jessica, hộ ta một lát. Jesse lập tức hiểu ý, Đại Phong Sa lập tức nhốt chặt xuống, Cự kiếm cùng cuồng phong tại hắn quanh người gào thét, nhưng không có tổn thương hắn mảy may mắn. Xuốn trên thân linh năng sóng chiều, xanh trắng tia sáng bao trùn hắn bên ngoài thân, hắn ngay tại linh năng hóa, lực lượng cường đại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ ở trên tay hắn tụ tập, phun trào linh năng cơ hồ hóa lỏng, tại hắn thân thể mạch lạc bên trong lưu động có thể thấy rõ ràng. Trong tay của hắn, phản phất thể lỏng tia sáng ngay tại kéo dài triệt hai, dần dần một thanh trước nay chưa từng có siêu cấp linh năng cự kiếm ở trên tay hắn xuất hiện, xuốn chuyên môn vũ khí đứt mất, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, nhưng hắn đặc tính ý nguyên có thể sử dụng rốt chuẩn bị đi qua hắn hô to một tiếng chỉ có một cơ hội này ngươi nhất định phải nắm chặt rốt nháy mắt hiểu ý tinh thần cao độ tập trung linh năng đã trước thời hạn tụ tập một giây sau xuốn hai tay nắm chặt cự kiếm rơi lên cao cao nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc hét lớn linh năng cự kiếm lấy cực nhanh tốc độ hướng hắc ám vạn bạo dị tượng phương hướng chém tới với anh bạch quang phóng lên tận trời xuyên thấu nồng đậm khói đen màu đen mưa to bị thổi đến vô tung vô ảnh toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại màu trắng tươi sáng vô số huyễn ảnh tại trong bạch quang hòa tan tan biến rốt rưỡi chân khé động lại hướng ngược lại phóng đi Quả nhiên, hắc ám vặn vẹo dị tượng dùng huyễn ảnh hóa tránh thoát một kích này, lại lần nữa tại một phương hướng khác xuất hiện, cùng dồn không kém bao nhiêu. Dồn lập tức duỗi ra hai tay, suy nghĩ khẽ động, vô số trắng đen sen kẽ vô linh chi hồn theo lòng bàn tay phun ra ngoài, sen lẫn hơi mở linh tính, cùng một chút tiểu nhân linh hồn, cấp tốc đem hắc ám vặn vẹo dị tượng bao phủ. Bạch quang rơi xuống, suy linh năng lại lần nữa hao hết. hắn gần mệt kiệt lực, thế ngã trên đất, nhưng ánh mắt ý nguyên không rời dồn. hô, chịu dụng không? Dồn không nói gì, cái kia màu đen vật thể tại ngắn mũi dừng lại về sau. Lại một lần hóa thành luân ảnh biến mất, nhưng trên mặt đất còn lại vô linh chi hồn cùng linh tính không hơn phân nửa, khẳng định là bị nó thôn khệ. Vô linh chi hồn cùng linh tính bại lộ tại cao ô nhiễm trong hoàn cảnh, cấp tốc hủy hóa, biến thành sền sệt đen sì đồ vật. Rốt trên tay linh quang lóe lên, mấy cái tinh toa đánh tới, đưa chúng nó hủy diệt. Mà bốn phía vắng vẻ trong hoàn cảnh, lại tiếp lấy xuất hiện huấn ảnh. Xuân thất vọng nói, thất bại sao? Không có. Lần này là đến từ ZC cả thanh âm. Nàng to lớn thân rắn chuyển qua phương hướng, nhìn về phía một bên khác phương xa. Cái kia hắc ám vận mẹo dị tượng liền đậu ở chỗ đó, đã thay đổi bộ dáng. Màu đen nước bùn theo nó trên thân thể rơi xuống, lộ ra vô số tàn tạ thi khối, tay gãy, gãy chân, kéo rút đầu lâu, vỡ vụn thân thể cùng nội tạng, xương cốt mảnh vỡ, toàn bộ chồng chất cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại đống xác chết. Mấy chục con cự thủ theo trong đống xác chết nổ ra, đưa nó chống đất bên trên. Đây là đấu tinh kỵ sĩ đoàn hải quất. Jessica trầm giọng nói: Khó trách chúng ta tìm tới khôi giáp đều là chống không, bọn chúng thi hải bị vật này tụ tập lại với nhau, đây là một cái có vong linh thuộc tính hắc ám vận bạo dị tượng, rốt xác mà tông chậm. Nó tồn tại là đối với trong bóng đêm anh dũng tác chiến chiến sĩ khi nhận, bất luận như thế nào, đều nhất định phải phá hủy nó. Hắn đã thấy nó nội bộ có hồn thể tại tụ tập, chỉ cần linh hồn xuất hiện, tử kỳ của nó liền đến. Lúc này, mới huyết ảnh y nguyên tại xuất hiện, chỉ là số lượng đã trên phạm vi lớn giảm bớt. Nhưng ZCK đột nhiên phát hiện, bọn chúng tựa hồ đang trở nên hung thực. Quy 1 chương 438, ngày xưa U Linh, trùng, canh thứ 2. ZCK chém xuống một kiếm, huyết ảnh cấp tốc tản ra, một kiếm này chỉ chém giết một nửa huyết ảnh. Bọn chúng liên hệ ngay tại cấp tốc làm sâu sắc. Suôn hô Hắc ám vận vẹo dị tượng giống như trở nên mạnh hơn. Rốt hô, không sai. Nó thu hoạch được đại lượng hồn cùng linh tính, nó linh hồn đang sinh ra. Suốt nhìn một cái bốn phía tầng tầng điệp điệp lại bắt đầu cấp tốc gia tăng vĩnh ảnh, lo lắng hô, phải bao lâu? Ta không biết. Lần trước rất nhanh. Suồn trong lòng lổ bộ một tiếng, cấp tốc hỏi, Jessica, hắc ám vận vẹo dị tượng giống như không thể động, có thể hay không thừa cơ đánh giết nó? Cái kia thần khí phong chi tiết bản nhất định tại nó nội bộ, nếu như có thể phá hủy nó, có lẽ có thể tiêu diệt dị tượng. Jessica lại lắc đầu. Suốn lão sư, ta có thể cảm ứng được cái kia loại thần khí lực lượng nó đã bị hủy hóa, nhưng chân chính nguyên bởi vì cũng không phải là thật khí, mà là nó nội bộ nguyên chất vật, kia là không cách nào phá hủy. Xuốn vội la lên, vậy làm sao bây giờ? Jesse ca mỉm cười, lão sư tin tưởng rốt, lần trước hắn làm được, lần này hắn cũng có thể làm được, hắn sẽ có biện pháp. Xuốn vội la lên, nhưng là ngươi có thể chịu nổi sao? bọn chúng cộng minh phù hợp tốc độ quá nhanh, chân chính đấu tinh kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ là phi thường cường đại. Có thể. Jesse ca ngắn gọn đáp, thân dám nhất truyền, lại một lần nữa gia nhập chiến đấu. Nhưng lần này Huyễn ảnh động tác nhanh hơn rất nhiều, bọn chúng xê dịch chuyển gì? chạy vội vào chạy, động tác mạnh mẽ mà tuấn mãnh, thành quần kết đội đánh tới, sáu tay xà ma rất nhanh liền lâm vào khốn chiến bên trong. Nhưng nàng cũng vì dột lôi kéo ra đầy đủ không gian, tuyệt đại đa số huyễn ảnh đều bị nàng hấp dẫn lấy, lâm vào cùng nàng chiến đấu bên trong. Cao lớn sáu tay xà ma như là bị bầy mũi bao phủ cự nhân, một mặt điên cuồng vùng về cự kiếm, một mặt nhanh chóng vặn vẹo thân rắn ở trong hẻm núi di động, lấy bảo đảm nàng có thể lôi kéo lại càng nhiều huyễn ảnh. Dột trong lòng sợ hãi thán phục, khó trách linh nữ nhóm như thế được coi trọng. Jessica thức tỉnh thái dã quá mạnh, trong trận chiến đấu này, nàng là tuyệt đối chính diện chủ lực, mỗi lần đều là nàng đẻ vào phía trước. Mới cho rụt cùng suồn lôi kéo ra không gian. Giờ phút này, rụt chú ý tới, huyết ảnh năng lực tác chiến đã tiếp cận cấp 3 nhân viên chiến đấu, Jessie ca quanh người chỉ ít có mấy ngàn cái hướng ảnh, y nguyên còn không chút phí sức. Trong hẻm núi không một màn lớn, rụt không có nhận quá nhiều cản trở, cấp tốc đi tới đống xác chết bên cạnh. Khoảng cách gần quan sát xuống, cái này vô số tàn khu khiến người vô cùng buồn nôn, cái này Hắc Gám vặn vẹo dị tượng cùng cái khác không giống, nó có thực thể tồn tại, mà không chỉ là một đoàn vận vèo Hắc Gám. Rụt trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, ta có thể trực tiếp công kích nó sao? Suy nghĩ chợt lóe lên, rụt nói làm liền làm. Hắn liên tục gẩy mười ngón tay, mấy chục mai tinh toa kích xạ đến đống xác, nổ tung mảng lớn thi hải, vỡ nát thi thể mảnh vỡ văng đầy đất đều là. Nhưng đống xác chết không phản ứng chút nào, y nguyên nằm tại bàn tay to của nó bên trong không núc ních. Thi thể mảnh vỡ vậy mà tự động bắt đầu chuyển động, hướng đống xác chết bỏ đi, cùng nó dung hợp lại cùng nhau. Bất quá một lát, đống xác chết lại khôi phục nguyên dạng. Rốt biết vô dụng, không tiêu diệt nguyên nhân, đối với hắc ám vật bẹo dị tượng công kích đều là vô dụng công. Hắn chỉ có thể đứng tại đống xác chết bên cạnh, dùng linh hồn chi nhãn nhìn chằm chằm nó, tay phải nắm chặt, chờ đợi hắc ám linh hồn sinh ra. Không biết qua bao lâu. Huyễn ảnh độ trong suốt đã xuống đến một nửa, điều này đại biểu nó cùng chân thực liên hệ đến một nửa, mỗi một cái huyễn ảnh đều trở nên vô cùng khó chơi, động tác ngoạn lẹ mà hung mãnh. Chỉ nhìn năng lực tác chiến, đã tiếp cận cấp 2 nhân viên chiến đấu. Jersey quanh người mỗi bay quần đã mật thành một cái đen đoàn, nhưng tại dạng này vây công xuống, nàng Y Nguyên bảo vệ xuất, lại vẫn còn tiếp tục lôi kéo mới huyễn ảnh. Liên ở trong lòng rụt sợ hai thán phục trong náy mắt, một cô ba động kỳ dị xuất hiện. Nó không phải linh năng ngự sóng, càng là loại nào đó ta Ác Tân Sinh tại hiện lộ rõ ràng nó tồn tại. Tân Sinh hắc ám linh hồn tại xuất hiện trong náy mắt, liền nhanh chóng mở ra linh năng sắc ngoài chỉ cần sắc ngoài đưa nó bảo vệ, nó liền có thể tạm thời cam đoan an toàn. Nhưng là, tại cái này tốc độ ánh sáng trong náy mắt, Dột Y nguyên kịp phản ứng, tay phải của hắn đã cắm vào trong linh hồn. Hắn không có nắm chặt linh hồn chi dây cung, mà là cầm một mảng lớn hắc ám. Trong bóng tối đột nhiên truyền ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ hấp lực, đảo ngược lôi kéo rụt linh hồn. Loại tình huống này mặc dù hiếm thấy, nhưng Dột cũng không phải là lần thứ nhất gặp được, hắn lập tức nâng lên toàn thân linh năng, vượt qua 5000 ngàn khắc linh năng theo sâu trong linh hồn dâng lên mà ra, cường đại linh quang ở trên người hắn xuất hiện, vì hắn cung cấp cường đại vô song lực lượng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ hấp lực vượt xa hắn sức kéo, rốt lập tức lại lần nữa mở ra linh hồn tiêu đốt, đầu lưỡi khẽ cán, phun ra một ngụm màu đến, hương hực hỏa diễm đống nhiên dâng lên, cấp tốc đốt lượt toàn thân, linh năng trở nên nóng bỏng mà cuồn bạo, cao nhất linh năng cường độ nháy mắt tăng vọt, nhưng rốt cảm giác linh hồn của hắn ý nguyên đang bị lôi kéo, hoàng bét, rốt trong lòng đón đỡ một tiếng, cái này hắc cám vận bạo dị tượng thật mạnh, hắn suy nghĩ khẽ động, đống nhiên xúc động hắn trên cổ áo tam trọng hỏa diễm tiêu chí hỏa chi vương quan, lại một đường hồng quang ở trên người dâng lên, cường đại hỏa chi chúc phúc bám thân, rốt nháy mắt cảm giác lực lượng đại tăng, đã cùng hấp lực nâng hàng. Rốt trong lòng phân chấn, lại mở ra hắn lớn nhất vương bài cự thần lực lượng. Trong ngay mắt, rốt cảm giác toàn thân hắn đều bành trướng, vô song linh năng theo sâu trong linh hồn dâng lên, không thể chống cự lực lượng trong thân thể bộc phát. Hắn nắm chặt tay phải, đột nhiên hướng về kéo một cái. Bành. Một tiếng phảng phất đến từ hư không trầm đủ. Rốt mắt tối sầm lại, nụ cười trên mặt hắn còn chưa kịp nở rộ, liền rơi vào một cái đen nhánh trong không gian. Cái gì? Rốt một chút lơ ngẩn. Đây là cái gì? Ta tới chỗ nào đến rồi? Rốt đưa mắt nhìn bốn phía, bốn phía trừ lặng lặng màu đen, cái gì cũng không có, không nhìn thấy cuối cùng. Không phải đâu linh hồn bạo kích thất bại rồi, ta chết sao? Thế nhưng là coi như thất bại, ta có phục sinh chi thể à? Vì cái gì không có phục sinh? Rốt tử hướng bốn phía chạy một chút, không có bất cứ ý nghĩa gì, nơi này không nhìn thấy điểm xuất phát, cũng không nhìn thấy điểm cuối. Hắn lập tức câu thông mộng cảnh, làm hắn thở dài một hơi chính là mộng cảnh coi như bình thường. Nhưng rất nhanh, rốt lại phát hiện không bình thường. Trong mộng cảnh, bất luận là chi thức chi thư, tương lai chi thư, bút bê, còn là a hệ sơ, đều đứng yên bất động, bất luận hắn nói cái gì làm cái gì, đối với hắn đều không có bất kỳ phản ứng gì. Rốt tâm lập tức chìm vào đáy biển chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ta là lâm vào trong cơn ác ngục sao? ngay tại hắn vô cùng thời điểm mê mang, rốt trong linh hồn đột nhiên quanh quần ra bút bê thanh âm. chủ, chủ nhân, là ngài sao? rốt lần này kinh hỉ phi phàm, lập tức đáp, là ta, ta giống như đi vào một cái giả tạo trong không gian đến. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? nhưng bút bê nhưng không có trả lời, rốt liền hỏi nhiều lần, nó mới chậm rãi ung dung đáp, là, là ta, mời ngài không cần nói nhanh như vậy, ta nghe không rõ ràng. bút bê ngữ tốc cực chậm, mà lại phi thường mơ hồ, thật giống như lão niên si ngốc đại gia đồng dạng. Dột Kiên nhẫn chờ nó phát ra hoàn tất, mới thả chậm lưỡi khí, chậm rãi hỏi: "Ta hiện tại ở đâu? Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Búp bê từng chữ từng chữ đáp: "Ngài tại ngài linh hồn trong không gian, ngài tình huống phi thường đặc thụ, ý chí bị gia tốc gấp mấy vạn, cho nên, theo ngài, chúng ta mới giống đứng im." Gấp mấy vạn? Rốt cái này giật mình nhưng không cùng Tiểu Khả. "Vậy là ngươi làm sao kịp phản ứng?" Búp bê đáp: "Chủ nhân, ta chiến đấu phản xạ tốc độ thật nhanh, ta mới vừa cảm giác được có độ vật gì tại mộng cảnh lướt một vòng, đây không phải bình thường tình huống, thế là ta lập tức tiến vào chiến đấu thái." Nghe tới ngài thanh âm quái dị, ý thức được ngài trạng thái không chính xác, thế là ta sử dụng một điểm thần tính cường hóa tự thân, mới miễn cưỡng có thể đuổi theo ngài tốc độ, cùng ngài câu thông. Dỗn vừa lại kinh ngạc lại là cảm thán, không nghĩ tới Bút Bê tại thời khắc mấu chốt vậy mà như thế đáng tin cậy. "Không hổ là ngươi a, Aphrodite, ta bây giờ nên làm gì? Muốn hay không trước quay về một cảnh?" Bút Bê trầm giải đáp, "Không. Chủ nhân, ngươi trạng thái phi thường đặc thù, rời đi linh hồn không gian mỗi một khắc đều sẽ đối với linh hồn của ngươi tạo thành áp lực thật lớn, mời ngài tuyệt đối không được rời đi cái này không gian đặc thù." Dỗt lo lắng nói vậy ta làm sao ra ngoài đâu? đừng có gấp, chủ nhân, nhất định có ra ngoài biện pháp. nói là không sốt ruột, nhưng ruột sao có thể không nóng nảy? ngay tại tuyệt sát mấu chốt một khắc, hắn vậy mà chạy đến loại này địa phương quỷ quay tới, nhất kích tất sát cơ hội nếu là bỏ lỡ, hắc ám vận vẹo dị tượng có được linh hồn, thành công tiến hóa thành quái vật, hậu quả kia thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi. nhưng bây giờ sốt ruột cũng vô dụng, ruột chỉ có thể cưỡng chế chính mình bình tĩnh trở lại, làm rõ suy nghĩ, chậm rãi hỏi, ahfedor, ta là làm sao tìm đến, ngươi biết không? budapest, ta chỉ có thể suy đoán, đây là cùng ngài tiếp xúc linh hồn năng lực đặc thù nó đang bị ngài đánh giết trong nháy mắt đó xúc động năng lực này đem ngài kéo vào cái linh hồn này không gian nếu như nó có thể ở trong không gian này giết chết ngài như vậy nó liền có thể xoay chuyển nó hẳn phải chết vận mệnh Rốt trong nháy mắt hiểu được khẳng định là hắc ám vận bẹo dị tượng linh hồn nó không cam tâm cứ như vậy tử vong cho nên mới vận dụng thủ đoạn này đây khả năng là nó hoặc là bị ô nhiễm thần khí một trong những năng lực nhưng là ngươi phải làm sao đánh giết ta đây căn cứ bút bêm miêu tả loại trạng thái này khẳng định không có khả năng tiếp tục quá lâu rồi đưa mắt nhìn bốn phía đột nhiên hắn nhìn thấy một cái huyễn ảnh chậm rãi theo trong không khí hiện hiện. Nó người mặc màu xanh đậm áo giáp, thắt lên áo khoác, tay cầm không thanh trường kiếm cùng hình cây đinh tâm tuấn, tiêu chuẩn đấu tinh, kỵ sĩ trang điểm, khác biệt duy nhất chính là, nó đấu tinh tiêu chí đang tiêu đốt. Rốt cảnh giác nhìn xem nó, bỗng nhiên chú ý tới, nó thể trạng cùng trong nham động cái kia thi hại rất giống. Nhìn kỹ một chút, không chỉ là rất giống, quả thực là giống nhau như lúc. Đây chính là cái kia kỵ, kỵ sĩ đoàn trưởng. Rốt nghĩ thầm. Huyễn ảnh không hề động, đứng tại chỗ phảng phất chờ đợi cái gì. Rốt chú ý tới nó đang dần dần hứng thực, nháy mắt ý thức được nó đang chờ đợi cùng đi qua quy tắc của mình. Vậy ta đang chờ cái gì? Rốt thầm mắng mình một câu, một bước tiến lên trước, như thiểm điện vọt tới, đồng thời trên ngón tay tinh quang lấp loé, một mai siêu cấp tinh toa ngay tại cấp tốc ngưng tụ. Quy một chương 439, ngày xưa U Linh, hạ, cảnh thứ 3. Wen, rốt một kiếm đánh xuống, siêu cường lực lượng đâm vào huyễn ảnh trên thân kiếm, lại phát ra nổ tung thanh âm. Một đạo to lớn hình khuyên sóng xung kích mở ra, huyễn ảnh bị đánh bay, trường kiếm rời khỏi tay, bay không thấy tăm hơi. Lần này, rốt mới ý thức tới, hắn y Nguyên vẫn còn linh hồn thiêu đốt cùng cự thần lực lượng trạng thái bên trong. Hiển nhiên, đây là bởi vì hắn bên ngoài thân thể còn không có theo hai loại trạng thái bên trong thoát ra. Ha ha ha! Rốt trong lòng cuồng hỉ, lại còn có loại chuyện tốt này. Trận chiến đấu này, ta thắng định. Rốt mũi chân điểm một cái, lực lượng khổng lồ thôi động thân thể của hắn nháy mắt đuổi theo. Đối với Huyên ảnh phát động mánh liệt truy kích, tại siêu cường linh năng dưới sự gia trì, Rốt chiếm cứ tuyệt đối thừa phòng, đánh cho Huyên ảnh liền chống cự chi công đều không có, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Rốt chưa từng có cảm thụ qua cường đại như vậy trạng thái, cự thần lực lượng hắn bình thường chỉ duy trì một kích thời gian, nhiều nhất hai giây, mà bây giờ, cự thần lực lượng lại có thể một mực thường trú. Cố này siêu cường linh năng lực lượng hoàn toàn vì hắn không chế, lại phổ thông một kích, tại cường đại như vậy linh năng dưới sự gia chỉ cũng có uy lực to lớn. Nhưng là, Dột tấn công mạnh một lát, đột nhiên phát hiện, Huyễn ảnh mặc dù chật vượng, nhưng tựa hồ vẫn chưa nhận trí mạng tổn thương. Mà lại, nó còn tại một chút xíu ngưng thực. Dột trong lòng biết không tốt, toàn lực phát động tấn công mạnh. Nhưng là, lúc này Huyễn ảnh đã vô cùng mạnh mẽ, trừ phi cận thân chiến đấu, Dột đa số công kích từ xa đều đánh không đến nó. Mà cận thân chiến đấu lúc nó lại sẽ chạy trốn, cứ việc Dột linh năng mạnh mẽ hơn nó rất nhiều, nhưng Huyễn ảnh kỹ xảo thực tế quá mạnh, coi như không thể hoàn toàn né tránh cũng sẽ tận lực tránh cho bị đánh trúng bộ vị yếu hại. Mặc dù Huyễn Ảnh cũng không có yếu hại, nhưng nó y nguyên bảo lưu lấy người chiến đấu quen thuộc, tận khả năng tránh né lấy khả năng trí mạng thương thế, cũng tùy thời phát động phản kích. Rốt càng đánh càng hoảng sợ, hắn đã dần dần cảm giác được không đối, cho dù tại linh hồn tiêu đốt cùng cự thần lực lượng song trọng siêu cường dưới sự gia trì, hắn cũng vô pháp đánh giết Huyễn Ảnh. Mà Huyễn Ảnh lại đang dần dần mạnh lên. Đang. Rốt cục, Huyễn Ảnh nhặt về kiếm của nó, lần thứ nhất chính diện ngăn lại giọt công kích. Giờ phút này, nó đã tiếp cận hơi mở trạng thái, màu xanh đậm áo giáp nhìn qua có một chút màu lam nhạt mộng ảo cảm giác áo khoác ở sau lưng nó tung bay, thiêu đốt đấu tinh tiêu chí vô cùng chân thực. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, biết tình huống không ổn. Quả nhiên, chiến đấu phía sau càng ngày càng bất lợi, huyết ảnh theo chỉ có thể chống đỡ, dần dần biến thành tại chống đỡ đồng thời ngẫu nhiên có thể phản kích, lại từ ngẫu nhiên phản kích biến thành chủ động tiến công. Lại về sau, rốt liền chỉ còn lại chống đỡ chi lực. Rốt quả thực không thể tin được, hắn chưa từng có tại song lực dưới sự gia trì kinh ngạc, nhưng trước mắt tên địch nhân này cùng hắn đi qua tất cả tiếp xúc qua quái vật đều không giống. Hắn chiến đấu kỹ nghệ vô cùng cao siêu, đối với lực cùng kiếm vận dụng đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Tại thuần túy vật lộn bên trong, rốt hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Sử dụng ngôi sao năng lực cũng không có tác dụng, vô hạn linh năng đa trọng tấu tại loại này chặt chẽ trong chiến đấu căn bản không dùng được, cự thân lực lượng cùng linh hồn tiêu đốt đã sử dụng, phong chi huyền ảnh đi ra liền bị miểu sát, thuần túy là tăng thêm gánh vác. Cái khác thủ đoạn rốt không cách nào sử dụng, nơi này là một mảnh tinh thần không gian, bất luận cái gì thực tế vật chất đều không thể mang vào. Lại đánh một lát, rốt cảm giác hắn rất nhanh liền chống cự chi lực cũng sẽ không có. Vị này cường đại kỵ sĩ đoàn trưởng đã đạt tới bảy thành trạng thái, cơ hội cùng chân nhân không có quá lớn khác nhau, hắn hình dạng thô cùng mà hủy phong. Toàn thân khôi giáp tinh xảo mà lộng lẫy, áo khoác tại sau lưng phiêu động, liệt liệt rung động, lộ ra huy thế mười phần. Kinh người hơn chính là động tác của hắn, ngắn gọn, hiệu suất cao, mau lẹ, chí mạng. Tại cự thần lực lượng dưới sự gia trì, ruột tuyệt đối linh năng y nguyên vượt qua nó, nhưng hắn rốt cuộc khởi động không nổi hữu hiệu, hiệu tiến công, kỵ sĩ đoàn trưởng dễ như trở bàn tay liền có thể thiêu phá động tác của hắn, đồng phát động chí mạng phản kích. Cho đến bây giờ, cái này nguyễn ảnh không có sử dụng bất luận cái gì đặc thù đặc tính, làm phồn tinh vương quốc mạnh nhất kỵ sĩ đoàn một trong đoàn trưởng, nó vẹn vẹn chỉ sử dụng cận chiến vật lộ năng lực, liền hoàn toàn ngăn chặn được rất nhanh, theo cậu Minh tiến một bước làm sâu sắc, Huyên ảnh linh năng cường độ cũng vượt qua hắn, chiến đấu càng thêm bất lợi. trong đầu, Bút Bê Ho, chủ nhân, tên địch nhân này phi thường cường đại, tại hắn thời đại kia, hắn khẳng định là tầng cao nhất cường giả một trong, liền đi qua tiếng vọng đều khó đối phó như vậy. có biện pháp nào sao? Rốt vội hỏi, hắn đã hoàn toàn chịu không được, chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. tìm tới nhược điểm của hắn, làm sao tìm được? hồi nghĩ có quan hệ tin tức của hắn, ngay ở trong quá khứ chi thư nhìn thấy, nhất định có thể tìm tới. quá khứ chi thư bên trong nhìn thấy, Rốt đang phi nước đại bên trong cấp tốc hồi tưởng ta nhìn thấy cái gì? Đấu tinh kỵ sĩ đoàn tại có nữ vương tồn tại trên quảng trường thụ mệnh. Đấu tinh kỵ sĩ đoàn lấy được vô số trận thắng liên tiếp, bị bình dân coi là anh hùng. Vương thành nguy cấp, đấu tinh kỵ sĩ đoàn trở về thủ, sau đó chính là bị cái nào đó không thể diễn tả tồn tại một kích toàn diện. Đoạn trải qua này bên trong, có thể nhìn ra kỵ sĩ đoàn trưởng có nhược điểm gì? Hắn hối hận, tiếc nuối, tuyệt vọng. Rốt liếc mắt nhìn trước mắt cái kia miến ảnh, hắn mặt không biểu tình, thần sắc đo đẫn, màu nâu trong đôi mắt không có bất kỳ tâm tình gì. Mặc dù như thế. Toàn thân hắn trên dưới loại kia uy mãnh vô song khí thế, y nguyên khiến người ta cảm thấy đây là một cái người sống sờ sờ. Huyễn ảnh cộng minh đến gần vô hạn chân thực, cùng đi qua dấu vết phù hợp đến gần vô hạn hoàn mỹ, hắn cơ hồ chính là cái kia ngàn năm trước kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Ngay mắt sau đó, rốt trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Nhưng lập tức hắn liền bị cái này hoang đường ý nghĩ kinh ngạc đến ngây người, không biết nó là làm sao bị chính mình nghĩ ra được. Mặc dù như thế, rốt còn là quyết định thử một lần. Aphrodite, ta nhớ được, ta phong chi huyễn ảnh có thể cải biến bề ngoài hình thái a. Bước B cấp tốc đáp, có thể, nhưng nó chiến lực không có bất kỳ thay đổi nào. Rốt khẽ gật đầu, ta biết. Hắn cấp tốc triệu hồi ra phong chi huyền ảnh, nhưng không có khống chế nó tiến lên như chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là đưa nó bề ngoài, đổi thành trong trí nhớ xinh đẹp nhất nữ tính. Mẹ Memphis, tóc bạc mắt bạc trạng thái. Một chút nháy mắt, một cái màu bạc mỹ nữ xuất hiện tại rụt mặt bên. Phang, một cái hung manh công kích, rụt miễn cưỡng ngăn lại. Nhưng hắn bén nhạy phát hiện, kỵ sĩ đoàn trưởng huyền ảnh xuất hiện một kia chần chờ. Vậy mà thật có hiệu quả. Rụt lập tức đem mẹ phỉ hình tượng biến mất, đổi thành hắn đã từng thấy qua nhất kình bạo hình tượng. Nguyệt chi kỵ sĩ, Olivia ạ tắm rửa đồ. Không chỉ là mặt Rộn toàn đẹp phục chế toàn thân của nàng giống, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có bỏ qua. Dù sao, cái này hình ảnh hắn quan sát đến nhiều nhất. Làm cái này thân cao vượt qua ruột một nửa, dáng người nổ tung, mỗi một cây đường nét tràn ngập lực lượng tốt đẹp nữ kỵ sĩ xuất hiện trước mặt của nó lúc, toàn bộ huyễn ảnh đều dừng lại. Ánh mắt của nó không còn đờ đẫn, nổi lên tia sáng kỳ dị, đầu không tự giác hướng huyễn ảnh bên kia và mèo, nhưng lại có một cố cường đại lực lượng tại chế ước nó, để nó quay đầu trở lại tới. Trong miệng nó phát ra thanh âm, nói ra ruột từng nghe qua câu nói kia. Phu nhân, ngươi đẹp quá, ban đêm có thể cùng ta hẹn họ sao? trong nhà của ta có sẽ phun nước tam diệp thảo thanh âm vặn vẹo mà dị dạng tràn ngập không thể nói lý tạm âm nhưng mà tại cái này tạp âm phía dưới còn có một đạo bé không thể nghe thanh âm nhược điểm của ta tại hai dưới xương sườn rốt bén nhạy nghe tới nó nháy mắt hiểu ý phi thân mà tới một kiếm theo dưới xương sườn đâm vào theo một bên khác xuyên lên ra huyễn ảnh lập tức ngã xuống đất thân thể bắt đầu sụp đổ loại nào đó kỳ dị lực lượng từ trên người nó bốc ra nó lại dần dần trở nên trong suốt nhưng thần sắc theo đời đã trở nên ôn hòa phảng phất ngày xưa u linh lại một lần bám thân là kẻ đến sau a thanh âm của nó không linh mà chống rỗng Phản phất tại vô hạn xa chỗ cao, lúc nào cũng có thể sẽ đi xa biến mất. Nhân loại quả nhiên không có diệt vong, quá tốt, quá tốt, quá tốt. Cuốn cuộn nước mắt theo huyễn ảnh trên mặt rơi xuống, thanh âm của nó dần dần nhạt xuống, cùng nó thân thể cùng nhau tiêu tán. Trong nấy mắt, Rốt cảm giác giống như có đồ vật gì không giống. Đáy mắt có hai đạo kim quang xẹt qua, nhân tính chi hoa năm. Ngày xưa U Linh chúc phúc, Rốt còn không có kịp phản ứng, lóa mắt kim quang liền đem hắn bao phủ, đồng thời hắc ám không gian bắt đầu sụp đổ. Đáy mắt sau đó, hắn đã trở lại từ vong vết tích hẻm núi, tay phải bỗng nhiên rút ra bởi vì nửa đoạn sau mất đi ý chí chỉ dẫn, cánh tay giống roi văng ra ngoài, đánh ở trên người chính mình. Bành. Một tiếng phảng phất đến từ hư không trầm đủ, toàn bộ đống sắt chết lập tức tan ra thành từng mảnh, vô số thi hải quần cuộn rơi xuống đất, cung cấp tốc hư thối. Một cái mục nát mâm tròn rơi xuống đất, nện thành mảnh vỡ. Rốt đáy mắt, lại là ba đạo kim quang hiện lên. 1,5 tỷ vô linh chi hồn, 15 cái tuổi linh hồn, nguyên chất vật, phong trì vũ. Quy 1 chương 440, phong trì vũ. T chúc cả sáu năm mới hạnh phúc mới, thành công mới và tràn đầy niềm vui. Rốt sững sở, ngay sau đó một trận cuồng hỉ xông lên đầu. 1.5 tỷ kết xù vô linh chi hồn không nói, 15 cái tuổi linh hồn tương đương 150 điểm thần tính, tương đương với hắn một trận chiến này trực tiếp thu hoạch 150 điểm thần tính. Đây quả thực là một phần trước nay chưa từng có siêu cấp thu hoạch lớn. Cho đến bây giờ, rốt trực tiếp từ trên thân quái vật thu hoạch tuổi linh hồn chỉ có 3 lần. Một lần là tại cổ lão anh linh điện đường bên trong, còn lại hai lần đều là tại giải quyết cùng phồn tinh vương quốc kỵ sĩ đoàn tương quan hắc ám vận vẹo dị tượng lúc thu hoạch được. Mà lần này, thu hoạch được so với một lần trước càng nhiều. Là bởi vì cái này thần khí mạnh hơn sao? hay là bởi vì đấu tinh kỵ sĩ đoàn càng thêm gạt thủ, vì cái gì bọn hắn luôn luôn sẽ tuân ra tuổi linh hồn. Phồn tinh vương quốc kỵ sĩ đoàn đều là dạng này sao? Tuổi linh hồn là mộng cảnh đặc hữu tạo vật, bọn hắn cùng mộng cảnh có liên hệ nào đó sao? Còn là đời trước mộng cảnh chủ nhân đưa tặng cho bọn hắn. Thế nhưng là chi thức chi thư nói cho hắn, mộng cảnh phá diệt là tại phồn tinh vương quốc hủy diệt trước đó, nó ở trong trí nhớ tìm không thấy bất luận cái gì cùng phồn tinh vương quốc tương quan dấu vết để lại. Bởi vậy, phồn tinh vương quốc vào lúc đó nên chưa từng xuất hiện, là hậu kỳ nhân loại chi tú. Những này tuổi linh hồn, có thể là tại mộng cảnh phá diệt lúc tản mát đến thế giới các nơi bị về sau bọn hắn thu tập được vô số suy nghĩ trượt lóe lên rồi đang muốn đi ra ngoài lúc chi thức chi thư bỗng nhiên trong đầu hô to một tiếng chủ nhân mâm tròn trong cái mâm tròn kia có đồ vật mâm tròn rốt túi đầu xem xét dưới chân có một cái chia 5 xẻ bảy mâm tròn hẳn là món kia nhân tạo loại thần khí phong chi tiếp bàn ở giữa có một cái rõ ràng khoang trống hẳn là cất đặt nguyên chất vật vị trí cái khác bộ phận đều đã mục nát đến không còn hình dáng hiện nhiên không thể lại dùng duy chỉ có một cái màu vàng viên cầu đang nháy tránh phát sáng nhanh đem nó thu vào ngọc cảnh ta có thể cảm giác nó cùng ngọc cảnh liên hệ giờ phút này, đống xác chết trên hải cốt dâng lên bụi đen bao phủ bốn phía, che đậy thân ảnh của hắn. ruột tay mắt lanh lẹ, một thanh vết được viên cầu, suy nghĩ khẽ động, liền đưa nó đưa vào ngậm cành. sau một khắc, suy yếu sụn liền xông trong bụi đen, ôm chặt lấy ruột. người thành công. lúc này, cự thần lực lượng đã biến mất, ruột cũng là trạng thái hư nhược, một chút không có chống đỡ, buột một tiếng ngã tại trên mặt đất bên trong. xuống lại không thèm để ý chút nào. hô, ruột, người thành công. ta có thể cảm giác được toàn bộ tử vong vết tích trong hẻm núi tử linh khí tức đều tại tiêu tán, nơi này uy hiếp giải trừ. Chúng ta dùng một ngày, liên hoàn thành 27 ngày nhiệm vụ. Ngươi là chỗ Gi ẩn anh hùng. Ha ha ha ha. Tốt, số lão sư mau. Trạng thái hư nhược bên trong, rụt hai tay bất lực, không đẩy được còn mặc nửa người khôi giáp xuống. Màu đen mưa to như chút nước mà xuống, đem quần của hắn đều ướp nhẹp. Suốt đứng người lên, vươn tay đem rụt kéo lên. Người trung niên này nam nhân không tính trên gương mặt trẻ trung tràn ngập hài tử nụ cười, trong miệng y nguyên đang không ngừng lẩm bẩm. Quá tốt, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn đến thanh lý tinh không thành địa khu, chúng ta chuẩn bị đến càng đầy đủ đạt được thắng lợi xác suất càng cao, ta đã chờ không nổi cùng Ô Lệ vị a đại nhân cùng nhau tắm rửa tại Cảng Cường Đại Thánh Hỏa dưới tia sáng. Khôi phục người hình thái Jessica cũng đi đến, nàng trên mặt trái xoan đồng dạng tràn đầy sáng rỡ tia sáng, dài nhỏ đôi mắt cười đến cong cong, cao ngạo cảm giác diệt hết, chỉ còn lại dị dạng mị hoặc cảm giác. "Tiểu Rốt, ngươi thật tuyệt, có ngươi làm đồng đội thật sự là quá dễ chịu." Rốt trong lòng an định lại, cười nói, "Cùng ta làm giường bạn cũng rất dễ chịu." Jessica hé miệng cười một tiếng. "Tốt, liên định qua sang năm lễ quang minh có được hay không?" Làm mặt trời mọc thời điểm, chúng ta tắm rửa Cường Đại Thánh Hỏa xuống. Hồi tưởng lại công phá tinh không thành cẩm tới Thánh Hỏa chi trùng thắng lợi một khắc, nhất định sẽ phi thường có cảm giác. Rụt vươn tay, một lời đã định. ZCK trắng đoán dài nhỏ đầu ngón tay cầm rột hơi có vẻ thô ráp đại thủ, trong đôi mắt rảo hoạch kia sáng chợt lóe lên. Một lời đã định. Đấu tinh các kỵ sĩ hải cốt trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua đã hoàn toàn mục nát, làm hắc cám vặn vẹo dị tượng bị tiêu diệt về sau, đống xác chết cũng liền mất đi duy trì lực lượng, thi hải tán làm nguyên thủy bụi đen, tiêu tán ở trong không khí, xuống đem cho bụi thu thập lại, cùng kỵ sĩ đoàn trưởng đặt chung một chỗ, chôn ở trong động, đứng một khối đá lớn làm mộ địa, khắc mấy cái chữ đấu tinh kỵ sĩ đoàn trưởng ngủ nơi này, hồn về thánh hỏa, thân về ngôi sao, anh linh bất diệt, thần khí trường tồn. Rốt chuyên phía dưới thêm một hàng chữ. Kẻ đến sau lập. Xuân Tăng than nói, ngươi hàng chữ này thêm thật tốt ta, như mấy ngàn năm còn có người đến xem đến, liền sẽ biết bọn hắn hy sinh không có bổn phí. Ngươi là nghĩ như thế nào đến? Rốt ánh mắt thanh u, thanh âm trầm thấp, phản phất tại ai điều ngày xưa u linh. đương nhiên, đây là bằng vào ta cao thâm trí tuệ cùng thông minh đại nào nghĩ tới. Xuống cười một tiếng. Ngược lại là Jessica nhìn nhiều hắn vài lần, trong đôi mắt hơi có hoa mang nhưng nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo trực giác ở thời điểm này cũng không có cho nàng càng nhiều đáp án cũng không có để ý từ đó tử vong vết tích hẻm núi đã thanh lý hoàn tất bốn đầu vệ hồn ma toàn bộ bị đánh giết dẫn phát hết thể dị biến đầu nguồn bị ô nhiễm thần khí phong chi tiết bản tạo thành hắc ám vặn vẹo dị tượng bị thanh trừ thần khí vỡ vụt, nguyên chất vật cùng cái kia thần bí tiểu cầu bị ruột lấy đi hủy diệt đấu tinh kỵ sĩ đoàn bị an táng vong linh khí tức tiêu tán hầu như không còn trong hẻm núi dày đặc ô nhiễm cũng đang dần dần biến mất dần dần cung ngoại bộ đạt tới cân bằng ở vào cùng một cái cấp độ ba người tùy theo trở về tinh hoàn chấn Bàn này rách nát chấn nhỏ y nguyên bao phủ ở trong hắc vụ, chỉ có thành trấn trung tâm có ánh sáng nhạt bao phủ, thành trấn đại sảnh. Đại chủ giáo họ Dụ đã đem tất cả mọi người phái đi ra, liền đại chủ tế mẹ gặng cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn hiện tại không có gì sức chiến đấu, nhưng hắn lại có biện pháp khống chế được xương khả lực cấm kỵ chi ảnh chiến sĩ. Tại trong mấy cai chiến trường, những này phi thường quy thủ đoạn sinh ra chiến sĩ đã có một chút mất khống chế. Cùng cái vật dung hợp kẻ chưa tỉnh rơi vào hắc ám, thôn vệ linh hồn khối vụn thu hoạch được đặc tính năng lực hắc chi thừa linh giả xuất hiện phản vệ hoặc bài xích. Cùng tan tạ linh hồn cộng minh bạch chi thừa linh giả mất đi đồng bộ. Những này hiện tượng gọi chung là mất khống chế. Mất khống chế về sau chiến sĩ hoặc hóa làm thuần thú quái vật, hoặc bạo thể mà chết, hoặc mất đi lực lượng bị giết. Bất luận loại nào đều là mười phần hậu quả nghiêm trọng. Mà dạng này báo cáo, hắn đã thu được bảy phần. Họ rút khẽ thở dài một hơi. Hắn vốn là cực không tán thành khả ư tham dự tinh không thành chiến tranh, nhưng rất thiếu vô cùng chiến lực, để hắn không thể không cân nhắc cái này, một chi ẩn tàng ở nội bộ Vương thành lực lượng cường đại. 60 vị loại một cấp nhân viên chiến đấu chiến lực, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta động lòng. Mà Khả Liệu dùng một cái hứa hẹn triệt để đả động hắn cái bóng các chiến sĩ có thể bảo hộ những cái kia chính thống danh sách một cấp nhân viên chiến đấu giảm xuống thương vong của bọn họ, nhất là những cái kia loá mắt tân tình, những nhân loại kia hy vọng, họ rút đáp ứng, vâng cũng đáp ứng. Khả Liệu bí ẩn bộ đội bởi vậy tham dự chiến đấu, đi tới Tinh Không Thành chiến trường, bọn hắn đến xác thực cực đại làm dịu áp lực. Dựa theo dị vãng hiệu suất, bọn hắn căn bản không có khả năng tại lễ quang minh đến trước đó thanh lý xong trên chiến trường nguy hiểm. Nếu như những ngày nguy hiểm không bị thanh trừ, liền có thể vì bọn họ cùng Tinh Không Thành trận chiến cuối cùng mang đến không thể nào đoán trước ảnh hưởng. Thế nhưng là. Họ giựt nắm chặt nắm đấm, đầu gối khuôn mặt bởi vì vận béo mà trở nên dữ tợn. Vẹn vẹn thời gian một ngày, liên tuấn thất bảy vị loại một cấp nhân viên chiến đấu chiến lực. Mặc dù bọn hắn không phải kẻ giữ lửa, chỉ là loại nào đó không thể lộ ra ánh sáng tạo vật, nhưng bọn hắn cũng là chiến sĩ, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không so một cấp nhân viên chiến đấu thấp bao nhiêu, cũng đồng dạng có vì nhân loại mà chiến linh hồn. Loại kết cục này, hắn không thể tiếp nhận. Hiện tại chiến cuộc đã khá bất lợi, tại si cự não bị bừng tỉnh về sau, toàn bộ tinh không thành khu vực bên ngoài linh năng đều trở nên tương đương cuồng bạo, rất nhiều tồn tại bí ẩn đều bị kinh động. Hỏa chi tử mòn rộ vì A bị ép đuổi bắt dẫn phát linh năng bạo động xịt tử nào. Mất đi hỏa chi tử duy trì, nguyên bản kế hoạch chiến đấu đã không có khả năng chấp hành, chiến đấu mới kế hoạch tao ngộ to lớn ngăn trở, mấy cái chiến trường lâm vào nguy cơ, mấy cái chiến đấu hành động đã thất bại, cầu viện báo cáo một phòng tiếp lấy một phòng. Họ rụt đem tất cả chiến lực đều phái đi ra, ý nguyên không thể làm dịu nguy cấp chiến cuộc. Hiện tại, trong thành trấn trừ thụ thương chiến sĩ, cũng chỉ thừa hắn một người. Đúng lúc này, lại một phong linh năng cấp báo bay tới. Hắc Thợ gì lại mất khống chế, tự chi linh chiến trường nhất định phải đạt được chi viện, nếu không đem tất thủ. Bành chấn động linh năng nháy mắt đem mảnh này văn tự tách ra, họ rụt manh đứng người lên, trên thân linh quang hỗn loạn lối ra, hắn kiệt lực áp chế lại. Tử chi linh chiến trường tại tinh hoàn trấn phía đông nam, tử linh thông đạo một cái khác lối ra là ở chỗ này, bất quá đường sơ tại trải qua điều tra quân đoàn trinh sát về sau, bọn hắn lựa chọn càng thích hợp làm cứ điểm tinh hoàn trấn. Nhưng tử chi linh cũng nhất định phải thanh lý, nếu không như quái vật đảo ngược xâm lấn tử linh thông đạo, xa xôi tinh hoàn chấn củng chỗ gì ẩn liên hệ liền gián đoạn. Thế nhưng là, ta phái ai đi đâu? Họ duột lâm vào to lớn nan đề bên trong, hắn không có nhân viên có thể phái. Tinh hoàn Chấn bên trong thương binh không có khả năng cử đi chiến trường, mà hắn cũng không thể rời đi. Nếu không không chỉ có mất đi điều hành chỉ huy, Tinh hoàn Chấn cũng không có người chấn thủ. Như nhận quái vật tập kích, cái kia hết thể liền xong. Làm sao bây giờ? Họ rút lần thứ ba viết tay một phong cầu viện thư tín, cất vào linh nha tín sứ bên trong, phát hướng Vương Thành. Nhưng Vương Thành điều hành không có nhanh như vậy, to lớn chỗ di ẩn bên trong, chiến lực điều động là một kiện phi thường dườm già sự tình. Họ rút chỉ có thể chờ đợi, nhưng nội tâm lo lắng tiêu nương hắn, để hắn vô cùng dày vò. Ngay lúc này, một trận tiếng trung gió vang lên, thành trận đại sảnh đại môn bị đẩy ra. Jessica, Suôn ba người phong trần mệt mỏi đứng tại cửa ra vào, trên mặt đều là vẻ mặt nhẹ nhõm. Đại chủ giáo các hạ. Xuân ung bước chân trầm ổn đi tới, lấy che dấu suy yếu của hắn. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Lúc trước tinh hoàng trấn cho ta thời gian là 27 ngày, ta tổng cộng chỉ dùng. Lời còn chưa dứt, đại chủ giáo đã lao đến, ôm chặt lấy bọn hắn, cây khô mặt phảng phất vỡ ra. Quá tốt, các ngươi có thể trở về quá tốt. Cuối cùng, Xuân cùng rốt đều không có đi chi viện tử chi lĩnh chiến trường. Suôn tuyệt kỹ linh quang chi trảm là có tiếng tiêu hao linh năng, một kích xuống dưới, hắn tất cả linh năng đều khô cạn. Không, có 5 ngày trở lên khôi phục, hắn không có cách nào lại lần nữa chiến đấu. Dột tình huống hơi tốt một chút, tiên huyết chi lệ chỉ cần hao tổn hắn một bộ phần máu, tự thân lực lượng mang đến suy yếu đại khái cũng liền một ngày tả hữu liền có thể khôi phục. Chỉ có ZCKa trạng thái như lúc ban đầu, vui vẻ linh mệnh, tiến đến chi viện tự chí lĩnh. Họ dù không còn lo lắng, ZCKa cường đại hắn phi thường rõ ràng, nắm giữ ma lực giải phóng linh nữ trừ tại linh hồn phòng hộ phương diện có nhược điểm, phương diện khác đều không thể bắt bẻ. Sáu tay xả ma chất chắn quét ngang chiến trường. Suốt cùng giọt thì được an bài tại trong thành trấn nghỉ ngơi. Họ dù tự thân vì bọn hắn sử dụng nhiều cái chúc phúc cùng khôi phục thủ đoạn, hẳn là không bao lâu liền sẽ lại lần nữa đầu nhập chiến đấu. Tuyệt đối không được lại xuất hiện ngoài ý muốn. Họ dù tiên lặng ở trong lòng cầu nguyện, làm đại chủ giáo hắn cầu nguyện đối tượng có cũng chỉ khả năng có một cái, đó chính là thánh hỏa. Nguyện thánh hỏa phù hộ, hết thảy bình an. Tại thành trấn đại sảnh bên cạnh trong một cái phòng, do thu hoạch được khó được nghỉ ngơi thời gian, hắn ngồi ở trên ghế dài, trong tay bày đầy đặc biệt linh năng dược tề, chí ít có trên trăm bình. Do thể chất đặc thù, chỉ có một bộ phận dược tề đối với hắn hữu dụng, những dược tề này bình thường đều là trực tiếp tác dụng tại linh hồn lại phi thường đỏ. Trước kia 10 phần khó gặp, ruột cũng rất ít đi sử dụng bọn chúng. Chi thức chi thư nói cho hắn, hắn môi tiết kiệm một phần vật tư, đều là đối với nhân loại trợ giúp, cũng sẽ tăng thêm thần tính. Nhưng bây giờ, ruột cũng không thèm để ý, bởi vì đã trở thành thủ hộ giả hắn, trạng thái khôi phục mới là trọng yếu nhất. Tại phục dụng vì hắn đặc chế linh năng dược tề về sau, ruột ruột cục có giành trở lại một cảnh. Vừa tiến đến hắn liền thấy mỉm cười bút bê cùng trên mặt đất chạy như điên chi thức chi thư. Ha ha ha, chúng ta phát, chúng ta phát. Chi thức chi thư bên trên, tới tới lui lui liền mấy chữ này. Nó thấy rốt trở về, một cái bay vọt nhảy lên rốt bả vai. Hồ lớn, "Chủ nhân, ngài quá thần kỳ. 15 cái củi linh hồn, chúng ta lại có thể nhóm lửa một viên ngôi sao mới. Chúng ta vô linh chi hồn đã vượt qua 4 tỷ, đầy đủ chúng ta dùng tới một đoạn thời gian. Mấu chốt nhất chính là Phong Chi Vũ, ha ha, Phong Chi Huyễn ảnh thế nhưng là một viên rất cường đại ngôi sao, nó có định lượng sẽ vì chúng ta mang đến lực lượng mới." Chi thức chi thư lưng phấn đến không dừng được, ở trên bờ vai của rốt bò loạn, Bút bê mỉm cười nói, "Chủ nhân, ngài trưởng thành đã đi đến đường cao tốc, mời mau mau khôi phục đi, thế giới này cần lực lượng của ngài, nhân loại không thể không có ngộ cảnh chủ nhân, tựa như lửa không thể không có củi." Rốt khẽ gật đầu, hắn mỗi một phần trưởng thành, đều là đối với hắc ám tương lai phản kháng, đều là hắn ứng đối muốn đến xâm lấn hủy vào. Hắn đi tới phương tiêm phía trước, 15 cái tuổi linh hồn chỉnh tề sắp hàng, lưu động ánh lửa chiếu sáng ánh mắt của hắn, để hắn từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. À, hệ Adesor có lại đến xa xa, không nói một lời. Tương lai chi thư nằm tại giá sách bên trong ăn linh tinh, đối với rụt trưởng thành đã không có cao hứng cũng không hề không vui. Rút tay từ trên tuổi linh hồn sẽ qua, cầm như là hơi mở lông vũ hình dáng phong chi vũ. Đây là phong chi huyền ảnh nguyên chất vật. Hắn quyết định trước đem phong chi huyền ảnh có định lượng quy mô chương 441, mộng cảnh, ngôi sao, thần tính, canh thứ nhất. VS, chúc hạ sờ năm mới hạnh phúc mới, thành công mới và tràn đầy niềm vui. Rốt nhẹ nhàng nâng tay, phong chi vũ nhẹ nhàng bay lên, cắm vào phương tiêm bia bên trong. Tĩnh mịch mặt bia bên trong, một ngôi sao đột nhiên phóng xạ ra minh rượu tia sáng, bao phủ mộng cảnh. Sau một lát, tia sáng giống như thủy triều co vào, mộng cảnh phát sinh chấn động nhẹ nhẹ, phương tiêm bia lại một lần lên cao. Bây giờ nó đã là một cái trăm giật cao bao nhiêu tháp cao. Rốt chú ý tới, thiên không bầu trời đêm, xuất hiện một cái ẩn nấp hư trống, phảng phất là nó tương lai hoàn thành có định lượng về sau vị trí. Mà tại phương tiêm bia trên mặt địa, phong chi huyễn ảnh kia sáng trở nên tinh mịn, giống dưới ánh trăng phiêu động sa mỏng, như ẩn như hiện. Một nhóm văn tự hiện hiện tại trên ánh sao. Phong chi huyễn ảnh. Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, linh rơi phía trên. Tinh năng: Cường phong huyễn ảnh. Cường độ: 770.000. Miêu tả: Bọn hắn không biết, ta hoài niệm ngươi chủ động nắm ta lúc cái kia ngoái nhìn cười một tiếng. Phía dưới một nhóm màu đỏ. Phong chi huyễn ảnh có định lượng đã bắt đầu. Lại nhìn về phía phía dưới. Cường phong huyễn ảnh, linh hồn tuyệt đối cộng minh làm triệu hoán huyễn ảnh đã không còn ngoài định mức linh năng tiêu hao. Hoàn mỹ gió giao phó huấn ảnh càng cường đại sinh mệnh lực. Người triệu hoán nhận bất cứ thương tổn gì, đều sẽ tái ra đến huấn ảnh, cho đến biến mất. Mỗi lần sử dụng lúc, nó nhất định phải cùng linh hồn đạt tới mạnh cộng minh trạng thái. Trước mắt cộng minh trình độ, 1%. Xem hết văn tự trong náy mắt, rụt bánh mở to hai mắt nhìn. Cái này quá mạnh đi. Cho tới nay, tồn tại cảm yếu kém phong chi huấn ảnh, lại tại có định lượng về sau được đến trước nay chưa từng có siêu cấp tường hóa. Trước kia huấn ảnh sợ giân gà, cũng là bởi vì huấn ảnh bản thân cực kỳ yếu ớt, lại huấn ảnh nhận tổn thương sẽ phản hồi đến rốt trong linh hồn, đối với hắn tạo thành trọng thương. Mà lại Huy ảnh linh năng tiêu hao là ruột bản nhân hai lần, ruột lớn uy lực ngôi sao đều là 10 phần tiêu hao linh năng. Nếu như không phải phi thường khuyết thiếu bạo tạc tính chất chuyển vận, huy ảnh là không có cần thiết sử dụng. Chính là bởi vì trở lên nguyên nhân, phong chi huy ảnh là ruột sử dụng đến ít nhất một ngôi sao. Mặc dù nó năng lực vô cùng cường đại, nhưng tệ nạn cũng hết sức rõ ràng. Nhưng tại có định lượng về sau, nó phát sinh thay biến. Huy ảnh đã không còn ngoài định mức linh năng tiêu hao, huy ảnh không còn tái giá tổn thương, thậm chí còn có thể tái giá hán nhận tổn thương. Trước mắt ruột còn không biết cái này huy ảnh đến cùng cứng đến bao nhiêu, nhưng nhìn kỹ năng miêu tả. Nó hẳn là sẽ không đặc biệt rõn. Cứ như vậy, cái này gần gã tinh năng, đột nhiên biến thành không có bất luận cái gì tác dụng vụ siêu cấp tinh năng. Vấn đề duy nhất là, nói nhiều một cái cộng minh trình độ, tựa hồ muốn cùng chính mình đạt tới khá mạnh cộng minh trạng thái mới có thể sử dụng. Xách, nó cộng minh cần bao lâu? Chi thức chi thứ đáp, cộng minh trình độ đạt tới 80% liền có thể sử dụng, chỉ cần thời gian một ngày. Nhưng lúc này triệu hồi ra huyền ảnh không hoàn toàn, tương đối yếu ớt, ta đề nghị ngài tốt nhất đợi đến cộng minh độ đạt tới 100% lại triệu hoán, lúc này huyền ảnh là hoàn chỉnh, phi thường cứng cỏi. Hoàn toàn cộng minh cần bao lâu? Cuối cùng một đoạn cộng minh độ khó rất cao, xem ngài trạng thái mà định ra, tại 10 ngày đến 30 ngày ở giữa, ngài cũng có thể chủ động mình tưởng đến cùng nó lấy được cộng minh. Được sự dạy bảo của chi thức chi thư, rốt rất nhanh học xong như là cùng phong chi huyền ảnh cộng minh. Hắn thử một chút, phát hiện nếu như hắn hiệu suất cao, một đến 2 ngày công phu liền có thể làm cộng minh độ đạt tới 100%. Lần này, rốt quả thực là mừng rỡ. Phong chi huyền ảnh quả thực quá mạnh. Không chỉ là tinh năng lớn về biến, liền linh năng đều gia tăng đến đặc biệt nhiều. 77 vạn cường độ, chỉ yếu tại đại tinh thần cự thân lực lượng 820,0000. Rốt vui vẻ ra mặt, hắn đã phát giác được trong linh hồn có một cỗ lực lượng mới xuống tới, thật giống như trẻ tuổi có sức sống trong thân thể tràn ngập dùng không hết kình. Hắn lực lượng linh hồn lại mạnh lên. Xách, rốt quay đầu hỏi, "Ta trong nhận biết của ngươi, tính là gì trình độ?" Chi thức chi thư kiệt lực không có để nó văn bản bên trên hoa văn xê dịch, dùng một loại phảng phất nén phân như khẩu khí nói, "Chủ nhân, ngài đã thoát ly phàm nhân phạm chủ, bước vào siêu phàm lĩnh vực, tại ta có lưu lại ký ức thời đại, đây là cùng chân chính hắc ám chiến đấu cánh cửa. Nguyên lai like còn là cánh cửa." Rốt có chút thất vọng, ngược lại hỏi, "Các ngươi thường nói chân chính hắc ám, đến cùng chỉ là cái gì?" kia là tại bốn khối đại lục xa xôi biên giới bên ngoài được xưng hắc ám cấm kỵ vị trí địa vực nghe nói nơi đó là khói đen nơi phát nguyên ban sơ khói đen chính là từ nơi đó xuất hiện giật những mày đại lục biên giới đại lục biên giới là cái gì tri thức chi thư dừng một chút bộ phận này tri thức đối với nó đến nói cũng là phi thường nặng nề lấy nó hiện tại linh hồn trình độ cũng vô pháp dùng thanh âm biểu đạt chỉ có thể trên giấy viết đại lục biên giới chỉ là nhân loại hoạt động thứ hạ, chân chính đại lục không có biên giới chúng ta cũng không biết nó biên giới ở đâu không có biên giới giật cao mày nói làm sao có thể không có biên giới Thế giới không có cuối cùng sao? Tri thức chi thư chậm rãi viết, thế giới chân chính cuối cùng cũng không tồn tại, nếu như một mực hướng một cái phương hướng đi đến, sẽ chỉ mê thất tại vô hạn mê vụ trong hải dương, biên giới đối với chúng ta mà nói, chính là nhân loại thăm dò cực hạn phạm vi, tại cái phạm vi này bên ngoài, hết thảy đều là không biết. Rốt châm mặc mấy giây, hỏi, sách, thế giới đến cùng là dạng gì? Tri thức chi thư bên trên chữ viết trở nên càng thêm chậm chạp, một chữ đều phi thường dùng sức. Nếu như muốn hình dung, thế giới chính là chơi nổi tại vô hạn trong linh giới hoàn đảo, nhưng tòa hoàn đảo này bản thân là vô hạn, linh giới cũng là vô hạn. Vật chất không gian là không thể nào hiểu được kỳ tích, càng thêm nguyên thủy linh giới không gian làm sao diễn hóa xuất dạng này vật chất không gian, là một cái tất cả thần linh đều nghĩ biết được huyền bí. Rốt chân mặc rất lâu, thế giới này không thể dùng hắn trước kia thông thường lý giải đến suy đoán, nó sinh ra cùng hình thành đều không phải dùng lẽ thường có thể giải thích. Sách, ta hỏi một vấn đề, linh giới trong hải dương còn có giống như chúng ta cái khác hòn đảo sao? Chi thức chi thư chữ viết trở nên cực chậm, nhưng vẫn là kiên định viết đi ra. Không có. Vì cái gì? Buôn một tiếng, chi thức chi thư giống tan ra thành từng mảnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mỗi một góc đều bày ra, biểu hiện nó bất lực. Chủ nhân, những vấn đề này với ta mà nói tiêu hao quá lớn, ta không chịu đựng nổi nha. Rốt có chút tiền dưối, chi thức chi thư thu hoạch được chi thức là có đại giới cùng tiêu hao, cái giá lớn này theo nó linh hồn hoàn chỉnh mà giảm bớt, hiện tại, chi thức chi thư linh hồn đã so với quá khứ hoàn chỉnh rất nhiều, trước kia hỏi những vấn đề này, nó chỉ ít cần ăn một tòa phòng ốc chân quý vật tư. Hiện tại, nó chỉ dùng bình thường ăn, liền có thể dần dần khôi phục. Thật có lỗi, ta đang chết tò mò đột nhiên phát tác, có lẽ đây chính là ta vì cái gì ưu tú như vậy nguyên nhân. Tri thức chi thư bỗng lúc ních, nhìn qua rất muốn khẩu xuất của ngôn, nhưng nghĩ đến hậu quả, lời đến khẽ miệng lại nuốt xuống. "Chủ nhân, chúng ta muốn bốc cháy thứ 11 ngôi sao?" Rốt lập tức hưng phấn lên, tại thu hoạch được vận mệnh quả tặng về sau, hắn đã có được 4.3 tỷ vô linh chi hồn cùng 15 phần tụy linh hồn, một bút này lượng lớn tài nguyên, đủ để cho hắn nhóm lựa trừ đại tinh thần phía dưới bất luận cái gì ngôi sao. "Bất quá, nguyên chỉ có 8 phần, điểm này chế ước lựa chọn của hắn." Chi thức chi thư chậm rãi lật qua lật lại trang sách, sau một lát mừng rỡ viết, "Không sai, ngôi sao này thích hợp nhất, có thể đền bù chủ nhân hiện tại năng lực lỗ hổng. Nhóm lựa nó cần 800 triệu hồn, 8 phần nguyên, 8 phần tụy linh hồn." Rốt không do dự, theo nền móng bên trên cầm lấy 8 phần tuổi linh hồn, cái chán sở nhẹ mặt địa, không gian xoay chuyển, hắn lại một lần đi tới linh hồn trên hoang nguyên. Chi thức chi thư chỉ dẫn phương hướng của hắn, để hắn theo đến không hết đống lửa cho bụi bên trên bay qua. Mảnh này tĩnh mịch mà trên mặt đất đen tối, chỉ có mấy điểm yếu ớt ánh lửa đang thiêu đốt. Rất nhanh, tại đống lửa cho bụi trở nên thưa thớt trên mặt đất, rột rơi xuống. Trước mắt là một đoàn thuần bạch sắc cho bụi, so rột hơi cao, hai cái màu trắng chữ theo cho bụi bên trong hiện hiện. Không bạch, danh tự này thật là kỳ quái, không biết có làm được cái gì. Nhưng rột mười phần tín nhiệm chi thức chi thư đang lựa chọn ngôi sao bên trên, nó chưa từng có đi ra cái gì chỗ sơ suất. Hắn hai tay một tấm, đem tám phần tuổi linh hồn để vào cho bụi bên trong, suy nghĩ khế động, tám phần vô hình nguyên cùng 800 triệu vô linh chi hồn từ không trung rơi xuống. Và anh, ngọn lửa trắng xám theo cho bụi bên trên dâng lên, ở trong không khí hô hô thiêu đốt, khí thế bức người. Một nhóm màu trắng chữ viết theo trong ngọn lửa hiện hiện. Không bạch. Trạng thái: cố định thiêu đốt. Tinh năng: không chi thị. Rót vào: không. Thêm lửa: không. Có định lượng: không chi nguyên. Vì thế, vĩnh hằng chi hỏa. Cường độ: 180.000 miêu tả, ta tại trong cực dạ giờ cao bó đúc lửa, đi vào nàng rời đi cái kia bạch hoa lâm. Không chi thì đây là chống không lĩnh vực, dùng không lấp đầy linh hồn của ngươi, để ngươi linh hồn tại trước mắt linh hồn trạng thái bên trong tiếp tục một khắc đồng hồ, trừ phi tiêu vong, nếu không sẽ không nhận bất kỳ thay đổi nào. Sau khi xem xong, do sững sờ ngay tại chỗ, đọc tới đọc lui hai lần, mới hiểu do no ý tứ. Không chi thì có thể đem linh hồn của hắn trạng thái duy trì lúc sử dụng một khắc này, sau đó bất luận là suy yếu, ô nhiễm, ô nhiễm, dị biến, trừ linh hồn tiêu vong bên ngoài, bất cứ dị thường nào trạng thái cũng sẽ không xuất hiện một mực duy trì đến một khắc đồng hồ về sau, những này dị thường cải biến mới khoan thai tới chậm, tuyệt phối. Rốt trong nháy mắt liền hiểu được, cái này ngôi sao cùng hắn là tuyệt phối. Phải biết, rốt trước mắt có được cường đại kỹ năng, phần lớn đều là kèm thêm cường đại tác dụng vụ, cự thần lực lượng linh hồn suy yếu, tiên hồng chi lệ linh hồn tiêu hao, đều là có thể để cho hắn trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Nếu như một kích không thể giết chết được nhân, kia liền không xong. Không chi thì hoàn mỹ đền bù khuyết điểm này, nó có thể đem những này sử dụng những ngôi sao này mang đến linh hồn suy yếu, chỉ hoàn đến một khắc đồng hồ về sau. Nói cách khác, vào đúng lúc này chuông bên trong. Hắn ý nguyên như thường, sẽ không đánh mất sức chiến đấu. Quá mạnh. Rốt ngựa mặt lên trời cười to, thậm chí đem chi thức chi thư ôm vào trong ngực hôn một cái. Chi thức chi thư dùng trang sách che lấy chính mình chạy như điên mà chạy, "Chủ nhân, ngươi đang làm gì? Đây là không thể." Trong vui mừng khôn siết, rốt không có chú ý tới chi thức chi thư, đưa ánh mắt về phía phương tiêm địa đỉnh, nơi đó số lượng đã biến thành. Linh hồn cường độ: 33020000. Linh hồn ngôi sao: 11. Nhân tính: 2122 vạn. Thần tính: 2. Vô linh chi hồn: 3,5 tỷ. Phương tiên địa: 0. Linh hồn tế đàn, hai cái cực kỳ vĩ đại linh hồn, 15 cái vĩ đại linh hồn, 11 cái phi thường cường đại linh hồn. Linh tính, 32111. Nguyên năng, 23. Nơi cất giữ, 11 vạn phần linh hồn tạt bã, 12 đoá nhân tính chi hoa, 30 phần ác ngộng vật liệu, bảy cái tuổi linh hồn, hơi. Đặc thu vật phẩm, bảy cái ưu ám chi thủ hộ, một phần bất tử chi linh, một phần vận vẹo thiên bình, một phần quang chi trung. Thân tính vốn là 3 điểm, búp bê trước đó dùng 1 điểm, biến thành 2 điểm. Vô linh chi hồn là tiêu hao nhiều nhất ngộng cảnh vật tư, cơ hồ bất cứ chuyện gì đều muốn dùng đến nó nhưng nó số lượng không giảm trái lại còn tăng, tăng vọt đến 3,5 tỷ. Tại tương lai trong một khoảng thời gian dài, rồi không cần vì nó phát sầu. Phương Tiêm Bia bên trong nguyên đã dùng hết, bởi vì linh tính rất yếu, một bộ phận linh hồn bị dọa hiến tế. Linh hồn cường độ theo 265 vạn lên thẳng đến 330 vạn, dựa theo dị vãng lo dị suy tính, trước mắt hắn linh năng cường độ hẳn là vượt qua 6.600 ngàn khắc. Rồi nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi, linh năng vận chuyển tới cực hạn, một quyền báng đánh ra đi. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, trong không khí tuôn ra một vòng sóng chấn động, so với một lần trước ở trong sân huấn luyện phải lớn một phần tư trở lên. Ta lại mạnh lên rụt trong lòng mừng thầm. Thánh hỏa kế hoạch đối với nhân loại tầm quan trọng không cần nói cũng biết, tại bên trong chiến trường này, lực lượng cường đại hơn liền mang ý nghĩa càng nhiều thần tính. Càng nhiều thần tính không chỉ có thể mang đến cho hắn lực lượng cường đại hơn, cũng có thể vì hắn tiến lên con đường hộ giá hộ tống. Không sai. Rốt nắm chặt hai tay. Bất luận là thanh trừ tinh không thành bên ngoài uy hiếp, còn là tiến công tinh không thành, ta nhất định phải tận khả năng đưa đến tác dụng lớn nhất. Dù sao, dựa theo chi thức chi thư nói tới, hắn mới vừa vặn bước vào cường giả địa đường. Tại liên quan đến nhân loại tồn vong chiến tranh bên trên, mới tính được là lên một cái người. Dựa theo linh năng quy tắc, 12 cấp linh năng cánh cửa là 15.000 ngàn khắc. mà hắn ít nhất phải đi đến 13 cấp linh năng mới có thể cân nhắc tiến thêm một cái vị giai sự tình. Nhưng tại phổ biến dưới tình huống, lệnh luật giả đồng dạng đều là 14 cấp linh năng. Không có lực lượng mạnh như vậy, rất khó hoàn toàn không chế trong linh hồn nguyên luật, rất dễ dàng mất không chế. Theo 11 đến 13 cấp linh năng, đều tại siêu phạm giả phạm chủ bên trong, cũng có đạt tới 14 cấp linh năng, vẫn không có thể tiến giai người. Nghĩ như vậy, rốt lập tức cảm giác con đường của hắn còn rất dài, không còn nhóm lượng mấy khỏa đại tinh thần, hắn rất khó đem linh năng tăng lên tới trình độ kia. Bình thường ngôi Sao đã không cách nào thỏa mãn hắn đối với linh năng nhu cầu. Rốt đưa ánh mắt về phía tri thức chi thư đã từng cho hắn lựa chọn mặt khác một viên đại tinh thần. Chân lý, nhu cầu của nó không cao, chỉ cần 10 cái tuổi linh hồn. Theo tri thức chi thư nói tới, đây là tại đại tinh thần bên trong nhu cầu thấp nhất, nhưng theo rốt, nhóm lựa nó ý nguyên khó như lên trời. Bởi vì trừ 10 cái tuổi linh hồn bên ngoài, nó còn cần một phần cơ nguyên cùng một cái vương linh hồn. Nhóm lựa bất luận cái gì đại tinh thần đều cần cơ nguyên, đây là không gì đáng trách. Mấu chốt là cái kia vương linh hồn. Hiển nhiên, cái này cần Dột đánh giết một cái vương cấp quái vật. Sắp xâm lấn Vệ Linh Vương không hề nghi ngờ là mục tiêu tốt nhất, nhưng trận kia xâm lấn, bản thân liền là một trận thử thách to lớn. Lý Tưởng nhất phương thức, hắn có thể tại sau 20 ngày tinh không thành chi chiến bên trong, thu hoạch được phồn tinh nữ vương linh hồn. Dạng này, hắn liền sẽ lấy một cái trước nay chưa từng có cường đại tư thái, đến ứng đối Vệ Linh Vương xâm lấn. Đương nhiên, liên quan tới trận kia quyết định nhân loại tồn vong mấu chốt chi chiến, rốt còn không có ý tưởng gì, tinh không thành bên trong có cái gì, đã từng phồn tinh nữ vương, hiện tại lại là cái gì trạng thái, ai cũng không rõ ràng. Đây đều là vương cùng tổ dị ẩn tầng cao nhất những người kia cần cân nhắc sự tình. Rốt mặc dù cùng bọn hắn rất quen, nhưng hắn còn chưa tới cái kia tầng cấp, tạm thời không cần cân nhắc phương diện kia sự tình. Tốt hơn chiến đấu, càng nhiều hoàn thành nhiệm vụ, chính là trước mắt hắn duy nhất cần cân nhắc sự tình. Bất quá, suy yếu của hắn trạng thái còn không có giải trừ, trước mắt, rốt còn chỉ có thể tạm thời nằm tại trong ghế đu, tại tàn lửa trong tia sáng nghỉ ngơi. Cự thần lực lượng di chứng là thật quá nghiêm trọng. Rốt bất mãn hết sức, hướng chi thức chi thư hỏi, sách, có cái gì triệt để tiêu trừ cự thần lực lượng di chứng biện pháp? Chi thức chi thư mở ra trang sách, chân chờ viết, hẳn là có, nhưng ta tạm thời nghĩ không ra, bất quá ta một chút mô hình hồ trong ấn tượng, ngôi sao này tựa hồ cũng không có loại này tệ nạn, có lẽ là bởi vì nó vẫn chưa hoàn thành có định lượng, không đủ hoàn chỉnh cho nên xuất hiện thiếu hụt. Nếu như có thể đưa nó lại tăng thêm một cấp, có lẽ sẽ cùng phong chi huấn ảnh, đạt tới tương đối hoàn mỹ trạng thái. Rốt liếc mắt nhìn, cự thần lực lượng nhu cầu nguyên chất vật là cự thần chi hạch. Hắn chú ý tới, cùng cái khác ngôi sao nguyên chất vật không giống, nó là dùng màu đỏ viết. Xách, nó tại sao là màu đỏ? Chi thức chi thứ đáp, cái này cho thấy cái này nguyên chất vật là duy nhất. Rốt hơi nhíu lên lông mày, hắn nhớ kỹ nguyên chất vật là thế giới hình thành chi sơ từ nặng vận đục nguyên luật ngưng kết mà thành tàn mát ở thế giới các nơi đơn giản đến nói nguyên chất vật chính là pháp tắc ngưng tụ vật có đặc thù thần kỳ lực lượng nhân loại sử dụng nó chế tạo uy lực mạnh mẽ vũ khí ngươi là nói nó đại biểu nguyên luật là duy nhất tri thức chi thư sửa chữa hắn thuyết pháp nguyên luật không có duy nhất thuyết pháp bọn chúng là không thể nào lập lại chỉ là một ít nguyên luật phạm vi càng lớn phân thành mảnh vỡ rất nhiều mới có số nhiều nguyên chất vật cùng số nhiều đối ứng linh hồn đặc tính cự thần chi hạch là độ cao cô động nguyên luật nguyên chất vật không có phân cách cho nên nó là duy nhất rồi hỏi nó đại biểu chính là cái gì tri thức chi thư chờ một lát Loại nào đó tên là Cự Thần Nguyên Luật, nhẹ bộ phận tại Nguyên Chi Hải, nặng bộ phận chính là Cự Thần Chi Hạch. Rốt có chút gần đầu, chỉ có tìm tới Cự Thần Chi Hạch, ngôi sao mới có thể hoàn toàn nắm giữ bộ phận này Nguyên Luật, hoàn thành có định lượng. Chỉ là, đã nó là duy nhất, cái kia tìm kiếm độ khó của nó liền trên phạm vi lớn lên cao. Mà lại căn cứ khói đen tụ tập định luật, càng cường đại vật chất bên cạnh, liền sẽ có càng cường đại quái vật tồn tại. Thu hoạch được nó, khẳng định không phải một chuyện đơn giản. Rốt đem nó chôn tại lấy lòng, dự định tại Tinh Không Thành Chi Chiến Hậu suy nghĩ tiếp biện pháp. Ngôi sao có định lượng cũng là hắn mạnh lên trọng yếu con đường một trong, mặc dù khống chế phần này nguyên luật là mộng cảnh, nhưng mộng cảnh cường đại cũng tương đương hắn cường đại, chỉ có có được càng nhiều nguyên, mộng cảnh mới có càng nhiều năng lượng. Căn cứ chi thức chi thư nói tới, trong mộng cảnh là có không ít vũ khí, bọn chúng đều cần năng lượng. Mộng cảnh cùng linh giới chiến tranh, mới là bọn chúng thời kỳ đó trọng chính. Chi thức chi thư càng là hào ngôn nói ở đợi trước chủ nhân thời kỳ, đều là nó phụ trách mộng cảnh chi chiến, chủ nhân phụ trách vật chất giới chi chiến, chủ nhân bất hủ quang huy xuống, kỳ thật có hơn phân nửa đến từ ánh sáng của nó chỉ là nó không nguyện ý xuất đầu lộ diện, mới đưa phần vinh dự này tặng cho chủ nhân. Bất quá, Búp bê mặc dù không có phát biểu ý kiến, tương lai chi thư lại trắng trợn chào phun nó, thế là, rốt may mắn kiến thức đến hai bản sách đánh nhau kỳ quan cùng mèo đánh nhau có dị khúc đồng công chi diệu. Rốt nhìn một hồi, liền đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía mộng cảnh thiên cung. Hiện tại, hắn có năm ngôi sao hoàn thành có định lượng, bọn chúng theo thứ tự là kẻ thôn vệ hắc ám chính nghĩa chấp hành linh chu linh chi vãn ca cùng thần minh chi cảm, tổng cộng nắm giữ tương đương với 2 3 phần nguyên lực lượng. Hoàn thành có định lượng ngôi sao liên thông nguyên chi hải, mỗi nắm giữ một phần nguyên, liền có thể từ trong nguyên chi hải thu hoạch được một phần liên tục không ngừng năng lượng. Ngục cảnh trước mắt có 2 3 phần nguyên năng. Còn có 3 viên ngôi sao ngay tại có định lượng trên đường, bọn chúng theo thứ tự là Lẫm Liệt Chi Thanh tinh chi toa cùng Phong Chi huyết Ảnh. Chờ chúng nó hoàn thành có định lượng, liền sẽ có càng nhiều nguyên năng. Còn chưa có bắt đầu có định lượng ngôi sao, chính là gần nhất thu hoạch được 3 viên ngôi sao, theo thứ tự là Cự Thần Lực Lượng, Tiên Hồng Chi Lệ cùng Công Bạch. Dỗ đưa chúng nó chỗ nhu cầu nguyên chất vật ghi tạc đáy lòng, nếu có cơ hội, có thể thu hoạch là tốt nhất. Nếu như không có cơ hội, Vậy cũng chỉ có thể chờ đợi tìm kiếm được mới mộng cảnh mảnh vỡ. Theo chi thức chi thư nói tới, có một giấc mơ kiến trúc có thể tìm kiếm nguyên chất vật cùng mộng cảnh mảnh vỡ. Nếu có thể đưa nó phục hồi như cũ, mộng cảnh khôi phục tốc độ đem tăng lên rất nhiều, ngôi sao cũng đem cấp tốc hoàn thành có định lượng. Hiện tại, mộng cảnh ngay tại hướng Quang chi Quốc một bên khác bay đi. Chi thức chi thư dự định ở nơi đó tìm kiếm cổ thần tàn khu, nếu như không có, bọn hắn cũng muốn rời đi Quang chi Quốc, tại một mảnh địa vực đợi đến càng lâu, đối với mộng cảnh càng bất lợi. Mộng cảnh là phản linh giới tồn tại, linh giới địch trí sẽ ở trên người nó tăng thêm, nếu như tại xâm lấn lúc xuất hiện tình trạng, kia liền không tốt bọn hắn kế tiếp mục đích là hỗn độn biển, rốt trước mắt cần phải làm là chờ đợi, ngẫu nhiên khống chế mộng cảnh bọn khí thoát khỏi tập kích bọn họ linh giới quay vật. Tại cái này nghỉ ngơi một ngày thời gian bên trong, rốt làm rõ suy nghĩ, đem lộn xộn đầu sợi đều thanh lý đi ra, suy nghĩ của hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Minh sắc biết hắn muốn làm những gì. Quả nhiên, có lúc một mực làm bừa ngược lại hiệu quả không tốt, thích hợp nghỉ ngơi, ngược lại sẽ để đầu vóc rõ ràng hơn mình. Một lát, thời gian đã đến, tự thần lực lượng cảm giác suy yếu hoàn toàn biến mất, chỉ một thoáng, rốt cảm giác cả người đều nhẹ một vòng. Trong linh hồn không còn có gánh nặng ngàn cân, loại cảm giác này thực tế thật là khéo. Hắn đem tất cả mọi chuyện trong đầu cuối cùng qua một lần, xác định không có gì sơ hở, mộng cảnh, ngôi sao, linh năng, thần tính đều không có vấn đề. Duy nhất không thể xác định chính là trên thân cái kia ngày xưa U Linh chúc phúc, còn có cái kia thần bí tiểu cầu. Chi thức chi thư nói nó có thể cảm ứng được tiểu cầu cùng mộng cảnh liên hệ, nhưng không biết làm sao sử dụng. Ngày xưa U Linh chúc phúc cũng không biết có tác dụng gì, duy nhất có thể khẳng định là nó là chúc phúc, không phải nguyên thần là vô hại. Bởi vậy, rốt cũng chưa từng có tại truy đến cùng nhưng làm hắn đang muốn rời đi ngậm cảnh lúc, rốt đống nhiên nghĩ đến một việc, tại hắn lâm vào linh hồn không gian lúc, Bubbe vì cái gì có thể tự động vận dụng thần tính, đây không phải là quyền hạn của hắn sao? Rốt lập tức gọi tới Bubbe, câu trả lời của nó rất đơn giản, chủ nhân lâm vào nguy cấp lúc, thứ hai danh sách người cầm quyền có được quyền khống chế, rốt gật gật đầu, nguyên lai like ạ phờ ô đã mới làm ngậm cảnh nhân vật số 2. cũng đúng, đây mới là nhân vật số 2 bộ dáng, tri thức chi thư quả nhiên là đang có lác, hắn không có suy nghĩ nhiều, quay người rời đi ngậm cảnh, tinh hoàn chấn, một gian một mạc trong gian phòng, rốt nhảy lên một cái. Cường đại linh năng trong linh hồn phu trào, ở trong không gian kích thích vô số gần sóng, tinh không thành chiến trường, ta trở về. Quy 1 chương 442, cứu vớt, canh thứ 2. PS, chúc ạ sờ năm mới hạnh phúc mới, thành công mới và tràn đầy niềm vui. Rốt ra khỏi phòng, tinh hoàng chấn bên ngoài là dày đặc như mực khói đen, như mây đen cuộn cuộn mạc qua. Cái kia nặng nề khí thế, tựa như muốn đem mảnh này nhỏ nhỏ ánh lửa nghiền nát. Rốt kinh ngạc phát hiện, vẹn vẹn chỉ qua một ngày, khói đen tựa hồ so trước đó dày đặc rất nhiều. Hắn đi đến ánh lửa cùng hắc ám chỗ giao giới, nhẹ nhàng ngón tay Trên da truyền đến kịch liệt đau nhức biểu hiện nhân tính đã đến cực hạn, khói đen xuyên thấu linh hồn phòng hộ, ngay tại ăn mòn thân thể của hắn, hủy hóa linh hồn của hắn. Rốt lập tức thu tay lại, chỉ thấy đầu ngón tay bộ phận đã đen nhánh, lưu lại tại khói đen quấn quanh trên ngón tay. Cho dù đã thoát ly hắc ám thế giới, tiến vào ánh lửa chiếu sáng trong không gian, nó vẫn không có lập tức tiêu tán, mà lại như bị trong đất móc ra tiểu côn trùng rễ rựa nhảy loạn, ý đồ tiến vào da của hắn bên trong. Rốt cảm thấy một trận buồn nôn, mãnh đập mấy lần tay, những mảnh phảng phất có sinh mệnh khói đen mới không cam lòng tan đi. Theo nhân tính tiếp tục tỉnh hóa, ngón tay cũng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Rốt sắc mặt trở nên âm trầm, hắn chưa từng thấy cường đại như vậy khói đen, nhân tính phòng hộ ở trước mặt nó tựa như giấy yếu đất. Chữa lửa, không có đồ vật có thể bảo hộ hắn. Rốt liếc mắt nhìn một cảnh, liền cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nhân tính đã hạ xuống 600 điểm. Nhân tính cực hạn là mỗi giây hạ xuống 100 điểm, đây cũng là nó phòng hộ cực hạn, ô nhiễm chỉ cần vượt qua cực hạn này, liền sẽ đối với hắn tạo thành ăn mọn. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Mẹ Phi Dương rùa tựa hồ liền không có hạn mức cao nhất, đã từng mấy giây liền đem rốt mấy chục vạn nhân tính hút khô. Nhưng tại dưới tình huống bình thường, muốn có càng mạnh phòng hộ, liền nhất định phải ăn nhân tính chi hoa. Bất quá, kia là phi thường xa xỉ cách dùng, nhân tính chi hoa tác dụng rất nhiều, như không tất yếu, tốt nhất không muốn như vậy làm. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Rốt nhìn qua khói đen, trong lòng hơi có nghi hoặc, đang muốn đi vào thành trấn trong đại sảnh lúc, chợt thấy phương xa có một chút ánh lửa cấp tốc hướng nơi này rơi xuống. Phim một tiếng, ánh lửa tiêu tán, lộ ra bốn thân ảnh. Trong đó một cái rõ ràng là thủ hộ giả, hắn người mặc thủ hộ giả trường bào, chỗ cổ áo có biểu tượng Hỏa Chi Vương quan tâm trọng hỏa diễm tiêu chí. Ở bên cạnh hắn chính là một cấp nhân viên chiến đấu, chú cổ áo đồng dạng có tam trọng hỏa diễm tiêu chí, chỉ có điều phía ngoài cùng nhất trọng không có thủ hộ giả lớn như vậy, lộ ra phi thường bảo thủ. Một cái khác hiển nhiên là loại một cấp nhân viên chiến đấu, chú cổ áo tam trọng hỏa diễm tiêu chí rất đạm, phía ngoài cùng nhất trọng chỉ nhìn được đến một hình bóng, trên thực tế hẳn là hai trọng nữa, xuốn hỏa diễm tiêu chí chính là như vậy. Bọn hắn liên thủ nhắc lên một người, người kia hiển nhiên không phải kẻ giữ lửa, mà là khả liệu bí ẩn bộ đội cái bóng chiến sĩ, mặc trường bào màu đen, chú cổ áo là một cái màu đen mặt trời tiêu chí. Hắn hiển nhiên trạng thái không đúng. Toàn thân phụ kín hắc khí, một chút bộ vị đã quái vật hóa, móng tay thật dài theo trong hắc khí nhô ra đến 10 phần rò người. Tàn lửa kia sáng tựa hồ để hắn phi thường khó chịu, hắn hết sức vận vẹo dây giụa, nhưng bị ba người vững vàng khống chế lại. Mỗi người trên thân đều phun trào cường đại linh năng, không chỉ là khống chế hắn, còn đang vì hắn chống cự khói đen ăn mòn. Bọn hắn tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền phá tan đại môn, chạy như điên, căn bản là không có chú ý tới rốt. Rốt theo sát lấy đi vào. Trong đại sảnh, vị tia thủ hộ giả hô lớn, đại chủ giáo các hạ, hát chào en chỉnh, tình huống đã khống chế không nổi, bộ phận thân thể hóa thú đã bắt đầu, ý chí đánh mất hắn liền muốn thức tỉnh, rốt trong lòng giật mình, biết hắc chào e nởn chít là lựa chọn cùng quái vật dung hợp đến thu hoạch được lực lượng kẻ chưa tỉnh, chỉ là không biết dung hợp trình độ. Loại này danh sách chiến sĩ sẽ để cho quái vật ở trong thân thể của hắn ngủ say, lại lợi dụng lực lượng chiến đấu, cho nên cứ gọi kẻ chưa tỉnh. Nhưng quái vật một khi tỉnh lại, hắn liền triệt để mất đi nhân loại thân phận, rơi vào hắc ám, vĩnh viễn trở thành quái vật. Cho nên thức tỉnh đối với kẻ chưa tỉnh nhóm đến nói là kinh khủng nhất từ. Áo bào trắng lói lên, họ rốt đã đi tới bên cạnh bọn họ, cường đại mà ngưng thực bạch quang ở trên người hắn xuất hiện, cắm vào vị này đáng thương kẻ chưa tỉnh trong thân thể. Thánh giáo hội thành viên tất cả linh hồn đặc tính đều là minh quang, nó tại cổ đại còn có một cái sương hô, quang minh chi lực, có thể trở thành thánh giáo hội bên trong đại chủ giáo. Họ dùng minh quang đặc tính tự nhiên tại tất cả mọi người phía trên. Cái này thần chức hệ đặc tính công năng tương đương nhiều, căn cứ huấn luyện phương hướng khác biệt, nó có thể chữa thương, khôi phục, xua tan dịch bệnh, nguyên liều rửa, chấn an tâm trí, cũng có thể dùng cho tác chiến, trinh sát, thăm dò, phân biệt vân vân. Họ dùng minh quang đặc tính đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ, hắn đi đầu giúp e nở rừng chống cự ăn mòn, sau đó chấn an tâm trí, trị liệu vết thương, khôi phục sinh mệnh. Như nước tia sáng ở trên người Ệ NƯỜN TRỊT vừa đi vừa về Du Đãng, hắn hắc khí một chút xíu tiêu tán, lộ ra hắn vỡ vụn không chịu nổi quần áo cùng vết thương chồng chất thân thể, còn có hắn cái kia sắp biến thành thú loại tứ chi tay phải cùng chân phải. Họ rút cái chán đổ mồ hôi, trên tay bạch quang càng tăng lên. Nhưng Ệ NƯỜN TRỊT trên thân hắc khí từ đầu đến cuối không thể tiêu sạch sẽ, tay phải cùng chân phải cũng không có phục hồi như cũ. Đột nhiên, Ệ NƯỜN TRỊT hai mắt mở to, đôi mắt đỏ bừng, trong miệng phát ra hà hà quái thanh, lúc đầu không, có thừa bao nhiêu hắc khí đột nhiên bạt tăng, thật dài lông đen theo tay phải cùng trên đùi phải mọc ra. Quái gì mà ta ác linh năng theo thân thể của hắn cấp tốc thả ra. Giúp ta một chút. Họ rụt đột nhiên quát, ba người lập tức tiến lên, một mực để lại ẻn nơ dư chít. Họ rụt trên tay bạch quang sáng thành một cái mặt trời, ở trên người ẻn nơ dư chít vừa đi vừa về bắn phá, hắn trong thân thể toát ra càng nhiều hắc khí, nhưng thoáng qua bị bạch quang xô tan. Không biết bận đụ bao lâu, ẻn nơ dư chít cuối cùng an tĩnh lại, hắc khí tiêu tán, nhưng tay phải cùng chân phải lại không cách nào lại thay đổi trở về. Tạm thời ổn định. Họ rụt đầu đầy mồ hôi dịn, ngay cả thở mấy ngụm lớn khí mới chỉ hoàn tới. Nhưng tình huống không thể lạc quan. Viên cổ ma lang bản thân liền rất không ổn định, dám lựa chọn nó làm thân thể một bộ phận, lá gan của hắn rất lớn, chỉ có thể chờ đợi mẹ gặng các hạng, có lẽ hắn còn có biện pháp. Hắn dừng lại một chút, hỏi, hắn là mấy chi kẻ chưa tỉnh? Cái tia thủ hộ giả đáp, bảy chi kẻ chưa tỉnh. Rốt trong lòng hơi động, hắn nhớ kỹ bảy chi kẻ chưa tỉnh ý tứ chính là quái vật thân thể trong thân thể chiếm bảy thành, cái tỷ lệ này đã rất cao, bản thân hắn liền mười phần tiếp cận quái vật, mất khống chế cũng không phải là ngẫu nhiên. Họ rút trầm mặc mấy giây, hỏi, dạ phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại biến thành dạng này? Được sưng dạ phong thủ hộ giả đáp. Đại chủ giáo, chúng ta tại dịch bệnh lâm cùng các dịch quỷ chiến đấu lúc, linh năng phát sinh quỷ dị biến hóa, sau đó, nồng đậm khói đen theo bốn phương tám hướng mà đến, ô nhiễm cùng hủy hóa bạo tăng, đại lượng vong linh bị bừng tỉnh, chúng ta lâm vào hỗn cảnh, là hắn trợ giúp chúng ta thoát ly hỗn cảnh, nhưng mình lại. Ba người đồng thời trầm mặt xuống, phản phất là đối với hắn mặc nghiệm. Lúc này, họ rút trên thân một khối tiêu chí phát sáng lên, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức, mịt rằng thanh âm từ đó truyền ra. Làm sao rồi? Họ rút đại nhân, ta chỗ này bề bộn nhiều việc, nếu như không có đặc biệt chuyện quan trọng. Có. Họ rút đem tiêu chí nhắm ngay hẹn được có biện pháp không? Mẹ gẳng trầm mặc mấy giây, mới sắc mặt âm trầm đáp, không có cách nào, hủ hóa đã xâm nhập linh hồn hệ tâm, hóa thu tiến hành đã bắt đầu, trong thân thể của hắn quái vật đã tỉnh lại, chỉ là tạm thời không có mở to mắt, kết thúc, đem hắn tiêu hủy đi. Tiêu hủy? Lấy Dạ Phong cầm đầu các chiến sĩ lập tức biểu thị mãnh liệt phản đối. Vì cái gì? Hắn rõ ràng có thể cứu a. Đây là một cấp nhân viên chiến đấu, vì cái gì từ bỏ như vậy? Nơi này không có điều kiện, chúng ta đưa về vương thành trị liệu không được sao? Trên tiêu chí tia sáng quét tới, phản phất mẹ gẳng ánh mắt. Khi nhìn đến trong ba người cầm đầu thủ hộ dạ về sau, hắn bình tĩnh nói bất diệt kia chớp chi nhãn, cờ giả mở đại não, thứ ba khu vực phòng thủ thủ hộ giả, cờ giả mở dạ phong các hạng, ngài lấy siêu phẩm thiên phú, thường nhân khó mà với tới trí tuệ, trải qua vô số gian nguy, mấy lần tấn thăng thất bại, mấy lần thân chịu trọng thương, cuối cùng lấy thời gian 18 năm, bước vào siêu phẩm giả lĩnh vực, trở thành một tên thủ hộ giả, ngài truyền kỳ cố sự còn chưa kết thúc, đến tiếp sau thiên trường còn có thể tiếp tục viết, nhưng hắn đã hoàn tất, mẹ gặng dừng lại một chút, tiếp tục nói, Eunjin, một cái khu ổ chuột tiểu tử, không có bất luận cái gì thiên phú, không cách nào thông qua hỏa chi thí luyện chỉ có ngoan cường sinh mệnh cùng cứng rắn ý chí, bởi vậy bị khả lực không phải người thanh âm chọn chúng, trở thành vĩ đại khả ư thí nghiệm vật dẫn một trong. Hắn dùng thời gian 2 năm, thông qua mấy cái mười phần nguy hiểm linh hồn biến hình, thành công cùng gần chết viễn cổ ma lang tàn khu dung hợp, trở thành kẻ chưa tỉnh, một bước liền vượt qua đến tiếp cận siêu phàm giả lĩnh vực, có được tiếp cận một cấp nhân viên chiến đấu lực lượng. Nhưng lực lượng này là có đại giới, hắn cả ngày nhận ma vật bồi dối, trầm thấp hy lên, hỗn loạn tâm, vĩnh hằng giày vò lấy tinh thần của hắn, trừ phi thần tích xuất hiện, hắn không tiếp tục tiến một bước khả năng, thậm chí tính mạng của hắn cũng không có quá lâu. Nói ngắn gọn, hắn chính là phá hôi có thể trợ giúp có được vô hạn khả năng thủ hộ giả chính là hắn lớn nhất giá trị hắn không có cứu vớt tất yếu kết thúc nỗi thống khổ của hắn đi các ngươi có thể chế tác một mai huy chương đến tưởng niệm vinh quang của hắn cùng công tích ngay lúc này e nương triệt như kỳ tích mở mắt hắn hình dạng đi lên rất trẻ trung lộ ra một cái có chút ngây ngô nụ cười thật thật sao ta thật có thể có một mai khắc lấy tên của ta cùng công tích huy chương sao tại được đến mẹ gặng khẳng định trả lời về sau hắn suy yếu nụ cười thậm chí trở nên có chút xấu hổ quá tốt ta không biết nên nói cái gì rất đa tạ ngươi mẹ gặng đại sư dạ phong các hạ cùng các ngươi thời gian chung đụng rất ngắn nhưng ta rất vui vẻ ba ba mụ mụ của ta ra ra nãi nãi cả nhà của ta đều chết bởi một trận đến từ quái vật tập kích ta nguyện vọng lớn nhất chính là cùng chúng nó chiến đấu giết sạch bọn chúng bảo hộ anh hùng của chúng ta hôm nay ta đã đạt được cốt muốn xin cho ta chết đi xương cốt của ta đau quá tay của ta phản phất liền muốn đoạn mất ta giống như muốn biến thành quái vật ta ta không nghĩ biến thành quái vật sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức ta cũng căm hận bọn chúng giết ta để ta trở về lửa ôm ấp được không trong đại sảnh lặng ngắt như tờ ba người đều không nói gì Mặc dù ở trùng phi thường ngắn ngủi, nhưng bọn hắn đã kết xuống quan hệ chặt chẽ. Dạ Phong thần sắc nhưng lại rối trí, thất thanh nói: "Thật, không có cách nào sao?" Họ rụt trở dài một hơi, thật có lỗi, ta phát giác được linh hồn hắn hạch tâm ô nhiễm, trừ phi thật sự có thần tích, nếu không. Trên tay hắn bạch quang dần dần biến nhọn, thủ đoạn có chút nâng lên. Chỉ cần hướng phía dưới một trạm, liền có thể kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Nhưng ngay lúc này, hô to một tiếng gián đoạn hắn. "Chờ một chút, ta có biện pháp." Họ rụt kinh ngạc dương mắt lên, nhìn thấy giọt sải bước tới, tay phải theo trong đũng quần sơ mó, cầm ra một giọt tròn vo chất lỏng màu trắng bạc. Quy 1 chương 443, Nữ thần chi lệ. PS, chúc hạ sờ năm mới hạnh phúc mới, thành công mới và tràn đầy niềm vui. Đây là cái gì? Họ rút kinh ngạc nhìn xem hắn, đột nhiên nhớ tới cái gì tới. Nữ thần chi lệ, linh hồn của ngươi tạo vật. Ta nhớ được nó có thể ở một mức độ nào đó thanh trừ trong linh hồn ô nhiễm cùng mùi rủa, làm dịu khói đen ăn mòn. Rốt cây nói, đại chủ giáo các hạ, ngài nói rất đúng. Họ rút khẽ lắc đầu, trong đôi mắt cái kia một điểm kinh hỉ tùy theo biến mất. Không được, kẻ chưa tỉnh linh hồn đã bắt đầu hắc cảm hóa, thủ hóa đã lan tràn, viên cổ ma lang tản khu ngay tại trong thân thể của nó cấp tốc tăng trị. Đây là thức tỉnh dấu hiệu. Ta mặc dù có thể giúp hắn thanh trừ ô nhiễm, ước chế hủ hóa, nhưng lại không cách nào áp chế ô nhiễm đầu nguồn. Nếu là cưỡng ép đưa nó bốc ra, e nương triệt cũng sẽ tử vong. Quái vật sớm đã dung nhập thân thể của hắn, là hắn một bộ phận. Rốt mỉm cười, đại chủ giáo các hạ, nếu để cho ô nhiễm đầu nguồn lần nữa tiến vào ngũ say đâu? Họ rút điếu mày. Rốt có được nữ thần chi lệ khá đủ. Nó đối với linh hồn tầng sâu ô nhiễm có một loại không thể nào hiểu được ước chế tác dụng. Cho dù tại tất nhiên hủy hóa vận mệnh bên trong, nó cũng có thể cưỡng ép mở ra một đạo sinh cơ. Nhưng đây chẳng qua là tạm thời, làm nữ thần chi lệ hiệu lực đi qua hủy hóa lại sẽ ngóc đầu trở lại đối với kiện vật phẩm này vương thành sớm có nghiên cứu nhưng bởi vì là linh hồn tạo vật nguyên nhân cũng không phải đặc biệt coi trọng vương thành cần chính là phổ biến tính tạo vật đặc biệt linh hồn tạo vật mặc dù cường đại nhưng bởi vì sản lượng quan hệ không có rất cao giá trị rất cường đại dược tề cũng có cùng loại công năng chỉ có điều so sánh nữ thần chi lệ công năng muốn hơi kém một điểm thế nhưng là để mất khống chế quái vật tàn khu một lần nữa trở nên có thể khống chế không khác đem đun sôi thịt một lần nữa biến thành sinh coi như có thể làm đó cũng là tạm thời họ rút bẻ không thể nghe thở dài vô dụng Ngươi duy trì không được bao lâu, ô nhiễm là không thể nghịch, chúng ta vật tư có hạn, nữ thần chi lệ. Ta nhớ được cần 3 cái tinh quang mạnh vỡ a. Đó cũng không phải là tùy tiện có thể thu hoạch đồ vật, ngươi lại có bao nhiêu đâu? Dạ Phong ánh mắt cũng ám đạm xuống tới, vương thành tài nguyên có hạn, bọn hắn không thể vì một cái loại một cấp nhân viên chiến đấu chiến lực, đầu nhập vô hạn tài nguyên. Thân là thủ hộ giả, đạo lý này hắn phi thường rõ ràng, chỉ là tạm thời không nguyện ý tin tưởng. Nhưng ruột nụ cười y nguyên không thay đổi, gọn sống nói, đại chủ giáo các hạ, ngài hẳn phải biết, kẻ chưa tỉnh cuối cùng dung hợp nghi thức bên trên sẽ sử dụng một loại gọi rắc hồn chi dẫn tuyến, nó không chỉ có đem người cùng quái vật tàn khu khâu lại cùng một chỗ, cũng đem linh hồn nối liền cùng một chỗ. họ rụt nhiễu mày, đây là khả lực tuyệt mật thí nghiệm, rồi vừa mới tấn thăng thủ hộ giả, là làm sao biết? chỉ nghe hắn tiếp tục nói, nó tựa như xiềng xích, đem quái vật đầu này không lý trí chút nào dã thu buộc tại nhân loại trên linh hồn, thức tỉnh bắt chất ngay tại ở đầu này dã thu tránh thoát xiềng xích, nữ thần chi lệ có thể tạm thời chấn an đầu này dã thu, mà ngài chỉ kém nửa bước quang minh sứ giả, có thể thừa dịp khoảng thời gian này, lần nữa đem rắc hồn chi dẫn khe hở bên trên, một lần nữa khóa lại quái vật. tiếng nói vừa ra. Toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem rốt, đại chủ giáo họ rụt con mắt mở to lớn như thế, phản phất liền muốn theo hắn đầu gỗ trên mặt nhảy ra ngoài. "Ngươi, ngươi nghĩ như thế nào đến cái thuật thức này?" Thuật thức chính là linh hồn giải phẫu thao tác phương thức, bởi vì linh hồn là nhân loại căn bản, từ độ mất cảm, đối với linh hồn giải phẫu muốn cực kỳ cẩn thận, lại có cố định thao tác thể thức, để tránh cho người thao tác trong lúc vô tình đối với người bị thương linh hồn tạo thành không biết hư hao. Mà linh hồn giải phẫu là trị liệu rất nhiều nghiêm trọng linh hồn thương thế thủ đoạn trọng yếu, nó mới thuật thức, từ trước cực tụ vương thành coi trọng, có thật nhiều học giả Đại sư, sở điều trị, học phái đều tại chăm chỉ không ngừng nghiên cứu. Rốt chưa hề nhận qua linh hồn trọng thương, hắn hoặc là liền trực tiếp chết, hoặc là chính là nhảy nhót tương mừng, không có gần chết bất tử trạng thái, cho nên hắn không có trải qua linh hồn giải phẫu, chỉ là nghe qua tên của nó. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng đối với phương diện này có bất kỳ nghiên cứu, họ rốt chính là ngày mai đổi dùng miệng tới kéo phân, cũng không nghĩ ra rốt có thể đưa ra như thế một cái khó có thể tưởng tượng mới thỏa thức. Nó tinh diệu trình độ, là tinh thông các loại chữa bệnh thủ đoạn đại chủ giáo cuộc đời ấy thấy. Rốt chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là dựa vào ta cao thẩm trí tuệ trong đầu ta đột nhiên linh quang lóe lên, một cái biện pháp giải quyết liền xuất hiện, không cần ao ước ta, đây là cá nhân ta thông qua không ngừng cố gắng thu hoạch đến kết tinh. tất cả mọi người bị dột lời nói chân kinh, chỉ là linh quang lóe lên liền có thể nghĩ ra một cái như thế tinh diệu thuật thức, trí tuệ của hắn đến tận cùng cao tới trình độ nào rồi. chỉ có họ rụt bán tín bán nghi, dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn hắn, theo hắn biết, rốt người này phẩm đức cao thượng, khiêm tốn thiện lương, rất ít đem không thuộc về mình vinh dự quy về chính mình. nhưng cái này mới thuật thức nội bộ có bao nhiêu trí tuệ? chỉ có tinh thông linh hồn giải phẫu tự mình biết, loại kia động ngược nổi giận độc ác ánh mắt, cần đối với linh hồn thao tác có mấy chục năm trở lên chìm đắm mới có thể có được. Linh quang lóe lên liền thu hoạch được phần này thuật thức, họ dù không quá tin tưởng, mà lại, rốt lời nói quá số nổi, cùng hắn bình thường điệu thấp khiêm tốn hình tượng không quá tương xứng. Hắn đang giấu giếm cái gì? Họ rụt chầm mặc mấy giây, liền quyết định đem cái vấn đề này quên ở sau đầu, cứu người trọng yếu nhất, một cấp nhân viên chiến đấu chiến lược ở thời điểm này rất là trọng yếu, nếu như không phải bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý từ bỏ đâu. Bồi dưỡng một cái cường đại như vậy kẻ chưa tính chi phí cũng là tương đương chí lớn, bao nhiêu người đều tại lúc đầu trong thí nghiệm tử vong, lại có bao nhiêu tại trung hậu kỳ chịu không được bài dị phản ứng, cho dù thành công bước vào cửa ải cuối cùng, cũng có khả năng không cẩn thận liền mất đi không chế. đặt tới ẽn ẩn chi loại này cường đại mà ổn định trạng thái người, có thể nói ít càng thêm ít. Thạch Thanh Khả lực không phải người thanh âm xuống, trôn giấu bao nhiêu thi cốt, họ rụt cũng không dám suy nghĩ, đây là một loại vi phạm lựa ý chí cách làm, không phải chiến lược lỗ hổng to lớn, Vương Thanh Tuyệt sẽ không cho phép loại này khinh nhẫn nhân loại cùng linh hồn thí nghiệm. nhưng mẹ gặng cùng đương đại Khả Lữ Y Nguyên đang không ngừng yêu cầu mở rộng quy mô. Yêu cầu càng nhiều vật thí nghiệm, càng nhiều vật tư, hắn lý do là, dạng này bồi dưỡng được đến một cấp chiến lược, đại giới xa xa so một cái quỹ đạo một cấp nhân viên chiến đấu nhỏ hơn, bọn hắn có thể làm tiêu hao phẩm, bảo hộ những cây giống kia khỏe mạnh hơn trưởng thành, thẳng đến trở thành đại thụ che trời. Có ánh sáng, liền có bóng. Kháng hữu, chính là hỏa chi vương tọa hạ bóng tối. Bắt đầu đi. Họ rút gián đoạn suy nghĩ, trầm giọng nói, "Rốt, ngươi làm ta phụ trợ nhân viên." Tại họ rút trong ánh mắt sắc bén, rốt chỉ có thể kiên trì đáp ứng, nếu không một cái linh hồn thuật thức đưa ra người, thậm chí ngay cả thuật thức phụ trợ nhân viên cũng không dám làm. Đây chẳng phải là rất không hợp lý. Đương nhiên, rốt cũng không phải cố ý muốn lừa gạt họ ruột ngay tại vừa rồi, Chi Thức Chi Thư cảnh cáo nói, mộng cảnh ở bên trong quang chi quốc đợi đến quá lâu, dẫn phát rất lớn linh giới nhiễu loạn, một chút thiên lặng thật lâu vĩ đại tồn tại tựa hồ bị bừng tỉnh, bọn chúng đang tìm nhiễu loạn đầu nguồn. Rốt bị kinh đến, theo Chi Thức Chi Thư nói tới, những này vĩ đại tồn tại bởi vì quá cường đại, cho dù linh hồn của các nàng đã sa đoạ hủ hóa ngàn vạn năm lâu, cũng không có hoàn toàn biến chất, trở thành khói đen cộng sinh thể, nhưng các nàng lực lượng cũng không thua ở những cái kia cộng sinh thể, lại bản chất đã là quái vật. Nếu như tại linh giới bị va vào Các nàng rất có thể sẽ trực tiếp công kích mộng cảnh bọn khí. Vì để tránh cho mộng cảnh nhận to lớn tổn thương, chi thức chi thư nhiều lần căn dặn rốt tuyệt đối không được lại tăng lên mộng cảnh nhiễu loạn, nhất là không được lộ ra mộng cảnh tồn tại. Những cái kia cổ lão vĩ đại tồn tại là khó mà thuyết phục, cảm giác của bọn nó không thể dự tính, huống chi còn có tràn ngập thế giới khói đen. Bất luận cái gì có quan hệ mộng cảnh sự vật, lấy bất luận cái gì hình thức bị đề cập, đều sẽ tăng lên nhiễu loạn, mặc dù rốt đã hương khói đen tuyên chiến, nhưng đó là chiến lược bên trên xem thường, ở trên chiến thuật y nguyên muốn coi trọng, tại không có cần thiết dưới tình huống, không muốn tăng lên nhiễu loạn. Đương nhiên nếu có một cái cường đại khói đen cộng sinh thể linh hồn bày ở trước mắt, ruột cũng sẽ không chút do dự ăn hết, hắn tuyệt sẽ không bởi vì sợ mà đình chỉ trưởng thành, chờ đợi coi đầu rút cổ vận mệnh, chỉ có diệt vong. nói tóm lại, ruột chỉ có thể trái lương tâm tiếp nhận phần vinh dự này. ai, không có cách nào, vì nhân loại sau này, ta chỉ có thể một mình tiếp nhận lương tâm kiến trách. thật thống củ a, ruột kém chút bật cười, tại dạng phong ba người tràn ngập trong ánh mắt mong chờ, đi ra phía trước, đem trong lòng bàn tay nữ thần chi lệ đút xuống dưới. ẹn ruột triệt đã hôn mê, nhưng nữ thần chi lệ y nguyên không chướng ngại chút nào theo trong miệng của hắn chui vào. tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi. Sau một lát, ẽn dừng chỉ trên thân nổi lên một trận ánh sáng nhạt. Họ ruột bén nhạy quan sát được, an ổn cùng hủ hóa đã đình chỉ, linh hồn của hắn không còn sao động, yên tĩnh trở lại. Nhưng đây chỉ là tạm thời, làm nữ thần chi lệ hiệu lực thoáng qua một cái, nó lại đem đoạt hướng hắc ám. Họ ruột đem ánh mắt rời về phía ruột, Rốt ngốc mấy giây mới phản ứng được. Có thể, đại chủ giáo các hạ, xin động thủ đi. Họ ruột hừ một tiếng, tại sao phải chờ chờ? Đây quả thật là ngươi nghĩ ra được thuật thức sao? Rốt gợn sóng cười một tiếng, đại chủ giáo các hạ, ngài hẳn là cho phép thiên tài trì đọt. Ta chỉ là bằng vào vô tận trí tuệ nghĩ ra cái thuật thức này, nhưng đây là lần thứ nhất thực tiễn, bất luận cái gì chân lý đều cần trải qua thực tiễn mới có thể chứng thực, ta như vậy thiên tài, tự nhiên cũng sẽ có chút hồi hộp. Họ rút nhìn hắn một cái, ngư khí đột nhiên trở nên hài hòa. "Tiểu Rốt, ta tựa hồ xem thường ngươi, ngươi trong những lời này, chàng ngập hiếm thấy trí tuệ, có lẽ ta không thể lấy bình thường ngươi không, có chút nào đại não hành vi đến đánh giá trí tuệ của ngươi, thiên tài đều là không giống." Rốt gật đầu nói, "Đại chủ giáo các hạ, ngài sức quan sát rất nhạy cảm, chân chính trí tuệ sẽ không bị tùy tiện nhìn ra." Họ rụt lại quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì. Hắn chuyển qua ánh mắt, thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm, đầu ngón tay bắn ra, Bạch Quang bao phủ phía khu vực này, tựa như một cái cái lồng, ngăn cách ngoại bộ hoàn cảnh, hình thành một không gian riêng biệt. Bạch Quang tại trong không gian đọa qua, đem một chút rời rạc tạp chất thanh trừ. Đại chủ giáo nâng tay phải lên, Bạch Quang ngưng tụ thành một thanh dài nhỏ mà sắc bén tiểu đao, vừa vặn giữ tại trong lòng bàn tay. Hắn nhìn chăm chú Ender chìm một lát, tay phải chậm rãi cắt xuống, chém đao cắm vào thân thể, cắt vào linh hồn. Giác hồn chi dẫn là linh hồn tạo vận. Tại linh hồn trong đêm tối tựa như một cây sợi tóc khó mà tìm kiếm, không phải đại chủ giáo loại này đẳng cấp kẻ điều trị, căn bản không có khả năng hoàn thành loại này đẳng cấp linh hồn giải phẫu. Đương nhiên, như thế tinh sảo cấp cao thuật thức, tự nhiên cũng không thể nào là ruột nghĩ ra được. Nó là từ tri thức chi thư cung cấp kiến thức căn bản, cái nào đó kiên cường bất khuất, không sợ thống khổ linh hồn cung cấp thủ đoạn, cả hai hợp lực nghĩ ra được biện pháp. À, hệ sợ công lao nhiều một chút, hắn đối với linh hồn cùng linh hồn cải biến phi thường có nghiên cứu, đối với khả lực thí nghiệm cũng có hiểu biết, nhưng đối với hắn một chút thuật cầu. Rốt cũng chỉ là dùng bánh vẽ các phương thức ứng phó đi qua, dù sao dựa theo chính hắn lý luận, hắn trung cực tố cầu đã đạt tới, hiện tại chỉ là đang hưởng thụ vui vẻ quá trình mà thôi. Bất luận cái gì vượt qua phạm vi này nhu cầu, đều sẽ dẫn tới rột chất vấn, mà ả hệ sở cái này cổ đại ác chi hồn linh chỗ tồn tại cơ sở chính là cái này tín niệm. Như cái này tín niệm sụp đổ, hắn cũng đem tiêu tan theo. Cho nên, ở dưới đại đa số tình huống, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị rột nghiền ép, mà cứu vớt cái này thống khổ linh hồn còn có ba điểm thần tính. Ba điểm thần tính a, cớ sao mà không làm đâu? Mặc dù không có ả lạn nhiều như vậy nhưng nó đại giới cũng không phải rất lớn, chỉ là một mai nữ thần chi lệ mà thôi. Nữ thần chi lệ sở dĩ hi hữu, chỉ là bởi vì tinh quang mảnh vỡ tính hạn chế mà thôi. Một mai nữ thần chi lệ cứu một cái một cấp chiến lực, còn có thể thu hoạch nhiều như vậy vinh dự, quả thực là máu kiếm. Màu trắng trong không gian. Đại chủ giáo họ du hết sức chăm chú thao tác, hai tay của hắn đều cầm một thanh mảnh mỏng màu, màu trắng tiểu đao, ở trên người èn dần chi huy động. Tráng đao không mảy may thương tổn thân thể của hắn, nhưng ở trong tầm mắt của rốt, linh hồn của hắn đã bị cắt vô số đao. Đại chủ giáo kỹ xảo lộng lẫy mà phức tạp, mục nát linh hồn như là cả rốt bị lầy ra tất cả tổn thương đều giảm bớt đến nhỏ nhất. cho dù là một cái trước nay chưa từng có mới thoa thức, cho dù ruột chỉ cung cấp lý luận của nó cơ sở, nhưng họ ruột y nguyên bằng vào hắn bản lĩnh hơn người tìm tới thích hợp nhất áp dụng phương thức của nó. liên hạ hệ sở cũng tán dương, thủ pháp không sai, có thể coi trợ thủ của ta. họ ruột lao ra hỏa này quả nhiên xứng đáng thanh danh của hắn. nếu như hắn có thể sớm đi gia nhập tận thế giáo phái, ta đã sớm nghiên cứu ra hoàn mỹ linh hồn biến hình thuật. ruột không để ý tới hắn, hết sức chăm chú mà nhìn xem đại chủ giáo động tác, thỉnh thoảng dựa theo phân phó của hắn tại chỉ định vị trí đưa vào linh năng hoặc vung xuống dự thể. Hắn Ánh mắt không nhìn thấy giác hồn chi dẫn, nhưng có thể cảm giác được họ rụt tiến triển thuận lợi. Ước chừng nửa cái giờ chung về sau, họ rụt giơ tay lên, chém đao nháy mắt biến mất. Ngay sau đó mấy đạo bạch quang rơi tại E N chỉnh thân thể, vì hắn chữa trị linh hồn vết thương. Rốt cục hoàn thành, họ rụt đống nhiên thở phào ra một hơi, đầu gỗ trên mặt cũng lộ ra một điểm nụ cười. Bạch quang toàn bộ tiêu tán, họ rụt cao giọng nói, linh hồn giải phẫu phi thường thành công. Ta thay E N chỉnh nặng buộc giác hồn chi dẫn, bỏ đi một chút ô nhiễm cùng biến chất bộ phận, thức tỉnh tiến độ thật bị đánh gãy, quái vật thật bình tĩnh trở lại, linh hồn của hắn lại trở lại. Đây quả thực là kỳ tích. Sau một khắc tiếng hoan hô vang vọng đại sảnh, thủ hộ giả dạ phong xông lên, cho ruột một cái to lớn ôm. không hổ là ngươi, màu đen thùng cơm, ngươi quả nhiên là năm nay trói mắt nhất tân tình. ruột quét miệng nói, gọi tên ta liền tốt. được. dạ phong buông hai tay ra, đứng thẳng người, một tay nắm tay đặt tại tim. thật hân hạnh gặp ngươi, ruột cất hạ, lần thứ nhất gặp mặt, ta là thứ ba khu vực phòng thủ thủ hộ giả cờ dạ mở dạ phong, ta giống như ngươi, là tinh hỏa danh sách, 11 hỏa chủng, công kích từ sang người, chiến trường người không chế, am hiểu trung hậu vị, không chàng cùng hỏa lực truyền vận. ruột cũng đưa tay ra, ngươi tốt, ta là màu đen. Rốt, tinh hỏa danh sách, 11 hỏa chủng, am hiểu tất cả vị trí. Dạ Phong cười nói, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, Rốt huynh đệ, hy vọng tương lai có cơ hội có thể sóng vai chiến đấu. Họ rụt đột nhiên chen chúc tới, ánh mắt lấp loè mà nhìn xem rốt cái kia trong đôi mắt nóng bỏng để hắn run rẩy. "Tiểu rốt, ngươi còn có nữ thần chi lệ sao?" Rốt tìm tìm, "Còn có 16 mai. Ngươi lưu 1 mai khẩn cấp, cái khác đều cho ta đi." Rốt trước mắt kim quang lóe lên, hắn lại từ trên ngôi sao quảng trường nhìn thấy 20 điểm thần tính. Cái này cũng được. Rốt không chút do dự đem 15 mai nữ thần chi lệ nhét vào h rụt trong ngực, kinh ngạc phát hiện thần tính có chút lóe lên, lập tức bị ngôi sao quảng trường bên trên xương ngủ bả phủ. Cái này cho thấy cái này 20 phần thần tính đã tới tay, chỉ chờ quần tinh lấp lánh thời khắc, thần tính liền sẽ đúng hẹn mà tới. Ha ha ha ha. 15 phần nữ thần chi lệ đổi 20 điểm thần tính, đây là ta thu hoạch được đơn giản nhất thần tính. Rốt cười đến rất vui vẻ, h rụt lại bị rụt quả quyết cảm động đến. Tiểu Rốt, không nghĩ tới ngươi phẩm đức thật cao thượng như vậy, ngươi yên tâm, vương thành tử trước đến nay là công bằng, bồi thường cho ngươi tuyệt sẽ không thiếu. Rốt tâm tình cũng rất tốt, nghiêm túc nói. Họ rút các hạ, ngài nhìn, nữ thần chi lệ quả thực quá hữu dụng, nhưng chế tác nó cần tinh quang mảnh vỡ, tinh quang mảnh vỡ chỉ có tại quần tinh lấp lánh thời khắc mới có thể tản mát ở trên mặt đất, rất nhanh liền sẽ biến mất, cũng không dễ chứa đựng, cá nhân ta thực tế khó mà thu hoạch, hy vọng ngài có thể đem thu hoạch được tinh quang mảnh vỡ nhiệm vụ tầm quan trọng nâng lên cao nhất. Họ rút lập tức đáp, đương nhiên, đây là một cái trọng đại đột phá, có nó, chúng ta có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất. Rốt quay đầu hỏi, các ngươi đến cùng gặp phải tình huống gì rồi? Lời nói còn chưa nói, tri thức chi thư ngay tại trong đầu hô lớn, mười điểm thần tính. Dụt tinh thần chấn động, lập tức nói, "Tốt, chúng ta lên đường đi." Dạ Phong biểu lộ lộn xộn mà nhìn xem hắn, "Ta còn chưa lên tiếng đâu." Quy một chương 444, Thỉ Vương. PS, chúc các sờ năm mới hạnh phúc mới, thành công mới và tràn đầy niềm vui. Mặc dù Dụt chiến ý tràn đầy, nhưng họ Dụt cùng Dạ Phong còn là kỹ càng đem dịch bệnh Lâm tình huống nói một lần. Dịch bệnh Lâm tại Tinh hoàng trấn phía đông nam, là một mảnh sinh trưởng tại trong đầm lầy cánh rừng. Nơi này đã từng là tinh không thành cống thoát nước lối ra, vô số ô hố thông qua cống thoát nước hội tụ ở trong này, bởi vậy cũng tụ tập không cách nào tưởng tượng bệnh khuẩn cùng độc tố. Tại tinh không thành hủy diệt về sau, khói đen che phủ nơi này, bởi vậy sinh ra một loại quái vật kinh khủng dịch bệnh tự thú. Bọn chúng da dày thịt béo, tràn ngập kinh người ô nhiễm cùng dịch bệnh, mười phần khó mà tiêu diệt. Nhưng là, bọn hắn muốn đối phó cũng không phải là dịch bệnh tự thú, mà là một loại khác càng thêm ẩn nấp quái vật thị vương. Thị vương, rốt kẽm chút cho là hắn nghe lầm. Còn có loại quái vật này, nó là đại tiện ở trong hắc vụ tiến hóa mà thành sao? Rốt, chú ý thái độ của ngươi. Họ du sát mặt lên lô, pháp lệnh văn ở trên mặt hắn tựa như là cầy khô khé hở. Tại bất cứ lúc nào, đều không thể khinh thị quái vật. Có lẽ tên của bọn nó rất kỳ quái, nhưng bất kỳ quái vật mệnh danh đều là có nguyên tắc, bọn chúng trong linh hồn quanh quần giai điệu, chính là bọn chúng bản chất nhất hạch tâm, thường thường có thể lấy một loại nào đó cổ đại ngôn ngữ biểu đạt ra đến, phiên dịch bọn chúng, chính là mệnh danh nguyên tắc căn bản, lại thêm chút lấy trao chuốt, liền hình thành chúng ta nhìn thấy danh tự. Rốt cố nén không có biểu môi, ngài muốn nói cái này, ta thế nhưng là hiểu rất rõ cực kỳ. Ta cái nào hòa chủng, không phải bị các ngươi nhượng qua sát. Dạ Phong thần sắc nghiêm túc nói, "Dỗ huynh đệ, tuyệt đối không được xem thường cái quái vật này, nó phi thường xảo trá âm độc, luôn luôn ẩn tàng tại các loại ngươi không nhìn thấy nơi hẻo lánh." Lợi dụng dịch bệnh cự thú hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, lại đột nhiên phát động tập kích, do xoay sở không kịp, là rất có thể sẽ nhận trọng thương. Đồng bạn lòng có dư quý nói, đúng vậy à, Dạ Phong các hạ nói không sai, nhiều lần không phải e nờn chít phản ứng nhanh, ngăn lại thị vương tập kích, chúng ta đã sớm giảm quân số, nó bản năng xa xa cao hơn dịch bệnh cự thú, là phi thường hiếm thấy có được lo dịch năng lực quái vật. Đúng. Một cái khác đồng bạn cũng nói, nghe nói bọn chúng là từ dưới trong thủy đạo thi thể biến dị mà thành, những thi thể này chôn giấu tại vô tận lớn đống vân trung thành Bách Thượng Viễn Nam. Bởi vậy nắm giữ không chế lớn văn năng lực, cũng thu hoạch được nhân loại nhất âm u dơ bẩn nhất một mặt, bọn chúng xưa nay sẽ không tại chính diện cùng ngươi chiến đấu, hèn hạ ám toán mới là bọn chúng bản năng. Nó đối với uy hiếp của chúng ta, so với những quái vật khác phải lớn rất nhiều. Rút đũa mày, hỏi, "Thỉ Vương, mạnh như vậy sao?" Họ rụt đáp, "Nó tuyệt đối linh năng tại 12 cấp, tại cường cấp siêu giai trong cấp độ này thuộc về cấp thứ 2." "Cấp thứ 2?" "Đúng." Dạ Phong giải thích nói, "Cường cấp siêu giai quái vật ở giữa trên lệnh quá lớn, không có bước vào vương cấp lĩnh vực, bất luận mạnh cỡ nào đều gọn vào trong cấp độ này." Bởi vì trên lệnh quá lớn, vì dễ dàng cho chúng ta phân biệt, vương thành lại ở trong đó vạch mới đẳng cấp, cấp thứ nhất chính là vừa mới đạt tới cường cấp siêu giai quái vật, có được cấp 11 linh năng, cấp thứ hai chính là 12 cấp linh năng, cứ thế mà suy ra. Nếu như quái vật có được một ít đặc thù thuộc tính, thì như nguyên, đặc thù nào đó cường hóa, biến tính, tiến giai trở, cũng sẽ ngoài định mức điều hồ sơ. Họ rút châm giọng nói, cấp thứ hai tại cường cấp siêu giai bên trong không tính rất mạnh, 12 cấp linh năng ở trong quái vật không tính đặc biệt cao, nhưng nó thực tế bí hiệp, chúng ta định tại thứ tứ ngăn. Đó chính là linh năng liên tục vượt hai cấp, tương đương với 14 cấp linh năng quái vật. Rốt nướu mày. Trên lệch này thế nhưng là tương đối lớn, tại linh năng vượt qua 10 cấp về sau, mỗi một cấp chênh lệch đều sẽ càng lúc càng lớn. 12 cấp cùng 14 cấp tuyệt đối linh năng kém 9 lần nhiều. Vẹn vẹn chỉ là bản năng khác biệt, liền có thể đến bù 9 lần linh năng chênh lệch sao? Họ rụt tự hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, nói, "Chúng ta có thể chiến thắng quái vật nguyên nhân lớn nhất, là bởi vì quái vật không có lý trí, bọn chúng là hỗn loạn cùng mất tự sản phẩm, là ác tính cùng nhiều sóng hủy diệt, trừ bản năng, bọn chúng không tuân thủ bất luận cái gì quy tắc." Làm hủ hóa đến cực sâu trình độ, bản năng cũng dần dần đậm mỏng, duy trì chỉ, chỉ còn lại đối lửa cấp hẹn. Đến lúc kia, bọn chúng sẽ dần dần lâm vào vĩnh hằng trong yên lặng, trừ phi có uy hiếp được khói đen chỉnh thể tồn tại, nếu không sẽ không bình tĩnh. Rốt thân sắc không thay đổi, nhưng trong lòng rõ ràng, cái này không phải liền là mộng cảnh a. Họ rụt tiếp tục nói, mà người khác biệt, nhân loại tồn tại bản thân liền là kỳ tích, chúng ta sinh ra trí tuệ, có được lý niệm cùng vinh quang, đây chính là người cùng quái vật khác nhau. Chúng ta sẽ hiệp đồng tác chiến, sẽ định ra tính nhắm vào chiến thuật cùng chiến lược, sẽ sử dụng vũ khí, vật phẩm cùng công cụ, đây chính là chúng ta luôn luôn có thể chiến thắng mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều lắm quái vật nguyên nhân nhưng nếu như quái vật cũng tương tự sẽ sử dụng chiến thuật cùng như kế, tại ưu thế tập kích tại thế yếu lúc chạy trốn sẽ lợi dụng xung quanh hoàn cảnh cùng nhân tố như vậy uy hiếp của nó trình độ liền tăng lên cực lớn loại này tăng lên vừa xa linh năng tăng lên họ rụt vẻ mặt nghiêm túc bởi vậy điều tra quân đoàn đem thị vương liệt vào tinh không thành ngoại chiến trên trận uy hiếp lớn nhất quái vật một trong chúng ta nhất định phải đưa nó thanh trừ nếu không làm tinh không thành chi chiến lúc bắt đầu những này âm hiểm quái vật nhất định sẽ ở sau lưng tập kích chúng ta rốt giờ mới hiểu được tới nguyên lai thị vương là bằng vào nó lão luyện năng lực mới vinh đăng uy hiếp lớn nhất quái vật một trong vinh hạnh đặc biệt ta rõ ràng, ruột nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta sẽ không khinh thị nó. Sau đó, gia phong cùng hắn hai tên đồng bạn kỹ lưỡng hơn kể lại bọn hắn chiến đấu chi tiết. ruột nghe sau đầu rung rẩy, tại trong lời nói của bọn hắn, những cái vật này quả thực không giống như là quái vật, cũng là âm hiểm xảo trá địch nhân, cái gì phía sau tập kích chỉ là cơ bản thao tác, bọn chúng thậm chí sẽ dẫn tới dịch bệnh cự thú. Sau đó ở trong chiến đấu phát động tập kích, bọn hắn cuối cùng tan tác, cũng là bởi vì thị vương dẫn tới một mảng lớn dịch bệnh cự thú, bọn hắn trong lúc hỗn loạn bị tiền hậu giáp kích, nếu như không phải Ener chỉ sẽ ra lỗ hỏng, lại mạnh mẽ ngăn chặn quái vật, phiền phức của bọn hắn liền lớn bọn chúng, rốt chân chờ một chút, hỏi, thật không có trí tuệ sao? Không có. Họ ruột kiên định lạ thường phủ nhận nói. Rốt hỏi do, trong loại tháng năm dài đằng đẵng này, sẽ hay không có quái vật tiến hóa ra trí tuệ? Đây là không có khả năng. Họ ruột ánh mắt nhìn thẳng rốt, như muốn đem hắn đâm xuyên. Quái vật bản chất quyết định bọn chúng sẽ không có trí khôn, xin nhớ kỹ, tại về sau bất luận cái gì trong chiến đấu, bất luận ngươi gặp được cái gì, bất luận bọn chúng nhiều giống thật, quái vật không có trí tuệ, không có tình cảm, không biết nói chuyện, không cách nào giao lưu, không có ngoại lệ. Rốt kinh ngạc nhìn xem đại chủ giáo không rõ hắn vì cái gì nghiêm túc như vậy. Dạ phong nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai, nhẹ nói, có chút lạ vật sẽ lợi dụng chúng ta trong linh hồn mê mang, dẫn động chúng ta ở sâu trong nội tâm thất vọng, để chúng ta lâm vào hảo giác. Nghe tới không nên nghe thanh âm, nhìn thấy không thể nào hiểu được hình ảnh, nhưng đó là chúng ta linh hồn nhận nhiễu loạn sinh ra phán đoán, tuyệt đối không được mắc lừa. đúng. một người khác cũng nói, khi ngươi nhìn thấy một cái cổ lão thần chi hỏi thăm ngươi là có hay không cần lực lượng lúc, ngươi liền biết đây chính là hảo giác, mà không nên đáp ứng nó, cùng nó đối thoại. ngươi chỉ cần ghi nhớ điểm này, quái vật vĩnh viễn không có trí tuệ, sẽ không giao lưu. Hết thể hảo giác đều là linh hồn của mình sinh ra, liền có thể nhìn thấu đại đa số cả mấy. Dỗn lập tức hiểu được, cười nói, "Ta rõ ràng, các ngươi không cần lo lắng." Dạ Phong nhìn qua cũng không có yên tâm, "Dỗn huynh đệ, tuyệt đối không được chủ quan, lực lượng khát vọng là phi thường khó mà khắc phục, chúng ta rất nhiều đồng bạn biết rõ là điều này, lại như cũ chúng chiêu." "Ta sẽ không." Dỗt cười đến rất vui vẻ, "Ai hỏi ta khát vọng lực lượng, ta sẽ chỉ nói cho hắn ta khát vọng 20." Dỗt chuyện đương nhiên tiếp tục dịch bệnh Lâm nhiệm vụ. Một mặt là bởi vì Dỗt sắc thực tương đối thích hợp nhiệm vụ này, linh hồn của hắn kháng tính khá cao, Lại thường xuyên tại cống thoát nước trong hoàn cảnh tác chiến, đi dịch bệnh lâm không có gì thích hợp bằng. Một phương diện khác cũng bởi vì họ ruột thực tế không có những người khác có thể dùng. Tinh không thành ngoại chiến trận thế cục ngay tại tiếp tục biến họ bét, khói đen nồng độ lên cao một cái cấp bậc, ô nhiễm tăng nhiều, càng nhiều quái vật theo trong yên lặng tỉnh lại, thanh lý công tắc đang trở nên xa xa khó vời. Mà tạo thành tất cả những thứ này đầu nguồn chính là đầu kia dị tử não, nó hết sức dào hoạt ở tàng tại vật chất giới cùng trong linh giới chạy trốn, hỏa chi tử mòn rộ vì hạ còn đang truy kích. Tinh không thành ngoại chiến trận thiếu lớn nhất trèo trống, tình thế lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Điều tra quân đoàn lại đưa tới hơn 60 phần uy hiếp báo cáo, các nơi chiến đấu cũng là ngàn cân treo sợi tóc, ruột mang đến thắng lợi đối với toàn bộ tinh không thành chiến trường mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc. Họ run sấp đầu mẹ chán, chỉ có thể đem uy hiếp mới tạm thời để ở một bên, chuyên chú trước mắt chiến đấu, cũng tiếp tục hướng vương thành cầu viện. Còn có ai có thể cho ta mang đến tin tức thắng lợi đâu? Họ ruột nhìn xem trước mắt bàn sương ngủ, trên mặt đất đen tối có thật nhiều tiểu nhân điểm sáng, mỗi một điểm sáng đều đại biểu một chỗ chiến đấu. Jessica, Taylor, Phi Tuyết, lại hoặc là còn là ruột. Hai tay của hắn cầm ruột để cho mười lăm nữ thần tri lệ. Tựa như cầm hắn đã xuất sinh mấy trăm nguyệt nhi tử đồng dạng, bất kể là ai, để thắng lợi như vậy lại nhiều đến một điểm đi. Tại thu hoạch được dịch bệnh lâm tin tức cận kẽ về sau, rốt liền cùng Dạ Phong ba người xuất phát. Bởi vì khói đen tăng thêm, mỗi người đều mang theo hai phần màu đỏ lệ thạch, phân phối song linh đăng, cùng càng nhiều tịnh hóa dược thể. Ở trong môi trường này, quái vật cũng sẽ trở nên càng cường đại, bọn hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận. Ở trên đường, Dạ Phong tương đối kỹ càng giới thiệu hắn hình thức chiến đấu. Hắn nhóm lựa 11 cái hòa chủng, phân biệt là mắt ưng, tầy mạn chuột, nương cùng chi khí, quang điểm, cân bằng cảm giác, nhạy cảm cảm giác, quang kích. Linh chi thị giác, lôi sổng, bay lửa, báo táp tinh thần, chói linh tuyến. Hắn có một thanh linh hồn vũ khí, tên là Mặt Trăng Lạc Cung, hắn chủ yếu sử dụng Mặt Trăng lặn khêu gợi bắn linh năng tiện mất chiến đấu. Hắn hỏa trùng giao phó hắn cường đại thị lực, cho dù không thể xem thấu khói đen, cũng có thể khóa chặt quái vật, còn có siêu phàm nhanh nhẹn cùng cường đại linh năng, cùng nhiều loại công kích từ xa thủ đoạn cùng khống chế thủ đoạn. Ngột nghe được không ngừng ngạc ước, khi hắn hỏi thăm rốt cụ thể hỏa trùng danh tự lúc, rốt cự tuyệt trả lời, vẻn vẹn đem một bộ phận công năng nói cho hắn. Dạ Phong cảm thán nói, ngươi hỏa trùng thật là kỳ quái. Ta có thể cảm giác bọn chúng cường đại, nhưng lại chưa từng nghe qua bọn chúng tồn tại. Ta tại đại thư khố bên trong cũng không có thấy qua cùng loại di chép. Ngươi nhóm lửa hỏa chủng, tất cả đều là trước kia chưa bao giờ có. Có lẽ đây chính là tân tinh đi. Rốt to mor hỏi một câu, ngươi là làm sao điểm đốt lửa loại? Dạ phong dùng hơi có ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi chẳng lẽ khác với chúng ta sao? Rốt tăng hắn một cái, không giống lắm. Ta luôn luôn tại kịch liệt chiến đấu về sau đột nhiên nhóm lửa. Dạ phong thở dài, ngươi quả nhiên trời sinh chính là thích hợp chiến đấu thiên tài. Khó trách người lại không biết thông thường điểm đốt lửa loại biện pháp. Chúng ta sẽ ở trong minh tưởng tìm tới ẩn tàng trong linh hồn hỏa trùng, sau đó ăn vào đốt lửa dự tề, dẫn dắt linh hồn chi hỏa nhóm lửa nó. Quá trình này phi thường gian khổ, hỏa trùng càng nhiều liền càng khó. Rất nhiều người nhóm lửa một viên hỏa trùng cần mấy năm trở lên thời gian. Đúng, vượt qua 10 quả hỏa trùng trở lên liền không khả năng lại nhóm lửa. Dạ phong các hạ phi thường không tầm thường, vậy mà nhóm lửa mười một cái. Một cái khác nhân viên chiến đấu nói, hắn gọi gì Hegu, là linh hỏa danh sách, linh hồn đặc tính là hoàn mỹ bất hủ thân thể, là một vị trước vị chiến sĩ, am hiểu nhất đệ vào phía trước cùng quái vật vật lộn. Rốt kinh ngạc hỏi nhưng ạ lạn đại nhân nhóm lửa 20 khóa A. loại một cấp nhân viên chiến đấu cười nói ạ lạn đại nhân đương nhiên không giống hắn nhưng là mấy ngàn năm mới ra nhân loại anh hùng hắn gọi vị tổ cũng là linh hỏa danh sách linh hồn đặc tính là khói trắng là một vị trung vị cùng hậu vị không tràng hoặc phụ trợ nhân viên đến cao giai nhân viên chiến đấu cái này tầng cấp linh hỏa danh sách kẻ giữ lửa số lượng lấy ưu thế áp đảo vượt qua tinh hỏa danh sách rốt dạ phong ạ lạn dạng người này đều là phượng mau lân rắc tồn tại dạ phong lại hỏi rốt huynh đệ ngươi có thủ đoạn gì có thể đối phó thị vương di hệ cổ cùng vị tổ đều căng tới lập loẹt tỏa sáng ánh mắt theo bọn hắn nghĩ Rốt như thế có tự tin, nhất định có thủ đoạn đặc thù. Rốt chầm ngầm mấy giây, hắn trên thực tế không có cái gì thủ đoạn, chỉ là nghe tới có 10 điểm thần tính liền lập tức xuất phát. Nhưng hiện tại xem ra tiêu diệt thì vương sắc thực không phải một chuyện đơn giản. Bọn chúng ẩn tàng tại dịch bệnh lâm phân trồng bên trong, có được ở trong ấu huế tự do ghé qua năng lực, thậm chí còn có thể thay đổi hoàn cảnh, đưa nó biến thành chính mình sân nhà. Làm sao đưa nó dẫn ra tiêu diệt là một cái cự đại vấn đề. Rốt trong đầu hỏi người có biện pháp nào sao? Chi thức chi thư cũng đang khẩn trương thao túng ngọng cảnh phi hành, thuận miệng đáp ta không biết đây là quái vật gì, tại ta thời đại chưa thấy qua, rốt khẽ giật mình, vì cái gì? khả năng ở thời kỳ đó không có Đem Văn đứng vào đầm lầy loại hình vị trí chất thành một đống cách làm. Thút ta, thị vương sinh ra xác thực cần nhất định lịch sử điều kiện. Rốt cũng không có nhục trí, hắn nhưng là danh sương cống thoát nước chi vương nam nhân, đối với tại cống thoát nước bài tiết vật bên trong sinh ra quái vật, tự nhiên sẽ không bó tay toàn tập. đang lúc hắn muốn rời đi mộng cảnh lúc, búp bê bỗng nhiên nói, chủ nhân, ta có một cái biện pháp. Rốt kinh ngạc nhìn xem nó, tại nghe xong Bút Bé lời nói về sau, biểu lộ trở nên mười phần quái dị. ạ cái này thật có hiệu quả sao? Bút Bé khẳng định đáp. Ta cho rằng là hữu dụng, theo vừa rồi trong miêu tả, thì vương bản năng trên thực tế là theo nhân loại âm u mặt bên trong đạn sinh ra, mà không có người so hắn càng hiểu nhân loại âm u mặt. Thế nhưng là, phong chi huyền ảnh có thể dạng này dùng sao? Có thể. Tốt a. Dột quay đầu, dịch bệnh lâm đã xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, kia là một mảng lớn chỗ chúng đầm lầy, không thể nhìn thấy phần cuối, mực nát màu đen tràn ngập ở trong đó, trầm tích ngàn năm mùi hôi giống xương khói bồng bềnh tại cánh rừng ở giữa. Mà những cái kia chồng chất như núi màu đen đoàn hình dáng vật, để người căn bản không nguyện ý biết đó là cái gì, nhưng muốn chủ động tìm tới thị vương chỉ có thể chui vào bên trong đi chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta không zét mà run ạ hệ sở. ruột trong đầu nói đến lượt ngươi lên trận phương tiêm điên nền móng bên cạnh chính không biết tại mân mê cái gì ạ hệ sở mánh quay đầu a quy một chương 445, ai mới là đại tiện tri vương ts chúc ạ sở năm mới hạnh phúc mới thành công mới và tràn đầy niềm vui làm ạ hệ sở biết rõ ràng là để hắn tiến vào ngàn năm đống phân bên trong tìm kiếm quái vật lúc hắn tại chỗ cử tuyệt ta là vĩ đại ác tri hồn linh là dập lửa người chứng kiến hắc ám người phát ngôn sắp đến sâu ám thời đại trí cao vô thượng kẻ thống trị Ta quyết không có thể nào chui lống phân." Dột kinh ngạc nói, "Ngươi trước đó không phải mười phần khao khát thôn vệ đại tiện chi vương lực lượng sao? Vì sao lại sợ hai phân? Nếu như ạ hệ sợ trên mặt còn có huyết dụ, giờ phút này mặt của hắn khẳng định so cái mông còn muốn đỏ. "Ngươi lại không phải thôn vệ đại tiện chi vương, đớp tức có làm được cái gì?" Tương lai chi thư theo thần chi ốc trong khe cửa nhô ra một cái sừng đến, xì một tiếng kinh miệt. Lúc trước tại cống thoát nước, là ai suốt ngày ngoài miệng không rời phân? Là ai đem năm xưa lão phân thu thập lại giống bạo bối mang ở trên người? Aệ sợ toàn bộ linh hồn đều bành trướng lên nhưng hắn quả thực là giả vợ như không có nghe được tương lai chi thư nói với rốt, ta chỉ là không cẩn thận chúng ngươi cái bấy mà thôi ta thừa nhận ngươi mưu trí tại mấy vạn năm tới này trong nhân loại có thể xưng tuyệt đỉnh nhưng có thể lừa gạt đến ta chỉ là bởi vì kia bạn phản bội chi thư mà thôi tương lai chi thư phát ra bén nhọn cười trào phúng âm thanh nhưng a hệ sở không để ý đến Rốt nín cười nói a hệ sở ngươi không phải danh xưng ác chi hồn linh sao tại nhân loại âm vũ mặt hẳn không có đồ vật mạnh hơn ngươi mới đúng a sở khen nói kia là đương nhiên vậy ngươi lừa bẩn cái này được sưng là thị vương cái vật không phải dễ như trở bàn tay A hệ sở cười lạnh nói, đương nhiên là, nhưng ta không nguyện ý tiến vào phân trồng, ngươi nói thế nào đều vô dụng. Nếu như ngươi còn dùng linh hồn hình phạt đến uy hiếp ta, như vậy ước định của chúng ta hết hiệu lực. Ngươi về sau rốt cuộc không chiếm được trợ giúp của ta. Rốt cười nói, phân không phải ác chi tập hợp vật dơ bẩn sao? Ác chi hồn linh vì sao lại cho rằng tiến vào phân trồng là một loại vũ trụ? A hệ sở chỉ là cười lạnh, không có trả lời. Rốt tiếp tục nói, ta trí lực xác thực không ai bằng, ngươi bại bởi ta rất bình thường. Tương lai chi thư phản bội chỉ là một cái ngẫu nhiên nhân tố, không phải tất nhiên nguyên nhân. Không biết vì cái gì. A hệ sở thần sắc hiện nhiên trở nên đẹp mắt một chút, hắn hừ một tiếng, ngươi không nên quá tự ngạo, nguyên thiên thần người thừa kế, ta trí lực cũng không thua ở ngươi. Rốt cuối nói, vậy ngươi có thể ở trước mặt mọi người biểu diễn ra à chi thức chi thư, bút bê a phở ô đậy, còn có ta đều nhìn đâu, nếu như ngươi cho thấy kinh người trí tuệ, ta nghĩ lấy về sau tương lai chi thư cũng không có lời nói đến ép buộc ngươi, mà lại, hắn dừng lại một chút, nói ra mấu chốt nhất một câu, ngươi cũng có thể lần nữa thu hoạch được lực không chế lượng cảm giác, không phải sao? Câu nói này triệt để đả động a hệ sở, từ khi linh hồn của hắn tự chui đầu vào lưới tiến vào mộng cảnh bị cầm tù về sau. Hắn liền mất đi tất cả lực lượng, không có lực lượng thời gian đối với a hệ sở đến nói gần với linh hồn cha tấn, hắn nằm mơ cũng muốn lại lần nữa thu hoạch lực khống chế lượng cảm giác. Nhưng cái kia chỉ có thể đợi đến mộng cảnh phá diệt, giọt chiến tử về sau. Mặc dù hắn tin tưởng vững chắc đây là tất nhiên kết cục, nhưng phải chờ tới một khắc này, chí ít còn muốn mấy chục năm. Vừa nghĩ tới hắn còn muốn tại cái này nhà giam bên trong nghỉ ngơi mấy chục năm, còn muốn cùng kia bản phản bội chi thư ở cùng một chỗ, a hệ sở linh hồn đều muốn bật mẹo. Khát vọng đối với lực lượng không giờ khắc nào không tại cha tấn hắn, mặc dù hắn cũng chuẩn bị một chút âm mưu, nhưng tại cường đại mộng cảnh phía dưới hắn cũng không xác định nó có thể thành công hay không, cho nên làm ruột đưa ra đề nghị này lúc, ả hệ sơ lập tức liền độc lòng. Ha ha ha, hắn cười lạnh một tiếng. trẻ tuổi người thừa kế a, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đả động ta sao? ngươi quá non nớt, quá ngây thơ. Ha ha ha ha. lúc nào đem huyền ảnh quyền khống chế cho ta? Rốt mỉm cười nói, nửa cái giờ chung về sau. được. ả hệ sơ cắn hàm răng nói, ta muốn để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính âm ú cùng trí tuệ. tà phi thường chờ mong. suy nghĩ khái động, ruột liền rời đi một cảnh. ý thức trở lại trong thân thể. Hắn mở to mắt, ngay tại đất chúng biên dưới, Dạ Phong ba người liền đứng ở bên cạnh hắn. Rốt huynh đệ, ngươi nghĩ đến chiến thuật mới sao? Dạ Phong hỏi. Rốt khẽ gật đầu, xin chờ một chút, ta có một cái hỏa trùng, có thể triệu hồi ra Huyễn ảnh, nó có thể chui vào phân chồng bên trong tìm ra Thì Vương. Dạ Phong ba người đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem hắn. Thật sao? Thì Vương phi thường xảo trá, bọn chúng sẽ không dễ dàng bị dụ bắt. Huyễn ảnh của ngươi có tác dụng phụ sao? Nơi này ô nhiễm rất mạnh, nếu như Huyễn ảnh cùng linh hồn bạn thể liên lạc quá lớn, ô nhiễm có thể sẽ cách không ăn mòn đến linh hồn của ngươi. Rốt gọn sóng cười một tiếng, "Yên tâm đi, huyền ảnh của ta độc nhất vô nhị, nhưng nó rất khó triệu hoán, ta phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, mời thủ hộ ta." Dạ Phong một tay nắm tay, đặt tại tim, "Xin yên tâm, rốt huynh đệ, tại tính mạng của ta dập tắt trước đó, không có quái vật có thể tổn thương đến ngươi." Vì tổ cùng gì hệ gỗ cũng đồng dạng nắm tay, đồng nói, "Rốt các hạ, linh hồn bất diệt, bức tường người không ngã." Ba người hiện hình tam giác đứng ra, thủ ở bên người rốt. Tại dạng này nồng đậm trong hắc vụ, nếu như không cần linh hồn chi nhãn, chỉ có thể nhìn thấy phiếm hồng thân ảnh cùng mấy điểm ánh sáng nhạt. Nhưng đột lại cảm thấy hết sức an toàn, hắn nhắm mắt lại, dựa theo tri thức chi thư dạy cho hắn biện pháp, đem ý thức chìm vào phong chi huyền ảnh bên trong, cẩn thận cảm nhận được tinh quang nhẹ vọt, tinh huy lấp lánh, cảm thụ được ngôi sao này tất cả từng giờ từng phút. Ngôi sao cộng minh độ đang nhanh chóng lên cao, ước chừng mỗi mười mấy giây liền nhảy lên một lần, mà theo cộng minh độ lên cao, tăng lên tốc độ tại giảm bớt, theo mười mấy giây đến mấy trăm giây, nhưng tổng thể tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Phong chi huyền ảnh cộng minh độ chỉ cần đạt tới 80%, liền có thể sử dụng cường phong viễn ảnh. Búp bê chuyên môn nói cho hắn một cái biện pháp, có thể để Aệ sợ linh hồn thao tung cái viễn ảnh này. Tựa như nó lúc trước thao túng huyết ảnh đồng dạng. A hệ sở bản chất là mộng cảnh tù phạm, cường phong huyết ảnh thì có thể coi là ruột linh hồn kéo dài, gần như tương đương mộng cảnh kéo dài. Như vậy, huyết ảnh liền có thể làm mới lồng giam bắt giam A hệ sở. Búp bê có thể lấy được huyết ảnh quyền không chế, nó là mộng cảnh nhân vật số 2, đặc thù huyết ảnh người không chế, có thể đem phần này quyền không chế giao cho A hệ sở. Nếu như A hệ sở ý đồ phản bội, rốt chỉ dùng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giải tán huyết ảnh, A hệ sở liền sẽ chôn vùi cũng cưỡng chế bị điều về đến linh hồn tế đàn bên trong. Cho nên, cái phương án này là tương đương an toàn. Nó lớn nhất chỗ khó là làm sao thuyết phục cả hệ sở cam tâm tình nguyện vì ruột bán mạng. After all vốn cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn, nhưng làm nó cùng chi thức chi thư ngoại ý muốn chính là, ruột chỉ dùng vẹn vẹn mấy câu liền đem hệ sợ thuyết phục. Cái này cổ đại ác chi hồn linh, chẳng lẽ là trời sinh liền bị người lắc lư nao tàn sao? Vào đúng lúc này, chi thức chi thư không khỏi toát ra ý nghĩ này, nó chưa từng thấy như thế một mà hai, hai mà ba bị lừa ra hỏa. Chi thức chi thư lắc lắc trang sách, không có đem chuyện này để ở trong lòng. Phần này ký ức rất nhanh chìm vào linh hồn tầng dưới chót, tại sao một thời gian ngắn nó sẽ bị vĩnh viễn quên mất? chí nhớ của nó quá nhiều, linh hồn không cách nào gánh chịu, vận chuyển cùng suy nghĩ đều sẽ trở nên trệ lưỡi biếng. bởi vậy, rất nhiều vô dụng ký ức, nó đều lựa chọn lãng quên. nhưng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, những ký ức kia là chân chính vô dụng, những cái kia lại không phải. chi thức chi thư đã không cách nào biết được. dù sao, nó đã lãng quên. hồi ức là một loại xa xỉ hành vi, chi thức chi thư tận lực không đi làm, chỉ bảo trì không có đại nào trạng thái, chuyên chú khống chế quang chi đài, thao túng nội cảnh bọn khí ở trong linh giới đẽo qua, tránh đi cái này đến cái khác nguy hiểm. nửa cái giờ trung về sau, ruột cộng minh độ ruột cụp đạt tới tám Cường phong viễn ảnh có thể sử dụng. Dột thử tiếp tục minh tưởng, nhưng con số nhảy nhót trở nên cực kỳ chậm chạp, Cộng Minh cảm giác trở nên trầm thấp mà tối nghĩa. Xem ra chính như chi thức chi thư nói tới, đằng sau 20% cộng minh độ viễn siêu phía trước 80%. Hắn đỉnh chỉ thử nghiệm, mở to mắt, vươn người đứng dậy. Dạ Phong ba người thân ảnh sừng sững đứng trong bóng đêm, không nhúc nhích tí nào. Dột trong lòng lần đầu có một loại bị bảo vệ cảm giác an toàn. Ta chuẩn bị hoàn thành. Dạ Phong ba người lập tức hướng hắn tới gần. Chiến đấu có thể bắt đầu chưa? Dột có chút gần đầu, nhưng không có tiếp tục nói chuyện. Gia Phong mỉm cười nói, Rốt huynh đệ, ngươi là đội trưởng, ngươi đến quyết định chiến thuật. Rốt lại lắc đầu, ta không cùng Thị Vương kinh nghiệm chiến đấu, tác chiến sự vụ còn là ngươi đến ăn bài, ta có thể làm, chính là dẫn xuất Thị Vương. Gia Phong không có quá nhiều do dự cùng Kim Lượng, tại dạng này nguy hiểm dưới hoàn cảnh, đây là chí mạng. Tốt, cùng trước đó, Vito, ngươi y nguyên phụ trách trung vị. Di Hề Go, ngươi phụ trách trước vị. Khác biệt duy nhất chính là, chúng ta không còn xâm nhập tìm kiếm mục tiêu, từ rốt dẫn xuất mục tiêu, chúng ta tập hợp đánh giết. Rốt, ngươi ở phía trước vị, hiệp trợ Di hắn là tiêu chuẩn trước vị chủ phòng người tất cả nguy hiểm đều từ hắn đến kháng, ngươi tùy thời công kích liền có thể. rộn rợn đầu, đi tới đất trung biên giới, linh hồn sở nhẹ phong chi huyễn ảnh. ngôi sao lấp lánh ra ánh sáng nhạt, tinh năng bắt đầu phát động, một cái cùng rộn giống nhau như lúc huyễn ảnh theo trong không khí hiện hiện. vĩ đại ác chi hồn linh, xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. một tiếng băng lanh hừ lạnh truyền đến, sau đó huyễn ảnh biến đến mô hình hồ, rộn rõ ràng cảm thấy có một cô ý chí chiếm cứ nó, nhưng là hắn đối với huyễn ảnh quyền không chế tuyệt đối không có thay đổi. theo ý chí xâm nhập, huyễn ảnh dần dần bắt đầu biến hình, kéo đuôi, dài ra, cuối cùng biến thành một cái gậy cao, khuôn mặt hung ác nhem hiểm. Có một cái lớn mùi hưng trung niên nam nhân. Theo hình thể ổn định, hắn đỡ đận thần sắc cũng trở nên sinh động, hắn ngưng lên tay trái tay phải quan sát một lát, lại run run hai lần thân thể, bỗng nhiên bắt đầu cười to. Ha ha ha ha ha, ha, ta ha ha ha ha. ha Rốt kịp thời cắt đứt quyền khống chế của hắn, trong đầu cảnh cáo nói, "À hệ sở, không muốn làm chuyện dư thừa, nói thêm lời trở thái." Sau đó trả lại quyền khống chế. À hệ sở trầm mặc mấy giây, lại một lần khống chế huấn ảnh. Hắn âm lẫm nhìn bọn hắn liếc mắt, tiến lặng theo nơi biên giới nhảy xuống, thoáng qua biến mất tại khói đen về sau. Dạ Phong hơi có kinh ngạc hỏi, "Cái huấn ảnh này" làm sao cảm giác có ý chí của mình như rốt cười khăng nói một cái huyễn ảnh có một chút ý nghĩa của mình cũng không phải chuyện kỳ quái gì à ha ha ha huyễn ảnh của ta không giống lắm nhưng nó tương đương đáng tin giả phong không nghi ngờ gì gật đầu nói ta đã sớm nghe nói rồi huynh đệ công năng đầy đủ hỏa chủng cường đại nhiều thủ đoạn hôm nay gặp một lần quả là thế nghe đồn không có bất luận cái gì khuyết đại địa phương vì tổ cười nói ta một mực nghe người ta nói rốt các hạ là tốt nhất đồng đội cho tới bây giờ ta mới tin tưởng bọn họ nói chính là thật di hệ cố cũng tán dương không hồ là năm nay sáng nhất tân tinh ta cảm thấy tại gần nhất trong vòng 5 năm năm đều xem như trong tân tinh người nổi bật, rốt bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. khiêm Tôn nói, các ngươi nói không sai, ta chính là ưu tú như vậy. Dạ Phong ba người đều lộ ra nụ cười, đại tân sinh cường đại, liền đại biểu chỗ gì ưn cường đại, đại tân sinh tự tin, chính là nhân loại tự tin, bọn hắn không có một chút phản cảm, thậm chí rốt còn bởi vậy thu mạch không ít nhân tính. Bất quá tương đối bọn hắn nói tới, rốt nhưng trong lòng có chút thất vọng, không biết A hệ Sở có thể hay không giống Bút Bê nói như vậy, thành công dẫn xuất Thì Vương, hắn có thể cảm ứng được Huyễn Ánh Phúc Vị, nhưng bởi vì quyền không chế giao cho A Hề Sở. Rốt không nhìn thấy, Viễn ảnh nhìn thấy đồ vật, chỉ biết hắn tiến vào một cái cự đại phân trồng bên trong. Tại năm xưa lão phân bên trong ghé qua, ô nhiễm đối với Viễn ảnh không có quá lớn ảnh hưởng, khói đen ăn mòn có một chút ảnh hưởng. Rốt đã cảm thấy Viễn ảnh có một bộ phận bị hao tổn, nhưng không nghiêm trọng lắm, Viễn ảnh còn có thể chịu đựng được, được. À huyệt sơ, đã tìm được chưa? Ta trong lúc làm việc, ngậm miệng. Ngươi là đem Thỉ Vương dẫn tới trước mặt chúng ta đến, còn là chỉ là để nó rời đi chỗ tiềm ẩn? Ngươi bất làm động, ta không phải người hầu của ngươi, ta sẽ chỉ làm cái kia buồn nôn quái vật rời đi nó chỗ tiềm ẩn, còn lại chính các ngươi xử lý. Rốt có chút gật đầu. Chỉ cần Thị Vương rời đi phân Hải Dương liền có thể, chưa từng nghe nói cá lên bờ còn có thể đánh qua người. Chúng ta đi xuống đi, rốt nói với Dạ Phong. Huấn ảnh của ta đã phát hiện Thị Vương tung tích. Dạ Phong ba người lộ ra thần sắc mừng rỡ, thần sao? Nhanh như vậy tìm đến rồi. Rốt gật gật đầu, chỉ hướng huấn ảnh phương hướng, bên kia. Bốn người lập tức xuất phát. Dịch bệnh lâm trên thực tế là một cái vô cùng to lớn buồn địa, theo nơi biên giới nhìn tựa như một cái không có biên giới hồ to, bên trong trì đọng đẫm khói đen, còn có mùi hôi xương khói lở lở. Màu đen cây cối đã sớm hóa đá. Giống vô số tay khô héo vươn hướng bầu trời, ổ uế trải rộng đầy hố, ngàn năm phân và nước tiểu xếp thành một tòa lại một tòa núi lớn. Ba người đi theo rụt bộ pháp, tại dạng này khủng bố trong hoàn cảnh này qua. Mỗi người trong lô mũi đều nhét có tịnh hóa mềm nửa cây, nhưng y nguyên không thể ngăn cản đồng đậm mùi thối bay thẳng mà tới. Mà tại phân núi ở giữa, còn du đã một chút tự tượng quái vật, bọn chúng chính là dịch bệnh cự thú, khổng lồ mà chậm chạp, mục nát trên thân thể che kín bọc mù cùng sương khói, thời khắc hướng bốn phía phun ra mụ dịch. Dạ Phong trầm giọng nói, dịch bệnh cự thú da dày thịt béo, linh năng tâm trầm. Mặc dù tuyệt đối cường độ chỉ có cấp 11, có chút thậm chí chỉ là cường cấp cao giai, nhưng chúng nó rất khó giết chết, dịch bệnh cùng ô nhiễm đối với chúng ta nhân viên hao tổn lại hết sức to lớn, dưới tình huống bình thường, chúng ta tận lực không muốn đi kinh động nó. Vì tôi nói tất đi, vạn nhất kinh động, nhất định phải đưa nó giết chết, tuyệt đối không được chạy trốn, bị chọc giận dịch bệnh tự thú tốc độ cũng không chậm, động tĩnh một khi làm lớn chuyện, lặng im chi linh cũng che không được, dịch bệnh tự thú sẽ chỉ càng dẫn càng nhiều, cuối cùng chúng ta liền sẽ chỉ còn lại chạy trốn cùng toàn quân bị diệt hai loại lựa chọn này. Còn con dì hệ gỗ đi tại phía trước nhất? Thanh âm trầm thấp, chúng ta bình thường sẽ không kinh động nó, trừ phi ngươi chủ động công kích chung quanh những cái kia phân núi, cái kia tương đương với dịch bệnh cự thú đồ đằng. Bình thường kinh động nó chính là thị vương. Oan. Đột nhiên, một tiếng to lớn nổ vang ở bên thai xuất hiện, một tòa phân núi tại chỗ phun trào, vô số vật dơ bẩn từ trên trời giáng xuống. Vito cả kinh nói, xảy ra chuyện gì? Hoàng bét. Dạ phong hô lớn, ba đầu dịch bệnh cự thú bị chọc giận, bọn chúng ngay tại hướng phương hướng của chúng ta mà tới. Di Hệ cô lập tức chuyển hướng, đè vào phía trước nhất chỉ có rỗ sắc mặt tâm trầm bởi vì đó chính là trước đó A hệ Sở vị trí. Người đang làm gì? Hắn trong linh hồn hỏi. A hệ Sở nặng nề cười nói, nguyên tiên tần người thừa kế, đừng có gấp, không chọc giận dịch bệnh cử thú, nhưng cái kia buồn nôn thị vương là sẽ không đi ra. Rỗ sắc mặt trong nháy mắt đen lại, A hệ Sở, ngươi tốt nhất đừng có đùa Hoa Văn. Đừng lo lắng. A hệ Sở vẫn là đắc ý như vậy tiếng cười, nhìn, nó không phải đi ra sao? Liền ở sau lưng ngươi. Nháy mắt sau đó, một đạo tật phong theo rụt sau thắt lưng cầm tới. Rỗ phản ứng cực nhanh, linh năng cùng một chỗ, liền nhảy ra mấy chục bước, đồng thời mở ra linh năng phòng ngự. Phanh, có đồ vật gì cùng hắn linh năng va vào một phát, dồn mượn lực quay người, nhìn thấy một cái dị dạng quái vật, nó đã nhìn không ra người hình thái, hai tay thật dài, có to lớn lợi chảo, đang nhanh chóng chìm vào ô hế vũng bùn mặt đất, mà ạ hệ sở huyết ảnh liền ở sau lưng nó, chìm ở một đại đoàn trong phân và nước tiểu. Quy một chương 446, ta là. T .S. chúc ạ sở năm mới hạnh phúc mới, thành công mới và tràn đầy niềm vui. Phanh, ạ hệ sở theo trong vũng bùn đột nhiên đụt tới, một quyền đánh xuyên qua thì vương đầu, huyết ảnh linh năng cường độ cùng dồn giống nhau, ạ sở không chế huyết ảnh, cũng đồng dạng liền có được phần này lực lượng mà Huyễn ảnh linh năng so bản thể hắn linh năng còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp, thậm chí so đầu này thì Vương còn muốn hơi cao một chút xíu. A hệ sợ là Cổ La ác linh, đối với linh năng không chế trình độ vượt xa quái vật, tại ngang nhau linh năng cường độ xuống, quái vật căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn bắt lấy thì Vương cơ hội đánh lén, một kích liền đánh nổ đầu của nó. Thì Vương nện thon dài thân thể lung lay, tùy theo độ xuống, màu vàng nâu mụ dịch theo nó trong thân thể phun ra, nhưng rất nhanh hóa thành bụi đen dâng lên. Ô Hê ác linh linh hồn, rót nhắm mắt, nguyên lai tên của nó là Ô Hê ác linh, ta nói làm sao lại có thể Vương quái dị như vậy danh sương. Huyết ảnh bay tới dội trước mặt, ạ hệ sở chói hai thanh âm tại đầu góc hắn văng lên. Thế nào? Trẻ tuổi người thừa kế, xem ra quái vật này cũng không có gì đặc biệt à? vì cái gì các ngươi đối phó được cứ như vậy gian nan đâu? Rốt thuận miệng nói, tiếp tục, chỉ giết một cái mà thôi. ạ hệ sở cười nói, xem ra ngươi không phải rất chịu phục nhà, không quan hệ, ta có thể để ngươi mở mang kiến thức một chút, cho dù tại ô mấy bên trong, ta ạ hệ sở cũng có thể xưng vương. Lầm bầm một tiếng, huyết ảnh lại chìm vào mặt đất. Đây cũng là ạ hệ sở tự thân năng lực. Dội nghĩ thầm. Huyễn ảnh không phải thật huyễn ảnh, nó là một cái thực thể tồn tại, là không thể tại vật thể bên trong tự do xuyên qua. À, hệ sở tại thu hoạch được linh năng về sau, liền có thể sử dụng tự thân linh hồn đặc tính. Huyễn ảnh chẳng khác nào là hắn chân thân, có lẽ cái kia hình tượng chính là hắn lúc đầu hình dạng. Một bên khác, gia phong bọn người lâm vào khổ chiến, nội điên dịch bệnh cự thú mạnh mẽ đông tới, tại dày đặc khói đen xuống tốc độ của bọn chúng cùng lực lượng đều thu hoạch được biên độ lớn tăng lên, ô nhiễm bốn phía phun ra, toàn bộ nhờ gì hệ gỗ đè vào phía trước. Toàn thân hắn bao phủ tại mãnh liệt trong bạch quang, dựa vào hắn bất hủ thân thể cùng cự thú nảy kháng, ô nhiễm không cách nào ăn mòn bạch quang. Dì hệ gồ cũng là lực lớn vô cùng, một cái tay liền có thể đứng vững dịch bệnh cự thú đầu, cùng nó tại hố phân bên trong té ngã. Vì tổ thì hóa thành cõi trắng, trong chiến trường xuyên tới xuyên lui, không ngừng khống chế dịch bệnh cự thú, đưa đẩy vị trí của bọn nó, để bọn chúng từ đầu đến cuối bị dì hệ gồ ngăn lại. Loại này phương thức tác chiến ruột đã từng thấy qua. Dạ phong tại tối hậu phương, hai tay cầm cung, hắn dây cung cùng cung tiễn tất cả đều là linh năng ngưng tụ mà thành, bảy biện gia ngưng tụ mà nội liễu bách quang. Khi hắn kéo ra dây cung lúc, hắn linh năng tiễn mất liền sẽ cấp tốc kéo dài, biến thành một cây loé ra mánh liệt kia sáng linh năng cự mất. Khi hắn buông ra dây cung tới lúc. To lớn sóng chấn động đem trọn khu vực khói đen đều chấn ra, ẩn chứa vô tận linh năng cự mất vạch phá không gian, kéo lấy thật dài vệt đuôi chạy xiết mà tới, đâm vào dịch bệnh cự thú thân thể, cũng dẫn phát nổ tung. Kinh liệt bạch quang chiếu sáng phương viên mấy ngàn giật phân trọng, linh năng ba động giống như thủy triều đẩy ra, liền lặng im chi linh không che giấu được. Đương mùa rột kinh ngạc chính là, lọt vào loại này trọng kích dịch bệnh cự thú cũng chưa chết, thân thể nó chia năm xẻ bảy, nhưng lại giống con sen tụ hợp trở về, trừ linh năng suy yếu bên ngoài, cũng không có cái khác tổn thương. Đây cũng là duy nhất có thể đối với dịch bệnh cự thú tạo thành uy hiếp công kích. Dạ Phong hô lớn, cẩn thận thị Vương đánh lén, các ngươi ngăn chặn bọn chúng, ta đi trợ giúp ruột. Ai? Ruột chỉ chỉ ngay tại tiêu tán thị Vương tàn khu, nó đã bị ta đánh chết. Lần này, liền ở phía trước phân chiến vị tổ cùng dì hệ gỗ đều chấn kinh, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại, nhìn thấy ngã trên mặt đất tiêu tán một nửa tàn khu, cái kia đúng là ác ngộng thị Vương. Cái này, cái này liền chết rồi. Giết thế nào? Ruột cười nói, huyễn ảnh của ta đưa nó dẫn đi ra, nó ý đồ đánh lén ta, nhưng không thành công, ngược lại bị huyễn ảnh của ta tập kích. Dạ Phong mở to hai mắt nhìn, không thể tin hỏi, cứ như vậy ngươi làm sao né tránh nó đánh lén? Nó làm sao lại bị đánh lén? Rốt con chưa kịp trả lời, trong đầu đống nhiên truyền đến ả hệ sợ thanh âm, né tránh. Rốt dưới chân khẽ động, hướng ngoại lóe lên, phì một tiếng, một đạo màu nâu đen ô huyết dòng nước xiết theo dưới chân xung ra, phá không mà ra, đâm vào nơi xà phân trên núi. Chỉ một thoáng, ô huyết đầy trời bay loạn, màu nâu chỗ bẩn giống mưa to rơi xuống. Tất cả mọi người chống ra linh năng phòng ngự, tránh chúng chiêu. Lúc này dưới chân lại là một tiếng vang thật lớn, nước bùn phóng lên tận trời, một cái thị vương bị đánh ra mặt đất. Dạ phong ba người đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Vì tổ nháy mắt hóa ra mấy chục đạo khói trắng, hợp thành một đạo không trung lưới đánh cá, đưa nó bao lại. Dạ Phong trên tay điện quang lóe lên, một đạo xoay tròn thanh quang giống như dây thừng đưa nó chói lại, ngay sau đó tay phải một điểm, một đạo bạch quang chợt lóe lên, nháy mắt xuyên thủng thịt vương. Hắn đang muốn điểm ra cái thứ hai, lại bị giột ngăn cản. Không cần, nó đã chết rồi. Cái gì? Dạ Phong giật mình, định nhãn nhìn lại, quả nhiên, nó linh hồn đã tiêu tán, trên thân thể dần dần dâng lên mùi đen. Nó là chết như thế nào? Rốt tăng hắng một cái, bị huyết ảnh của ta đánh chết, nó đang nỗ lực đánh lén ta đồng thời, bị huyết ảnh của ta đánh lén. Dạ phong quả thực không thể tin được, đã từng như là ác ngộng thị vương, tại ruột đến ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền liên tục đánh giết hai cái. Phải biết, bọn hắn trước đó ở trong này phân chiến ba ngày, tại trả giá to lớn đại giới phía dưới mới may mắn liều chết một cái. Di Hề gù một mặt cùng ba đầu dịch bệnh cự thú thén ngã, một mặt cảm thán nói, không hổ là chúng ta tân tinh à? Vi Tô đột nhiên tỉnh nổ lại, hô lớn, ta biết, ta từng nghe nói ruột là cống thoát nước chi vương, ở trong cống thoát nước, lực chiến đấu của hắn tăng lên gấp bội, có thể sưng, có thể cùng ạ lạng các hạ phân cao thấp tồn tại, nơi này đầy đất đại tiện, phải cùng cống thoát nước hoàn cảnh không sai biệt lắm rụt các hạ xuống đây đến nơi này, quả thực tựa như trở lại nhà, như cá gặp nước, chỉ là thị vương, làm sao có thể cùng rụt các hạ đánh đồng đâu. Dạ Phong nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cảm thấy đây chính là trận tướng. Nguyên lai là dạng này à, khó trách đại chủ giáo các hạ một chút cũng không lo lắng, hắn nhất định đã sớm nghĩ tới điểm này. Bọn hắn nói đến vui vẻ, lại không chú ý tới rột sắc mặt biến đen, à hệ sở còn ở trong đầu hắn cũng thiếu, ngạo mạn khoe khoang sự lợi hại của hắn chỗ. Những này ngu xuẩn quái vật, tại nhân loại âm u mặt bên trong quyết đấu hoàn toàn so ra kém ta, dễ như trở bàn tay bị ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Bọn chúng coi là giấu tại phân bên trong liền có thể bảo hộ bọn chúng, nhưng lại không biết ta đồng dạng có thể tại phân bên trong Na Du, ô thế ẩn trốn mới là ta bản lĩnh giữ nhà. Tại lĩnh vực này không có người so ra mà vừa ta, những này nhỏ bé bạo sát, căn bản không phải là đối thủ của ta. Ha ha ha ha ha! Ái hệ sơ lại lâm vào không dừng tận cùng tiếu bên trong, lực khống chế lượng cảm giác để hắn vô cùng trầm mê. Hiện ra bản lĩnh càng làm cho hắn vô cùng đắc ý, mất đi về sau lại được đến cảm giác không cách nào hình dung, không có cái gì so thời khắc này tốt đẹp hơn. Càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là hắn ở trong thị vương phát hiện một loại đặc dị linh hồn đặc chất, mặc dù nó chỉ có vô cùng nhỏ bé một điểm, nhưng vẫn là bị a hệ sở phát giác được. Nó không phải thị vương linh hồn, mà là loại nào đó càng cường đại hơn tồn tại mảnh vụn linh hồn. Thị vương ở trên bản chất là thụ nó ảnh hưởng sinh ra mà thành cái vật. Cái này một hạt linh hồn đặc chất ở trên vị thế cao hơn thị vương vô số lần, a hệ sở bén nhạy cảm giác được. Bản thể của nó tựa hồ là thần, cùng ô thế có quan hệ thần. Chẳng lẽ là thôn vệ đại tiện tri vương, a trong nháy mắt liền động ý nghĩ này. Chẳng lẽ thôn vệ đại tiện tri vương thật tồn tại, chỉ là sớm đã vứt lạc linh hồn hóa thành một phấn, tản mát thế giới vật chất bên trong. Những vi hạt này chính là thôn vệ đại tiện chi vương linh hồn mạnh vụn. Như vậy, a vệ sở không thể ước chế nghĩ đến. Nếu như ta thu tập được đủ nhiều mạnh vụn, có phải là có thể có được thôn vệ đại tiện chi vương linh hồn đặc tính? Nếu như thôn vệ đại tiện thu hoạch lực lượng mộng đẹp thành thật, vậy ta không phải lại có thể trở lại đỉnh phong? Nghĩ đến đây một điểm, hắn liền không nhịn được ngo ngoe muốn động. Nhưng là tại mộng cảnh giám thị xuống, cướp đoạt vi hạt linh hồn cũng là không có khả năng hành vi. Hắn nhất định phải lấy được ruột đồng ý. Trẻ tuổi nguyên thiên thần người thừa kế a, chúng ta cần nói nói chuyện. Yên Tâm, cái này sẽ không chiếm dụng ngươi rất nhiều thời gian. Rốt yếu mày, tình huống bây giờ lại trở nên có chút không tốt lắm. Vừa rồi dị động lại kinh động vài đầu dịch bệnh cự thú, bọn hắn ngay tại nhận bảy con phát cuồng dịch bệnh cự thú vây công. Cho dù gì hệ Cổ cùng vì tội liều mạng, cũng không có hoàn toàn ngăn lại tất cả cự thú. Còn Tốt Dạ Phong không phải một cái yếu ớt công kích từ xa người, hắn phi thường nhanh nhẹn, đối với dịch bệnh cự thú công kích có cực mạnh dự phản đoạn, tốc độ cũng rất nhanh, đồng thời cũng có nhất định năng lực khống chế, không có cự thú có thể đuổi được hắn. Đây là rốt lần thứ nhất nhìn thấy một cái có rất nhiều công năng tinh hoa danh sách kẻ giữ lửa là làm sao chiến đấu. Ả lạn không tính, hắn lực lượng quá mạnh, ngược lại lộ ra hỏa trùng không có trọng yếu như vậy. Dạo phong đối với hắn mỗi một cái hỏa trùng vận dụng đều có thể sương đến cực hạn, mặc dù bọn chúng so sánh linh hồn đặc tính không đủ cường đại, nhưng nhiều cái phối hợp phía dưới, tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng viễn siêu một cái đặc tính. Cứ việc gì hệ Gỗ cùng Vị Tô đặc tính càng thích đứng chiến trường này, nhưng chiến đấu chủ quản quyền ý nguyên dần dần bị dạo phong đập đi. Hắn ngay tại trở thành chiến trường hoạch tâm cùng kẻ chủ đạo, Dì Hề Gỗ cùng Vị Tô càng nhiều hơn chính là vây quanh hắn tại chiến đấu, rồi không có tham dự trong đó, hắn nhiệm vụ chủ yếu là đánh giết thị vương, dịch bệnh cự thú liền từ bọn hắn tới đối phó chỉ là theo chiến đấu quy mô càng lúc càng lớn, dịch bệnh cự thú càng ngày càng nhiều, bọn hắn có chút giật gấu và vai. ở thời điểm này, A Hề Sơ lại muốn cùng hắn nói chuyện, rốt sân mặt lại, A Hề Sơ, ngươi tốt nhất không muốn dở trò quỷ. A Hề Sơ âm hiểm cười nói, đừng lo lắng, ta chỉ là muốn cùng ngươi đàm một chút tiến một bước trong hợp tác cho, ngươi biết, ngươi lựa chọn lửa con đường, đây là một đầu cỡ nào không dễ dàng đi con đường, chỉ dựa vào một mình ngươi lực lượng, vĩnh viễn cũng không có khả năng đi đến cuối cùng. ngươi nghĩ tại Hắc Ám Kỵ Nguyên giờ cao ngạo đước, liền không khả năng là một người, ngươi cần đồng bạn cùng Minh Hiểu, mà ta. Không hề nghi ngờ thì là ưu tú nhất một cái kia. Rốt mày nhíu lại đến càng sâu, cảnh giác hỏi, ngươi muốn nói cái gì? À hệ sở nữ khí trở nên càng ngày càng lân cần, trẻ tuổi người thừa kế, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện, ta liền có thể toàn tâm toàn ý hiệp trợ ngươi chiến đấu, ngươi sẽ đạt được một cái trước nay chưa từng có siêu cấp minh hiếu, cứ việc ta y nguyên tin tưởng vững chắc ngươi cuối cùng sẽ thất bại, tại chí ít tại ngươi còn sống nghiên đại, cước này xuống đường sẽ trở nên vô cùng tạm biệt. Rốt nhíu mày hỏi, đáp ứng cái gì? À hệ Sở ngắn gọn đem hạt nhỏ sự tình nói một lần, tiếp tục nói, nếu như ngươi ủng hộ ta cấp đoạt thôn vệ đại tiện chi vương vi hạt linh hồn, ta liền sẽ trở thành minh hữu của ngươi, đây là một cái quá trình dài dằng dặc, chúng ta thời khắc cần lẫn nhau, ngươi đại khái có thể yên tâm. Sau khi nghe xong, rốt kém một chút liền bật cười. Quen đi quần lại lâu như vậy, ngươi còn tại lẩm bẩm cái kia thôn vệ đại tiện chi vương. Được. Hắn trực tiếp đáp ứng xuống. Ta chỉ có một cái yêu cầu, những hạt nhỏ kia muốn cất giữ tại trong linh hồn của ngươi, không muốn thả ra làm người bồn ôn. Aệ Sở cô nhen cũng hỉ, nói từng chữ từng câu, tại ngậm cảnh dưới sự chứng kiến, một lời đã định. Hắn còn lo lắng rốt sẽ đưa ra đem hạt nhỏ giao ra từ hắn đảm bảo, dạng này, kế hoạch của hắn liền rất có thể lấy giọ chúc mà múc nước công giá tràng, hắn bạch bạch bận rộn một trận, rốt lại ngược lại sẽ thu hoạch được thôn phệ đại tiện tri vương lực lượng. Nhưng hắn không biết là, rốt căn bản không có ý nghĩ này. Cái gì thôn phệ đại tiện tri vương, coi như thật tồn tại, cũng sẽ không có mạnh cỡ nào. A Hệ Sơ đã như vậy thích căn phần, kia liền thỏa mãn hắn tốt. Cứ như vậy, nhiệt tình tràn đầy A Hệ Sơ lại một lần nữa đổ nhập vào đối với thị vương săn giết bên trong. Bất luận là tại phân hòa cơm u trong lĩnh vực, thị vương đều còn lâu mới là đối thủ của A Hệ Sơ. À hệ sở tại cái này một mảnh phân trong hải dương ngao du, tựa như trong biển như bá vương tồn tại, xảo trá thì vương ở trước mặt hắn liền như là vụng về trẻ nhỏ, căn bản không chịu nổi một kích. Ha ha, lại một viên hạt nhỏ. Ha ha ha, ta cách thôn vệ đại tiện chi vương lại gần một bước. Ngay tại dạng này cuồng tiếu bên trong, ẩn nút ở dưới dịch bệnh lâm thị vương cái này đến cái khác bị đánh giết. Dạ phong ba người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn chưa từng tưởng tượng đến có người có thể dạng này đánh giết xảo trá vô cùng thị vương, tựa như dẫm chết một cái con dẹp đơn giản. Nhưng là theo nhiễu loạn càng lúc càng lớn, phát cuồng dịch bệnh cự thú cũng càng ngày càng nhiều. Dạ Phong ba người trở nên phi thường phi sức. "Rốt huynh đệ, chúng ta nếu không rời đi a, để ngươi vẫn ẩn tại ô hế kích xuống dưới giết liền có thể." Rốt lắc đầu, "Không được, chỉ có chúng ta tại chiến đấu, huyết ảnh của ta mới có cơ hội." Dạ Phong sững sờ, ngay sau đó hiểu được. "Tốt, các chiến sĩ, đứng vững." Hắn hét lớn một tiếng, lại một phát cự mất phá không mà đi, dị hệ gỗ cùng vị tổ cũng kiệt lực cùng dịch bệnh cự thú nhóm chiến đấu. Cứ như vậy, tại khăng khít phối hợp xuống, ba người ngạnh sinh sinh kháng trụ 10 cái dịch bệnh cự thú xung kích. Bọn hắn trả giá cũng là đáng. Bất quá một lát, Dịch bệnh lâm bên trong Thể Vương nhao nhau bị AES r s đánh giết, số ít không có chết cũng bị đá ra phân trồng, lập tức bị rốt tiêu diệt. Thể Vương linh hồn cũng không có cái gì đặc biệt giá trị, không phải vì cái kia 10 điểm thần tính, rốt mới sẽ không tuyển nhiệm vụ này. Nhưng cũng may, được sự giúp đỡ của AES cũng không tính quá phiền phức. Cũng không lâu lắm, hơn phân nửa dịch bệnh lâm bên trong Thể Vương đều bị AES dọn dẹp sạch sẽ, số ít lưu lại người cũng bị làm ra mặt đất, bị rốt một phát tinh toa đánh nổ. AES trong tiếng cười điên dại tập hợp đủ 13 viên linh hồn hạt bụi nhỏ. Ha ha ha, ta sắp trở thành chân chính tôn vệ đại tiện chi vương quy mô chương 447, phụ hộ. VS, chúc cả sở năm mới hạnh phúc mới, thành công mới và tràn đầy niềm vui. Làm Dật nhìn thấy ngôi sao quảng trường bên trên 10 điểm thần tính lóng lánh kim quang biến mất ở trong sương mù lúc, liền xác định nơi này Thỉ Vương đã tiêu diệt sạch sẽ. Mà sinh ra Thỉ Vương kẻ cầm đầu, 13 hạt chứa loại nào đó đặc tính lực lượng quý tích linh hồn hạt bụi nhỏ, cũng tất cả đều bị hệ AES cướp đoạn. Từ đó, dịch bệnh lâm bên trong uy hiếp toàn bộ tiêu trừ, đồng thời trong một đoạn thời gian rất dài của tương lai, cũng sẽ không tự trọng mới xuất hiện. A hệ Sở theo Ô Huệ bên trong trồi lên, rốt kinh ngạc phát hiện yến ảnh bị hao tổn mười phần nghiêm trọng, trên thân thể mấp mô tất cả đều là tổn thương, một cánh tay cũng đã bẻ gãy, xem ra A hệ Sở không hề giống hắn nói tới nhẹ nhàng như vậy. Nhưng phong chi yến ảnh chứng minh nó không còn là đụng một cái liền nát bạ biển, theo A hệ Sở thụ thương trình độ đến xem, nó cường độ không thấp, hơn nữa còn có thể thay rột gánh vác tổn thương, nhiều lần thị vương đánh lén đều thành công, nhưng nhận tổn thương tất cả đều từ A hệ Sở gánh chịu. Ha ha. Rốt trong lòng trong bụng nở hoa. Phong chi yến ảnh thật quá mạnh, ta nhất định phải mau chóng đem còn lại 3 viên ngôi sao có được lực. A Hễ Sở, làm rất tốt. A vệ sơ ngạo mà nói, thế nào? Nhìn thấy ác chi hồn linh lợi hại sao? Không phải kêu bạn xách nát phản bội, ngươi căn bản không có khả năng thắng ta, ngươi bây giờ có thể được đến ta như vậy minh hiếu, là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Quan cùng ảnh, thiện và ác, thánh khiết cùng ố vế liên thủ, thế gian này liền không có bất kỳ vật gì là đối thủ của chúng ta. Đương nhiên, khói đen vẫn là không thể chiến thắng, nó là tầng cao hơn tồn tại, không phải ngươi ta có thể mơ ước. Rốt không thèm phí lời với hắn, mặc dù thị vương bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng bây giờ thế cục phi thường không ổn, động tĩnh của bọn họ quá lớn, nổ mấy trăm tòa phân núi. Toàn bộ dịch bệnh lâm dịch bệnh cử thú tất cả đều phát cuồng, bọn hắn nhất định phải nhanh rút lui. "Tốt, ngươi trở về đi, ta muốn giải tán huyết ảnh." A Hệ Sở nhưng không có lập tức rời đi, lạnh lùng nói, "Thiên Thần Vương tọa người thừa kế, ngươi phải giữ lời hứa hẹn, đừng quên chúng ta Minh Nước." Rốt không nhịn được nói, "Ta biết, ta mới không muốn thôn vệ đại tiện lực lượng." A Hệ Sở hừ lạnh một tiếng. Nói dễ nghe, nhưng ta kiến thức đến quá nhiều lật lọng sự tình, khi ngươi thực sự hiểu rõ đến thôn vệ đại tiện lực lượng về sau, chỉ sợ ngươi sẽ đổi ý. Rốt chớp mắt, tất lực không nhìn tới xung quanh nơi này vô số ố huế, để tránh phụ gia. Ta lấy mộng cảnh danh nghĩa cùng ngươi đạt thành minh nước, đây là ta căn cơ, ta sẽ không đổi ý, ngươi cứ việc đi thu hoạch thôn vệ đại tiện chi vương lực lượng tốt. A hệ sơ lúc này mới yên lòng lại, thần sắc chuyển biến tốt đẹp, ngựa khí cũng có chỗ hòa hoãn, hắn âm trầm cười nói: Vĩ đại người thừa kế a, ngươi sẽ không thất vọng, làm ta trở thành thôn vệ đại tiện chi vương về sau, ngươi sẽ thu hoạch được một cái vô cùng vĩ đại minh hiếu. Ta đem thôn vệ thế gian này hết thể ẩn lực lượng đại tiện, trợ giúp ngươi an ủi kia đáng thương ánh lửa, tại ngươi kinh lịch không thể trái nghịch mệnh định thất bại về sau, ta đem đạp trên ngươi vẫn là kia sáng, đứng ở thế giới đỉnh phong, dùng đại tiện cải tạo thế giới, tốt tốt rút trực tiếp giải tán huyết ảnh, đem a hệ sở linh hồn đưa về một cảnh. Giờ phút này, Dạ Phong ba người đã hoàn toàn chịu không được, dịch bệnh cự thú theo bốn phương tám hướng băng băng mà tới, phía trước nhất dì hệ gỗ bị mấy chục con dịch bệnh cự thú điên cuồng dẫm đạp, mặt đất đều sụp đổ xuống, năm xưa mục nát nước cùng vũng bùn ngay tại điên cuồng hướng trong hố lưu động. Nhiệm vụ hoàn thành. Rút hô to một tiếng, mau bỏ đi. Vì tổ phân ra một đạo khói trắng, như thiểm điện thăm dò vào vũng bùn, đem dị hệ gỗ móc ra, lập tức đằng không mà lên, hướng lên không bay đi. Dạ Phong dưới chân linh quang lóe lên, tùy theo đạp không mà đi. Con mẹ nó các ngươi ngược lại là mang ta lên a nhưng chỉ trong chớp mắt bọn hắn liền biến mất tại khói đen về sau rốt đành phải một thân một mình tại tràn ngập ô uế trong vũng bùn chạy như điên còn tốt tốc độ của hắn nhanh rất nhanh thoát khỏi cơn bạo dịch bệnh cự thú những này đánh không chết cự thú tại bước ra dịch bệnh lâm phạm vi về sau liền không còn truy kích dần dần trở về rốt đứng ở phương xa ngắm nhìn bọn chúng trở về thân ảnh nghĩ thầm có lẽ đây chính là bọn chúng không bị liệt là uy hiếp nguyên nhân cứ việc dịch bệnh cự thú vô cùng khó chơi nhưng chúng nó sẽ không rời đi dịch bệnh lâm đối với sắp đến tinh không thành chi chiến không có bất kỳ ảnh hưởng gì cho nên cũng không có thanh lý tất yếu nhưng là sau khi chiến đấu kết thúc trong chiến trường Y Nguyên tràn đầy quái vật cảm giác phi thường không tốt ruột nhìn đã nhìn không thấy Dịch Bệnh Lâm bên kia chỉ còn lại một mảnh lăn lộn khói đen cùng bóng tối vô tận nhưng hắn biết tại cái kia phiến ô thế trên thổ địa Y Nguyên du đang đếm không hết cường đại quái vật Dịch Bệnh cự thú là khó khăn như thế lấy đánh giết đến mức ruột từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy nó linh hồn sơ hở cái kia thâm hậu chậm chạp linh năng phản phất có vô hạn chiều sâu hắn thậm chí không xác định hắn một trọi một có thể hay không giết chết một đầu lần đầu ruột cảm thấy bóng đêm vô tận khủng bố Giết sạch hết thảy quái dị hồ chỉ là một câu ức ngữ, dịch bệnh cự thú xa xa không tính mạnh nhất quái vật, liền có thể để bốn vị nhân loại cường giả đứng đầu bó tay toàn tập. Cái kia càng mạnh quái vật đâu? Còn có cái kia ẩn giấu vô số khủng bố tinh không thành đâu. Cùng cái kia không biết, một kích tích mở tử vong vết tích hẻm núi hắc ám tồn tại đâu. Dột thu hồi suy nghĩ, không nghĩ nhiều nữa, bất luận như thế nào, con đường này hắn đều sẽ tiếp tục đi, đi thẳng đến thắng lợi cuối cùng nhất, hoặc giống tiền nhiệm mộng cảnh chủ nhân vớ lạc. Không có loại thứ ba lựa chọn. Trở lại tinh hoàn trấn về sau, dột mới phát hiện dạ phong ba người sớm đã đến, ngay tại đầu trấn chờ lấy hắn. Gia Phong gặp một lần hắn liền cười nói, Rốt huynh đệ, làm sao chậm như vậy? Ngươi nếu là lại không xuất hiện, chúng ta liền muốn dùng hỏa chi đánh dấu liên lạc ngươi. Sử dụng hỏa chi đánh dấu liên lạc là có tiêu hao, so thông thường tức thời linh năng thông tin còn muốn cao, cho nên dưới tình huống bình thường là không sử dụng. Các loại loại hình linh nha tiên sứ vẫn là nhất nhanh gọn đơn giản nhất đưa tin phương thức. Rốt tăng háng một cái đáp, trên mặt đất chạy luôn luôn muốn chậm một chút. Vì tổ cùng gì hệ gỗ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi sẽ không đảm không sao? Rốt nháy mắt một cái, cái gì là đã không? Chính là linh năng ngoại phóng, thừa trọng đã không, mỗi cái thủ hộ giả đều biết. Ta sẽ không. Dạ phong vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức liền rõ ràng nguyên do. Càng hắn một cái nói, do huynh đệ vừa mới tấn thăng thủ hộ giả, liền đi tới chiến trường, rất nhiều kỹ năng còn không có khống chế. Vì tổ cùng dì hệ gỗ giờ mới hiểu được tới, vì tổ lập tức biểu thị ấy nấy. Thật có lỗi, ruột các hạ, ta không biết ngươi sẽ không đặt không. Ta đem dì hệ gỗ lôi ra đến liền bay đi. Ngươi biết, dịch bệnh cự thú có công kích từ xa năng lực, mà chúng ta không thể bay quá cao, không trung càng thêm nguy hiểm. Ta chỉ có thể mau rời khỏi chiến trường. Vi khói trắng sắc thực thật nhanh, bạch quang lóe lên liền rời đi chiến trường. Ruột cơi nói, không có việc gì ta tốc độ rất nhanh, ngươi khói trắng dùng rất tốt, so ta đã từng một người bạn dùng đến tốt hơn nhiều rồi. Vì tôi nhìn qua thật cao hứng, thật sao? Ta khói trắng đặc tính tầng cấp trước mắt 10 đến 8, chỉ có thể phân ra 3 đầu cánh tay treo, 11 đầu cánh tay, tế mao không cao hơn 1 ngàn. chính vì vậy, cứ việc ta linh năng đạt tới cấp 11, nhưng lại không thể trở thành thủ hộ giả, chỉ là một cấp nhân viên chiến đấu. Rốt còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, không khỏi hỏi, đặc tính tầng cấp không đến 9, không thể trở thành thủ hộ giả sao? Đúng vậy à, không có cấp 9 đặc tính, liền không có trở thành lệnh luật giả hy vọng, tự nhiên liền không thể trở thành hỏa chi tử hậu bị. Vì tổ tương đương tiếp nối nói, di hệ gỗ linh năng cũng tương tự đạt tới cấp 11, nhưng hắn bất hủ thân thể đặc tính chỉ có thất giai, cho nên chỉ có thể coi là loại một cấp nhân viên chiến đấu chiến lược. Cái kia trong vương thành có càng mạnh khói trắng đặc tính sao? Khói chi kỵ sĩ, hắn khói trắng đặc tính đạt tới cựu giai nữa, chỉ kém nửa bước liền có thể nắm giữ khói trắng chi nguyên, nghe nói hắn có thể phân ra 20 đầu cánh tay treo, 100 đầu cánh tay, tế mà vô số kể. Vì tổ trong giọng nói tràn ngập sùng kính cùng tiếc hận. Khói chi kỵ sĩ là ai? Hắn đi tới tinh không thành chiến trường sao? Vito nhẹ nói, Khói chi kỵ sĩ Acater là 10 năm trước có khả năng nhất bước vào lệnh luật giả hàng ngũ thủ hộ giả, nhưng đáng tiếc, hắn còn chưa kịp tiến hành nguyên chi nghi thức, ngay tại đêm dài xuống bắt chi thành bên trong bản thân bị trọng thương, linh hồn nhận nghiêm trọng ăn mòn, đến nay y nguyên nằm tại vương thành chỗ sâu, chữa trị giáo đoàn không thể thanh trừ linh hồn của hắn ô nhiễm, chỉ có thể đem hắn phong ấn tại trắng băng chi trong quan tài, chỉ hoàn linh hồn hắn hủ hóa. Rốt trong lòng hơi động, không biết nữ thần chi lệ có thể hay không tịnh hóa hắn ô nhiễm, mặc dù thành công xác suất không cao, nhưng tương lai có thể thử một chút, có lẽ có cùng loại hắc trào ẹn northern chi loại hình tình huống xuất hiện đâu. Chứa khỏi mạnh như vậy một nhân vật, hẳn là sẽ có thần tính a. Dạ Phong đánh gậy cái đề tài này, nghiêm túc hỏi: "Rốt huynh đệ, ngươi xác định thị vương đã bị toàn bộ thanh trừ sao?" Rốt khẳng định đáp: "10 phần xác định." Căn cứ? Trực giác. Dạ Phong nháy mắt tin tưởng, Rốt trực giác cũng là 10 phần nổi danh, hắn đã từng ở bên trong vương thành hoàn thành rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chiến lược bố trí, đại đại giảm bất áp lực. Ba người trong nháy mắt đều lộ ra nụ cười. "Ta đến bây giờ mới biết được, màu đen thùng cơm nghe đồn không có một tia chỗ nước, tại hợp tác với ngươi trước đó, ta từ đầu đến cuối không xác định ngươi kỳ tích phải chăng có thể tại một cấp chiến lược trong lĩnh vực tái hiện, nhưng bây giờ, ta phải vì ta không kiên định nói xin lỗi." Rốt các hạ, ngài không hổ là năm gần đây trói mắt nhất tân tinh một trong, ta một loại cảm giác, ngài tương lai có lẽ có tư cách, cùng lịch sử cùng trong truyền thuyết những nhân vật kia đặt song song." Rốt Khiêm Tốn nói, người nói không sai." Dạ Phong cảm thán nói, "Cái này đến cái khác truyền kỳ nhân vật xuất hiện, để ta cảm giác chỗ Dị Ẩn có một loại phục hưng khí tượng, có lẽ tại chúng ta sinh thời, có thể nhìn thấy nhân loại của thời." Lời nói này đến ba người đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, dị Hệ Gồ hô to một tiếng, "Vì chỗ Dị Ẩn." Liên loạt vào tinh hoàn trấn. Ba người theo sát phía sau, trở lại tinh hoàn trấn trung tâm. Trong đại sảnh Họ rút lại thu một loạt tin tức xấu, mà Tinh hoàn chấn bên trong trừ thương binh liền không có bất luận cái gì chiến lực. Đang lúc hắn sứt đầu mẹ chán thời điểm, rốt cùng Dạo Phong bốn người mở cửa lớn ra đi đến. Chỉ nhìn trên mặt bọn họ nụ cười, liền biết nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng họ rút ý nguyên không thể tin được, hắn liếc mắt nhìn đồng hồ bỏ túi, hiện tại là giờ chiều cái thứ nhất giờ, mà bọn hắn xuất phát lúc là giờ sáng cái thứ ba giờ. Nói cách khác, bọn hắn chỉ dùng sáu cái giờ trung, liền hoàn thành dịch bệnh lâm thanh lý nhiệm vụ. Họ rút lật ra điều tra quân đoàn để cho tình báo vốn, tại trang thứ ba bên trên biểu hiện dịch bệnh lâm ý hiếp là cao nhất, dự tính thời gian vì hai ngày. Nói cách khác, Nhiệm vụ này tại Tinh Không Thành Chi Chiến bắt đầu trước hoàn thành, coi như đạt tiêu chuẩn. Mà bọn hắn chỉ dùng bao lâu? 6 cái giờ chung. Họ rụt quả thực không thể tin được, thủ hộ giả không có khả năng tự tiện thoát đi nhiệm vụ, đáp án chỉ có một cái, nhưng cuối cùng hắn biết kết quả, vẫn nhịn không được hỏi, Dịch bệnh Lâm thanh lý nhiệm vụ, hoàn thành rồi. Dạ Phong cười nói, đương nhiên, đại chủ giáo các hạ, chúng ta đánh giết tất cả thị vương, rốt dùng cảm giác xác nhận không có lở lưỡi, chúng ta thắng lợi, cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành, bị chúng ta hoàn thành. Chỉ dùng 6 cái giờ chung. Đại chủ giáo họ rụt luôn luôn là lấy nghiêm túc gương mặt đối người, cũng bởi vậy thường bị người ở sau lưng gọi khô héo chi thụ, nhưng bây giờ, hắn như là cây khô mặt hoàn toàn vỡ ra, cười đến tựa như một cái thành tinh thụ yêu. "Tốt, quá tốt. Các ngươi thật sự là quá tốt. Vương thành sẽ cho các ngươi nhớ một đại công, vĩnh hằng chi trên bia đá, nhất định sẽ viết xuống tên của các ngươi." Dạ Phong bộ nói, "Đại chủ giáo các hạ, chúng ta chỉ là làm chúng ta phải làm, chủ yếu công lao là rốt, là hắn tìm tới những cái kia ẩn tàng cực sâu xảo trá quái vật." Nghe được câu này, đại chủ giáo lại thái độ khác thường trầm mặc xuống. Hắn nhìn xem rốt, tựa như nhìn xem một cái hoàn toàn mới người. A, không sai, nhất định là hắn. Họ rút thầm nghĩ đến, bất luận là tử vong vết tích tình lý nhiệm vụ, còn là dịch bệnh lâm thanh lý nhiệm vụ, đều có hắn tham dự. Nguyên bản khó khăn trùng điệp nhiệm vụ, đảo mắt liền xuất hiện kỳ tích. Ta vốn cho là rốt đến thủ hộ giả tầng cấp về sau lại biến thành dần dần bình thường, tựa như đã từng rất nhiều như là cỗ sao trổi sẹt qua thiên tài đồng dạng. Nhưng lần này, ta sai. Họ rụt trong lòng đột nhiên tràn ngập lòng tin, chuyến cuộc gặp phải khó khăn thì thế nào? Vương Thành không cách nào chi viện thì thế nào? Hỏa chi tử mọn dụ vị ạ không tại. Sịt cự nào không có tiêu diệt, khói đen tiếp tục dày đặc, càng nhiều uy hiếp xuất hiện, thì thế nào? Chúng ta uy Nguyên có hy vọng. Rốt bị họ giật ánh mắt thấy có chút run rẩy, nhịn không được hỏi, đại chủ giáo các hạ, làm sao rồi? Tình trạng của ta không sai, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Họ run sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, Rốt, không muốn quá cao đoán trường trạng thái của mình, có tự tin tâm là chuyện tốt, nhưng không muốn mù quáng tự tin. Rốt còn tại thoáng vắng lúc, Dã Phong ba người đã bắt đầu móc lỗ thay, Rốt người, sửa sang trang bị. Ôi, còn là cứ điểm tốt, tàn lửa kia sang thật sự là ấm áp a. Đáng tiếc thủ hộ chi hỏa không cách nào ở trong này đóng quân. Ngươi muốn làm gì? Thủ hộ chi hỏa một khi cắm rễ, tựa như tại dầu nóng bên trong nhỏ xuống một giọt nước, chúng ta sẽ cô thủ tinh hoàn chấn. Ai nha, ta màu đỏ lệ thạch nát. Di hệ Gỗ móc ra trên thân hai khối màu đỏ lệ thạch, mới phát hiện bọn chúng đã vỡ thành một phấn. Không phải ngươi tại bị đòn thời điểm đánh nát ta. Vì tố hỏi, Di hệ Gỗ bất hủ thân thể cứng rắn vô cùng, lúc bắt chiến luôn luôn đè vào phía trước nhất, vừa mới bắt đầu là đánh quái, về sau là bị đánh. Đây không có khả năng, màu đỏ lệ thạch ta là chuyên môn cất đặt tại dưới hông bên trong, ta chứng nát nó cũng sẽ không nát. Rốt cười nói Sắc thực sẽ không nát. Dạ Phong cảm thấy mười phần xấu hổ, quyết định không để ý tới thằng ngu này, nhưng hắn lập tức cũng phát hiện, hắn cùng vị tổ trên thân màu đỏ lệ thạch cũng đều thành mảnh vụn. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta mới ra ngoài mấy cái giờ chuông, là khói đen. Họ giật đột nhiên nói, khói đen cường độ đã vượt qua nhất định giới hạn, màu đỏ lệ thạch làm hỏa chi lực lượng tạo vật đã đến cực hạn, khi các ngươi trở lại tinh hoàn chấn trong ngọn lửa lúc, anh mòn áp lực biến mất, bọn chúng cũng liền vỡ vụn. Dạ Phong sắc mặt trở nên nương trọng, khói đen cường độ vì sao lại trở nên cao như vậy? Tinh không thành mặc dù xa, nhưng vẫn chưa tới cửa cám chỗ a. Họ rụt chậm giọng nói, "Là xịt cự não, đây là nó đưa tới khói đen chấm tích, hiện tại tai nạn, có hơn phân nửa đều bắt nguồn từ nó." Dạ Phong hỏi, "Mọn Độ vị a đại nhân vì cái gì còn không có bắt lấy nó?" Xịt cự não phi thường giàu hoạt, nó rất có thể cùng linh giới chủ não lấy được liên hệ. Mọn Độ vị ạ phải bảo đảm chặt đứt liên hệ đồng thời lại muốn bắt lấy nó, phi thường khó khăn. Họ rụt ngữ khí mười phần thâm trầm nhưng cũng không có tuyệt vọng. Nhưng ta tin tưởng, Hỏa chi tử nhất định sẽ tìm tới cũng đánh giết xịt cự não, chúng ta bây giờ cần phải làm là toàn lực chiến đấu, nhất định phải tại quần tinh trở về trước đó tiêu diệt tinh không thành bên ngoài tất cả uy hiếp hắn dừng lại một chút, nhìn về phía trên bàn dài bản sương mù, tiếp tục nói: Rốt, Dạ Phong, Vito, Tô, Diệp Huy các ngươi lập tức xuất phát đi chi viện từ chi linh chiến trường, nơi đó phát sinh quỷ dị dị biến, cũng thông qua một phương hướng khác ảnh hưởng đến tử linh thông đạo. Jesseca một người một cây chẳng chống vững nhà, các ngươi đi trợ giúp nàng, đó là chúng ta cùng Vương Thành duy nhất liên hệ, tuyệt đối không cho phép bị cắt đứt. Rốt cùng Dạ Phong ba người đồng thời đáp: Vâng. Đồng thời, hắn cũng nghe tới trong đầu chi thức chi thư hô to ầm thanh: Hai điểm thần tính. Chủ nhân, hai điểm thần tính. Rốt trong lòng lập tức yên ổn xuống tới, chỉ cần có thần tính hết thể đều không phải vấn đề. Trước khi đi, họ rụt chuyên để bọn hắn mang bốn quả màu đỏ lệ thạch, cũng hướng hai ngọn linh đăng bên trong tăng thêm đủ nhiều nhiên tố, lấy bảo đảm bọn hắn sẽ không nhận khói đen ăn mòn. Rốt bọn người không có vấn đề, chỉ có gì hệ gỗ muội phần nhăn nhó, tư thế đi đều thay đổi hình. Di Hệ Cổ, ngươi chuyện gì xảy ra? Dạ Phong bất mãn hỏi. "Tỏ con gì hệ gỗ gãi gãi sau gáy, ta không thích hứng bốn trái trứng bộ pháp." Rốt kém chút bật cười, Dạ Phong bụm mặt, cảm thấy xấu hổ vô cùng. "Ngươi cho ta đem màu đỏ lệ thạch phóng tới bình thường địa phương." Di Hệ Cổ vẻ mặt đau khổ đáp, "Ta không quen." Dạ Phong quát, không quen cũng phải quen thuộc, tình huống bây giờ là thủ, chúng ta đều là tiểu đội tác chiến, không, có hỏa chi đèn lồng mang cho ngươi. Di hệ cổ không có cách nào, một người xoay người sang chỗ khác trừ trừ tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng đi đường bình thường. Dạ Phong cũng không hỏi hắn đem màu đỏ lệ thạch đặt ở nơi đó, lập tức xuất phát. Tinh hoàng chấn trong đại sảnh, lại chỉ còn lại họ ruột một người. Hắn canh giữ ở tàn lửa trước đó, nhìn xem không ngừng biến hóa hỏa diễm, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nguyện thánh hỏa phù hộ rốt, phù hộ mỗi một vị lựa chiến sĩ. Quy 1 chương 448, tử chi lĩnh. PS, chúc cả sở năm mới hạnh phúc mới thành công mới và tràn đầy niềm vui. Tử chi lĩnh tại tinh hoàn chấn phía đông nam là tử linh thông đạo một cái khác lối ra, nhưng tử chi lĩnh xa so với tinh hoàn chấn nguy hiểm nhiều lắm. Điều tra quân đoàn lại ở trong đó phát hiện không thể phân biệt biết quỷ dị, tổng hợp cân nhắc phía dưới từ bỏ tử chi lĩnh, ngược lại lựa chọn tinh hoàn chấn làm chỗ gì ẩn cứ điểm. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là tử chi lĩnh địa khu không cần thanh lý, tương phản bởi vì nó trực tiếp liên thông tử linh thông đạo, nhất định phải triệt để dọn dẹp sạch sẽ, tiêu diệt hết thể thay hoàng lẩm. Tinh hoàn chấn trước mắt hết thể vật tư, chiến đấu tài nguyên, dừa thể, đèn lồng, tàn lửa, nhiên tố đều là thông qua Tử Linh Thông Đạo mới có thể đưa đến. Chi viện nhân viên, trọng thương nhân viên cũng là thông qua Tử Linh Thông Đạo mới có thể đến Tinh Hoàn trấn hoặc trở lại Vân Thành. Không chút nào khoa trương, Tử Linh Thông Đạo chính là bọn hắn mạnh sống, không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng tử chi lĩnh thanh lý hành động lại phi thường không thuận lợi. Căn cứ điều tra quân đoàn tình báo, Tinh Hoàn trấn phái ra năm vị một cấp nhân viên chiến đấu tạo thành chiến đấu tiểu đội đến chấp hành thanh lý nhiệm vụ. Sơ kỳ rất thuận lợi, nhưng tại xịt cự nạo sau khi xuất hiện, tình huống chuyển tiếp đột ngột, theo hắc thợ săn gì lại mất khống chế, nhiệm vụ của bọn hắn cơ bản đã tuyên cáo thất bại, không thể không tỉnh, cậu chi viện lúc ấy vừa vặn ruột ba người hoàn thành tử vong vết tích thanh lý nhiệm vụ ruột cùng sướng đều cần tính dưỡng chỉ có ZC ca trạng thái tốt đẹp lập tức tiến đến chi viện nhưng tại ruột hoàn toàn khôi phục cũng thanh trừ dịch bệnh lâm uy hiếp về sau tử chi linh chiến đấu vẫn không có kết thúc đồng thời còn có chuyển biến xấu xu thế ruột cùng dạ phong ba người đã là vòng thứ ba phải đi tử chi linh chi viện dạ phong bọn người thần sắc đều mười phần nghiêm trọng bọn hắn biết tình huống khả năng so trong tưởng tượng còn bết bát hơn quả nhiên còn không có tới gần tử chi linh chiến trường ruột liền rõ ràng cảm ứng được phương xa truyền đến cường đại linh năng ba độ. Dạ Phong trầm giọng nói, chí ít có 13 cấp, sáu đầu trở lên. Dố sắc mặt lập tức liền chìm xuống dưới, lúc trước Phở lại trùng hậu linh năng cường độ vẫn chưa tới 13 cấp, mặc dù nó cường đại nhất là linh năng độ dày, nhưng cũng có thể theo mặt bên nói rõ tử chi lĩnh chiến trường nghiêm trọng. Đây là cường cấp siêu giai bậc thứ 3. Vì Tổ Trầm giọng nói, dựa theo cơ bản chiến đấu nguyên tắc, tại không có cái khác nhân tố dưới sự ảnh hưởng, chúng ta có thể đối phó hai đầu, tử chi lĩnh bên trên hẳn là có 6 cái một cấp chiến lực, khả lư cái bóng chiến sĩ đã mất khống chế, kia liền còn lại 5 cái, hẳn là chỉ có thể đối phó 3 đầu. Không đúng. Dạ Phong lắc đầu, Linh nữ Jessie chiến lược phi phạm, bọn hắn hẳn là có thể đối phó bốn đầu. Vì tôi nói, sáu đầu quái vật, thêm thêm chúng ta lại vừa vặn. Dạ Phong gật đầu, đúng, mau chóng tới. Muốn xuất hiện chiến lược tổn thất sẽ không hay. Nói xong, Dạ Phong lại một lần nữa đằng không mà lên, vượt qua địa hình hướng về phía đông nam bay nhanh mà đi. Vito hóa thành một đại đoàn khói trắng, cũng đồng dạng bay lên. Nhưng lần này, hắn chưa quên rốt, khói trắng bên trên rối ra hai đầu cự thủ, một đầu nắm chặt dị hệ gỗ, một đầu nắm chặt rốt, cứ như vậy nâng bọn hắn theo sát ở sau lưng Dạ Phong. Phía dưới là kéo dài sơn lĩnh, con đường kỳ khu mà phức tạp. Tốc độ phi hành vượt xa chạy. Rốt trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, trở về nhất định phải đem đặm không chi thuật học được. Dạ Phong cùng vì tổ không có bay quá cao, ước chừng cách mặt đất không đến 200 giật trình độ, đỉnh đầu là nồng hậu dày đặc khói đen, bầu trời tựa như không cách nào nói rõ vực sâu, để người một loại lúc nào cũng có thể bị thôn phệ sợ hãi, hắc ám đại địa ngược lại thành 10 phần có lực hấp dẫn tồn tại. Rốt đóng lại linh hồn chi nhãn, cũng tận lực cam đoan ánh mắt không nhìn lên trên, Dạ Phong ba người cũng là như thế. Nồng đậm khói đen chỗ sâu, khả năng ẩn giấu đi tồn tại bí ẩn. Tại chấp hành nhiệm vụ trên đường, tại không có cần thiết dưới tình huống không đi kinh động nguy hiểm không biết là các chiến sĩ cơ bản nhất nguyên tắc dạ phong băng tới ánh mắt tán dương rốt huynh đệ ngươi tuy còn trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm so ta tưởng tượng còn phong phú hơn nhiều rốt bình tĩnh nhẹ gật đầu không nói gì hắn nhớ tới một chút không quá vui sướng hồi ức nhưng cấp tốc đưa chúng nó quên đi tốc độ phi hành rất nhanh cũng không lâu lắm bọn hắn liền dựa vào gần linh năng ba động địa điểm rốt mở ra linh hồn chi nhãn rất nhanh chiến trường toàn cảnh liền xuất hiện trong mắt hắn đây là một mảnh kỳ khu vùng núi tại kéo dài trong chập trùng một chỗ cao cao trên dãy núi Sáu tay xà Ma cái kia khổng lồ thân thể mười phần bắt mắt, tay nàng cầm sáu thanh cư kiếm, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tại giữa núi non trùng điệp di động. Nàng bốn phía, phi hành sáu đầu quái vật to lớn, bọn chúng có cái đuôi thật dài cùng cánh rơi, giống biến dị con côn rơi, cánh khổng lồ mỗi vỗ một lần liền kích thích một vòng cường đại linh năng ba động, gấp 6 lần linh năng ba động tại không trung chấn động, tựa như có 6 cái cường đại linh năng chi nguyên, vây quanh sáu tay xà Ma xoay quanh run rẩy. Dạ Phong cả kinh nói, là tử linh nữ yêu. Nhanh rơi xuống đất, hắn xoay người hướng phía dưới phóng đi, cơ hội là đâm vào trên mặt đất. Vì tổ chỉ so với Dạ Phong chậm nửa giây, cũng theo đó rơi xuống đất, khói trắng tản ra. Vị tổ trở về hình dáng ban đầu, buông ra nắm chặt hai người. Jihego phủi phủi quần áo, bất mãn nói: Tại sao phải như thế sợ hãi? Mấy cái lớn vi trùng, ta đi lên liền đem nó cánh xé. Dạ Phong quát, ngậm miệng. Jihego, ngươi bao dài điểm đầu góc tại linh hồn đặc huấn bên trên, cũng không đến nỗi đến nay đặc tính vẫn chỉ là cấp bảy. Nhìn thấy Jihego không phục biểu lộ, Vị tổ khuya nủ. Jihego bất hủ đặc huấn phi thường nặng nghề, không có tại học viện đợi qua bao lâu, hắn không biết là chuyện rất bình thường. Dạ Phong trầm giọng nói. Tử linh nữ yêu là cực kỳ nguy hiểm quái vật, bọn chúng đản sinh tại tử vong cùng ánh linh nơi tụ tập, tử sinh linh mạnh mẽ tử vong lực lượng ngưng tụ đến, đối sinh linh cực đoàn cự hận, nhất là phi hành sinh linh. Chúng ta nếu như xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng, sẽ đem bọn chúng chọc giận. Vì Tô gật đầu nói, bình thường mà nói, tử linh nữ yêu rất ít số nhiều xuất hiện, chúng ta đều là lấy vây công chiến thuật đối phó nó, tình huống hiện tại rất đặc thù, chúng ta gặp phải 6 đầu tử linh nữ yêu. Jessica bọn hắn có thể khiến dùng đặc thù nào đó chiến thuật, nàng một người tại chính diện hấp dẫn sáu con tử linh nữ yêu, còn lại bốn người theo mặt bên trợ giúp nàng, nếu như chúng ta tùy tiện xông đi vào khả năng phá hư chiến thuật của bọn hắn, tạo thành cục diện mất cân bằng. Không sai. Dạ Phong trầm giọng nói, ta hiện tại đầu tiên muốn liên lạc đến cái khác một cấp nhân viên chiến đấu, biết rõ ràng tình huống về sau mới tham lộ cùng chiến đấu. Hắn đưa tay đặt tại trên cổ áo hỏa diễm trên tiêu chí, ánh lửa bắt đầu lấp lóe, ba động khí dị tản ra. Vài giây sau, Rốt cảm thấy cổ áo hỏa diễm tiêu chí bắt đầu nóng lên. Hắn nhẹ nhàng đụng một cái, linh năng liên tiếp liền đã thành lập. Vito cùng Gihego cũng là như thế. Dạ Phong xuất hiện trước mặt ba đoàn ánh lửa, trong ngọn lửa phân biệt tiêu chú tên của bọn hắn, Rốt, Vito, cùng Gihego. Lại qua mấy giây, Năm đoàn ánh lửa cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện. Là người chi viện sao? Trên cùng một đoàn ánh lửa sáng ngời bên trong truyền đến ZC Thanh Âm. Đúng thế. Dạ Phong trầm giọng nói, ta là thủ hộ giả cờ giả mở Dạ Phong. Chúng ta hết thảy có 4 người, xin hỏi tình huống bây giờ như thế nào? Cái khác nhân viên chiến đấu ở đâu? Chúng ta làm như thế nào phối hợp các ngươi chiến đấu? Lời còn chưa dứt, đung nhiên một cái nữ yêu phát ra kinh thiên động địa gào thét. Siêu cường linh năng đưa tới gào thét làm trong không gian xuất hiện rõ ràng nếp vốn. Dạ Phong trước mặt ánh lửa nháy mắt biến mất, chỉ để lại ZC K kia. Mà Thanh Âm của nàng cũng biến thành mô hình hồ và mèo lại được quãng, quá tốt, ta chiến đấu phi thường bất lợi, thủ hộ giả phi yến, bọn hắn tại phía tây sơn lĩnh một ngàn giọt bên ngoài, nhanh đi. câu nói sau cùng không nói ra, ánh lửa liền đã dập tắt. gia phong lập tức nói, phía tây sơn lĩnh một ngàn giọt, nhanh, chúng ta đi cùng bọn hắn tụ hợp. bốn người lập tức khởi hành, vì tô liếc mắt nhìn phương xa đang cùng tử linh nữ yêu chiến đấu sáu tay xà ma, thấp giọng lẩm bẩm, cách xa như vậy, bọn hắn làm sao chi viện? một cấp nhân viên chiến đấu tốc độ thật nhanh, bất quá mấy chục giây, bọn hắn liền đi tới zsi địa điểm chỉ định, làm ruột lật qua cái cuối cùng sơn lĩnh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, nhịn không được hít một hơi hơi lạnh. Chỉ thấy một chén phát ra hào quang nhỏ yếu đèn lồng bên cạnh, bốn người nằm xuống đất bên trên, trên người bọn họ vết thương trầm chất, máu tươi chảy ngang, linh năng khô kiệt, linh hồn suy yếu, màu đen hủ hóa vết tích trải rộng toàn thân. Hoàng bét, đột tâm trong nháy mắt châm xuống. Bốn người này bản thân bị trọng thương, là ZK một người gánh vác tử linh nữ yêu. Dạ Phong bọn người cũng là đồng dạng khó có thể tin, cái này cùng bọn hắn tưởng tượng tình huống hoàn toàn khác biệt. Đèn lồng bên cạnh một người suy yếu nói, "Là, là Dạ Phong sao?" Dạ Phong lập tức đáp, "Là ta. Ngươi, ngươi là Phi Yến?" Nơi này xảy ra chuyện gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Hắn cấp tốc xem xét bốn người thương thế, sắc mặt đã trở nên không thể lại âm trầm. Linh năng cơ hồ khô kiệt, hủ hóa đã xâm nhập linh hồn. Các ngươi không thể tái chiến đấu, Vito, lập tức đem bọn hắn đưa về tinh hoàng trấn, ta lập tức cho đại chủ giáo phát chiến báo. Phi yến trên mặt tất cả đều là hắc khí, máu tươi theo trong hắc khí thẩm thấu ra, hoàn toàn không nhìn thấy tướng mạo. Nàng dùng suy yếu thanh âm nói, "Dạ Phong, cẩn thận, tử chi linh bên trong cũng có không biết quỷ dị tồn tại." Khói trắng cuốn chặt lấy nàng cùng ba người khác, Dạ Phong trầm giọng nói, "Đừng để ý, chúng ta sẽ giải quyết, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi. Thật xin lỗi, chúng ta không có cách nào tái chiến đấu, thật là vô dụng a." Thượng Hồ Địa Phi Yến, "Xoát." Khói trắng phá không mà đi. Vì tổ đầu tiên là sát mặt đất phi hành, rời xa chiến trường về sau mới đằng không mà lên. Hắn đem cái kia một chén đèn lồng cũng mang tại bên người, Phi Yến bốn người màu đỏ lệ thạch hiện nhiên đã vỡ vụn, chỉ có hỏa chi đèn lồng có thể bảo vệ bọn hắn ở trên đường trở về không bị khói đen ăn mòn. Rốt nhìn qua cái kia một điểm ánh lửa cấp tốc biến mất tại khói đen về sau, quay đầu hỏi, "Chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Dạ phong sắc mặt tâm trầm, nhất thời không nói gì. Phương xa, Tử Linh nữ yêu tiếng gào thét không ngừng, cho dù cách xa như vậy, cái kia chói hai sóng âm ý nguyên để người cảm thấy khó chịu. ZCK lại chính diện đối cứng nữ yêu chu lên, cơ sáu thanh cự kiếm, không ngừng cùng bay nhào xuống tới nữ yêu chiến đấu. Tử Linh nữ yêu mọc ra ba đôi lợi chảo, trên lợi chảo ngưng tụ khó có thể tưởng tượng tái nhật linh năng, mỗi một lần cự kiếm cùng lợi chảo va chạm, đều kích thích khiến người ngạt trợ linh năng ba động. ZCK tuyệt đối linh năng cường độ cũng chỉ là cấp 11, nàng tại ma lực sau giải phóng linh năng cường độ lật 3 lần, cũng chính là 12 cấp linh năng, xa xa không đến 13 cấp trình độ. Lạc hậu một cấp linh năng, còn nhận 6 con siêu cường quái vật vây công. Jessica lại có thể bảo vệ chặt tự thân, không rơi vào thế hạ phong. Do đối với thực lực của nàng lau mắt mà nhìn, trước đó tại tử vong vết tích chiến trường lúc, Jessica không cẩn thận chúng một lần linh hồn tập kích, lật một lần xe. Mặc dù đằng sau biết được linh nữ thức tỉnh thái ngược điểm là linh hồn công kích, nhưng vẫn bao nhiêu có một chút không gì hơn cái này cảm giác. Nhưng bây giờ xem ra, Jessica cường độ vượt xa quá tưởng tượng của hắn. Sáu tay xà ma đong đưa thân thể, tại giữa núi non trùng điệp cấp tốc di động, không ngừng thử nghiệm kéo dài khoảng cách. Sáu đầu tử linh nữ yêu đuổi sát Jessica, không ngừng tấn công chiến đấu nhưng cũng không có đối với nàng tạo thành trên thực chất tổn thương chỉ là không biết tiếp tục như vậy ZC còn có thể chống bao lâu Dạ Phong quan sát một lát rốt cục hạ quyết tâm từ phía sau lưng cầm chỗ mã nguyệt cung ta sẽ dùng linh năng cự mất công kích trong đó một đầu tử linh nữ yêu nếu như nó không có quay đầu ta liền sẽ một mực công kích nếu như nó quay đầu truy kích ta rồi huynh đệ gì hệ gồ liền dựa vào các ngươi ngăn chặn nó gì hệ gồ đem vô ngựt tùng tùng vang cất cao giọng nói yên tâm đi Lão muốn công kích ngươi trừ phi theo trên thi thể của ta nhảy tới Dạ Phong sầm mặt lại trách mắng chớ nói nhảm chuẩn bị chiến đấu Bạch Quang lóe lên, linh năng trên tay tụ tập, lạc nguyệt cung phát sáng lên, tản mát ra ánh trăng lưu hòa. Cường đại linh năng tiễn mất tại trên dây cung kéo dài, tản mát ra trận trận linh năng ba động. Di hệ gỗ ăn ý dung vang trong ngực lặng im trí linh, che đậy ba động, đồng thời vò quyền sát trưởng, đi hướng về phía trước. Rốt theo sau lưng, tại loại chiến trường này bên trên, kinh nghiệm của hắn còn thiếu, cũng chưa từng có cùng nhiều cái cường đại quái vật chiến đấu qua, cho nên liền ít nói chuyện, nhiều quan sát, nghe theo kinh nghiệm phong phú đồng đội chỉ huy. Hậu Phương, ra phong túi lưng ngồi chân, chậm rãi kéo ra lạc nguyệt cung, linh năng tràn đầy, ánh trăng lưu chuyển, cung cong dây cung đầy giống như một vòng trăng tròn, quang hoa bắn ra từ phía tú mỹ tuyệt luân rốt đều nhìn lốc trước đó ở trong dịch bệnh lâm cũng không có nhìn thấy cảnh tượng như vậy hắn kéo cung tốc độ tương đối nhanh lại có thể tại di động cao tốc cùng né tránh bên trong tiến hành di hệ cổ thấp giọng nói Lao ca dùng tuyệt kỹ đây là trăng tròn vận dụng hắn bốn cái hỏa trùng ngưng cùng chi khí quang thiệp quang kích cùng lôi sòng phối hợp hắn linh hồn vũ khí châu ngưng kết siêu cường một kích có thể siêu việt hắn tự thân linh năng đẳng cấp hai cái thân vị dùng thời điểm không thể di động đối phó dịch bệnh tự thú lúc không rảnh sử dụng cũng không cần thiết rốt cảm nhận được cái kia cường đại mà nội liễm linh năng ba động biết một kích này uy lực phi phàm, hắn trừ phi vận dụng mạnh nhất hai cái tiêu chiếu, nếu không uy lực rất khó vượt qua nó. Cung thành trang tròn, giả phong hít sâu một hơi, trên tay linh quang lói lên, tiễn như lưu tinh, phá không mà đi, chính giữa một đầu bay lên nữ yêu. với to lớn nổ tung đánh xuyên tử linh nữ yêu linh năng phòng ngự, đối với nó linh hồn tạo thành trầm trọng đả kích, thân thể cao lớn từ không trung rơi xuống và sụp đỉnh núi, không chết. rốt liếc mắt liền nhìn ra, mặc dù tử linh nữ yêu lọt vào trầm trọng đả kích, nhưng cũng không chí mạng, nó thâm hậu linh năng ngăn lại tiễn mất xuống kích, không có đánh ra linh hồn sơ hở, nương theo lấy một tiếng to lớn dứt lên. Tử linh nữ yêu từ trong đá vụn bay lên, nổi giận hướng bọn hắn vọt tới. Đến rồi. Di hề gộ chắp tay trước ngực, quát lên một tiếng lớn, toàn thân lập tức bị kim quang bao phủ, bất hủ thân thể. Hắn nâng lên hai tay, một quyền đánh ra, một đạo to lớn quyền ảnh lăng không bay đi. Chính giữa tử linh nữ yêu, lại ngạnh sinh sinh đưa nó đánh rơi xuống. Ha ha ha, bậc thứ ba siêu giai cũng không gì hơn cái này. Dạ phong quát, Di hề gộ, không nên kinh thường. Hai tay của hắn dựng cung, ngay tại chuẩn bị mũi tên thứ hai. Cho ta thời gian, ta có thể bắn chết nó. Yên tâm đi, lão ca. Di hề gỗ hai tay vu một cái. Toàn thân kim quang trận trận, mãnh sông đi lên, cùng tử linh nữ yêu chiến lại với nhau. Tử linh nữ yêu mặc dù là phi hành quái vật, nhưng lại am hiểu ở trên mặt đất tác chiến, nó lợi chảo phối hợp nó siêu cường linh năng, lực phá hoại cực lớn. Di hệ cô bất hủ thân thể mặc dù rất cứng, nhưng linh năng kém hai cấp bậc, y nguyên bị tử linh nữ yêu một mớ cấp chế. Nếu như bị lợi chảo chính diện đánh trúng, cũng sẽ ở trên người lưu lại vết tích. May mắn là, cái khác tử linh nữ yêu cũng không cùng đến, sáu tay xạ ma chủ động ngăn chặn cái khác nữ yêu, nàng nâng lên cử kiếm, nuôi kiếm chỉ hướng tử linh nữ yêu, trên thân kiếm quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo bạch quang kích xạ mà đi, chính giữa nữ yêu. Nàng sáu cánh tay cánh tay đủ nâng, sáu đạo bạch quang ở trong hắc vụ liên xạ, đánh cho tử linh nữ yêu chật vật không chịu nổi, chỉ có thể quay đầu cùng nàng chiến đấu. Đây chính là một cấp chiến lược ở giữa ăn ý sao? Dỗn nghĩ thầm. Linh năng đưa tin đã gián đoạn, chỉ dựa vào ý thức liền có thể phối hợp khắc kích. Hắn cũng không có nhàn rỗi, đầu ngón tay nhắm ngay cùng dị hệ gỗ chiến đấu nữ yêu, nương tụ ra siêu cường tinh toa. Đây là tập hợp 10 ngón tay lực lượng tinh toa, 10 hợp nhất uy lực không phải gấp 10 đơn giản như vậy, làm lực lượng vượt qua nhất định tầng cấp về sau. Nó lực phá hoại sẽ suy đổ, phạm vi sẽ không tăng lớn, nhưng lực lượng tầng cấp sẽ tăng cường, từ đó tạo thành tổn thương lớn hơn. Đối phó cường đại quái vật, siêu cường tinh toa phi thường dễ dùng. Tử linh nữ yêu cũng không ngoại lệ, mỗi một phát tinh toa đánh chúng đều sẽ đối với nó tạo thành không tầm thường tổn thương. Dạ phong trăng tròn tiến mất uy lực càng lớn, mỗi một tiến đều sẽ tử linh nữ yêu tạo thành rất lớn tổn thương. Mỗi khi lúc này đều là gì hệ gỗ cùng ruột phát động đánh công thời điểm. Có được mười cấp linh năng nữ yêu bị ba người này vững vàng ngăn chặn. Dì hệ gỗ siêu cường thân thể cường độ hoàn toàn đứng vững nó. Tử linh nữ yêu nếu như không liên tục công kích là không cách nào đánh vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng tại dạo Phong cùng Rốt tiếp tục đả kích xuống, Tử linh nữ yêu căn bản là không có cách đối với gì hệ gỗ tạo thành hữu hiệu, hiệu tổn thương, hắn giống một khối kẹo da trâu vững vàng dính trụ nó, để nó không cách nào vượt qua hắn đối với Rốt cùng dạo Phong tiến hành đả kích. Duy nhất có hiệu đả kích chính là nữ yêu kêu rên. Mỗi khi lúc này, cũng chính là bọn hắn nguy hiểm nhất thời điểm, nữ yêu kêu rên sẽ sung kích linh năng, ảnh hưởng linh năng vận chuyển, dị hệ gỗ luôn luôn sẽ bị lãnh bại, mấy chục giây sau mới có thể khôi phục. Ở thời điểm này, liền đến tiên Rốt đi ngăn lại tự linh nữ yêu. Rốt mặc dù không có dị hệ gỗ rắn như vậy, nhưng hắn thủ đoạn đông đảo, tác chiến kỹ xảo tinh xảo, mấu chốt là chi thức chi thư nói cho hắn, tử linh nữ yêu nhất là căm hận mộng cảnh, cái này tựa hồ là bọn chúng loại nào đó quái dị bản năng, chỉ cần rột theo trong mộng cảnh cầm ra mang theo mộng cảnh khí tức vật phẩm, liền sẽ dẫn phát nữ yêu cuồng bạo truy kích. Lúc này, hắn chỉ dùng chạy là được. Dạ phong chuyển vận hoàn cảnh quả thực không thể tốt hơn. Cứ như vậy, tại ước chừng nửa cái giờ chung về sau, rộn rốt cục tại tử linh nữ yêu khổng lồ linh năng vận chuyển bên trong nhìn thấy sơ hở. Xưa nay sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cắm vào hắn, song đi lên một thanh liền đem đầu này cường đại quái vật móc chết rồi. Nhưng là Không có trong dự đoán cường đại linh năng, chỉ có một nhóm cẩn tối số lượng, vô linh chi hồn 763. Cái gì? Rốt trong nháy mắt liền hiểu được, Tử linh nữ yêu là loại nào đó diễn sinh tạo vật, lực lượng của nó nguồn gốc không ở trong linh hồn của nó, hoặc là hắc ám vận mèo dị tượng, hoặc là có mặt khác lực lượng cường đại chống đỡ lấy nó tồn tại. Quy 1 chương 449, ngày xưa tiếng vang. PS, chúc ạ sờ năm mới hạnh phúc mới, thành công mới và tràn đầy niềm vui. Lúc này, Dạ Phong đang chuẩn bị dương cung bắn cái thứ hai tử linh nữ yêu. Di hệ gỗ hưng phấn hô, đúng, cứ như vậy, phối hợp của chúng ta quá mạnh. Mái vật gì ở trước mặt chúng ta đều chỉ có chịu làm thịt phần, rốt vội vàng hô, không dùng. Đánh giết tử linh nữ yêu không dùng, nơi này tử linh nữ yêu là diễn sinh tạo vật. Di hệ cổ còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, Giả Phong liền bóp tán ánh trăng, một bước nhảy đến rốt trước người, vội hỏi, cái gì? Ngươi nói cái gì? Diễn sinh tạo vật. Lực lượng của bọn chúng đầu nguồn không ở trong linh hồn của bọn nó. Làm sao ngươi biết? Chân thực nguyên nhân đương nhiên không thể nói, rốt nháy mắt nghĩ đến một lời giải thích, linh hồn của ta bạo kích có thể cảm ứng bọn chúng kết cấu linh hồn cường độ, tự linh nữ yêu linh hồn là từ cường đại linh năng chống lên đến, tựa như một cái khí cộng bên trong là cái thùng giống lời giải thích này hợp lý đến liền dọt cũng cho rằng nó là thật nhưng trên thực tế làm linh hồn bạo kích xuất hiện lực cả lúc đều là bởi vì lực lượng của đối phương viễn siêu tự thân nếu không dọt sẽ không cảm thấy khác nhau chút nào dạ phong cùng gì hệ gỗ tự nhiên không có bất luận cái gì hoài nghi cường đại như vậy diễn sinh tạo vật ta chưa từng có gặp qua gì hệ gỗ khiếp sợ nhìn xem phương xa dít lên lựa yêu trong ánh mắt tràn đầy không thể tin trước kia tại chỗ gì ẩn trong phạm vi lãnh địa ta đều là đi ngang trừ phi linh năng hao hết không có quái vật có thể đối với ta tạo thành nguy hiểm ta còn tưởng rằng ta vô địch thiên hạ dạ phong vẻ mặt nghiêm túc chầm giọng nói, nơi này không có khả năng tồn tại hắc ám vật bèo dị tượng, ta không có cảm ứng được dị thường, nếu như tử linh nữ yêu là diễn sinh tạo vật, như vậy bọn chúng rất có thể là mượn nhờ khói đen lực lượng triệu hoán đi ra. Rốt đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nếu như là triệu hoán, như vậy có thể hay không còn có. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe phương xa lại truyền tới tiếng rít, lại có hai con tử linh nữ yêu theo phía sau núi dâng lên, hướng bọn hắn cấp tốc đánh tới. Nhưng rất nhanh bị ZCK chặn đứng. Hiện tại, vây công nàng tự linh nữ yêu ngược lại thêm một cái sắc mặt của mọi người đều âm trầm xuống, ai nấy đều thấy được. Tiếp tục như vậy, nàng cũng trèo chống không được bao lâu. Gia Phong quả quyết nói, Triệu Hoán Đầu nguồn nhất định liền tại phụ cận, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới nó. Nhưng là khi bọn hắn đi tới phía sau núi Triệu Hoán Địa điểm lúc, lại có hai con Tử Linh Nữ yêu tại một phương hướng khác xuất hiện. Vây Công Jessica Tử Linh Nữ yêu lập tức biến thành chỉ cái. Gia Phong biết tình huống có ổn, Triệu Hoán Đầu nguồn rất có thể dưới đất, mà hai nơi Triệu Hoán điểm cách xa nhau chỉ ít có mười ngàn dặm, như thế phạm vi lớn, lục soát phi thường khó khăn. Quả nhiên. Bọn hắn tại hai nơi triệu hoán địa điểm đảo sâu ba thước đều không có tìm được. Gia Phong sắc mặt âm trầm, đem phương viên mười ngàn giật bên trong địa bàn toàn bộ đảo một lần là không thể nào. Hắn chỉ còn lại một cái lựa chọn, nếu như không có mới chi viện, chúng ta nhất định phải rút lui. Gia Phong trầm giọng nói, không có biện pháp khác sao? Di Hề Cô không cam lòng hỏi. Gia Phong sắc mặt âm trầm đáp, không có, đây là lựa chọn duy nhất. Nếu như rằng có nữa, rất có thể sẽ có càng hỏng bét sự tình phát sinh. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, đây chính là hai điểm thần tính, sao có thể từ bỏ? Thế nhưng là làm sao tìm được đâu? Rốt nhìn kỳ khu đại địa cùng chập trùng sơn lĩnh, nồng đậm khói đen đem đại bộ phận cảnh tượng che giấu tại hắc ám về sau, chỉ có thể mơ hồ thấy được ZCK cùng nữ yêu vật lộn lúc linh năng tia chớp. Hắn trong đầu hỏi thăm tri thức chi thư, "Sách có biện pháp không?" Tri thức chi thư trầm mặc một lát, tiếng nói ló đầu, "Thật có lỗi chủ nhân, đây không phải tri thức, mà là tin tức." Hắn lại thử hỏi A Hệ Sơ, nhưng A Hệ Sơ hiện tại chính ôm hắn cái kia 13 viên phân màu vàng linh hồn hạt tròn nghiên cứu, căn bản không đếm xuể tới sẽ rốt, chỉ là không quá kiên nhẫn đáp một câu. Ta không có xuyên qua bùn đất năng lực, trong hắc vụ quái gì không cách nào tưởng tượng, ta cũng không thể đoán ra đó là cái gì, trừ phi ngươi có dự báo năng lực. Tri thức chi thư 10 phần tiếp nối nói, nếu có thần tính liền tốt, thần minh chi cảm có thể để cho chúng ta đáp án. Thần minh chi cảm linh cơ có thể ngắn ngủi thu hoạch được thần minh trí tuệ cùng cảm giác, có thể giải quyết đại đa số vấn đề, nhưng muốn tiêu hao 10 điểm thần tính. Nhưng trước mắt hắn chỉ còn lại 2 điểm. Thật chẳng lẽ chỉ có thể từ bỏ sao? Rốt 10 phần không cam tâm, hắn đã thật lâu không có nếm đến thất bại tư vị, cũng không nghĩ đến đến. 20 điểm thần tính cũng không phải một con số nhỏ. Hắn liều mạng chuyển động đầu, Thử nghiệm suy nghĩ hết thảy khả năng manh mối, ý đồ từ đó tìm tới đầu nguồn vị trí. Vô số tin tức trong đầu hiện lên, nhưng đáng tiếc cũng không có tìm được đặc biệt có dụng. Dạ Phong thấy ruột cao mày bộ dáng, khẽ thở dài, đừng nghĩ đầu nguồn khả năng quá nhiều. Chúng ta ở trong này không khác mò kim nấy biển, trừ phi có tiên đoán hệ người đến, nếu không là không có khả năng. Chờ đại chủ giáo các hạ hồi âm, chúng ta nhất định phải rút lui. Ta cảm giác nơi này tử vong lực lượng đang lên cao, rất có thể sẽ có cảng kinh khủng đồ vật xuất hiện. Lời còn chưa dứt, đột nhiên ruột trong đầu điện quang lóe lên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Cứ việc loại khả năng này nhìn qua 10 phần hoang đường, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Gia Phong, Di Hề Gồ, Rốt đột nhiên nói, ta nghĩ nhìn lại một chút. Gia Phong nhìn xem hắn, nếu như người này không phải Rốt, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Dựa theo chỗ gì ẩn lệ cũ, ở trong chiến đấu, trừ phi đặc biệt làm trái lẽ thưởng, nếu không đội trưởng mệnh lệnh là không thể làm trái. Nhiệm vụ lần này hắn là đội trưởng, dựa theo hắn lo gì, lúc này chỉ dùng chờ đợi trả lời liền tốt. Chọn yếu nhất chính là chờ chút giúp thế nào trợ ZC thoát thân. Nhưng là trước mắt người này là Rốt, nghĩ đến hắn đã từng sáng tạo qua vô số kỳ tích. Cùng trước đó ở trong dịch bệnh lâm lại một lần sáng tạo kỳ tích. Dạ Phong quyết định cho hy vọng lưu một chút hy vọng sống. Được, hắn đáp ứng nói, đi nhanh về nhanh, không muốn kinh động cái vật. Rốt gật gật đầu, các ngươi nghĩ biện pháp đem tình huống nói cho Jessica. Lập tức quay người, thân hình như gió bay ra, rất nhanh biến mất tại sơn lĩnh về sau. Nông đậm trong hắc vụ, rốt thân hình nhẹ nhàng, như là phi yến kể sắt đất chạy vội. Khói đen theo trước mắt cuồn cuộn mà qua, dưới chân mặt đất màu đen thoáng qua mà qua, hắn cũng không có nhìn nhiều, chỉ là tại phương viên 100000 giật trong phạm vi xuyên tới xuôi lui nếu như không phải hắn chạy quá nhanh, nhìn qua tựa như đang tiến hành thám thức lục xoát. Dạ Phong cùng Di hệ Gỗ mặc dù không nhìn thấy thân ảnh của hắn, nhưng có thể cảm thấy được hắn tự thân cố hữu linh năng ba động. Di hệ Gỗ mê hoặc hỏi, lão ca, rồi huynh đệ đang làm gì? Trên mặt đất không có đổ vật ta. Dạ Phong trầm ngâm nói, có lẽ hắn có loại nào đó có thể thăm dò lòng đất năng lực. Thì như tiếng vang sóng, nhẹ cảm chấn động cảm giác, cái này cũng không được a. Hắn chạy nhanh như vậy, có thể kiểm tra đến rõ ràng sao? Dạ Phong không có trả lời, hắn cũng biết đây là không có khả năng, nhưng vẫn duy trì một tia hy vọng. Nhưng sau một lát. Phần này hy vọng cũng càng ngày càng nhỏ, rốt còn tại chạy, nhưng Dạ Phong đã không nguyện ý đi cảm giác, hắn nhìn thấy điện tiệm mà đến linh nha tin sứ, đây là đại chủ giáo hồi âm. Quả nhiên, đại chủ giáo ra lệnh cho bọn họ lập tức rút lui, tinh hoàn trấn không có chi viện lực lượng, phi đến bọn bốn người bản thân bị trọng thương, được đưa về vương Thành, vì Tô đột nhiên tiếp vào một cái nhiệm vụ khẩn cấp, đi viện trợ. Dạ Phong tâm chìm đến đáy cốc. Quả nhiên, hy vọng cái gì, đều là xa xỉ ảo tưởng. Hắn tự giễu nghĩ, đang muốn lên tiếng gọi lại rốt, đột nhiên, trên cổ áo hỏa diễm tiêu chí nóng lên. Hắn vô ý thức động một cái viết có rột danh tự tiểu hỏa đoàn liên xuất hiện ở trước mắt, ta tìm tới, mau tới, nhanh, phúc, hỏa đoàn dập tắt, linh năng đưa tin gián đoạn, tử linh nữ yêu chu lên đối với linh năng quái nhiều tính quá lớn, nhưng là, dạ phong trên mặt lộ ra liền chính hắn cũng không có phát giác được chiều dương nụ cười, tốt, di hề gồ, đi theo ta, dạ phong giơ chân một điểm, thân hình tựa như tiễn mất bắn ra, đồng thời xuề tay phải ra, hai đoàn linh năng hình thành màu bạc chim bay phá không mà ra, một cái bay về phía zika, một cái bay về phía tinh hoàng chấn, mấy chục giây sau, dạ phong bàng vào cảm giác bén nhảy ở trong hắc vụ tìm tới ruột. Hắn đang đứng tại một chỗ phía trên dây núi, nó không cao không thấp, không lớn không nhỏ, nhìn qua cùng cái khác sơn lĩnh không có gì khác nhau. Rốt huynh đệ, Dạ Phong vội vàng hỏi, không có chú ý tới thanh âm của hắn tại có chút phát run. Ngươi tìm tới triệu hắn đầu một sao? Ngay tại vừa rồi, lại có hai con tử linh nữ yêu theo hoàn toàn chưa từng có vị trí mới bay ra, rất hiển nhiên, đầu nguồn ảnh hưởng phạm vi tương đương rộng. Hắn chú ý tới, rốt trên mặt hỗn tạp kinh hỉ, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng, nhưng lại nằm trong dự liệu thần sắc. Chính là chỗ này. Rốt tương đương khẳng định đáp, ngay tại dưới mặt đất. Diệu hệ cổ thoát ra, làm sao ngươi biết? Rốt không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đáp, trực giác. Di Hề cổ trận tròn trong mắt, hắn cũng không phải là không tin, mà là cảm thấy mười phần chấn kinh. Rốt huynh đệ, ngươi chẳng lẽ có tiên đoán hệ hỏa trùng? Tiên đoán hệ đều là linh hồn đặc tính, ta chưa bao giờ thấy qua hỏa trùng. Gia Phong nổi giận nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đào đất. Ta biết lao ca, ta đã đang làm. Lời còn chưa dứt, Di Hề cổ toàn thân nổi lên kim quang, hắn thẳng tắp nhảy một cái, tựa như đốt nóng đao cắm vào mỡ bò bên trong, trực tiếp chìm vào mặt đất. Vài giây sau, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn vô số bùn đất đá vụn dâng lên mà ra một cái hố to cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt đây là bọn hắn thường dùng nhất đào móc biện pháp đại địa là mềm mỏi nhất cũng là cứng rắn nhất cho dù đến một cấp nhân viên chiến đấu trình độ cũng không thể tùy tiện đánh nát đại địa nếu như đại địa nhận linh năng cố hóa vậy thì càng khó trong hố truyền đến gì hệ gỗ thanh âm cái gì cũng không có lão ca rốt kiên định nói tiếp tục nhất định ngay tại phía dưới sau khi liên tiếp mấy lần đào móc di hệ gỗ đột nhiên hố lớn ta cảm thấy phía dưới này có đồ vật mau tới dạ phong cùng rốt lập tức nhảy xuống hố làm mũi chân đụng phải đáy hố lúc rốt đủ cười trên mặt kẹm nén không được nữa Không sai, liền nơi này. Mà Dạ Phong cùng dì Hệ Cổ cũng cảm thấy một loại quái dị linh năng ba động, nó 10 phần hàm xúc, không cách nào cảm thấy được cụ thể cường độ, chỉ bay ra một lát liền biến mất tại không khí, phản phất thủy dung tiến vào biển cả. Nếu như chỉ là linh năng ba động, không thể nói rõ bất cứ vấn đề gì, nhưng là, nó cùng tử vong nữ yêu linh hồn chấn động tần suất 10 phần nhất trí. Dạ Phong cùng dì Hệ Cổ lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cùng hỉ. Không sai, chính là chỗ này. Dạ Phong trong mắt trong nháy mắt giấy lên ánh lửa, nhìn về phía rụt ánh mắt toàn bộ đều thay đổi. Loại này linh năng ba động, nếu như không phải gần sát, căn bản không có khả năng cảm ứng được. Cho nên, chỉ có thể cái kia như là dự báo trực giác." Di Hựu gồ cười nói, "Rốt hướng đệ, ngươi không đi làm một cái kẻ đại tiên đoán, người quan sát đỉnh tháp, thật là lãng phí ngươi mạnh như vậy trực giác." Rốt cười cười, không có trả lời. Đương nhiên, không phải trực giác, hắn cũng không có loại này như kỳ tích trực giác. Hắn cảm ứng được một khối mộng cảnh mạnh vỡ. Ngay tại phía dưới, một mực đang triệu hoán nó. Ta đoán đúng. Những này tử vong nữ yêu quả nhiên cùng mộng cảnh có loại nào đó quan hệ nếu không bọn chúng sẽ không đối với mộng cảnh khí tức nhạy cảm như vậy, khẽ người đến theo trong mộng cảnh cầm ra vật phẩm, liền sẽ mãnh liệt công kích ta. đây là một cái rất khác thường hiện tượng, Rode Ban sơ chỉ là cho rằng có thể là khói đen đối với mộng cảnh ác ý, nhưng rất nhanh ý thức được, nơi này không phải linh giới, tử vong nữ yêu cũng không phải khói đen cộng sinh thể, trước kia quái vật chưa bao giờ qua loại hiện tượng này. bởi vậy nghĩ thoáng đi, rất có thể là triệu hoán đầu nguồn cùng mộng cảnh có liên hệ nào đó, ma mộng cảnh ở trên thế giới nhiều nhất di vật chính là mộng cảnh mảnh vỡ. nghĩ đến đây cái khả năng, Rode trái tim liền cuồn cuộn lên, nếu quả thật chính là mộng cảnh mảnh vỡ. Như vậy hắn liền có thể bằng vào hắn cùng ngộ cảnh cảm ứng, tìm tới đầu nguồn vị trí. Đương nhiên, cái này suy luận logic cũng không nhẽ mật, nó chỉ là một cái suy đoán, rốt chỉ là ôm thử một lần thái độ, chạy xong phiến khu vực này. May mắn là, hắn thật tìm tới. Quả nhiên là ngộ cảnh mấy vỡ, đồng thời không có tại phi thường sâu vị trí. Xem ra, trừ trí tuệ bên ngoài, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Rút bước lên mặt đất, truyền về chấn động nhẹ mã chúng rỗng. Phía dưới này có một cái rất lớn khoang trống, có thể là sơn động. Di Hựu gỗ nói tức đi, nhưng rất cứng rắn, nương thổ trải qua linh năng cố hóa, ta không chui vào loạn. Dạ Phong gật gật đầu, ba người không hẹn mà cùng ngưng tụ linh năng, một cái trọng quyền đánh vào trên mặt đất. Vang một tiếng, mặt đất kịch liệt lay động, khe hở như thiểm điện kéo dài, vài giây sau, toàn bộ mặt đất đều sụp đổ. Ba người không có tùy tiện nhảy đi xuống, mà là leo lên tại trên vách đá tua xuống. Sau một lát, rung động ngừng lại, một cái cự đại trống giống hiện ra ở ba người trước mắt. Nó chí ít có mấy trăm trượng cao, phi thường sâu, trông không đến cuối cùng. Ba người lặng yên không một tiếng động trở xuống. Dạ Phong nhắm mắt lại, nghi ngờ nói, ta không có cảm ứng được quái vật linh năng. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, một cái cự đại thanh âm theo hàng động chô sâu truyền đến. Phồn Tinh Vương Quốc, Thiên Thu và Thái, Quang Huy Vĩnh Hằng, thanh âm ràn mua cùng khản giọng, mang theo mãnh liệt tiếng anh minh, trong huyệt động bên quẩn. Rốt trong lòng mãnh chấn động, linh năng căng cứng, trường kiếm đã nằm ngang ở ngực. Dạ Phong cùng Dì Hệ Cổ cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, Dì Hệ Cổ toàn thân buộc phát ra kim quang, bản năng vọt tới phía trước. Trở về, Dạ Phong khẽ quát một tiếng, đồng thời kích hoạt hỏa diễm tiêu chí, hỏa chi chúc phúc bao trùm đến toàn thân. Hắn không có nói thẳng ra, mà là dùng linh năng đưa tin hỏi, các ngươi cũng nghe được sao? Thanh âm mới vừa rồi, nghe tới. Rốt cùng gì hệ gỗ đồng thời dùng linh năng đưa tin trả lời. Dạ Phong khẽ nhả ra một hơi, dùng bình thường thanh âm nói, không phải hảo giác, không phải chúng ta trong linh hồn tự tượng thanh âm. Di hệ gỗ nghi hoặc hỏi, quái vật cũng có thể nói chuyện sao? Bọn chúng cũng có lý trí. Dạ Phong chắc mắng, ngươi quên đại chủ giáo các hạ lời nói, quái vật không có lý trí, không cách nào giao lưu, trừ hủy hóa, hỗn loạn cùng hủy diệt, bọn chúng sẽ không mang đến những vật khác. Lúc này, hang động chỗ sâu lại truyền tới âm thanh lớn. Tinh thần chi quang, chiếu phá khói đen, che chở chúng sinh. Thanh âm linh thai nhức óc, vang vọng thật lâu trong huyệt động. Di Hệ Cổ vừa mừng vừa sợ hỏi, đây chẳng lẽ là người sống? Chúng ta tìm tới chỗ gì ẩn bên ngoài nhân loại người sống sót. Dạ Phong giận dữ mắng mỏ, ngậm miệng, ngu xuẩn, thứ này hiển nhiên cùng Phồn Tinh Vương quốc có rất sâu quan hệ, Phồn Tinh Vương quốc diệt vong 1.5005, trừ quái vật, có người nào có thể sống 1.5005? Trừ số rất ít tồn tại, kẻ giữ lửa tuổi thọ bình thường cũng sẽ không vượt qua 150 năm, thì ổ đỏ chính là chỗ gì ẩn có ghi chép trường thọ nhất người, trên thực tế, bởi vì tấp lập chiến đấu cùng linh hồn hủ hóa các loại nguyên nhân, kẻ giữ lửa bình quân tuổi thọ xa xa thấp hơn cái số này. Di Hệ Cổ không phục hồi. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Dạ Phong trầm mặc mấy giây, đắc, đây khả năng là loại nào đó lưu lại bản năng, linh hồn của hắn không nguyện ý biến mất. Rốt trong lòng cũng có suy đoán như vậy, thầm nghĩ phồn tinh vương quốc quả nhiên cùng mộng cảnh có loại nào đó quan hệ, vì cái gì chi thức chi thư cùng bút bê đều sẽ phủ nhận đâu? Chẳng lẽ còn có loại nào đó nguyên nhân khác? Lại hoặc là, đây là cái kia kẻ xa đoạ ở phía sau đến trong tháng năm dài đằng đẵng cấp đoạt đến mộng cảnh mảnh vỡ. Mộng cảnh mảnh vỡ làm có được loại nào đó lực lượng thần bí vật phẩm? Bình thường đều sẽ bị quái vật thôn phệ, Cái này kẻ sa đoạt đánh bại cái nào đó thôn phệ mộng cảnh mảnh vỡ quái vật, cướp đoạt mảnh vỡ quyền sở hữu, đây cũng không phải là không có khả năng. Trong lúc đang suy tư, âm thanh lớn lại tới. Ngàn tỷ ngôi sao, ngàn tỷ quang huy, ngàn tỷ vinh quang. Và anh. Bạch Quang bao phủ hang động. Uy một chương 450, đại tinh tư tế cùng mộng cảnh mảnh vỡ. TS chúc cả sờ năm mới hạnh phúc mới, thành công mới và tràn đầy niềm vui. Hai cái tử linh nữ yêu huyễn ảnh theo giữa Bạch Quang bay ra, cắm vào trong hư không. Tử chi linh trên không, hai đầu to lớn tử linh nữ yêu theo trong hắc vũ hiện hiện vậy công Jesse ca tử linh nữ yêu càng nhiều nàng không di động nữa to lớn thân rắn cuộn thành một đoàn dự vào thâm hậu linh năng chống cự nữ yêu công kích dưới mặt đất to lớn trong hang động bạch quang rơi xuống một khắc này rồi thấy rõ triệu hoán đầu nguồn kia là một bộ thây khô mặc một bộ tràn đầy nhật nguyện tinh thần trường bào, đứng tại một tòa hình cây đinh trên tế đàn tay phải giơ cao lên một cây thật dài phát trượng phảng phất đang triệu hoán cái gì lại phảng phất đang chờ đợi cái gì là đại tinh tư tế gia phong trầm giọng nói vậy mà có thể ở trong này nhìn thấy hoạt thi của hắn thật sự là không thể tưởng tượng nổi Hắn còn bảo lưu lấy một ít nhân loại bản năng, nhưng cái này vẻn vẹn, vẹn là một chút lặp lại cứng nhắc hành vi, không có ý nghĩa thực tế. Đại Tinh Tư Thế. Rụt núm mày, tại tiến vào tinh không thành chiến trường trước, hắn bù lại qua có quan hệ Phồn Tinh Vương Quốc hết thảy tư liệu, nhớ kỹ Phồn Tinh Vương Quốc là thần quyền quốc gia, Phồn Tinh Nữ Vương cao cao tại thượng, là thần quyền vinh dự cùng biểu tượng. Mà thần quyền lực lượng thì nắm giữ tại một cái gọi cao nhất ngôi sao bình nghị hội cường lực trong tổ chức. Tại đấu tinh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trong trí nhớ, tổ chức này cũng xuất hiện qua. Mà cao nhất ngôi sao bình nghị hội thủ tịch chính là Đại Tinh Tư Thế cái này buồn tẻ chi thức ruột đều không thế nào để ý qua hắn vốn cho là muốn đi vào tình không thành về sau mới có thể gặp được bọn hắn tây khô không nghĩ tới vậy mà ở trong này đủ phải. mộng cảnh mảnh vỡ ngay tại trong lồng ngực của nó ruột rõ ràng cảm ứng được loại kia bức thiết triệu hoàng cảm giác chi thức chi thư kích động đến trong đầu bên trên xuyên xuống ngẩng điên cuồng gào thét nói mảnh vỡ chủ nhân mộng cảnh mảnh vỡ Rốt không để ý tới nó đã từng tên là nhân loại quái vật y nguyên bảo lưu lấy một ít nhân loại đặc tính tại linh hồn chi nhan dưới tầm mắt cũng không thể trực tiếp nhìn thấy nó linh năng cường độ di hệ gô nhỏ giọng hỏi lão ca đại tinh tư tế rất mạnh sao Dạ Phong trầm mặc một chút, đáp: Ta không biết, tại thu hoạch được bất luận cái gì có quan hệ phồn tinh vương quốc trong tư liệu, chưa bao giờ theo chính diện đề cập đại tinh tư tế thực lực, mà tại rơi vào trong bóng tối nhiều năm như vậy về sau, ai cũng không biết bọn hắn phát sinh biến hóa gì. Rốt bình tinh nói: Đại tinh tư tế rất mạnh, chỉ ít tại khi còn sống rất mạnh. Làm sao ngươi biết? Phệ linh vương tòa thành có một góc bị thiên thạch va sụt, giòn đã từng nói cho ta, kia là đại tinh tư tế triệu hoán thiên thạch. Dạ Phong sắc mặt âm tình bất định, trong đôi mắt tràn đầy sầu lo, miệng đống núp ních, nhưng không có lên tiếng ông. Di Hề cổ thần sắc lại hết sức nhẽ nhõm, lao ca, còn là lao chiến thuật đi. Ta đi lên thử một chút chất lượng. Dạ Phong trầm mặc mấy giây, nói: Di Hề Cô, ngươi bất hủ thân thể tầng cấp chỉ có 7 phòng ngự cùng kháng tính đều không có đạt tới cực hạn. Nếu như gặp được đặc biệt cường đại công kích, có thể sẽ đánh tan ngươi bất hủ phòng ngự. Di Hề Cô cười nói: Không có khả năng, ta cho tới nay không có gặp qua có thể đánh xuyên bất hủ phòng ngự quái vật. Dạ Phong ngữ khí không khỏi có chút nóng nảy, đó là bởi vì hỏa chi điện đường không có cho ngươi điều động siêu việt cực hạn nhiệm vụ, ngươi mỗi lần chiến đấu, là điện đường tỉ mỉ chọn lựa, nhất định sẽ đặt ở phòng ngự cực hạn phía dưới, nhưng nơi này không giống. Di không hề lo lắng vất vả tay đừng lo lắng Lão Ca, bất hủ thân thể không dễ dàng chết như vậy, coi như bị kích phá phòng ngự, chỉ cần linh hồn bất diệt, thân thể ta cũng sẽ không hủ xấu, chỉ dùng ngâm vào sinh mệnh chi tuyển lại có thể phục sinh, cái này không phải liền là bất hủ luật sao? Dạ Phong muốn nói lại thôi, Di hệ Cổ đã toàn thân giấy lên kim quang, phóng tới phía trước Đại Tinh Tư Tế. Đại Tinh Tư Tế phảng phất không thấy được hắn, ý nguyên dơ cao lên pháp trượng, tái diễn trước đó, Phồn Tinh Vương Quốc, Thiên Thu và Tái, Quang Huy vĩnh Hằng, Vô Minh Thanh Âm trong huy động quanh quẩn, hắn khả năng đã như thế hơn ngàn năm lâu, nhưng cho tới hôm nay mới có sống sinh linh nghe tới. Dạ Phong nhìn chằm chằm gì hệ gỗ thân ảnh, nhìn thấy hắn đi thẳng đến cái kia quái dị hình cây đinh tế đan trước, đại tinh tư tế đều không có phản ứng. Thẳng đến gì hệ gỗ vươn tay đụng một cái, đại tinh tư tế bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, quát lên một tiếng lớn, quái vật. Dơ cao pháp trượng đập âm âm xuống, gì hệ gỗ cười nói, tư tế cùng ta đánh cận chiến. Đưa tay chặt lại, chỉ nghe một tiếng nổ vang, gì hệ gỗ cảm thấy một cỗ siêu cường lực lượng xuyên qua cánh tay, bất hủ phòng ngự lên tiếng mà phá, kim quang bay ra, khoan tim kịch liệt đau nhức cắm thẳng vào não, cánh tay bẻ gãy, pháp trưởng tình thế không giảm, hướng trên mặt hắn tít đi còn tốt gì hệ gỗ phản ứng nhanh, một cái nhanh chóng tối lui nhanh tránh ra, linh năng cùng một chỗ, trên tay kim quang tái hiện, tay trái một tách ra, cánh tay về chính, gì hệ gỗ nắm chặt lại nắm đấm, đã khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha, đây mới là bất hủ thân thể chỗ lợi hại. hắn quay đầu hô, lão quái này vật không có gì lợi hại, chính là xuất thủ có chút nặng, mặc một thân tế tự trường bảo, trên thực tế lại là cái lực lớn vô cùng chiến sĩ, nhưng đối với ta không có bất cứ uy hiếp gì. Dạ phong hô, gì hệ gỗ, cẩn thận một chút, ta cảm giác không có đơn giản như vậy. gì hệ gỗ cười nói, yên tâm đi lão ca. Quay người lại xung tới. Đại tinh tư tề y nguyên đối với hắn làm như không thấy, thẳng đến gì hệ gỗ năm đấm đụng phải hắn trong ngáy mắt, hắn mới quát lên một tiếng lớn, quái vật! Một đạo sóng gợn trong suốt mở ra, một cái cường đại linh năng phòng ngự chặn ngăn lại gì hệ gỗ công kích. Đại tinh tư tế rơi lên pháp trượng, gì hệ gỗ lập tức nhảy ra, cười nói, còn muốn đến? Coi là ra ra là ngu xuẩn sao? Nhưng lần này pháp trượng không có nện xuống, tại mà không trung mạch một vòng tròn. Ngàn tỷ ngôi sao, ngàn tỷ băng huy. Dì hệ gỗ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình mãnh đem hắn kéo, không chỉ là hắn, toàn bộ trong hang động đá vụn, vụn đất đều tại bay lên trên đi chỉ có ruột cùng dạ phong cách rất xa không có bị lan đến gần. vang một tiếng tiếng vang, Di Hề Cổ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đập ầm ầm trên mặt đất, vô số bùn đất đem hắn vùi lấp. hắn muốn đứng lên, lại cảm thấy trên thân phản phất ép một toàn núi lớn, làm sao cũng không thể động đậy. bên ngoài lại truyền tới đại tinh tư tế gào thét âm thanh, tinh thần chi quang, vĩnh hằng lóa mắt chúng ta, không sợ nhân loại, cuối cùng đem xua tan hắc ám chi xương ngủ, nên đón quang huy cùng vinh quang. Di Hề Cổ cảm thấy trên thân càng ngày càng nặng, phảng phất vô số vật nặng không ngừng bay tới đè ở trên người, bất hủ kim quang đang lay động, hắn toàn lực vận chuyển linh năng, ngăn cản phần này xung kích. Nhưng áp lực bạo tăng, bất hủ phòng ngự đã chống đỡ không nổi, hắn cảm giác hắn muốn bị chen thành mảnh vụn. Ngay lúc này, hắn đống nhiên cảm thấy trên thân chợt nhẹ, vậy mà bay đến linh giới, trôi nổi tại một mảnh kỳ quái sắc khối bên trong. Sắc khối bên trong khắp nơi đều là đứt gãy cùng tách rời vết tích, linh năng loạn lưu bốn phía xung kích, cho dù hắn là một cấp nhân viên chiến đấu cũng cảm thấy khó chịu. Vung lòng, đừng dùng linh năng đối kháng. Dạ Phong thanh âm đống nhiên xuất hiện ở bên hai. Sau một khắc, bên hông có đổ vật gì kéo một cái, đem hắn túm về vật chất giới. Diệp Hề Cổ vừa nhấc mắt liền thấy Dạ Phong, còn có trên tay hắn trói linh tuyến còn tốt lao ca thời khắc mấu chốt cứu một tay, Di Hề Cổ vui vẻ nói, xoay người nhảy lên, lúc này mới phát hiện bốn phía đã đại biến dạng, bọn hắn vốn là dưới đất trong hang động, nhưng bây giờ đỉnh đầu tầng nham thạch tất cả đều không thấy, cuồn cuộn khói đen thẳng trầm xuống, nơi này đã biến thành một cái cự đại bùn địa, mà tại cách đó không xa, nhiều hơn một tòa điện cực kỳ chặt chẽ núi nhỏ, đây, đây là vừa rồi phong bế ta, Di Hề Cổ cơ hồ không thể tin được ánh mắt của hắn, không sai, Dạ Phong Thần sắc bình tĩnh đáp, đây chính là đại tinh tư tế lực lượng, Di Hề Cổ kinh ngạc nói, hắn đặc tính là khống chế bùn đất sao? Dạ Phong lắc đầu. Không, hắn đặc tính là ngôi sao, hắn lĩnh vực bao quát sao băng, trọng lực cùng đất đá. Di Hệ Cô cả kinh nói, ngôi sao đặc tính bao hàm nguyên luật phạm vi như thế lớn. Không sai. Dạ Phong trầm giọng đáp, đây chính là ngôi sao, ta không biết hắn phải chăng còn có được sử dụng sao băng năng lực, từ trước mắt đến xem, hắn chủ yếu sử dụng đặc tính là trọng lực. Rốt cũng đem hắn quan sát kết quả nói ra, hắn có thể dùng trọng lực ảnh hưởng bốn phía, cũng có thể ảnh hưởng tự thân, hắn, cái kia một chút đó, là dùng trọng lực ra chỉ mới có uy lực lớn như vậy. Di Hệ lập tức giận mình, ta nói tư tế làm sao lại có cường đại như vậy năng lực cận chiến, vậy chúng ta làm sao đối phó hắn? Dạ Phong đáp, trọng lực là phạm vi lớn hiệu quả, chúng ta dễ sử dụng nhất dùng công kích từ xa. Cái kia đại tình tư tế trạng thái tương đương kỳ quái, giống như không công kích hắn, hắn liền sẽ không có phản ứng. Di Hề Cô nói bổ sung, hắn linh năng phòng ngự mạnh phi thường, toàn lực của ta một kích liền dung chuyển cũng làm không được. Dạ Phong trầm giọng nói, ta một khắc sử dụng siêu cấp trang tròn, một tiện đánh xuyên hắn linh năng phòng ngự. Siêu cấp trang tròn là ta mạnh nhất một kích, cơ hồ vận dụng ta tất cả hỏa trùng năng lực, ta cũng chỉ có năng lực một kích, sau một kích, ta linh năng sẽ khô cạn. Di ngươi theo chính diện hấp dẫn sự chú ý của hắn. Rốt huynh đệ, nếu như ta không thể đánh giết hắn chỉ là đánh ra linh hồn sơ hở, còn lại liền dựa vào ngươi. Rốt gật gật đầu, yên tâm tốt, ta sẽ không thất thủ. Dạ phong còn nói thêm, Di hề cô cùng hắn đánh cận chiến, tuyệt đối không được rời đi công kích của hắn phạm vi, nếu không hắn lại sẽ sử dụng trọng lực. Chói linh tuyến đã không thể dùng lần thứ hai. Di hề cô đem vô ngực bang bang vang, ta hiểu, yên tâm đi. Dạ phong lão ca. Hắn vuốt vuốt bà vai, phi thân xông tới, cận thân cùng đại tinh tư tế chiến đấu. Lần này, đại tinh tư tế quả nhiên không có sử dụng trọng lực, chỉ là không ngừng cách dùng trợ gõ. Di biết lợi hại, chỉ tại cận thân trong phạm vi tránh né, quyết không đón đỡ. Dạ Phong hít sâu một hơi, hai tay kéo cung, khổng lồ linh năng điên cuồng tràn vào, lạc nguyệt cung tản mát ra như dòng nước quan huy. Rốt cần thận triển khai, tuyển một cái rất tốt góc độ, lặng lặng chờ đợi. Kỳ thật hắn công kích từ xa cũng rất mạnh, nhưng Tinh Toa không có dạng này tất sát tuyệt chiêu, chính nghĩa chấp hành quá hao tổn linh năng, tại không có linh triệu dưới tình huống, linh năng đa trọng tấu uy lực cũng không phải là đặc biệt khủng bố. Nói tóm lại, còn là thần tính không đủ, lực lượng không mạnh, căn cơ còn thấp. Hy vọng lần này có thể thu được một khối phi thường hữu dụng ngọn cảnh mảnh vỡ. Ước chừng qua một phần ba đồng hồ. Dạ phong tích xúc năng lượng rốt cục đạt tới xác định vị trí, mãnh liệt ánh trăng chiếu lên người mắt mở không ra, nương theo lấy hét lớn một tiếng, to lớn linh năng tiễn mất theo ánh trăng bên trong phá suất, đầy mắt quang huy tùy theo kéo theo, nương tụ tại cự tiễn bên trong, nguyệt chi cự tiễn vạch phá không gian, chính giữa phương xa cùng di hệ gỗ chiến đấu đại tinh tư thế, di hệ gỗ vì để cho một kích này đạt tới hiệu quả lớn nhất, tận lực phòng thủ mà không phản kích, cho nên đại tinh tư thế không có chống ra linh năng phòng ngự, thẳng đến cự tiễn bắn chúng. Với a nhờ trăng bộc phát, đem toàn bộ tử chi lĩnh đều chiếu sáng, liền ở phía xa cùng mấy chục con tử linh nữ yêu chiến đấu ZC cũng có thể trông thấy to lớn nổ tung đem buồn địa nổ thành đất bằng dị hệ gỗ cả người đều bị thổi bay ra ngoài rốt nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ tùy thời chuẩn bị nhưng là theo tia sáng rơi xuống rốt kinh ngạc phát hiện đại tinh tư tế linh hồn cũng không có tiêu tán cũng chưa từng xuất hiện sơ hở tinh huy bảo hộ phồn tinh vương quốc vạn thế bất diệt tinh thần chi quang vĩnh hằng chỉ dẫn gào thét âm thanh lần nữa truyền đến đại tinh tư tế sừng sững tại nguyên chỗ dưới chân tế đản đều vỡ vụn thành tạt bã hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại ngôi sao các chiến sĩ xuống lên a đánh giết hư không đại ma xua tan vĩnh hằng khói đen núi đến Đại tinh tư tế quơ phát trượng, phảng phất tiến vào cuồng bạo trạng thái. Rốt kinh hai phát hiện, đại địa đang lắc lư, toàn bộ tử chi lĩnh đều đang lên cao, khói đen không biết lúc nào bị khu ra đến xa xa, toàn bộ thế giới đều đang hạ xuống, chỉ có bọn hắn đang lên cao. Tinh đến, trên bầu trời truyền đến cực sáng ánh sáng, một viên to lớn hỏa lưu tinh không biết lúc nào xuất hiện ở phương xa khói đen che phủ bầu trời đêm về sau, mang theo vô song khí thế, hướng bọn hắn nện xuống tới. Cháy mau, rốt hô to một tiếng, vừa muốn cắt bước, liền cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cường đại kéo lấy hắn, đem hắn kiên định cố định trên phiến đại địa này. Dạ phong ngồi liệt trên mặt đất. Sắc mặt tái nhận, xong, chúng ta xa xa đánh giá thấp hắn lực lượng, hắn bị chọc giận. Di hệ cô bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy, chỉ có Jessica còn tại cùng nữ yêu chiến đấu, nàng kiệt lực ngăn chặn nữ yêu, không để bọn chúng đến giúp trợ đại tinh tư tế. Rốt chú ý tới, hỏa lưu tinh phương hướng, chỉ đến chính là Jessica. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện trong đầu, chẳng lẽ tại hắn hỗn loạn trong ý thức, hư không đại ma là Jessica. Chân chính uy hiếp là đầu kia sáu tay ma, mà không phải bọn hắn. Thế nhưng là, đại tinh tứ tế đã rơi vào hắc ám là năm, vì cái gì còn có loại này nhận biết. Biểu hiện của hắn cùng tất cả quái vật đều không giống. tập niệm thoáng một cái đã qua. rốt biết lúc này quyết không thể do dự, hắn quả quyết sử dụng hắn vừa mới thu hoạch được ngôi sao. không bạch. một loại cảm giác khác thường theo trong linh hồn nổi lên, một loại trống đông phong phú cảm giác lấp đầy thân thể của hắn, linh hồn của hắn lại bị động lại đến thời không bên ngoài. tốt. linh hồn trạng thái đã khóa chặt. rốt căn chốt lưới, máu tươi phun miệng đầy. tiên hồng chi lệ. hưng hực hỏa diễm từ trong miệng lan tràn đi ra, cấp tốc nhóm lửa toàn thân, linh năng tại hưng hực dưới nhiệt độ cao sôi trào, cường độ liên tiếp lên cao. rốt hít sâu một hơi, lại lần nữa vận dụng hắn duy nhất đại tinh thần. cự thần lực lượng như là cự nhân cánh tay hư ảnh bao trùm tại hai cánh tay của hắn phía trên, linh năng như là bom nổ bành trướng, vô song lực lượng trong thân thể nhấp đầu. Vô anh, rốt tránh ra trọng lực trói buộc, bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Một giây sau, siêu cường lực lượng thôi động thân hình của hắn tựa như kia chắp đi tới đại tinh tư tế trước mặt. Rốt hai tay nắm lại trường kiếm, tập trung toàn bộ tinh thần, quát lên một tiếng lớn, điên cuồng đem linh năng chuyển hóa lực lượng. Linh hồn một kích, xoát! Trường kiếm lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ chém xuống ở trên người đại tinh tư tế. Tại một phần vạn giây bên trong, đại tinh tư tế linh năng phòng ngự chống lên. Đang. Thanh này từ 150 tấm huy chương hồi đoái đi ra gần với bán thần khí trường kiếm, xếp thành hai đoạn. Mà đại tinh tư tế linh năng trên phòng ngự chỉ toé lên một tia gợn sóng. Rốt tâm niệm địa thiểm, quả quyết vứt xuống kiếm gãy. Lần nữa sử dụng cự thần lực lượng, một quyền nện tại linh năng trên phòng ngự. Và anh mới vừa rồi bị trường kiếm chém trúng địa phương, toé lên càng lớn gợn sóng. Rốt quát lên một tiếng lớn, cự thần lực lượng tiếp tục tăng lực, gợn sóng càng lúc càng lớn. Thời gian dần qua xuất hiện vết dạng. Cự thần hư ảnh tiếp tục xuất hiện tại trên hai tay, lại có chậm rãi ngưng thực xu thế, lực lượng khổng lồ đối kháng buộc phát ra cường đại linh năng ba động đập vào mặt, để Phương Sa Dạ Phong cùng dì Hệ Go đều không thể hô hấp. Bọn hắn lúc đầu coi là phải chết ở chỗ này, Dạ Phong đang chuẩn bị viết cuối cùng một phần trên báo, làm di vật của bọn hắn, vạn vạn không nghĩ tới rốt lại vào lúc này bạo phát ra. Liên Hoàn Mỹ Trăng tròn đều không thể đánh xuyên linh năng phòng ngự, dường như hổ muốn chịu không được. Tận đến giờ phút này, Dạ Phong mới ý thức tới, kỳ tích hai chữ này phân lượng, rốt hĩnh đệ, nhất định phải thành công a. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, Hỏa lưu tinh hồng quang đã xuyên tấu qua khói đen chiếu đi qua. ca đối kháng tử linh nữ yêu đã vượt qua 20 con. Tất cả mọi người muốn chịu không được. Ngay tại thời khắc này, chỉ nghe một tiếng thanh thúy nổ vang, rồi đánh nát đại tình tư tế linh năng phòng ngự, mang cự thần lực lượng trọng quyền tình thế không ngừng đánh tiếp xuyên đại tình tư tế lồng ngực, tiếp xúc đến cái kia phần mộng cảnh mảnh vỡ. Một cái kỳ dị mặt trời tiêu chí xuất hiện trên mu bàn tay. Đại tình tư tế thân thể chấn động, phảng phất theo đại mộng tỉnh lại. A, vương quốc hủy diệt, nữ vương vẫn lạc. Đây sao? Đây sao cái thứ? Hắn như là thây khô trên khuôn mặt đột nhiên nước mắt chảy ròng ròng, màu đen giọt nước mắt dọc theo gương mặt của hắn giọt lớn giọt lớn rơi xuống. Ngôi sao bình nghị hội mang theo 2 triệu di dân chạy trốn tới Tử Chi lĩnh, toàn quân bị tiêu diệt. Mười vị đại tinh tư tế người chết linh hồn diệt, nhân loại, nhân loại lại không thời gian xoay sở. Đại tinh tư tế chán nản đổ xuống, rồi đột nhiên chú ý tới, ngay tại cổ tay của hắn chỗ còn có một đạo nửa trong suốt gợn sóng, kia là nửa thành hình linh năng phòng ngự. Theo chiến đấu mới vừa rồi đến xem, đại tinh tư tế phản ứng cực nhanh, hắn hoàn toàn có thể kích phát tầng thứ hai linh năng phòng ngự. Vì cái gì không có? Đại tinh tư tế túi lầu xuống, phản phất vừa mới chú ý bộ ngực hắn lô lớn, hắn hơi khô trên mặt đột nhiên bộ phát ra mãnh liệt cung hỉ. Vương tử, Vương tử trở về rồi. Ngôi sao ở trên a, chúng ta có thể cứu. Nữ vương, Nữ vương đợi ngài rất lâu, đầy sao hỏa diễm có thể giấy lên sao? A, thật sáng, ấm áp lửa a, đây là chúng ta nhà. Cung hỉ dần dần biến thành ấm áp, đại tinh tư tế hóa thành cho bụi. Một đạo khí xám bay tới, một nhóm màu xám văn tự tại đáy mắt xuất hiện. Một cái quái dị tổn hại linh hồn, đuổi bằng linh hồn. Cái linh hồn này nhận loại nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng duy trì nửa điên cuồng quỷ dị trạng thái, tại hao hết cuối cùng một tia hồn thể tự thân lực lượng về sau, nó hủy diệt, không có còn lại giá trị gì. len ken một tiếng, pháp trượng đổ xuống, ngã tại đại tinh tư tế trường bảo bên trên, hỏa lưu tinh biến mất ở trong hư không, tử linh nữ yêu tại tiêu gào bên trong tiêu tán, mất trọng lượng cảm giác chuyển đến, nương theo lấy một tiếng chấn động thế giới tiếng vang, bay lên tử chi lĩnh đập ầm ầm trên mặt đất, tại một trận đất dung núi chuyển lắc lư về sau, rồi đứng lên, đại tinh tư tế pháp trưởng cùng trường bảo bị hắn cầm trong tay, đây có lẽ là hai kiện khó được chiến lợi phẩm. đương nhiên, lớn nhất chiến lợi phẩm đã nơi tay trên lưng mặc dù không có linh hồn nhưng thu hoạch được ngọn cảnh mảnh vỡ cùng 20 điểm thần tính hoàn toàn là đánh giá không bạch trạng thái vẫn không có tiêu trừ dọt vượt xa khỏi cực hạn sử dụng cự thần lực lượng cũng không có mang đến cho hắn đánh vác hắn cảm giác mười phần tốt đẹp có một loại vẫn còn dư lực đạo giác ha ha dọt nhìn qua phá thành mảnh nhỏ đại địa nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười ta muốn mua địch quy một chương 451, thái dương chi tháp ps chúc cả sờ năm mới hạnh phúc mới thành công mới và tràn đầy niềm vui không bạch năng lực là tại nó phát động một khắc này làm linh hồn cố định tại ngay lúc đó trạng thái duy trì một khắc đồng hồ Rốt nguyên bản cho rằng, nó chỗ dùng lớn nhất chính là tại chính mình sử dụng cự thần lực lượng về sau không đến mức lập tức đánh mất sức chiến đấu, hoặc tại một ít siêu cường ô nhiễm trong hoàn cảnh bơi lội. Nhưng ngay tại vừa rồi, rốt đột nhiên ý thức được, nếu như cự thần lực lượng tác dụng phụ bị chỉ hoãn đến một khắc đồng hồ về sau, như vậy, vào đúng lúc này chuông bên trong, hắn không phải có thể một mực sử dụng cự thần lực lượng sao? Cự thần lực lượng cường đại rột thấm sâu trong người, nó là rột cho tới nay nháy mắt lực buộc phát thủ đoạn mạnh nhất. Mặc dù không có cụ thể trị số, nhưng rột cảm giác nó đối với linh năng cường độ ra chỉ chí ít có hơn gấp mười lần. Nói cách khác, tại cự thần dưới trạng thái. Hắn linh năng cường độ theo hơn 6000, lập tức biến thành hơn 6 vạn, lại thêm tiên hồng chi lệ linh hồn tiêu đốt, rất có thể đã đột phá 8 vạn, hướng 100.000 tiếp cận. Dưới loại trạng thái này, hắn toàn lực đánh ra linh hồn một kích, hắn cường độ có thể nghĩ. Lúc trước tại Tử Vong vết tích hẻm núi, một kiếm liền đem cứng cỏi vô cùng vệ hồn ma từ đầu tích đến chân. Loại này siêu cường một kích, vốn là ruột cuối cùng thủ đoạn. Một khi sử dụng, liền mang ý nghĩa hắn chỉ ít trong vòng một ngày không thể lần nữa tác chiến. Không phải đến nguy hiểm nhất trước mắt, hoặc là trình độ sơn cùng thủy tận, rốt la sẽ không sử dụng. Cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa rút tắt chiến hạn mức cao nhất ngay ở chỗ này. Một khi cuối cùng một kích cũng vô pháp đánh giết đối nhân, vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Đại tinh tư tế chính là như vậy địch nhân, rút một kích toàn lực, có thể đem phệ hồn ma giống như là cắt đầu phụ mở ra, nhưng chém vào hắn linh năng trên phòng ngự, lại chỉ toé lên một vòng ngân sóng. Nếu như rút không có điểm đốt thứ 11 ngôi sao, kiếm gây một khắc này, chiến đấu liền kết thúc. Nhưng có không bạch, tình huống liền hoàn toàn không giống. Hắn không còn là một kích siêu nhân, giấy cấp cường giả, mà là vô cùng bền bỉ, trạng thái chiến đấu dài đến một khắc đồng hồ cứng chắc chi vương. Ha ha ha. Rốt cười đến rất vui vẻ. Đại tinh tư tế không hề nghi ngờ vô cùng vô cùng mạnh, nếu như không phải hắn trạng thái quỷ dị, ở vào sinh cùng tử trong khe hẹp, hôn độn cùng thanh tỉnh trùng thái, tất cả mọi người phải chết, nơi này không có người nào là đối thủ của hắn. Nhưng coi như hắn ngơ ngơ ngắc ngác, bản năng linh năng phòng ngự cũng mạnh đến khó có thể lý giải được trình độ. Đây không phải bọn hắn cái giai tầng này người. Nguyên bản bọn hắn là không có nửa phần hy vọng, đối với một cái có thể triệu hoán thiên thạch, nâng lên đại địa người mà nói, bọn hắn lực lượng không đáng giá nhất tới. Nhưng không bạch cho giọt lưu lại cái này duy nhất thắng lợi không gian. Rốt lần đầu tiên đem cự thần lực lượng dùng một lát đến cùng, chỉ dùng 200 giây, liền đem đại tinh tư tế phòng ngự đánh tan, thành công đánh giết vị này ngàn năm trước cường giả, giải trừ nguy cơ. Đây tuyệt đối là một lần siêu cấp vượt cấp đánh giết. Hắn vừa mới thoát ly phàm nhân phạm chủ, bước vào siêu phàm giả hàng ngũ, trở thành chỗ gì ẩn thủ hộ giả, mà đại tinh tư tế tại ngàn năm trước lửa phồn vinh thời đại cũng là nhân loại cường giả đỉnh cao. Rốt đem hắn đánh giết về sau thậm chí còn vẫn còn dư lực. Không bạch có thể trì hoãn một khắc đồng hồ, cũng chính là 900 giây, mà hắn chỉ dùng 200 giây, còn có 700 giây. Nói cách khác, hắn còn có thể lại đánh ba nửa đại tinh tứ tế Đây không phải vô địch sao? Hắn mới vừa vặn bước vào siêu phàm lĩnh vực, liền có như thế bi lực, chờ hắn lại lần nữa trưởng thành mạnh lên, còn có đồ vật gì có thể ngăn được hắn? Nâng lên trượt hướng vực sâu nhân loại, phục hưng suy bại văn minh, để lửa lại lần nữa cường đại, vậy vẫn làm động sao? Rốt càng nghĩ càng hư phấn, cảm giác hắn chẳng mấy chốc sẽ vô địch tại thế gian. Chỉ cần lần này tinh không thành chi chiến thuận lợi, lại nhóm lửa một viên đại tinh thần, liền không có thứ gì có thể ngăn cản hắn quật thời. Có lẽ đệ nhất trưởng lao Á Mã đô nói tới, có thể cứu vớt nhân loại đối kháng hắc cám chân chính vương, giả chính là ta. Ha ha ha! Rốt cố nén cung hỉ. Đem pháp trượng cùng trường bảo thu vào một cảnh, tại vỡ vụn trên mặt đất chạy vội. Giờ phút này, toàn bộ tử chi lĩnh đều đã băng liệt, vô số sơn lĩnh sụp đổ, trên mặt đất trải rộng khe hở. May mắn là, Dạ Phong cùng Di hệ Cổ đều không có nhận trọng thương, Dạ Phong chỉ là hao hết linh năng, Di hệ Cổ có bất hủ thân thể, tự lành tốc độ không cách nào tưởng tượng. Di hệ Cổ chỉ là chấn kinh ruột nắm đấm rất mạnh, có hướng hắn học tập mục đích. Dạ Phong lại nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật, hắn dò hỏi, Rốt Khiêm đệ, ngươi vừa rồi buộc phát trạng thái, có thể một mực tiếp tục sao? Rốt Khiêm tuấn nói, không thể, vẹn vẹn chỉ có thể tiếp tục chín giây. Di Hye Cổ trong mắt đều nhanh lại ra, 900 giây. Ngươi bộ phát trạng thái có thể tiếp tục một khắc đồng hồ, gọi là bộ phát. Ta cảm giác ngươi lúc đó linh năng đã nhanh nổ tung, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy hỏa chủng, kia là hỏa chủng sao? Vậy đơn giản chính là trong linh hồn nguyên. Dạ Phong truy vấn, có đại giới sao? Có, sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Dạ Phong thở dài một hơi, có đại giới chính là bình thường, không có đại giới lực lượng, bình thường đều trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả, đến lúc đó ngươi lại bội vậy trả giá càng nhiều, thậm chí linh hồn. Zi Hye Cổ cười nói, lão ca nói đúng khống chế linh năng đầu thứ nhất nguyên tắc chính là đồng giá không có vô duyên vô cớ linh năng tựa như không có vô duyên vô cớ yêu chúng ta nắm giữ lực lượng đều là chúng ta trả giá qua khắc khổ huấn luyện đắt đỏ dự tề tại bên bờ sinh tử chiến đấu ý chí bộc phát nhiều năm tích lũy xuống mới có mạnh như vậy dạ phong còn nói đây là tinh hỏa danh sách chiến sĩ đặc hữu phong hiểm có đôi khi chúng ta sẽ thức tỉnh không cách nào khống chế hỏa chủng, nó sẽ cho chúng ta mang đến to lớn gánh vác thậm chí diệt vong càng cường đại tinh hỏa càng dễ dàng xuất hiện ngươi nhất định phải cẩn thận rốt mỉm cười nhẹ gật đầu nhưng không có để ý, hắn trên bản chất cũng không phải là tinh hoa danh sách, có tri thức chi thư tại trong ngôi sao cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Phương xa theo tử linh nữ yêu tiểu tán, Jessica cũng giải trừ thức tình thái, khôi phục thành hình người. trong một trận chiến này, nếu như nói ruột là công đầu, như vậy thứ hai công nhất định là nàng. nếu như không phải Jessica đứng vững nhiều như vậy tử linh nữ yêu, bọn hắn căn bản không có khả năng nhìn thấy đại tình tư thế mặt. nhưng làm Jessica đến lúc, ruột kinh ngạc phát hiện trên người nàng thậm chí không có vết thương, linh hồn y nguyên sáng tỏ mà khỏe mạnh, cũng không thấy linh năng hao hết bộ dáng, người không bị tổn thương sao? Nhiều như vậy tử linh nữ yêu Jessica mỉm cười nói làm ta giải phóng linh hồn ma lực trở thành sáu tay xà ma về sau ta linh năng liền sẽ biến thành vô cùng vô cùng dày, nếu như không thể đột phá phòng ngự của ta cực hạn ta vĩnh viễn cũng sẽ không tụ thương sẽ không mỏi mệt sẽ không linh năng khô kiệt đương nhiên nàng dài nhỏ mà xinh đẹp con mắt nhìn xem rốt khoe miệng mỉm cười kinh người nhất không phải ngươi sao tiểu rốt dạ phong tăng thắng một cái chúng ta tranh thủ thời gian hướng đại chủ giáo báo cáo tình huống đi tử chi linh tình huống phi thường quỷ dị có lẽ chúng ta có thể từ đó đào móc ra không ít bí mật rốt gật gật đầu mặc dù tiêu diệt đại tinh tư tế Giải quyết tử chi linh uy hiếp đầu nguồn, nhưng sự tình cũng không có kết thúc. Từ trong lời nói của Đại Tinh Tư Tế, có thể suy đoán ra, nơi này hẳn là Phồn Tinh Vương Quốc cuối cùng một chi chạy nạn đội ngũ hủy diệt chi địa, mấy triệu người ở trong này chết thảm, Phồn Tinh Vương quốc cuối cùng một cái sinh lực bị tiêu diệt. Đây cũng là nơi này khí tức tử vong như thế nồng đậm nguyên nhân, quá nhiều tử vong cải biến biến khu vực này nguyên luật, Để tử vong luật pháp ở trong này trở thành chủ đạo. Đây cũng là vì cái gì ti chức ngôi sao Đại Tinh Tư Thế có thể triệu hồi ra cường đại tử linh nữ yêu. Như vậy, tại ngàn năm trước đó, nơi này xảy ra chuyện gì? Đại tinh tư tế nâng lên cái khác chín vị tư tế phải chăng cũng chết ở chỗ này. Phồn Tinh Vương quốc còn có cái gì gì vật lưu lại? Đây là bọn hắn cấp thiết muốn phải biết, nếu như có thể từ đó biết rõ ràng Phồn Tinh Vương quốc hủy diệt nguyên nhân, vậy thì càng tốt. Mà dốt nghi vấn càng nhiều, khi hắn đụng phải mộng cảnh mảnh vỡ về sau, đại tinh tư tế đối với hắn nói một câu nói, thanh âm rất nhẹ, chỉ có hắn một người nghe thấy. Tại câu nói kia, hắn tựa hồ đem hắn nhận làm cái nào đó vương tử, nói nữ vương đang chờ hắn, đợi rất lâu, còn hỏi hắn đài sao hỏa diễm có thể lại cháy lên sao. Rất rõ ràng, hắn cùng mộng cảnh có liên hệ nào đó. Trong miệng hắn vương tử Để rụt nghĩ đến cái kia ban sơ gặp phải bóng đen, đời trước ngộng cảnh chủ nhân, lẫm ngạn bên trên phồn hoa, phương Bắc vương tử đèn cách ô giờ. Nếu quả thật chính là hắn, vậy không phải nói rõ hắn nhận biết đời trước ngộng cảnh chủ nhân. Không chỉ là hắn nhận biết, phồn tinh nữ vương cũng nhận biết. Khối này ngộng cảnh mảnh vỡ, là tại hắn biến thành quái vật về sau trong lúc vô tình cướp đoạt, vẫn một mực liền đảm bảo ở trên người. Nếu quả thật chính là đời trước ngộng cảnh chủ nhân, hắn nói vương tử trở về rồi, có phải là cho thấy phương Bắc vương tử rời đi thật lâu rồi. Bọn hắn đều vô cùng chờ đợi vương tử trở về nhưng tất cả những thứ này vì cái gì không có tại tri thức tri thư cùng bút bê trong trí nhớ lưu lại nửa điểm vết tích vô số suy đoán trong đầu quen quẩn rốt trong lòng có vô số loại khả năng hắn thực sự muốn tìm được càng nhiều chứng cứ đến xác định loại nào có thể là chính xác thế là bọn hắn một mặt hướng tinh hoàn chấn truyền lại tin tức một mặt bắt đầu đào móc tử trí lĩnh quả nhiên bọn hắn rất mau tìm đến mảng lớn thi hải bọn chúng hư thối đến chỉ còn lại xương cốt, phần lớn đều chen thành một đoạn như bị cái gì quá lực đặt ở cùng một chỗ Jessica trầm giọng nói nơi này quả nhiên rất kỳ quái những người bình thường này vậy mà cũng có thể bảo toàn thi thể đúng cái kia đại tinh tư thế cũng giống như vậy, hắn tình trạng phi thường kỳ quái, ta là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kẻ xa đoạn, hắn thật giống như còn lưu lại một tia thần trí. rốt khẽ gật đầu, dạng này kỳ quái kẻ xa đoạn, không chỉ là hắn lần đầu thấy được, nơi này tất cả mọi người là lần đầu thấy được. có lẽ, rốt trầm ngâm nói, phủ tinh vương quốc nắm giữ loại nào đó lực lượng thần bí, có thể cùng khói đen đối kháng. dạ phong cảm giác ý nghĩ của hắn lập tức bị mở ra, vừa mừng vừa sợ, giống như thật có thể có thể. jessica cười nói, rốt huynh đệ, ta phát hiện đầu óc của ngươi có đôi khi là thật tốt dùng. rốt đang muốn trả lời, trong lúc bất chợt, thân thể mềm nún hắn đứng cố vững, thế ngã trên đất, không bạch kết thúc, bị trì hoan trạng thái ngàn vạn lần phản vệ mà đến, chỉ trong ngay mắt, rốt mắt tối sầm lại, liền bất tỉnh nhân sự, mà tại mọi người trong thị giác, rốt đột nhiên, tựa như đoạn mất tuyến bút bê đổ xuống, rốt ba người cùng kêu lên kinh hô, đồng loạt xông đi lên đem hắn ôm lấy, một cô manh liệt hỗn loạn cảm giác cùng cắt đứt cảm giác đập vào mắt, ba người khiếp sợ phát hiện rốt linh hồn đã thủng trăm ngàn lỗ, tựa như một đám mù não, sinh mệnh khí tức của hắn ngay tại cấp tốc suy kiệt, linh năng theo trong linh hồn sói mòn, tựa như thả khí khí cầu, không được, dạ phong biến sắc, hắn có sinh mệnh nguy hiểm hắn ra quá lớn, nhanh, nhanh thông báo đại chủ giáo. ba người không để ý tới đào móc lục xoát, ôm lấy ruột liền hướng tinh hoàn chấn chạy tới. một mặt đem các loại khôi phục dược tề hướng trong miệng hắn rót vào, làm bọn hắn khiếp sợ là chưa từng rời đi tinh hoàn chấn đại chủ giáo vậy mà ở trên nửa đường chặn đứng bọn hắn. họ rụt thậm chí không kịp tra hỏi, liền tiếp nhận ruột. bạch quang nháy mắt đem hắn bao phủ. minh quang đặc tính phát huy đến cực hạn, toàn lực bảo vệ linh hồn của hắn. bốn người dùng tốc độ nhanh nhất chạy về tinh hoàng chấn, họ dột lập tức đem hắn chìm vào đường đẩy sinh mệnh chi thủy linh tinh trong quan tài. minh quang đặc tính toàn lực phát động. Trị liệu bạch quang ngưng tụ ở trên người Rốt, theo sinh mệnh chi thủy lắc lư chiết xả ra bất an hào quang. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, không có bất luận kẻ nào phát ra âm thanh, chỉ có không ngừng bay tới linh nha Tín sứ đụng ở trên người của họ Rốt. Đại khái một khắc đồng hồ về sau, tia sáng rốt cục ổn định lại, họ Rốt thở dài một hơi, vung tay lên, đem linh nha Tín sứ đều thu vào trong lòng. Thật, sinh mệnh hẳn tạm thời không có vấn đề, nhưng là, Dạ Phong vội la lên, nhưng là cái gì? Hắn không có cái gì gì chứng về sau chứ? Họ Rốt trầm giọng nói, ta không thể xác định hắn tình huống phi thường của quái ta nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp một lần, linh hồn của hắn trong hạch tâm bên trong dày cung toàn đoạn, linh hồn bản thể liền giống bị ép một ngàn lần cát bã, liền một tia linh năng đều không nhìn thấy, hồn thể bản thân cũng nhận trọng thương. ta dùng linh lực chi châm chống lên linh hồn của hắn, dùng sinh mệnh chi thủy cùng cao năng khôi phục dịch bổ sung khô cạn đến cực hạn hồn thể, nhưng linh hồn của hắn có thể khôi phục hay không, ta cũng không có nắm chắc. họ giựt đôi mắt âm trầm nhìn xem bọn hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn lại biến thành cái dạng này. dạ phong cảm thấy cực độ đau lòng cùng lo lắng, nhưng hắn cũng biết lúc này chỉ có thể chờ đợi, thế là liền một năm một mười chuyện đã xảy ra nói cho họ giựt. Họ rút sau khi nghe xong trầm mặt thật lâu, mới thở dài một hơi. Đại tinh tư tế cường đại thật sự là khó có thể tưởng tượng. Phồn tinh vương quốc cường thịnh, có lẽ so với chúng ta trong nhận biết còn cường đại hơn. Hắn tình trạng rất có thể cùng phồn tinh nữ vương có quan hệ. Nếu như có thể từ trong tử chi lĩnh đào móc đến tin tức hữu dụng, cũng có thể trợ giúp chúng ta hiểu rõ phồn tinh nữ vương lực lượng, cho chúng ta trận chiến cuối cùng làm chuẩn bị. Hắn lại thở dài một hơi. Nhưng đại tinh tư tế hiển nhiên không phải trạng thái chiến đấu, đánh thành dạng này, hay là chúng ta lực lượng không đủ nguyên nhân. Nếu như chúng ta có càng nhiều một cấp chiến lược, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này nếu như mòn rỗ vì ạ các hạ ở trong này cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này nếu như xịt cự não ai quá nhiều nếu như gia phong hỏi xịt cự não còn không có bị đánh giết sao họ run sắc mặt âm trầm lắc đầu tất cả những thứ này thai nạn chân chính đầu nguồn không hề nghi ngờ là xịt cự não nó đem vốn là hỗn loạn linh giới trở nên càng thêm cuồng bạo mãnh liệt mà biến hóa kịch liệt linh năng làm tinh không thành bên ngoài uy hiếp gia tăng mãnh liệt bừng tình rất nhiều nguyên bản yên lặng quái vật còn dẫn phát khói đen trầm tích hiệu quả làm khói đen nồng độ lên cao một cái cấp độ Hác cám lực lượng trở nên càng thêm cường đại lửa lực lượng bị cực độ áp chế Tinh không thành ngoại chiến trận bởi vậy mất cân bằng, nhân loại chiến lực cùng gia tăng Mánh liệt uy hiếp hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Họ rụt vô cùng nóng nảy, trở nên chỉ vì cái trước mắt bố trí chiến thuật cũng khiến cho thương vong gia tăng Mánh liệt, ngược lại càng thêm kéo chậm bước chân. Hiện tại, bọn hắn cơ hồ không có khả năng tại quần tinh này trở về thanh lý xong tất cả uy hiếp. Duy nhất kỳ vọng là, Hỏa chi tử mòn Dỗ vì ạ có thể mau chóng đánh giết xịt cử nào, trở về chiến trường, dạng này có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Họ rụt tu hồi suy nghĩ, hiện tại hắn cần phải làm là một bước một cái dấu chân tiếp tục đi, kiên nhẫn chờ đợi Hỏa chi tử Mọn Dỗ Vi ạ trở về, cái khác đều không cần nghĩ ta biết Jessica, ngươi cùng dạo phong mang ba vị cái bóng chiến sĩ đi đào móc tử chi lĩnh, tìm tới ngày xưa bí mật. Diego, ngươi linh năng hao hết, liền lưu tại nơi này khôi phục, định kỳ cho ruột thay đổi sinh mệnh chi thủy cùng cao năng dung dịch. Nếu có bất kỳ biến hóa nào, lập tức hướng ta báo cáo. Nói xong, họ rụt liền rời đi phòng điều trị. Bốn người cũng tâm tình trầm trọng xuất phát. Chỗ gì ẩn tương lai vận mệnh, tựa hồ liền cùng bên ngoài càng ngày càng dày đặc khói đen, trở nên khói mù mà ám đạo. Không biết qua bao lâu, ruột mới ruột cục tỉnh lại một cỗ cường đại cảm giác trống rồng theo sâu trong linh hồn truyền đến, tựa như một cái không đáy trống rỗng, liều mạng thu nạp linh hồn lực lượng. cái này, cô cô cô cô, mới mở miệng nói chuyện, nước liền tranh nhau chen lần hướng miệng hắn bên trong dũng mãnh lao tới, rốt liền sặc vài tiếng, mới ý thức tới hắn vậy mà có thể ở trong nước hô hấp. hắn cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện hắn chính ngâm tại loại này dung dịch bên trong, toàn thân cao thấp chỉ còn một đầu còn đuổi, lộ ra hắn cường tráng cơ bắp cùng tinh mỹ đường nét. đây là có chuyện gì? hắn trong đầu hỏi, chi thức chi thư còn hí đáp, chủ nhân, ngươi tỉnh rồi, ngươi đã hôn mê vài ngày may mắn chỗ gì ẩn nhân loại chữa bệnh năng lực cường đại cái kia quang minh chi lực đại chủ giáo thủ đoạn cao minh quả thực là dùng linh năng chi châm giúp ngươi chống lên linh hồn không phải viên này phục sinh chi thạch khả năng liền muốn dùng xong dọn điếu mày ngươi là nói ta kém chút chết mất rồi chi thức chi thứ đắc, đương nhiên cự thân lực lượng không phải ngươi hiện tại linh năng trèo chống nổi ngươi dùng lâu như vậy làm không bạch kết thúc lúc mặt trái phản hồi cơ hồ đem linh hồn của ngươi đều ép thành tàn bã bút bê bình tĩnh nói chủ nhân cự thần lực lượng trạng thái hư nhược cũng không phải là trừng phạt mà là một loại bảo hộ bảo hộ ngài tránh quá độ sử dụng không thể tiếp nhận lực lượng khi ngài linh hồn đủ cường đại lúc. Trạng thái hư nhược sẽ dần dần giảm nhỏ. Rốt bén nhạy chú ý tới bút bê sử trí tử là linh hồn, mà không phải linh năng. Linh hồn cường độ chỉ là. Bút bê đáp, linh hồn bản thể cường độ, ngài hồn thể rất mạnh, nhưng linh cường độ không cao. Rốt cao mày nói, linh cường độ làm sao tăng lên? Đối với ngài đến nói, chỉ cần nhóm lửa đặc biệt ngôi sao. A, nguyên lai like là dạng này a. Rốt thở ra một hơi, xem ra ta con đường vô địch còn rất dài một khoảng cách a. Quá độ sử dụng tự thần lực lượng vậy mà lại trí tử, ta nguyên bản còn tưởng rằng là ngủ nhiều mấy ngày. Như vậy, đại giới liền bắt đầu trở lên lớn. Không bạch cũng có nhất định kết thúc. Không có chút nào hạn chế sử dụng nhất định phải tiêu hao mười điểm thần tính. Hiện tại thần tính không nhiều, viên này phục sinh chi thạch nhưng là muốn lưu tại thời khắc mấu chốt. Đây là hắn lực lượng vị trí. Rốt lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ khái động, đi tới trong mộng cảnh. Sách, ạ phở ôn. Hắn đem trước phát sinh sự tình kỹ càng kể lại một lần. Các ngươi thật đối với phồn tinh vương quốc không có một chút ấn tượng sao? Chi thức chi thư cùng bút bê đồng thời lắc đầu. Chủ nhân, trong trí nhớ của ta xác thực không có một tia có quan hệ phồn tinh vương quốc cấn tượng. Chi thức chi thư đáp. Mặc dù linh hồn của ta không đủ mạnh, gánh chịu không được nhiều như vậy ký ức xóa bỏ rất nhiều ký ức, nhưng nếu như phồn tinh vương quốc thật tồn tại, trong trí nhớ bao nhiêu cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết của nó. Rốt châm giọng hỏi, cái tiêu đại tinh tư tế lời nói ngươi có thể giải thích sao? Chi thức chi thư trầm ngâm nói, rất nhiều người xác thực hô chủ nhân đời trước là vua tử, nhưng cái này không thể nói rõ cái gì. Cái tiêu đại tinh tư tế đã sớm ý thức hỗn loạn, hắn ước lượng cũng không biết hắn đang nói cái gì. Ngươi biết hắn vì sao lại biến thành cái dạng kia sao? Chi thức chi thư đáp, ta không biết vì cái gì, nhưng nhất định có lực lượng nào đó tại bảo vệ hắn, nếu không đã sớm triệt để rơi vào hám. Rốt lại hỏi, còn có? Đánh giết hắn vì cái gì chỉ có một cái bụi bặm linh hồn. Ta có một cái suy đoán, hắn khả năng một mực đang tiêu hao linh hồn của hắn, cho nên chúng ta thu hoạch được linh hồn mới nhỏ yếu như vậy." Tri thức Chi Thư nói. "Bất quá, cái linh hồn này cũng có giá trị, đại tinh tư tế lưu lại trong linh hồn vết tích còn không có tiêu tán, vừa vặn có thể đầu cho ta quỷ, khi nó phục hồi như cũ về sau, liền sẽ có được lực lượng cường đại hơn cùng cao hơn trí tuệ." Rốt cao mày nói, "Ta không phải cho một cái rất mạnh linh hồn để hắn ăn sao? Hắn có thể ăn hai phần." Tri Tức Chi Thư mở ra trang sách, "Đương nhiên có thể, linh hồn càng nhiều hồi phục được càng nhanh." Tà quỷ chi vương là khó được khiên thịt cùng tay chân, muốn nhanh chóng đưa nó khôi phục, trước mắt linh giới rất không an toàn. Rốt gật gật đầu, nhấc tay tay phải. Ngươi biết khối này mộng cảnh mạnh vỡ ở đâu sao? Chi thức chi thư cuồng hỉ nói, đương nhiên biết, đây chính là mộng cảnh hạch tâm kiến trúc, ngài rốt cuộc tìm được, mau cùng ta đến. Nó một đường chạy chậm, mang theo rốt đi tới thần chi ốc hậu phương khá xa một chỗ trên đất trống, chính là ở đây. Rốt ngu bàn tay nóng lên, một đoàn trước nay chưa từng có to lớn bạch khí theo ngu bàn tay bay ra, rơi tại hắn ngay phía trước. Mộng cảnh phát sinh địa chấn, bạch khí tản ra, một tòa to lớn tháp cao xuất hiện ở trước mắt trong đầu truyền đến một nhóm tin tức, kia là bốn chữ Thái Dương Chi Tháp. Quy 1 chương 452, giai đoạn mới. PS, chúc hạ sờ năm mới hạnh phúc mới, thành công mới và tràn đầy niềm vui. Thái Dương Chi Tháp. Rốt ngược nhìn tòa này kỳ cao cự tháp, tháp thể hiện màu vàng sáng, trên thân tháp có kỳ quái hình khuyên kết cấu, to lớn hoa văn theo đáy tháp một mực kéo dài đến đỉnh tháp, khí thế bằng bạc. Chi thức chi thư điên cuồng lật qua lại trang sách, cười như điên nói, ha ha ha ha ha. Thái Dương Chi Tháp rốt cục trở về. Chúng ta không còn là không có chút nào sức chống cự heo tử, không còn là tùy ý xâm lấn cá nạn. Đây là chúng ta vũ khí La mộng cảnh vũ khí, chúng ta rốt cục có thể ở trong linh giới tác chiến. Rốt cũng theo trong mộng cảnh thu hoạch được Thái Dương Chi Tháp tin tức, biết nó là mộng cảnh vũ khí chính, cùng Tinh Chi Hạch Linh Giới đả kích khác biệt, nó không cần tiêu hao thần tính, nhưng cần đại lượng nguyên năng duy trì. Chi thức Chi Thư Hương phần nói, chủ nhân, có Thái Dương Chi Tháp về sau, rất nhiều chuyện đều dễ làm nhiều. Mộng cảnh bọ khí lập tức tới ngay Quang Chi Quốc biên giới, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng tái sinh máu thịt Chi Thần tàn khu tác chiến, có nó, sự tình liền dễ làm nhiều. Rốt cũng cảm thấy mười phần phân chấn, nhưng là trong mộng cảnh phản hồi mà đến tin tức biểu hiện Thái Dương Chi Tháp bị hao tổn nghiêm trọng sách, ngươi phải nhanh một chút chữa trị nó." Chi thức chi thư mở ra trang sách, tràn ngập lòng tin nói, "Tiên tâm đi, chủ nhân, vô linh chi hồn còn có 3.5 tỷ, đầy đủ ta chữa trị nó, ngài rất nhanh liền sẽ cảm nhận được ngộ cảnh tác chiến cường đại." Rốt gật gật đầu, trong lòng cũng tràn đầy mừng rỡ. Ngộ cảnh ngay tại một chút xíu khôi phục, hắn cũng đi tại càng mạnh trên đường, mặc dù cự thần lực lượng cũng không bạch phối hợp không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nhưng đại giới cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Mà lại, lực lượng cường đại như vậy, chả giá dạng này đại giới cũng là phải. 900 giây cự thần lực lượng cũng chỉ tiêu hao một viên phục sinh chi thạch, lúc trước hư không nổi giận cũng không gì hơn cái này, sẽ còn ảnh hưởng nguyên chi hại cân bằng, tạo thành ăn mòn tăng lên, khấu trừ thần tính. Mà 200 giây cự thần lực lượng, thậm chí chỉ dùng khôi phục mấy ngày liền có thể. Chi thức chi thư nói cho hắn, mặc dù hắn hiện tại linh hồn trạng thái phi thường hỏng bét, nhưng Trỗ Dĩ Ẩn chữa bệnh năng lực đủ để giúp hắn khôi phục. Nhân loại kéo dài đến đến nay, Trỗ Dĩ Ẩn duy nhất so đời trước mạnh chính là chữa trị cùng chữa bệnh thủ đoạn, bọn hắn phi thường am hiểu tại ác liệt dưới hoàn cảnh dùng có hạn tại nguyên đạt tới lớn nhất chữa bệnh hiệu quả. Nếu như tại Hỏa Chi thời đại, Rốt dạng này trọng thương, ít nhất phải tiêu hao hai phần cấp thế giới duy nhất tài nguyên mới có thể phục hồi như cũ. mà bây giờ hắn chỉ dùng tiêu hao một chút sinh mệnh chi thủy, một chút tương đối cao nồng độ linh năng nguyên dịch, hắn đại giới so sánh với đó là một trời một vực. mặc dù khôi phục thời gian có thể sẽ càng dài, dự đoán bệnh tình không tốt lắm, nhưng dột còn có một cảnh. thần chi ốc bên trong ghế đu đồng dạng có yên giấc nghỉ ngơi cùng khôi phục hiệu quả, rốt chỉ dùng nằm ở phía trên ngủ tầm vài ngày, lại thêm ngoại giới trị liệu, liền có thể hoàn toàn khôi phục. cái này khiến dột cao hứng phi thường, hắn quyết định tại nhóm lửa tăng cường linh mạnh độ ngôi sao trước. Cái này 200 giây chính là đường ranh giới. Một khi 200 giây cũng vô pháp giải quyết được nhân, kia liền trực tiếp bên trên 900 giây, quét ngang toàn trường, càn quét hết thảy, dù sao đều là muốn một viên phục sinh chi thạch, 200 linh một giây cùng 900 giây khác nhau ở chỗ nào đâu. Ha ha ha, ta thật sự là quá cơ trí. Rốt đây cõi lòng tương lai Mỹ hảo mộng tượng, nằm ở trên ghế xích đu ngủ. Giấc ngủ này chính là 3 ngày. Làm rốt lại lần nữa tỉnh lại lúc, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hắn kiểm tra một chút tự thân, linh hồn cơ bản đã khôi phục, hồn thể tràn đầy, linh thể sinh động, linh hồn hạch tâm cũng một lần nữa trở nên vững mãn. Linh năng cũng đã hoàn toàn khôi phục. Tốt. Rốt nắm chặt nắm đấm, ý thức trực tiếp chìm xuống, trở lại trong thân thể. Mở to mắt, sinh mệnh chi thủy cùng cao nồng độ linh năng nguyên dịch đi nguyên quanh quần ở xung quanh người, hắn còn nằm tại cái kia bông tuyết trong quan tài. Di Hye Go chính cầm một cái cự đại bình trang vật chứa đi tới, khi hắn đang muốn nâng lên vật chứa lúc, nhìn thấy rốt mở mắt ra. Hắn trước sững sốt một chút, ngay sau đó mừng như điên thần sắc lập tức hiện hiện tại trên khuôn mặt của hắn. Tỉnh. Hắn hô to một tiếng, buông xuống vật chứa. Người rốt cũng tỉnh. Rốt theo trong quan tài đứng dậy, dung dịch tựa như loại nào đó keo từ trên người hắn chảy xuống. Đúng. Ta tỉnh. Di hệ cổ còn hống một tiếng, xoay người chạy. Ra hỏa này, ruột bật cười đi ra quan tài, đem hắn thủ hộ giả trường bảo mặc vào, quan sát một chút bốn phía. Đây cũng là một cái độc thuộc phòng điều trị. Đông Tuyết quan tài ở vào phòng điều trị chính giữa, bốn phía tán lạc rất nhiều chống không vật chứa, hẳn là cho hắn thay đổi dược tề dung dịch. Xem ra ba ngày này hắn tiêu hao không ít dược tề. Chỗ Di ẩn chữa bệnh năng lực sát thực phi phàm. Ruột trong lòng thở dài, đang muốn đi ra Đại Môn, xoay một tiếng, Đại Môn bị bạo lực phá tan, toàn thân hiện ra bạch quang hõm ruột bay vào, một thành cẩm ruột thủ đoạn. Sở bén ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, linh năng bạch quang cơ hồ đem hắn bao phủ. Đại chủ giáo các hạ, ta đã không có việc gì. Họ rút quát, ngậm miệng, yên tĩnh để ta kiểm tra. Rốt chỉ có thể ngậm miệng lại, bạch quang ở trên người hắn xoay chuyển, vừa hắn trong trong ngoài ngoài đều tra một lần, cũng không có phát hiện gì dạng. Họ rụt vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nói, không có khả năng a, cái này sao có thể? Lạc quan nhất đoán chừng cũng muốn 7 ngày mới có thể khôi phục, vì cái gì 3 ngày liền khôi phục rồi? Không, không đúng, khắc thường tất nhiên cổ quái, có lẽ có cái gì ẩn tàng đại giới. Cái này cũng tuân thủ linh năng đồng giá nguyên tắc a. Rốt bật cười nói, Đại chủ giáo các hạ, ta vừa mới nhóm lửa một viên hỏa chủng mới, có lẽ là nó ban cho ta khôi phục nhanh chóng năng lực. Họ rụt manh nhưng ngẩng đầu, thất thanh nói, hỏa chủng mới. Ngươi nhóm lửa thứ 11 một khỏa hỏa chủng rồi. Đúng vậy a, ta không phải nói qua. Lời còn chưa dứt, họ rụt toàn thân tia sáng đều bạo phát ra, bạch quang ở phía sau hắn ngưng tụ thành một chiếc gương, đem hắn linh hồn chiếu dọi tới. A, a a, không sai, một cái mới hồi âm, một đoạn mới quý tích, một phần mới giai điệu, đây là hỏa chủ mới. Ngươi nhóm lửa thứ mười cái hỏa chủ. Rốt cảm thấy họ rút nắm chặt tay của hắn cực độ dùng sức, hắn không thể không ngưng kết linh năng, chống ra linh năng phòng ngự. Nhưng họ rốt không hề hay biết, hắn khô héo mặt tựa như đốt thân cây, vẩy ra hỏa tinh. Nguyên lai là dạng này, ta nhớ tới, để ta xem một chút cái hỏa chủng này tên gọi là gì. Ừm, nó âm luật không linh, tràn ngập triết học hương vị, tựa như một cái trí tuệ người đang suy nghĩ, bao dung, dung nạp, nuốt vào, cái hỏa chủng này nhất định gọi triết học ra, đúng hay không? Rốt còn không có đáp lời, họ rốt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền thanh phủ nhận. Không không, không đúng, ta nói mò vẫn là để sở nghiên cứu công giới nhân viên chuyên nghiệp đến phiên dịch đi, bọn hắn phiên dịch mới là quyền uy, mới là chính thức, mới là có thể ghi vào đại thư khố tổn chữ ngăn án bên trong, ta chỉ là thuận miệng nói lung tung, thì ổ đọ đại nhân khụ khụ khụ. Rốt miệng đống lúc ních, hắn kỳ thật cảm thấy cái danh xưng này không sai. Mặc dù trước học gia cùng không bạch kéo không lên một bên, nhưng nghe đi lên vẫn có chút nghệ thuật khí tức, những cái kia sở nghiên cứu công giới chuyên nghiệp phiên dịch luôn luôn mù kê nhi xoay loạn, hắn thật không nghĩ lại làm một cái hình thù kỳ quái hoạ trùng danh tự. May mắn là, họ dù tin tưởng hắn lấy cớ, không tiếp tục hoài nghi hắn vì sao lại khôi phục được nhanh như vậy. Trên thực tế Họ rụt ngay tại vì rụt trị liệu dược tề mà nhức đầu, thân thể của hắn tựa như một cái động không đáy, mỗi ngày muốn tiêu hao 12 thùng sinh mệnh chi thủy cùng cao nồng độ linh năng dược tề. Đây đều là 10 phần chân quý vật tư, Vương Thành tồn kho đã báo nguy, các nơi nhu cầu đều rất lớn. Nếu như không phải ạ lẳng chủ động đem hắn cái kia một phần nhường lại, rụt rất có thể sẽ đứng trước dược tề không đủ dùng cục diện khó xử. Mặc dù về sau được sự đề nghị của Vương, Tổ Lí Vĩ ạ, Khải, Dĩ là ba chở đặc cấp nhân viên chiến đấu đều liên tiếp nhường ra một phần của bọn hắn, nhưng tiêu hao nhiều như vậy chân quý dược tề đối với Vương Thành gánh vác quá lớn. Phải biết, một cái địa khu phân phát sinh mệnh chi thủy cùng cao nồng độ linh năng dược tề đều theo ruột tính toán, chỉ có ruột là theo thùng tính toán. Đặc cấp nhân viên chiến đấu dùng đến đều không có hắn nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là chói mắt nhất tân tinh, vương thành số lượng không nhiều hy vọng một trong. Nếu như hắn vẫn lạc, tuyệt đối là không thua gì đặc cấp nhân viên chiến đấu tổn thất. Vương Tại biết được họ ruột báo cáo tình huống về sau, lập tức hạ lệnh bất kể bất cứ giá nào cứu trợ ruột. Họ ruột lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị, không nghĩ tới ruột vậy mà trước thời hạn tỉnh lại, đồng thời không có bất luận cái gì di chứng. Đây là gần vài ngày đến nay hắn thu hoạch được tốt đẹp nhất tin tức. Họ rụt vui sướng khó mà hình dung, hắn thậm chí có một loại không còn phái rụt ra ngoài chiến đấu xúc động. đương nhiên, đây là không có khả năng. Tinh không thành ngoại chiến trận tình huống hiện tại đến phi thường hỏng bét tình trạng, đại lượng khả năng tạo thành uy hiếp quái vật tại phạm vi nguy hiểm bên trong xuất hiện, tại quần tinh ngày trở về đến trước đưa chúng nó toàn bộ thanh trừ căn bản là một chuyện không thể nào. Hiện tại, Vương thành tác chiến phương án đã sửa chữa thành tận khả năng thanh trừ những này uy hiếp, còn lại chính là lưu tại quyết chiến ngày. Đây là biện pháp khi không có biện pháp, nó mang đến phong hiểm cực lớn. Họ rụt lo lắng, vắt hết óc nghĩ hết khả năng đứt nhiều thanh lý một chút. Dốt cũng cảm thấy 10 phần không ổn, nếu như thánh hỏa kế hoạch cuối cùng thất bại, nhân loại không thể cấp đoạt thánh hỏa chi trùng, hắn tại tinh không thành ngoại chiến trên trận thu hoạch đến thần tính vô cùng có khả năng sẽ không tới số sách, chí ít cũng là đại đại rút lại. Đây là bởi vì bọn chúng cơ sở là thành lập tại đối với nhân loại thu hoạch thánh hỏa chi trùng có trợ giúp cái tiền đề này bên trên. Nếu như không thể trợ giúp nhân loại thu hoạch thánh hỏa chi trùng, vẹn vẹn đánh giết quái vật đối với nhân loại không có quá lớn ý nghĩa, bởi vậy cũng sẽ không thu hoạch được nhiều như vậy thần tính, khả năng chỉ có vài điểm. Đây là chi thức chi thư cùng tương lai chi thư tại ngôi sao quảng trường xác định sự thật. Đối với này, rốt không hiểu rõ lắm. Nếu như tại trước khi quyết chiến, quần tinh lấp lánh thời khắc đến làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tới tay thần tính, còn có thể bị còn trở về? Chi thức chi thư đáp, tổ đại không xác định trạng thái thần tính sẽ không bị ngậm cảnh thu hoạch, mà tại số rất ít tình huống, ngậm cảnh sẽ lâm vào phụ thần tính hao tổn trạng thái, nếu như trường kỳ không có trả lại, chúng ta sẽ gặp phải chuyện phi thường đáng sợ. Rốt khó có thể tin hỏi, vì sao lại có quái dị như vậy sự tình. Chi thức chi thư mở ra trang sách, không dùng ý thức trả lời, mà phi thường thận trọng tại trên trang giấy viết xuống văn tự. Thần tính thu hoạch dính đến thế giới tầng dưới chót nhất cây nguyên luật pháp, mà vận chuyển tất cả những thứ này phương tiêm bịa là không cách nào tưởng tượng vĩ đại tạo vật có quan hệ bọn chúng xâm nhập trí thức, người ta đều không hiểu rõ. Dựa theo hắn quy tắc làm việc, chính là chúng ta chuyện nên làm. Rốt nít miệng bất luận là thần tính, nhân tính, linh tính, còn là ngôi sao, linh hồn, đều cùng phương tiêm bịa có quan hệ, mộng cảnh hạch tâm cũng là phương tiêm bịa. Mà phương tiêm bịa đến cùng là cái gì, hắn lại hoàn toàn không biết gì. Trừ dựa theo hắn quy tắc làm việc, rốt không hiểu rõ hắn bất kỳ tin tức gì. Xem ra cái vấn đề này đáp án chỉ có thể chờ đợi ta trở thành trong truyền thuyết nhân loại vương giả về sau lại đi tìm kiếm, Rốt thở dài, không tiếp tục hỏi, cho nên khi hắn nghe tới họ rút nói cho hắn thế cục về sau, sinh ra cực sâu lo lắng. Đại chủ giáo các hạ, không có biện pháp khác sao? Họ rút khẽ lắc đầu, cũng không muốn nói nhiều luận chuyện này. Đây không phải ngươi nên suy nghĩ sự tình, Vương Thành sẽ đem hết toàn lực tiếp viện, tất cả cường giả đều sẽ đem hết toàn lực chiến đấu, dạng này liền có thể thắng lợi hoặc thất bại chỉ là kết quả, mà không phải loại nào đó trước đó liền tồn tại đồ vật. Rốt im lặng không nói, sau một lát mới hỏi, tử chi lĩnh chiến trường thế nào rồi? Họ rút mặt nghiêm túc bên trên nở một nụ cười. Từ chi linh thắng lợi thật quá trọng yếu, Từ linh thông đạo tai họa ngầm đã hoàn toàn giải trừ, đối chiến trận khai quật để chúng ta tìm tới rất nhiều phi thường hữu dụng tin tức. Chúng ta đã xác nhận đó chính là phồn tinh vương quốc cuối cùng một chi đội ngũ hủy diệt địa điểm, tinh không thành bị hủy diệt về sau, ước chừng có 2 triệu người trốn thoát, cao nhất ngôi sao bình nghị hội dẫn đầu bọn hắn hướng tây nam thoát đi, ý đồ bảo tồn chi này hòa chủng. Không may, bọn hắn lọt vào một vị nào đó cổ thần tập kích, cuối cùng toàn quân bị diệt. Cổ thần? Rốt khó có thể tin hỏi, ở trong ấn tượng của hắn, cổ thần giống như không phải đặc biệt mạnh. Đúng, chân chính của thần không phải tàn khu, mảnh vụn linh hồn, vỡ vụn ý chí, mà là rơi vào hắc ám, trở thành khói đen cộng sinh thể của thần. Họ ruột ngũ khí trở nên chấm thấp. Dạ Phong cùng Jessie theo dưới chiến trường đảo ra vô số kẻ thi hải, trong đó liền bao quát cao nhất ngôi sao bình nghị hội bên trong cái khắc chín vị đại tinh tư tế thi thể. Bọn hắn đã nhận khói đen nghiêm trọng ăn mòn, nhưng không có biến thành quái vật, loại nào đó lực lượng thần bí tại ảnh hưởng bọn hắn, ngăn cản bọn hắn triệt để biến thành quái vật. Họ rút nhìn xem rột con mắt, mỗi chữ mỗi câu nói. Đây không phải lần thứ nhất, tại phong bạo thành bảo trong chiến sử lục, chúng ta cũng phát hiện cùng loại hiện tượng quái dị. Bọn hắn đồng dạng cũng là lệ thuộc vào Phồn Tinh Vương Quốc Phồn Tinh Kỵ sĩ đoàn, mà một lần kia, ngươi cũng đồng dạng tham dự. Rốt trong lòng giật mình, cũng rất nhanh nhớ tới chuyện này, hắn nhớ đến lúc ấy là Bạch Tháp truyền đến mệnh lệnh, cho rằng những thi thể này vô cùng nguy hiểm, cuối cùng các học giả không thể không tiêu hủy những thi thể này. Họ rút chầm giọng nói, chúng ta ở phía sau đến phát hiện, cái kia đạo mệnh lệnh là tận thế giáo đồ giả tạo. Chúng ta một mực cảm thấy phi thường đáng tiếc, thẳng đến lần này, chúng ta lại gặp được. Trải qua Vương Thành các học giả nghiên cứu, chúng ta cho rằng đây là Phồn Tinh Nữ Vương ở lượng. Nói cách khác, Phồn tinh vương quốc có có thể trực tiếp chế ước khói đen lực lượng, chúng ta rất có thể tại tinh không thành bên trong biết được bí mật của nó. Lần chiến đấu này đối với nhân loại mà nói ý nghĩa vô tiền khoáng hậu, nếu như có thể hoàn mỹ thắng lợi, chỗ gì ẩn chắc chắn đạp lên một cái giai đoạn mới. Rốt siết chặt nằm đấm, đại chủ giáo các hạ, ta muốn chiến đấu. Họ rụt lộ ra nụ cười vui mừng, đang muốn nói chuyện, đống nhiên đại môn bị phá tan, một cái khôi ngô bóng người đi vào đại sảnh. Toàn thân hắn trên dưới chỉ mặc một đầu con đùi, lộ ra nổi cục mạnh mẽ cơ bắp cùng thân thể cường tráng, một tay thô giáp dây thừng treo chết ở trên vai, tay phải mang theo một cái màu đỏ dược bao tay tay trái cầm một thanh màu đỏ xoắn ốc làm kiếm, chính là Hỏa chi tử Mọn Dụ Vi ạ. Ta cần một người hiệp trợ ta. Quy một chương 453, Hỏa chi tử tiến công. T.S. chúc các sờ năm mới hạnh phúc mới, thành công mới và tràn đầy niềm vui. Dỗn lần thứ nhất nhìn thấy Mọn Dụ Vi ạ loại này hình thái, cho dù lúc trước tại phong bạo cửa ải trong chiến đấu, hắn cũng chỉ là mang theo một đôi đỏ giực bao tay. Hiện tại Mọn Dụ Vi ạ, hiển nhiên tại chiến đấu trạng thái bên trong, toàn thân hắn bành trướng không cách nào lường được linh năng, xôi chào linh hồn tựa như đang thiếu đốt, phóng thích ra lực lượng kinh người. Quá cường đại linh năng ba động khiến cho nó chấn động dây cùng tuyến thật dày. Ngược lại không cảm giác được ba động. Họ rụt vẻ mặt nghiêm túc, mọn rổ vị ạ các hạ, ngài tìm tới xịt tử nào sao? Mọn rổ vị ạ vung tay lên, đừng ngắt lời, có người sao? Ánh mắt quét qua, trong đại sảnh trừ rốt cùng họ rụt bên ngoài, còn có mấy tên một cấp nhân viên chiến đấu cùng cái bóng chiến sĩ tại nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt rốt. Là ngươi, rất tốt, đi theo ta. Vung tay lên, rốt liền cảm thấy một cỗ kỳ quái lực lượng đem hắn lôi qua. Họ rụt vội la lên, mọn rồ vị ạ các hạ, hắn không được, rốt vừa mới trở thành thủ hộ giả, rất nhiều năng lực cùng kỹ thuật cũng không biết, cùng ngài cùng một chỗ hành động chỉ có thể sẽ kéo ngài chân sau mòn rộ vị ạ căn bản không có để ý đến hắn, quay người cấp tốc rời đi đại sảnh. họ rụt vậy mà đuổi tới, hô lớn, mòn rộ vị ạ các hạ, linh giới hành trình quá nguy hiểm, hắn không có tiếp thụ qua linh giới tương quan huấn luyện, không thích hợp cùng ngài cùng một chỗ chiến đấu. mòn rộ vị ạ đằng không mà lên, kéo lấy ruột như là sao băng phá không mà đi. mòn rộ vị ạ các hạ, họ rụt thanh âm cấp tốc đi xa, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. ruột cảm thấy đã kinh ngạc vừa buồn cười, không nghĩ tới đại chủ giáo mệnh lệnh tại hỏa chi tử nơi này như thế không có vẻ diện, mòn rộ vị hạ thậm chí không để ý đến hắn, kéo lấy chính mình liền chạy. ách, mòn rộ vị hạ các hạ. Rốt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Mòn Dỗ vị ạ thuộc về đứng phi hành loại hình, cho nên có thể nhìn thấy hắn cường tráng hai vai cùng rộng lừ lưng, rất dễ dàng để người nghĩ lầm hắn là một cái cường hãn chiến sĩ. Nhưng trên thực tế, hắn nhất thường sử dụng phương thức chiến đấu là ném ra một cái cự đại hỏa cầu đem quái vật đốt thành cho bụi. "Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Ta có gì có thể trợ giúp cho người sao?" Siêu cao tốc độ phi hành cũng không có mang đến bất luận cái gì phong áp, Mòn Dỗ vị ạ phía trước có một cái hỏa diễm cái lồng ngăn lại hết thảy, cho nên mở miệng nói chuyện không có bất luận cái gì cản. Mòn Dỗ Vĩ ạ ngắn gọn đáp, "Đi theo ta, một hồi để ngươi làm gì liền làm cái đó." Nói xong hắn lại lần nữa tăng thêm tốc độ, rốt rõ ràng nhìn thấy khói đen bên ngoài tuôn ra một vòng kích sóng, hiện nhiên bọn hắn đã vượt qua vận tốc cấm thanh. Rốt không còn dám hỏi, chỉ có thể mang tâm tình kích động trong đầu xem xét ngôi Sao Quảng Trường lần này hắn có thể thu được bao nhiêu thần tính. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, ngôi Sao Quảng Trường bên trong báo trước tương đương mơ hồ, chuyến này có thần tính, nhưng cụ thể số lượng bao nhiêu lại không xác định. Xách, rốt gọi lại ngay tại chữa trị Thái Dương Chi Tháp chi thức chi thư, tùy tiện liếc qua phương tiềm địa. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, vậy mà liền tiêu tốn 500 triệu vô linh chi hồn. Rốt trong lòng tắc lưỡi, Cái này Thái Dương Chi Tháp quả nhiên không phải bình thường kiến trúc, khó trách Chi Thức Chi Thư cao hứng như vậy. Đây là có chuyện gì? Chi Thức Chi Thư chính ở trong Thái Dương Chi Tháp trên dưới tung bay, một cây thô to trắng đen sen kẽ băng rùa theo phương tiêm bia bên trên liên tiếp đến trên tháp, đem hồn liên tục không ngừng đưa vào trong tháp. Nghe tới chủ nhân hỏi thăm, nó quay đầu quan sát một lát. Nô, no, tình huống rất kỳ quái, cái này cho thấy ngôi sao quảng trường cũng vô pháp dự tính tương lai khả năng. Rụt lông mày níu lại, vì cái gì? Chi Thức Chi Thư cũng cảm thấy thật kỳ quái, nó cẩn thận quan sát một chút rụt quanh người hoàn cảnh, ngoài ý muốn phát hiện trước người hắn có một cái siêu cường nhân loại cái này, đây không phải lệnh luật giả sao? cường đại như vậy linh năng, kinh người như vậy năng lực không chế, hắn chính là chỗ gì ẩn hỏa chi tử. rốt gật gật đầu, ngắn gọn đem hỏa chi tử đem hắn mang đi sự tình nói một lần. chi thức chi thư lập tức hiểu được. ta biết, nhất định là vị này hỏa chi tử cung địch nhân của hắn quá mức cường đại, vượt qua ngôi sao quảng trường dự tính cực hạn, nhìn trộm quá cường đại tồn tại là một chuyện vô cùng khó khăn, cho nên ngôi sao quảng trường bên trên chỉ biểu hiện sẽ có thần tính, mà sẽ không biểu hiện cụ thể có bao nhiêu thần tính. nguyên lai like là dạng này. rốt có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng là sẽ đem thu hoạch được thần tính quá nhiều mà không cách nào biểu hiện đâu. Sách, bọn rộ vị ạ các hạ mạnh bao nhiêu, ngươi có thể nhìn ra được sao? Tri thức chi thư lắc lắc trang sách, như đang ngẫm nghĩ. Lệnh luật giả khẳng định là phi thường mạnh, cho dù ở trong lửa kỳ nguyên nhân loại cường thịnh nhất thời đại, lệnh luật giả cũng coi như được rất mạnh cường giả. Đến nôi trước mắt vị này, ta chỉ biết hắn nguyên tương đương bất phàm, tản ra siêu cường giữ dần cùng khí tức hủy diệt. Tại tất cả đã biết nguyên luật bên trong, trừ hỗn đốn trí hỏa, hẳn không có so với nó hủy diệt tính càng mạnh. Rốt toa mò hỏi, ta ngôi sao có định lượng hoàn thành về sau? Ta có được tinh năng, có phải là có định lượng về sau nguyên luật? Tri thức chi thư lát đầu, chủ nhân, ngôi sao có định lượng hoàn thành về sau có được nguyên luật, dùng cho câu thông nguyên chi hải, thu hoạch nguyên năng, ngài sử dụng ngôi sao đặc tính lực lượng, y nguyên không đến nguyên luật trình độ. Rốt lập tức giật mình, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, ngôi sao tại có định lượng lúc bắt đầu, hắn tinh năng liền phát sinh thay biến, mà tại có định lượng hoàn thành về sau, nhiều chỉ là nguyên năng cái này một hạng. Nếu như hắn sử dụng tinh năng, là nguyên luận cấp, như vậy liền không khả năng tại ngôi sao vừa mới bắt đầu có định lượng lúc liền xuất hiện biến hóa, vào lúc đó, ngôi sao đều không có hoàn thành có định lượng lấy ở đâu mới đâu nếu là như vậy ta chẳng phải là vĩnh viễn không chế không được nguyên luật liên cùng tinh hỏa danh sách giả lạn cứ việc gọi đốt rất nhiều hỏa chủng, có được vô song năng lực chiến đấu nhưng không có nguyên luật cấp đặc tính rốt có chút không cam lòng hỏi đối mặt cái vấn đề này tri thức chi thư hiếm thấy trầm mặt lại sau một lát mới lên tiếng chủ nhân ngôi sao bí mật xa ngài tưởng tượng được muốn nhiều hoàn thành có định lượng cũng không ý vị đi đến cuối con đường ngài về sau sẽ biết rốt trong lòng hơi động biết tri thức chi thư không có minh xác nói cho hắn hơn phân nửa là có loại nào đó nhân tố bất lợi hắn tốt nhất không muốn lại xâm nhập hỏi tiếp chờ thời cơ đến lúc đó. Tri thức chi thư tự nhiên sẽ kỹ càng nói cho hắn. Điều này cũng làm cho hắn ăn một viên thuốc căn thần, rồi không nghĩ nhiều nữa, ý thức trở lại trong thân thể, chờ đợi sắp đến chiến đấu. Làm hắn mười phần ngoài ý muốn chính là, bọn rỗ vị a tại một chỗ kéo dài bên trong dãy núi rơi xuống. Nơi này có chút giống tử chi lĩnh, nhưng hiển nhiên không phải tử chi lĩnh. Hối hận lĩnh. Bọn rỗ vị a lạnh nhạt nói, cường đại hỏa diễm từ hắn trên người giấy lên, khói đen bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra đến mấy trăm dặm phạm vi bên ngoài. Rốt người qua đây, rốt không rõ ràng cho lắm đi lên. Bọn rỗ vị a đem tay phải ấn tại trên đỉnh đầu của hắn, một cỗ cường đại nhiệt lực dốc vào linh hồn. Rốt kinh hãi phát hiện hỏa diễm theo nọn rộ vì ạ trên thân chuyển rời đến trên người hắn. Đi, tìm tới khả nghi quái vật. Rốt muốn nói lại thôi, một cố kỳ quái bản năng ngăn cản hắn tiến một bước hỏi thăm ở đâu, tìm kiếm cái dạng gì quái vật. Hắn quay người đi thẳng về phía trước, nọn rộ vì ạ thì biến mất trong bóng đêm, rốt cuộc nhìn không thấy. Rốt chẳng có mục đích ở trong hối hận lĩnh du đảng, cường đại hỏa diễm vây quanh hắn quanh người xoay tròn, vì hắn mang đến lực lượng cường đại, nhưng cố lực lượng này cũng không thuộc về hắn, nó có ý chí của mình, chỉ là bám vào linh hồn của hắn phía trên nếu có bất luận cái gì quái vật tới gần, cô này hỏa diễm liền sẽ nháy mắt đưa nó đốt thành cho bụi. liền một chút không cường lực lắm cường cấp quái vật cũng là như thế. kỳ quái nhất chính là, đây là thuộc về hắn đánh giết, rốt có thể thu hoạch được linh hồn. cái này cho thấy cố lực lượng này hoàn toàn xuất từ linh hồn của hắn, nhưng lại không nhận hắn khống chế. nhưng rốt cũng không hề để ý cái này kỳ quái điểm. trong đầu hắn một mực đang nghĩ hắn phải làm gì, làm thế nào, mòn rộ vì ạ tại sao phải làm như vậy? tại hối hận linh chuyển một lát, ruột chỉ muốn đến một lời giải thích. trực giác. mòn rộ vì à hy vọng hắn thông qua trực giác đến tìm đến vật gì đó. là xin cự não sao? nhưng nó không phải linh giới quái vật sao? Rốt không biết rõ, nhưng hắn cảm thấy không nên đi hỏi thăm tri thức chi thư hoặc búp bê, ả hệ sơ liền càng không khả năng. Hắn hẳn là dựa vào chính mình tìm tới đáp án. Rốt ở trong hất vụ dã bước, nhìn xem quái vật bị hỏa diễm không ngừng đốt thành cho bụi cảm giác mười phần tốt đẹp, nhưng hắn cũng không nghĩ tới đáp án, hắn có được tin tức quá ít, trực tiếp tìm tới đáp án hẳn là không có khả năng. Rốt nghĩ thầm, ta hẳn là đổi vị suy nghĩ, mọi rộ vị ả tại sao phải làm như thế? Hỏa chi tử phi thường cường đại, viễn siêu tại ta, không có khả năng cần ta lực lượng, hắn tận lực cẩn tảng để ta đẻ vào phía trước. Hiện nhiên chính là hy vọng bằng vào ta làm mũi nhử, tìm ra quái vật tung tích. Tại sao phải dạng này? Sịt cự não nghe nói phi thường xảo trá, là số ít bản năng tính cực cao quái vật, có thể sẽ e ngại hỏa chi tử lực lượng. Thế nhưng là hắn vì cái gì lại đem lực lượng để cho ta? Không, không đúng. Do thần ẩn có một loại cảm giác, hắn không nên suy nghĩ sịt cự não. Ở trong giấc mộng, hắn học được một việc, tồn tại đã có ảnh hưởng. Cái này tồn tại chỉ là lấy bất luận cái gì phương thức để cập một cái khái niệm, bao quát kể rõ, viết, thậm chí suy nghĩ. đương nhiên, các biện tâm cấp động tác ảnh hưởng không giống, kể rõ ảnh hưởng so viết lớn. Viết ảnh hưởng so suy nghĩ lớn, tại mộng cảnh phòng hộ yếu kém thời điểm, chi thức chi thư thậm chí không dám cùng hắn thảo luận mộng cảnh bản thân. Cho dù tại hiện tại, chi thức chi thư cũng có rất nhiều lời không thể nói, sợ hai sẽ tăng lên nhiều loạn mặc dù bọn hắn đã hướng khói đen tuyên chiến, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn muốn cố ý muốn chết, đây là chiến thuật cùng chiến lược khác nhau. À hệ sở thật không có cố kỵ, nhưng mộng cảnh tao nộ hai nạn bản thân không có quan hệ gì với hắn, tại có lúc hắn cũng sẽ bị chi thức chi thư đến lạng. Như vậy, xị cự nao có phải là đối với dạng này ảnh hưởng có một loại cảm giác bén nhạy, đến mức có người trong đầu suy tư nó tồn tại đều sẽ bị nó phát giác. Không sai. Trong chốc lát này, rốt thật giống như đánh vỡ thế giới mới cửa bằng thép, nhìn thấy phong cảnh mới. Từ đầu đến giờ, bọn Dụ vị ạ đều không có đề cập xịt cự não bốn chữ này. Họ rút đề cập qua một lần, nhưng lập tức bị hắn đánh gãy. Đúng, nhất định là bởi vì vật kia có loại năng lượng này, bọn Dụ vị ạ mới cần phải có người hiệp trợ hắn. Hắn đã cùng xịt cự não dây dưa rất nhiều ngày, rất khó trong đầu hoàn toàn biến mất dấu vết của nó. Nhưng là, rốt lại có chút ưu sầu. Ta mặc dù không có trực tiếp cùng nó chiến đấu, nhưng ta cũng đã nghe qua rất nhiều lần tên của nó, biết được tất cả những thứ này tai nạn đều là từ nó đưa tới làm sao bây giờ? Rốt ở trong hối hận lĩnh dạo bước một lát, ý đồ để náo hải chạy không. Nhưng bản tính của con người phi thường kỳ quái, ngươi không nghĩ để hắn suy nghĩ gì, hắn liền càng phải suy nghĩ gì. Không được, biện pháp này không được. Ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp chuyển di lực chú ý. Thứ gì có thể chuyển di lực chú ý đâu? Rốt ngay lập tức liền nghĩ đến tiểu tỷ tỷ. Hắn ý đồ để trong đầu tràn ngập nữ nhân xinh đẹp, nhưng là lúc trước ký ức đã mơ hồ, hồi tưởng lại có một loại kỳ quái cách ngăn cảm giác, không làm cho người hư vớn. Không được, ta muốn nhìn ta quen thuộc người bên trong màn ảnh nhỏ. Nhưng mối Mefis, nhân mã, Jesse ca những người này lại quá quen thuộc, để hắn cảm giác phi thường cái gì. Mẹ nó, rốt rất muốn cho chính mình một bàn tay, người cái đồ chơi này, thật sự là quá khó chịu. Làm sao bây giờ? Rốt vắt hết óc suy tư, đột nhiên, hắn nhớ tới đến, tại cực kỳ lâu trước kia, Xuân Lao sư đã cho hắn một cái lưu ảnh thủy tinh, bên trong làng nguyệt quang kỵ sĩ Olivia màn nhỏ. Cái này thủy tinh một mực bị hắn thả ở trong giấc ngủ chân tảng. Lúc này, không phải vừa vặn có đất dụng võ sao? Ha ha ha. Rốt cười đến nước bọt đều kém chút chảy ra. Lập tức theo trong ngủ cảnh cầm ra lưu ảnh thủy tinh, trực tiếp kích hoạt thủy tinh, công nhân thưởng thức cái kia xinh đẹp tuyệt luân chẳng cảnh. Quả nhiên, ô li vị ạ hoàn mỹ thân thể xua tan trong đầu xịt cự não. Nàng tắm rửa lúc mỗi một cái động tác cũng giống như hoàn mỹ tự nhiên vận luật, ruột đã từng quan sát qua thật lâu, nhưng lúc kia hắn quá yếu, không nhìn thấy quá nhiều đồ vật, lúc này lấy ra ôn cố mà chi tân, quả nhiên lại có thu hoạch mới. Hoa, thật lớn ai? Vô anh. Một tiếng vang thật lớn bừng tỉnh đắm chìm tại cái này vô cùng mỹ diệu chẳng cảnh bên trong giọt, dưới chân hắn không còn, mặt đất sụp đổ, một cái cảm nặng tại cây khô bên trong to lớn thi hải hướng hắn đánh tới, dây dưa linh năng nháy mắt khống chế lại hắn năm chi. Rốt trong nháy mắt liền rõ ràng, trừ phi hắn mở ra cự thần lực lượng, nếu không không có khả năng tránh ra giam cầm. Tái nhật cự thủ nháy mắt đánh tan hỏa diễm, cái kia phảng phất ở trong nước ngâm mấy trăm năm người chết mùi thối đập vào mặt, xương vùn mà mục nát ngón tay hướng về chán của hắn chụp tới. Rốt đang muốn mở ra cự thần lực lượng, một đoàn bề ngoài không đẹp hỏa diễm chính giữa cự thủ. Khi nó nổ tung một khắc này, cự thủ tựa như nhận to lớn tổn thương đạn trở về. Hỏa chi tử mòn rỗ vì ạ thân hình từ trong bóng tối hiện hiện, toàn thân hắn tung bay lấy hỏa hồng sát xương mù hình dáng hơi khói, tay phải bao tay bên trên có một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tay trái xoắn út đoạn kiếm máu me đầm đìa. Thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện tại cự hình thi hải phía dưới, dùng một cái phi thường có sức mạnh cảm dẫn ném, đem tay phải hỏa diễm đạn tại thi hải trên lồng ngực. Oeng! Hỏa diễm nổ tung, thi hải bên trên gập gành điệu thị toàn bộ bạo phá, hắc sát huyết nhục phun ra ngoài, một cái mơ hồ to lớn linh thể từ đó bay ra, cấp tốc lấp lóe một lát, liền biến mất ở trong không khí. Tây khô thi hải nằm ngửa đổ xuống, nền tại tràn đầy thi cốt trong hồ sâu. Món rổ vi ạ hừ lạnh một tiếng, còn muốn chạy. Thân hình lượi lên, lập tức cũng biến mất tại không trung. Chỉ còn lại rốt, còn có con kia giống như không có chết quái vật. Rốt bản năng phát động, bay người lên đi một tay lấy hắn móc chết. Một đạo phi thường to lớn khí xám bay tới, cắm vào trong lồng ngực. Mục nát công tức đâm xuyên linh hồn. Rốt kinh ngạc nhìn cái này quái dị linh hồn. Đâm xuyên linh hồn là cái quỷ gì? Không đợi hắn kịp phản ứng, thân hình đột nhiên bị một cỗ lực lượng mạnh kéo một chút, trước mắt quang ảnh biến ảo, trở nên kỳ quái, tràn ngập quái dị sắp khối cùng tắt đứt không gian. Ta làm sao đến linh giới đến rồi? Không đợi hắn lấy lại tinh thần, mọn rồ vị a đột nhiên xuất hiện trước người. Đi theo ta. Quy 1 chương 450 từ, linh giới chủ nào. BS, chúc hạ sơ năm mới hạnh phúc mới, thành công mới và tràn đầy niềm vui. Linh giới không gian là hỗn loạn, trên dưới trái phải hoàn toàn cùng nhân loại không gian cảm giác trái ngược, có đôi khi ngươi cho rằng ngươi tại nhích qua bên trái, trên thực tế tại phía bên phải, khi ngươi ý đồ chuyển hướng lúc, đột nhiên lại biến thành hướng phía dưới, càng đến gần hạ tầng linh giới càng là như thế, rốt cho tới nay không có hoàn toàn học được tại linh giới tự do lư hành biện pháp. Mà mọn rỗ vị á lại phi thường thích thưởng linh giới, hắn kéo lấy rốt ở trong linh giới tự do mà di động, hoàn toàn không nhận rối loạn không gian ảnh hưởng. Rốt thường xuyên có thể nhìn thấy mọn rỗ vị á đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên ở phương xa hoặc bình thường ở trước mắt, nhưng hắn dù sao không phải lần đầu tiên tiến vào linh giới, cũng không có vì vậy cảm thấy bối rối. khi hắn phát giác được linh giới đối với hắn ăn mòn về sau, lập tức theo trong mộng cảnh lấy ra tinh linh chi thạch để vào ngực. ăn mòn cảm giác cấp tốc suy yếu, nhưng y nguyên có một loại cường toan dội ở trên da cảm giác nóng rực. đây là linh giới tại ăn mòn sinh linh huyết đủ. ruột hít sâu một hơi, triệu tập linh năng bảo vệ toàn thân. mòn rộ vị ạ hơi có kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái. không sai. ruột nhịn đau đau nhức, nhẹ giọng hỏi, mòn rộ vị các hạ, vừa rồi cái kia mơ hồ linh thể đúng đúng. cái kia sao? Mondoru Vi A nhìn hắn một cái, trong ánh mắt ẩn hàm khen ngợi. Không sai, chúng ta bây giờ ngay tại truy kích nó, ngươi có thể nói ra tên của nó, thảo luận có quan hệ chuyện của nó. Hắn tăng thêm tốc độ, vô số sắc khối theo bên người sẽ qua. Những này sắc khối là hỗn độn năng lượng cùng lộn xộn linh ngưng kết mà thành, không thể tùy tiện đụng vào, nếu không sẽ ô nhiễm tự thân. Trong linh giới không nhìn thấy khói đen, nhưng nó ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí vượt qua vật chất giới, khói đen ăn mòn chỉ là sẽ không tại mặt ngoài hiện ra. Mondoru Vi A tốc độ dù nhanh, nhưng lại cực kỳ cẩn thận, không có đụng phải những cái kia ô nhiễm ngưng kết vật. Nhưng là Sịt cự náo lại tựa hồi như không thấy bóng dáng. Rốt lo âu hỏi, mòn rộ vị ạ các hạ, nó chạy đi đâu rồi? Mòn rộ vị ạ trầm giọng đáp, ta không biết. Sịt cự náo cực dạo hoạt, mặc dù ta bóp nát nó vật chất vật dẫn, nhưng nó linh thể lại chạy ra ngoài, nó có thể ký sinh tại những quái vật khác trong linh hồn, phi thường khó tìm. Rốt lập tức tỉnh nỗ lại, cây kia thụ yêu chính là nó ký sinh quái vật. Đúng. Mòn rộ vị ạ khoát tay, hai người nháy mắt hướng lên lên cao mấy ngàn dặm, nhưng sau một khắc lại biến thành hướng phía dưới lao xuống hướng hắc ám vực sâu không đáy. Đừng lo lắng, đây chỉ là một chỗ không gian vết rách, cùng vực sâu không có bất cứ quan hệ nào. Rốt Nhìn xem trước mắt cái kia vô cùng to lớn hắc ám hang lớn, phản phất có một cỗ khủng bố hấp lực muốn đem hắn hút đi vào, mà bọn hắn lại còn hướng hang lớn trung ương bật mạnh. Mặc dù biết rõ đây là không gian nào rác, nhưng hắn vẫn nhịn không được hỏi, chúng ta rơi xuống sẽ như thế nào? Vĩnh Viễn mê thất tại không gian kẽ hở cùng thời gian loạn lưu bên trong, nhưng cuối cùng kết cục vẫn là bị khói đen ăn mòn, linh hồn rơi vào hắc ám, ý thức lâm vào điên cuồng, trở thành quái vật. Ngài là nói? Môn Dụ Vi à ngắn gọn đáp, thời gian cũng đang bị ăn mòn. Rốt sợ hai cả kinh, không thể tin hỏi, thời gian? Thời gian cũng có thể bị ăn mòn? Môn Dụ Vi bình tĩnh đáp, Rốt, ngươi hiện tại đã trở thành thủ hộ giả. Những này là ngươi vốn hẳn nên biết đến sự tình. Khói đen khủng bố là ngươi không cách nào tưởng tượng. Cái này, nhưng đây cũng quá khó có thể tin. Thời gian làm sao lại bị ăn mòn? Nếu như thời gian bị ăn mòn, chúng ta sẽ như thế nào? Thế giới đem lâm vào vĩnh hằng niết lặng, không có quá khứ, không có tương lai, thẳng đến vĩnh viễn. Một cỗ manh liệt hàn ý theo đáy lòng dâng lên. Rốt thất thanh nói, tại sao có thể như vậy? Chúng ta không có cách nào sao? Mòn rổ vị a lạnh nhạt nói, Rốt, ngươi hẳn phải biết, khói đen tại trước đây thật lâu liền bắt đầu ăn mòn nguyên chi hải. Nguyên chi hải là quy tắc luật pháp tập hợp, thời gian cũng là luật pháp một loại, khói đen ngay tại ăn mòn thời gian, cũng không phải là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Không chỉ là thời gian, không gian, hóa tính, năng lượng, 107 loại nguyên sơ chi luật cùng ở dưới nó tất cả luật pháp đều nhận được ăn mòn. Nếu như nguyên chi hải bị khói đen hoàn toàn ăn mòn, như vậy chúng ta tận thế cũng liền đến." Tận đến giờ phút này, rốt mới hiểu được, lúc trước hắn tìm hư không vô hạn mượn tiền, dùng hư không chi nộ nổ quái vận, là một kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm. Khó trách sẽ trừ nhiều như vậy thần tính vậy chúng ta nên làm cái gì? Mòn rộ vì ả ngắn gọn đáp duy nhất có thể thanh trừ khói đen chính là thủ hộ chi hỏa cuối cùng hình thái thánh hỏa nó cắm rễ ở nguyên chi hải bên trong lực lượng cường đại không giờ khắc nào không tại tỉnh hóa ý đồ ăn mòn luật pháp khói đen cho nên chúng ta cần càng cường đại thánh hỏa chỗ gì ẩn hơn 1.000 năm đến không giờ khắc nào không tại tìm kiếm chuyện này nhưng cho tới bây giờ chúng ta mới biết được thánh hỏa cường độ là có cực hạn hắn nhìn rột lưỡi mắt đây chính là vương không tiếc bất cứ giá nào phát động thánh hỏa kế hoạch nguyên nhân thực sự nếu như không làm như vậy chúng ta diệt vong chỉ là vấn đề thời gian đương nhiên rất nhiều người cho rằng chuyện tương lai chỉ là một loại khả năng, rất không cần phải vì nó mạo hiểm. đây cũng là thánh hỏa kế hoạch hình thành nhân tố bên ngoài. Rốt gật gật đầu, hắn cũng là thánh hỏa kế hoạch một viên, đối với này phi thường rõ ràng. hiện tại, thánh hỏa kế hoạch đã công khai, sứ mạng của nó đã hoàn thành, chỗ gì ẩn duy nhất phải làm, chính là đánh xuống tinh không thành, cấp đoạt thánh hỏa chi chủng, hoàn thành mục đích cuối cùng nhất. ma sịt cử não, vì cái này mục tiêu thêm vào vô số trở ngại, nhất định phải đánh giết nó. sịt cử não đã không thấy, bọn rộ vị a các hạng, chúng ta có thể đuổi kịp nó sao? bọn rộ vị lạnh nhạt nói. Sị cự nào có siêu cường linh cảm ứng năng lực, phi thường khó bắt, nhưng cảm ứng đều là lẫn nhau. Khi ngươi phát giác được ta thời điểm, ta cũng nhất định có thể phát giác được ngươi. Ta mặc dù không biết nó ở đâu, nhưng ta đã khóa chặt nó. Hắn nhìn rột lưỡi mắt, bất quá loại này khóa chặt tương đối mơ hồ, ta chỉ có thể xác định đại khái phạm vi, đến lúc đó còn phải dựa vào ngươi. Rộn tràn ngập tự tin cười nói, yên tâm đi, hỏa chi tử các hạng, ta có đặc biệt trinh sát kỹ xảo. Mòn rộn vì ạ thần sắp trở nên cổ quái, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài, tiểu gia hỏa mặc dù ngươi là vì chỗ gì ẩn ma chiến, nhưng ta chỉ có thể nói tự giải quyết cho tốt. Rộn nháy mắt một cái, thử thăm dò hỏi. Mòn rộ vị ạ các hạ, ngài có thể trực tiếp nhìn thấy lưu ảnh thủy tinh bên trong hình ảnh. Mòn rộ vị ạ thần sắc lúng túng ho khan một tiếng. Mơ hồ đáp, siêu cường linh năng có thể làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Rộn cười nói, vậy ngài cũng là đồng phạm, ngài sẽ không hy vọng ngươi nhìn trộm bốn vị đại kỵ sĩ trưởng một trong, cùng hỏa chi tử địa vị giống nhau, mười vị đặc cấp nhân viên chiến đấu một trong, chỗ gì ẩn kình thiên trụ lớn tắm rửa hình ảnh sự tình, bị bản thân nàng biết được a. Mòn rộ vị ạ lại là kinh ngạc vừa buồn cười lại có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi đang uy hiếp một vị hỏa chi tử. Rốt nhún nhún vai, ta làm sao dám uy hiếp vị đại hỏa chi tử các hạ? Ta chỉ là đang trần thuật sự thật, phân tích lợi và hại, trợ giúp ngài lựa chọn một cái chính xác nhất xử lý nội bộ nhân loại mâu thuẫn biện pháp. Monzo vị ạ khí cười, tiểu gia hỏa, ngươi muốn thế nào? Rốt cười nói, ta nào dám thế nào? Chúng ta làm đồng phạm, đương nhiên phải che giấu chuyện này đúng hay không? Ta để ngài quan sát đến khó gặp hình ảnh, ngài có phải là hẳn là cho ta một chút thủ lao đây. Monzo vị ạ ngẫm nghĩ, nghĩ? Ta sẽ không chủ động đề cập, nhưng nếu như ngươi chuyện xảy ra, cũng không cần trông cậy vào ta giữ gìn, đến nỗi thủ lao, ngươi muốn cái gì? Rốt cấp tốc đáp, cái kia xoay tròn tự động tìm địch hỏa diễm. Môn Dỗ vị ả cười nói, tiểu tử, nguyên lai ở trong này đánh cho ta mai phục, không quan hệ, kiện trang bị này ta có thể tặng cho ngươi, coi như là ta lễ gặp mặt tốt. Rốt lập tức vui vẻ ra mặt. Ngay từ đầu, hắn vẫn đang suy nghĩ cái kia vây quanh hắn xoay tròn hỏa diễm là cái gì. Vì cái gì nó đánh giết quái vật ta có thể thu được linh hồn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ phát hiện một cái khả năng, đó chính là đây là một trang bị mà kiện trang bị này bị hắn linh năng kích phát, cho nên mới sẽ bị nhận làm là hắn lực lượng. làm nghĩ rõ ràng cái vấn đề này trong nấy mắt, đột liền nhớ thương, kiện trang bị này hiệu quả thực tế quá tốt, uy lực không tầm thường, tự động tìm địch, toàn phạm vi phòng thân, phi thường thích hợp hắn. chỉ là không nghĩ tới vậy mà thật cứ như vậy thu hoạch được nó, đột trong lòng mừng rỡ, nhưng cũng không có khuyên giải thích, cái này lưu ảnh thủy tinh là người khác tặng cho ta, cũng không phải là ta đi trục lén, về mặt thời gian ngài hẳn là có thể nhìn ra được, lúc kia ta còn không có lực lượng mạnh như vậy. bọn rỗ vị hạ lắc đầu, ta không quan tâm chuyện này, nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu, ngươi đã là thủ hộ giả. Loại vật này ngươi muốn bao nhiêu có bao nhiêu, chớ đi chọc nữ nhân kia. Rốt cũng không đang mở thả, dù sao hắn không có khả năng đi tố cáo, chuyện này liền sẽ không có người biết được. Mòn rổ vị ạ các hạ, cái này trang bị là xịt cự náo chỗ cần thiết sao? Mòn rổ vị ạ trong ánh mắt khen ngợi đã ngăn không được, tiểu gia hỏa, ngươi rất thông minh. Rốt khiêm tốn nói, ngài nói không sai, ta xác thực phi thường có trí tuệ. Mòn rổ vị ạ quái dị nhìn hắn một cái, nhưng cũng không hề để ý. Tiểu gia hỏa, ngươi nói không sai, xịt cự não phi thường cần kiện trang bị này bên trong hạch tâm vật, nó sẽ bản năng muốn cướp được nó, nhưng nếu như cảm ứng được nguy hiểm. Nó cũng sẽ không xuất hiện, nếu như một mực ở vào thừa cơ giới trạng thái, ta không có khả năng tìm được nó." Rốt gật gật đầu, cho nên ngài mới cần ta. "Đúng." Mòn Dụ vì ạ khoát tay, trước mắt quang ảnh biến ảo, bọn hắn lại trở lại vật chất giới. "Đây là một cái huyết hồng đại địa, phía trước là vô biên huyết hải, sền sệt gợn sóng chậm rãi lan lộn, cái này đến, cái khác bọn khí toát ra." Ngay ở chỗ này, huyết hồ. Huyết hồ địa điểm này rốt mơ hồ nhớ kỹ, nó tại tinh không thành phía chính bắc, tại phạm vi cảnh giới bên ngoài, là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không thể đạp cùng địa vực. Mòn Dụ vị a một tay đặt tại rốt mi tâm, quen thuộc nóng bỏng cảm giác rớt vào linh hồn. Xoay tròn hỏa diễm lại một lần nữa xuất hiện. Nó liền ở trong huyết hồ, tìm tới nó. Rốt nhìn xem rộng lớn vô biên huyết sắc, nói là hồ, nhưng càng giống là biển, một luồng cực đoan tà ác khí tức đập vào mặt, nhịn không được hỏi. Hỏa chi tử các hạ, nơi này xảy ra chuyện gì? Cái này huyết hồ là làm sao hình thành? Môn dụ vị ạ trầm giọng nói, một ngàn năm trăm năm trước, vì chống cự khói đen xâm lấn, Phồn Tinh Vương quốc một bộ phận cực đoan người, ở trong này cử hành một cái tà ác tế tự, hiến tế ước chừng 20 triệu tính mạng con người, triệu hồi ra một cái khủng bố tà thần. Nơi này chính là máu tươi của bọn hắn chảy qua tà thần ảnh hưởng sinh ra thần bí biến hóa mà hình thành bên trong huyết hồ ẩn dấu đi nồng đậm căm hận cùng oán hận không nên tới gần giữa hồ rồi ghi nhớ món rỗ vì ạ, thân hình chân nhẹ nhẹ lên huyết hồ linh năng nâng lên chân của hắn dẫm tại dòng máu bên trên để hắn không có chìm xuống hắn hít sâu một hơi lại lần nữa cầm ra ủ lì vì hạ màn ảnh nhỏ đem tâm thần toàn bộ đắm chìm ở trong đó triệt để quên xịt cự não tại vô biên vô hạn huyết hải bên trên nhìn màn ảnh nhỏ là một loại phi thường đặc biệt thể nghiệm rồi hưng phấn không thôi thậm chí hy vọng quái vật tối nay đi ra nhưng không như mong muốn Theo dòng máu kịch liệt chấn động, một bộ khô héo thây khô theo dưới mặt biển bay ra. Nó người mặc tế tự trưởng bào, tay cầm pháp trượng, thây khô trên mặt mọc đầy bọ mũi. Vô số dòng máu dâng trào mà lên, lần nữa cầm cố lại rốt, thây khô cái kia khô héo móng đuốt trực tiếp hướng chô mi tâm của hắn đảo đi. Đúng lúc này, tiêm ẩn ở trong bóng tối mòn rỗ vì á lại lần nữa xuất hiện, một bàn tay đem hừng hực hỏa diễm đập tại thây khô trên mặt. Vô hình, kịch liệt nổ tung đem thây khô nổ thành mảnh vụn, mà tại bay đầy trời tán xuống mảnh vỡ bên trong, một cái cự đại linh thể lại lần nữa xuất hiện, cấp tốc tiêu tán ở trong không khí, trốn vào linh giới. Còn muốn chạy? Mòn rổ vị ạ quát lên một tiếng lớn, lập tức đuổi theo. Lần này hắn chưa quên đem rột kéo lên, hai người lại một lần tiến vào linh giới, điên cuồng đuổi theo tất cả những thứ này kẻ cầm đầu. Vô số sắc khối gặp thoáng qua, xịt cự nào tốc độ phi hành cực nhanh, nó không e ngại ô nhiễm cùng ăn mòn, chuyên môn hướng những địa phương này chui vào. Mòn rổ vị ạ tốc độ mặc dù xa nhanh hơn xịt cự nào, nhưng hắn lại không cách nào giống như nó mạnh mẽ đâu tới, nhất định phải đi vòng. Dưới loại tình huống này, mòn rổ vị ạ tình huống tương đương có ổn, mắt thấy nó lại một lần tìm tới cơ hội ý đồ trôi về vật chất giới, mòn rổ vị ạ chỉ có thể mạo hiểm phát động công kích. Nhưng là làm ánh lửa sáng lên thời điểm, cái kia mơ hồ to lớn linh thể lại cấp tốc hướng lên phía trên bay nhanh mà đi, tốc độ cực nhanh. Không được, nó tại cùng chủ náo liên hệ, nó muốn trở về. Cường đại linh năng nổi lên, mọn rỗ vi ạ chạy như điên mà lên, không để ý trở ngại, bay thẳng xịt cự não. Nhưng xịt cự não thân hình đột nhiên biến mất. Rốt cả kinh nói, nó đi nơi nào rồi? Ngoại tầng linh giới. Mọn rỗ vi ạ thân hình lóe lên, cũng tới đến ngoại tầng linh giới. Nơi này không gian nhìn qua còn rộng rãi hơn nhiều lắm, ngoại tầng linh giới xen vào nội tầng linh giới cùng cao tầng linh giới ở giữa, hình thái cũng xen vào giữa bọn chúng. Hoàng Bép, nó ngay tại đột phá tinh thần của ta phong tỏa, linh giới chủ não cảm ứng được nó tồn tại. Môn Dụ Vi Ả sắc mặt trở nên cực gầm chìm. Linh giới chủ não, đó là cái gì? Rốt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Môn Dụ Vi Ả ngắm nhìn bốn phía, xong chiều linh năng để rốt cơ hồ hô bất quá khí tới. Sinh cự não là cường đại cựu nhật chúa tể một bộ phận. Tại thời đại viết cổ, trong linh giới có một cái vô cùng cường đại tồn tại, nó được xưng là linh giới chủ não, chủ não linh năng vô cùng cường đại, thậm chí vượt qua thần linh, nhưng thần linh liên hợp cùng một chỗ, có thể ngăn cản chủ não xâm lấn. Chủ não không thể rời đi xảo huyệt của nó chỉ có thể hướng vật chất giới tung xuống hạt giống, hấp thụ linh năng, sinh trưởng sinh sôi, trở thành sĩ cự não. Tại hoàn toàn chín mươi về sau, liền sẽ trở về linh giới, dung nhập chủ não bên trong. Chủ não hy vọng dùng loại phương thức này thống trị thế giới, nhưng đáng tiếc là kế hoạch của nó còn chưa tới áp dụng, khói đen xuất hiện. Quy 1 chương 455, linh giới chi chiến. PS, chúc các sờ năm mới hạnh phúc mới, thành công mới và tràn đầy niềm vui. Là vô cùng cường đại linh năng sinh vật, chủ não có được khó có thể tin linh tính, hắn cơ hội lập tức liền bị khói đen hủy hóa, là nhóm đầu tiên sa đọa cựu Nhật chủ thể. Nhưng là Hắn cường đại thần tính làm hắn ở một mức độ nào đó bảo trì nguyên bản bản năng, hủ hóa chủ não ý nguyên sẽ phun ra cự não hạt giống, tạo thành xịt cự não ý nguyên sẽ cướp đoạt linh năng tài nguyên, cũng bản năng trở về chủ não. Rốt bén nhẹ chú ý tới hắn đề cập một cái từ thần tính. Mon Rốt vị a ngừng lại, lơ lửng tại xương ngũ sám xịt bên trong. Ngoại tầng trong linh giới nhiều nhất chính là loại này xương ngũ sám. Rốt, ngươi hiện tại vẫn chưa tới tiếp xúc thần tính thời điểm, nhưng đã nói đến, ta có thể nói cho ngươi, thần tính chính là thần nguồn gốc lực lượng. Rốt nghiêm ngặt quản lý ở nét mặt của hắn, kinh ngạc nói, thần nguồn gốc lực lượng, không sai. Bản đồ vị ạ thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc. Tại viên cổ kỳ nguyên, sinh động đại lượng thần linh, thần vực, thần thành, thần quốc trải rộng đại địa cùng trong linh giới, bởi vậy cũng được xưng là thần kỳ nguyên. Mà thần các bản, chính là thần tính. Thần tính nhiều ít quyết định linh năng hạn mức cao nhất cùng thần uy lớn nhỏ. Mỗi một cái thần linh đều có được hắn tự thân đặc biệt thu hoạch thần tính phương thức. Cái này cũng quyết định bọn hắn hành vi hình thức. Chủ nao chính là như vậy thu hoạch hắn thần tính. Tại sao đoạn thành quái vật trước, hắn là được xưng ngoại thần cựu nhận chúa thể. Rốt trong lòng đống nhiên khẽ động, nghĩ đến một cảnh. Mộng cảnh cũng là như thế sao? nhưng hắn cũng không dám xác định, bởi vì mộng cảnh không hề giống là một cái có sinh mệnh tồn tại. Mòn rỗng vị a vứt tay đánh tan vũ khí bên người, ngắm nhìn phương xa, tiếp tục nói, hành động này hình thức là là cấn tại bọn chúng trong linh hồn bản năng, xịt cự nào đồng dạng tuân theo cái bản năng này, nhưng là hắn không có nói tiếp, trong ánh mắt có nghi hoặc chợt lóe lên. Rốt chân chờ một chút, nhẹ giọng hỏi, mòn rỗng vị a cất hạ, chúng ta không truy sao? Mòn rỗng vị a thản nhiên nói, không truy. Rốt kinh ngạc nói, vì cái gì? Bởi vì bọn chúng sẽ tìm tới đến, xịt cự não đã dung nhập chủ não, phân thân sẽ ảnh hưởng bản thể. Lời còn chưa dứt, Rốt liền cảm thấy một trận tâm hồn rung động. Hắn nhìn khắp bốn phía, sương mù sám không biết lúc nào đã tiêu tán vô ảnh, vô ngần linh giới trở nên đú ám, phảng phất có mây đen che đậy bầu trời. Đến rồi. Mòn Rộ Vi ạ trở tay đem xoắn ước đoạn kiếm cắm vào tim, sương mù hình dáng hồng quang theo thân kiếm nổi lên, cấp tốc bao phủ toàn thân. Rốt thân thể cũng căng thẳng, khẩn trương hỏi, hỏa chi tử các hạ, chúng ta muốn cùng hủy hóa thần linh chiến đấu sao? Mòn Rộ Vi ạ ngắn gọn phun ra hai chữ. Không sai. Rốt chấn động trong lòng, chúng ta có thể thắng sao? Mòn Rộ Vi ạ trả lời y nguyên ngắn gọn mà hữu lực, đánh qua mới biết được. Sau một khắc, tại vông ngẩn linh giới phương xa, xuất hiện một đại đoàn màu xám. Nhìn kỹ lại, kia là một cái vô cùng to lớn đại não, náo câu bên trên nếp vốn to lớn mà rõ ràng, kéo dài linh quang tại đại não chất xám lên cao lên, siêu cường linh năng ba động thậm chí che lại mòn Độ Vĩ ạ. Rốt cảm giác bị hải chiều bao phủ, một loại không thể thở nổi ngạt thở cảm giác truyền đến. Đây chính là chủ não sao? Cường đại như vậy linh năng, là rốt cuộc đời ít thấy, trừ cùng thánh hỏa cộng minh vương, không có đồ vật có thể tại linh năng bên trên cùng nó đánh động. Mọn Độ Vĩ lại may mắn không sợ vai bên cạnh xoải bước dây gai bộc cháy lên, linh năng chiều dâng tùy theo dâng lên, hắn dơ cao lên tay phải, màu đỏ bao tay bên trên máu tươi chảy nang, một viên hình dạng xoắn ốc hỏa cầu tại trong lòng bàn tay xoay tròn. Rốt có thể cảm giác được viên kia hỏa cầu cường đại. Nhưng là, cùng cái kia vô biên vô hạn chủ nạo so sánh, viên này hỏa cầu hữu dụng không? Xoát! Môn dụ vị ả thân hình đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã đi tới chủ nạo phụ cận, hắn quát lên một tiếng lớn, toàn lực đem viên này xoay tròn đại hỏa cầu ném ra. Oeng. Viên kia cùng chủ nạo so sánh nhỏ bé hỏa cầu bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Phóng lên tận trời hỏa diễm ngang qua rụt tầm mắt, vô biên vô hạn hỏa diễm bao phủ chủ náo. Trong nháy mắt đó buộc phát ra linh năng ba động, để rụt chấn kinh phát hiện, nó đã đột phá cấp 15. Hỏa chi tử linh năng cường độ phổ biến tại 14 cấp, cái này cho thấy một kích này đã đạt tới hắn cao nhất linh năng cường độ 3 lần trở lên. Thật mạnh a. Dỗ toàn lực vận chuyển linh hồn chi nhãn, nhưng trùng thiên hỏa diễm cùng to lớn linh năng ba động che đậy hắn ánh mắt, để hắn nhất thời không thể đánh giá ra chủ náo phải chăng đã tử vong. Hắn ý đồ đứng một cái tốt vị trí, để tại vạn nhất có cơ hội có thể móc chết chủ náo. Nếu như may mắn đánh giết cường đại như vậy quái vật, có thể cho hắn mang đến cái dạng gì linh hồn đâu. Đương nhiên, cũng có khả năng bởi vì ăn mòn không đủ, không cách nào thu hoạch linh hồn. Nhưng tóm lại muốn thử một chút, bất quá rốt tại linh giới di động kỹ xảo phi thường không lưu loát, giống ốc xiên đang bò. Không đợi hắn đi ra mấy bước, hắn liền thấy một đạo thô to linh năng xạ tuyến xuyên tấu hòa diễm, hướng bọn rỗ vị ạ vọt tới. Bọn rỗ vị ạ hơi nghiêng thân, bay ra mấy ngàn dặm, né tránh xạ tuyến. Nhưng ngay sau đó, lại một đường xạ tuyến phá không mà tới. Bọn rỗ vị ạ lần nữa né tránh, nhưng linh năng xạ tuyến một đạo lại một đạo xuất hiện. Chủ não chất xám linh quang nổi lên hiện ra một đoàn lại một đoàn linh năng âm, mỗi một cái linh năng âm mình ở phòng lớn tới trình độ nhất định lúc, liền sẽ bắn ra một đạo linh năng xạ tuyến. Linh năng ở và sủ kỳ hiện tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh, cái kia một mảnh linh năng trên biển phảng phất sôi trào. Vô số bọt khí cấp tốc xuất hiện, vỡ tan, lại xuất hiện, bắn ra vô số linh năng xạ tuyến, tại vô ngần trong linh giới lan sen. Mà mọn dụ vì ạ thân hình tựa như như thiểm điện tại cổ sáng trong rừng rậm xuyên qua, vô số đạo xạ tuyến theo bên cạnh hắn xắt qua, nhưng không có đụng phải hắn mấy may. Toàn bộ linh giới đều bị cái này biển ánh sáng bao phủ, khác biệt duy nhất sắc thái chính là cái kia thiêu đốt hóa diễm. Mòn rỗ vị ạ, tại cô sáng kẽ hở ở giữa điên cuồng ném xoay tròn hỏa cầu, mỗi một phát xoay tròn hỏa cầu đều sẽ làm biển ánh sáng tạm thời bị hỏa diễm bao phủ. Nhưng chỉ một lát, biển lửa liền sẽ bị cô sáng đâm rách, như thế giao thế nhiều lần. Rốt bị cái này, bàng bạc cảnh tượng rung động, hắn chưa bao giờ thấy qua chiến đấu như vậy chẳng cảnh. Có lẽ lúc này mới chỗ gì ẩn sức chiến đấu cao nhất chân thực lực lượng. Ạ là lúc trước bất quá là mang theo hắn chém giết nhỏ yếu quái vật mà thôi, giết thứ gì đều là một kiếm. Chủ nhân, chiến sĩ của ngươi muốn thua. Đột nhiên, trong đầu truyền đến tri thức tri thư thanh âm. Rốt cả kinh nói, ngươi nói cái gì? chi thức chi thư lập lại, cái kế hoạch chi tử muốn thua, hắn linh năng muốn chịu không được, chủ não linh năng vô cùng minh ông, công kích của nó còn có thể tiếp tục thật lâu. làm sao ngươi biết? ạ phở ôn. khu cụ, ta quan sát được, ngài chú ý nhìn, hắn cũng không thể hoàn toàn né tránh chủ não công kích. do định thân nhìn lại, quả nhiên, hắn nhìn thấy, tại cô sáng trong hải dương, nội lơ lửng vô số nhỏ bé hạt ánh sáng, bọn chúng tốc độ cực nhanh, đuổi theo mòn rỗ vị ạ đánh vào hắn linh năng trên phòng ngự, mà mòn rỗ vị ạ là đỉnh lấy cái này vô số linh năng phi đạn công kích tại cùng chủ não đối đương nhiên. Hắn không nhìn thấy bất kỳ bên nào linh năng, chiến đấu ba động quá dày. Nhưng chỉ dùng tưởng tượng cũng có thể biết, nhân loại linh năng không có khả năng so ra mà vượt loại quái vật này. Vậy làm sao bây giờ? Dột lo lắng hỏi, ta muốn lên đi giúp hắn sao? Tri thức chi thư lung lay trang sách, dĩ nhiên không phải, lấy chủ nhân thực lực trước mắt, còn chưa đủ tham dự loại này đẳng cấp chiến đấu, nhưng cái tia siêu cấp linh năng kích sóng, chỉ cần quẹt tới liền có thể đem ngài bước hơi. Dột hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, tại kiến thức đến loại này đẳng cấp chiến đấu về sau, hắn đã biết hắn cùng hỏa chi tử trên lệch còn rất xa. Vậy làm sao bây giờ? Ta hiện tại không có thần tính Không cách nào sử dụng linh giới đả kích, chi thức chi thư nhắc nhở chủ nhân, ngài quên ngài vừa mới thu hoạch được thái dương chi tháp sao? rốt tinh thần chấn động, nhớ tới chi thức chi thư nói qua thái dương chi tháp là mộng cảnh vũ khí, hỏi vội, sách, ngươi sửa xong sao? chi thức chi thư kiêu ngạo mà nói, không có, còn tốt nó đem một câu tiếp theo bổ đi lên, không phải rốt tuyệt đối sẽ lập tức tiến vào mộng cảnh cuồng cắm sách của nó khé hở, chỉ sửa xong một bộ phận, nhưng có thể ở thời điểm này sử dụng, rốt lưỡi nhắc phần nàn, suy nghĩ khẽ động, lập tức đi tới mộng cảnh, theo trong linh giới tiến vào mộng cảnh cảm giác phi thường kỳ lạ, không có loại kia linh hồn đang không cảm giác thật giống như chỉ là nhảy một chút, liền đi tới một cảnh, vừa mới rơi xuống, rốt liền thấy ngôi sao quảng trường bên trên kim quang kia lấp lánh một hàng chữ, dự tính tương lai đem thu hoạch được, 60 điểm thần tính, rốt nháy mắt hưng phấn lên, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Chi thức chi thư nhắc nhở, chủ nhân, nhớ kỹ dùng linh năng bảo vệ toàn thân, ý chí của ngài không trong thân thể, linh giới đối với ngài ăn mòn sẽ tăng nhanh. Rốt không kiên nhẫn vắt vắt tay, ta biết, ta hiện tại hẳn là làm gì? Chi thức chi thư đáp, chủ nhân, ngài giống thường ngày thao túng quang chi đài là được. Rốt nghi hoa hỏi, cũng chỉ là như vậy sao? Đúng. Quang chi Đài là mộng cảnh bọt khí khống chế hệ tâm, có thể thao tác những chức năng khác kiến trúc, tựa như thần linh chi kính là phòng ngự hệ tâm, có thể thao tác tất cả mộng cảnh phòng hộ năng lực đồng dạng. Nói xong, chi thức chi thư liền chạy vào thần triếu, đi tới cái kia mặt kỳ dị tấm gương bên cạnh. Rốt đi theo lời bạn, đi tới cái kia màu trắng bạc bàn dài trước. "Chủ nhân, bắt đầu đi." Rốt đem tay đặt tại màu trắng bạc trên bàn dài viên cầu bên trên, ánh mắt nháy mắt kéo cao, nhìn thấy mộng cảnh bên ngoài linh giới. Y liền nguyên chính là quan chi quốc cái kia ảm đạm mà rách nát cảnh tượng. Bên hai vang lên bốn đạo băng lánh mã đởn đận thanh âm. Tinh chi hạch chuẩn bị hoàn tất không có thần tính, linh giới đã kích không cách nào sử dụng. Không chi ngâm chuẩn bị hoàn tất, nguyên năng đẩy tới vòng vận chuyển bình thường. Thái Dương chi thấp tổn hại nghiêm trọng, không cách nào phát huy toàn bộ uy năng, mặt 12 linh quang tháo, mặt 13 linh quang pháo, nham 23 linh quang pháo, nham 33 linh quang tháo có thể sử dụng. Nguyên năng 23, có thể dùng 18, điều phối hoàn tất. Rốt bị giật nảy mình, thanh âm này không chỉ có không có bất cứ tia cảm tình nào, hay là hắn âm điệu. Cái này, mộng Cảnh biết nói chuyện rồi. Rất nhanh, bên hai lại truyền tới chi tức chi thư người kia thế nào hồi hồ thanh âm, để hắn yên ổn xuống tới. Chủ nhân, Thái Dương chi tháp chữa trị về sau, ngài công năng tính kiến trúc tăng nhiều, mộng cảnh liền sẽ để cho ngài dạng này nhắc nhở. Rốt hiểu được, hắn nhớ tới trước kia cũng nghe qua cùng loại thanh âm, chẳng qua là mộng cảnh cho kiến trúc nói rõ. Ta hiện tại hẳn là làm gì? Khống chế linh quang pháo công kích chủ não sao? Chi thức chi tử thứ nói, đúng, ngài có thể điều tiết khống chế nguyên năng, xung nhập đến linh quang pháo bên trong, mỗi một môn linh quang pháo cơ sở cần nguyên năng, báo hòa cần nguyên năng, ngài tốt nhất toàn bộ bắt đầu dùng, cho trong đó một khẩu pháo báo hỏa năng lượng liền có thể rốt ở trong ý thức cảm thấy linh quang pháo tồn tại, hắn có thể rất nhẹ nhàng đem linh năng xung nhập linh quang pháo bên trong. nhắm chuẩn đâu? Tinh chi hạch có thể hoàn thành. rốt suy nghĩ khái động, ánh mắt nhận tinh chi hạch chỉ dẫn, vượt qua không gian đứt gãy cùng vị thế hằng rào, vùi đầu vào ngoại tầng trong linh giới. không có mất bao công sức, tìm đến đang cùng hỏa chi tử tác chiến chủ não nó linh năng ba động quá lớn, cái tiêm một mạng lớn lấp lánh linh quang, nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn. rốt hưng phấn lên, sau đó thì sao? ta có thể nã pháo sao? linh quang pháo có thể đánh tới ngoại tầng linh giới sao? chi thức chi thư kiêu ngạo mà nói, đương nhiên có thể chỉ cần có thể bị tinh chi hạch nhìn thấy mục tiêu, linh quang pháo đều có thể đánh tới. bất quá, chỉ dựa vào bốn môn linh quang pháo, chúng ta là không thể nào đánh giết chủ não. chúng ta mục đích chủ yếu là hấp dẫn chủ não hỏa lực, vì hỏa chi tử đánh giết chủ não sáng tạo điều kiện. giật có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại hưng phấn lên. mặc dù lấy không được chủ não linh hồn, nhưng có thể thu được 60 điểm thần tính cũng rất tốt. nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới một việc. sách mộng cảnh chống đỡ được chủ não công kích sao? chi thức chi thường ngưng trọng nói, đây chính là ta muốn nói, tại ngài công kích đồng thời. Ta sẽ thao túng thần linh chi kinh chống cự công kích, có đôi khi ngài linh quang pháo sẽ tự ngòi, đây là ta đang mượn dùng ngộng cảnh năng lượng. Ngộng cảnh hiện tại chỉ có 5 ngôi sao thần có định lượng hoàn tất, nguyên năng khẳng định không đủ sử dụng, ngài còn cần thao tác nguyên năng đẩy tới vòng, gia tốc ngộng cảnh bọt khí, né tránh một bộ phận công kích. Dột trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng vẫn là gật đầu nói, ta biết, giao cho ta đi. Tập trung tinh thần, che đậy hết thể tạm niệm, đem ánh mắt khóa chặt tại chủ náo bên trên. Bốn môn linh quang pháo cấp tốc nạp năng lượng hoàn tất. Roeng! To lớn ngộng cảnh bọt khí xuống, bốn đạo bạch quang phun ra, bốn viên tỏa sáng quang đạn bắn ra, kéo lê thật dài vệt đuôi. Xuyên qua linh giới mê vụ, không gian nứt gãy, vị thế hằng dảo, chính chính chúng đích đoàn kia cực đại vô cùng chủ não. Với anh, bốn đạo trắng tương linh năng phóng lên tận trời, trong đó một đạo rõ ràng so cái khác ba đạo đều lớn, chủ não rõ ràng chấn động một cái, cái kia khủng bố cổ sáng rừng rậm cũng vì đó yên tĩnh mấy giây. Không đợi ruột cao hứng, hắn liền cảm thấy một loại tà ác mà băng lênh ánh mắt, giống loại nào đó sền sệt con sen, bò tới trong linh hồn hắn. Chi thức chi thư hồ lớn, chúng ta bị khóa chặt, ruột cố nén khó chịu, liên tục nã pháo, quang đạn liên tục rơi xuống, chính giữa chủ não, mỗi một lần công kích, đều có thể dẫn phát nó rung động. Chủ não phản kích cũng lập tức mà tới, cực lớn linh năng của sáng từ phía dưới phong tới, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, tiêu tán tại không gian đứt gãy cùng vị thế hàng rào bên trong. Chi thức chi thư gương phần nói, ta nghĩ đến quả nhiên không sai, linh năng xạ tuyến là càng không được khoảng cách xa như vậy, nó chỉ có thể sử dụng linh năng vi đạn. Nhưng sau một khắc, chủ não bên trên dâng lên so trước đó nhiều mấy chục lần linh năng vi đạn. Chi thức chi thư thần sắc nháy mắt thay đổi, chủ nhân, nhanh, nhanh gia tốc. Rốt nhìn xem cái kia lít nha lit nhít linh năng vi đạn, cũng có chút tê cả da đầu. Hán quan một muôn linh quang tháo, đem bốn phần nguyên năng chuyển rời đến nguyên năng đẩy tới vòng bên trong. Mộng cảnh bọt khí lập tức gia tốc, ở trong linh giới kích thích một vòng gần sóng. Rốt thuần thục thao túng bọt khí ở trong linh giới phi hành, tránh đi các loại mảnh vỡ phía tích. Nhưng linh năng phi đạn tốc độ so bọt khí nhanh hơn nhiều, mà lại là truy tung. Chi thức chi thư hô to, bọn chúng muốn đuổi kịp. "Chủ nhân, phi đạn muốn tới." Chớ quấy dậy. Rốt quát, lại đóng lại một môn linh quang pháo, mộng cảnh bọt khí lần nữa gia tốc, tựa như một cái ưu nhã danh mánh phi hành tại ảm đạm quang chi quốc trong phía tích, lít nha lít nhít linh năng phi đạn đâm vào trên phía tích, nổ tung kia sáng chiếu sáng u ám quang chi quốc. Ha, "Ha ha ha ha, đuổi không kịp." Mộng cảnh bọt khí vạch ra hoàn mỹ quỹ tích tại linh giới trong phế tích lẻ qua vô số linh năng phi đạn đâm vào trên phế tích chỉ có số ít một bộ phận trúng đích mặc khí nhưng chi thức chi thư kịp thời khởi động mộng cảnh phòng hộ không có làm bọt khí nhận bất luận cái gì xung kích rốt cấp tốc điều chỉnh nguyên năng tại bảo trì nhất định tốc độ tiền đề duy trì 2 đến ba môn linh quang pháo tiếp tục đối với chủ não van kích chủ não hiển nhiên bị chọc giận không ngừng bắn ra càng nhiều linh năng phi đạn cứ như vậy mộng cảnh cùng chủ não bắt đầu kịch liệt giao chiến chủ não hiển nhiên phi thường ăn thiệt thòi linh năng phi đạn vượt qua khoảng cách xa như vậy hao tốn phi thường lớn mộng cảnh bọt khí lại quá mức linh hoạt khó mà đánh chúng mà tự thân mục tiêu cực lớn, mộng cảnh quang pháo có tinh chi hạch chỉ dẫn, cơ hội là trăm phần trăm trúng đích chủ não. Cùng lúc đó, mỏn dộ vị a mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nhìn thấy một cái cơ hội tốt vô cùng, cấp tốc tìm tới một cái góc độ, điên cuồng dùng hỏa cầu phản kích chủ não. Quy một chương bốn trăm phát. T chúc cả sờ năm mới hạnh phúc mới, thành công mới và tràn đầy niềm vui. Chủ não hiển nhiên đối với mộng cảnh cựu hận càng lớn, chỉ phân ra cực ít một phần lực lượng phản kích mỏn dộ vị a, đại bộ phận hỏa lực đều tập trung tại mộng cảnh bên trên. Mặc dù chủ não hỏa lực vừa xa một cảnh, nhưng cũng không có chỉ đạo năng lực, đại đa số linh năng phi đạn đều tan biến tại linh giới hỗn loạn trong không gian, số ít linh năng phi đạn cũng bị rốt kỹ thuật cao siêu hết ra. Chỉ có số rất ít linh năng phi đạn có thể thành công trúng đích ngụm cảnh bạt khí. Nhưng chi thức chi thư chữa trị ngụm cảnh trong phòng ngự trụ cột thần linh chi tính về sau, có thể hoàn chỉnh điều phối ngụm cảnh phòng hộ lực lượng. Nó tinh chuẩn đem phòng hộ tập trung đang bị linh năng phi đạn đánh trúng trên mặt, lấy nhỏ nhất tiêu hao ngăn cản công kích. Môn dược vị ạ thì bật hết hỏa lực, điên cuồng tiêu đốt chủ não, làm nắm giữ nguyên rủa hỏa dạ đặc tính hỏa chi tử. Hắn lực phá hoại tại đặc cấp trong nhân viên chiến đấu đều là mạnh nhất, lại nắm giữ ba kiện bán thần khí, chấp lửa găng tay, xoắn ốc lưới đao cùng bụi gai dây xích. Tại hắn hoàn toàn ở vào công kích trạng thái lúc, cho dù là thần, cũng dám giết dễ nhìn. Chủ não còn không tính là thần, huống chi nhận được ăn mòn về sau, nó linh năng trên phạm vi lớn hạ xuống, lực lượng bị hao tổn nghiêm trọng, nhất là phòng hộ năng lực mới không còn một. Lam Linh giới ba chủ tồn tại, chỗ gì ẩn đối với chủ não nghiên cứu nhiều vô cùng, những này khủng bố quái vật chiếm cứ tại ngoại giới trong linh giới, là bọn hắn hướng càng cao tầng linh giới ngược lên to lớn trở ngại. Chính là bởi vì như thế, Mòn rỗng vị a mới dám cùng chủ não chính diện tác chiến, không nghĩ tới đầu này chủ não cường độ vượt xa tưởng tượng của hắn, không phải lại xuất hiện cao tầng linh giới tồn tại bí ẩn, một trận chiến này rất có thể muốn hỏng việc. Mòn rỗng vị a biết cơ hội tới may mắn vô cùng, liều mạng tăng cường hỏa lực, điên cuồng đánh kích chủ não. Tại công kích của hắn xuống, chủ não dần dần sụp đổ, đại não bên trên chất xám hướng phía dưới sụp đổ, linh năng trở nên hỗn loạn. Rốt cục tại mòn rỗng vị a ném ra cuối cùng một mai lớn xoáy hỏa cầu về sau, chủ não phát ra một tiếng thật dài bật hơi âm thanh, giống quả bóng xì hơi cấp tốc sệ xuống. Đế tử cao tầng linh giới quang pháo tùy theo bò dở. Ta đến. Sau lưng đột nhiên truyền đến rột hô to âm thanh, hắn liều mạng hoạt động tứ chi, muốn bơi lên đến, nhưng hắn ở trong linh giới tốc độ di chuyển, chỉ có thể dùng ruột bò để hình dung. Mòn rột vì ạ không để ý tới hắn, hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới xịt cự não lại đột nhiên dung nhập chủ não bên trong, mang rột tiến đến chỉ là phòng bị xịt cự não lại lần nữa ký sinh mà thôi. Chủ não chiến đấu không phải hắn có thể tham dự, sự thật cũng là như thế, nhưng mòn rột vì ạ nhiều ít vẫn là có chút thất vọng, dù sao lúc trước hắn thế, nhưng là một mực làm trái lẽ thường sáng tạo kỳ tích. Vài giây sau, chủ não co lại thành rốn gió một đoàn, màu đen bụi bay từ trên người nó dâng lên. Đại biểu tử vong của nó đã đến, chủ não vừa chết, ngoại tầng linh giới lại lần nữa khôi phục sáng tỏ, phương xa bắt đầu xuất hiện lộn xộn linh năng ba động, một chút linh giới quái vật ngay tại chập dây hướng nơi này tới gần. Mòn rỗ vì ạ kết thúc xoắn ước, lưỡi đao thiêu đốt trạng thái, dập tắt bụi gai dây xích, một trận chiến này hắn tiêu hao khá lớn, đã đến thương cân động cốt trình độ, nhưng cuối cùng đem dẫn phát hai nạn dị cự nao tiêu diệt, tính cả nó ngấu thể cùng một chỗ. Từ đó về sau, tinh không thành trên chiến trường liền rốt cuộc không có ác ý linh năng nhiễu loạn, hai nạn đầu nguồn đã bị loại bỏ, nhưng là sự tình vẫn không có kết thúc, mòn rỗ vì hạ tại dài đến mấy chục ngày truy kích bên trong phát hiện đầu này xịt cự não cũng không thuộc về nơi này mà tại cùng chủ não trong chiến đấu hắn phát hiện chủ não cũng không phải là ở vào sinh động trạng thái cái này liền mang ý nghĩa nó cùng nó xịt cự não cũng không có hoạt động dấu hiệu xịt cự não sẽ không chủ động phá hư địa vực cân bằng đến thu hoạch linh năng tài nguyên mà là ở vào yên lặng trạng thái nó không biết bị thứ gì bình tĩnh món rộ vì ạ sắc mặt âm trầm vô cùng trong chiến đấu mới vừa rồi hắn bén nhạy phát hiện xịt cự não dung hợp cùng chủ não đến đều phi thường kỳ quặc xịt cự não lựa chọn chính là hoàn toàn dung hợp đã đem tự thân toàn bộ dung nhập chủ não bên trong. Loại này dung hợp chỉ có tại Sít Cự Não cấp đoạt đầy linh năng tài nguyên về sau mới sẽ sử dụng, lại không thể có thể ảnh hưởng chủ não hành vi. Nhưng là, Sít Cự Não cũng không có cấp đoạt đến đủ nhiều linh năng tài nguyên, nó tại vừa mới phá hư linh năng trật tự, dẫn phát linh năng cuồng bạo lúc, liền nhận mọn rổ vì ạ truy kích. Nó lựa chọn hoàn toàn dung hợp là phi thường chuyện kỳ quái. Kỳ quái hơn chính là, chủ não lại bị nó ảnh hưởng, hoàn toàn cùng lẽ thường trái ngược. Cái này mang ý nghĩa một chữ. Trong bọn họ gia tận thế giáo đồ, cấp bậc rất cao, ẩn tàng đến từ sâu, chí ít tại thủ hộ giả cái này một cấp bên trong. Là ai? Mòn rỗ vì hạ trong đầu trong nháy mắt sẹt qua rất nhiều tên người, nhưng đại xuất hiện trong nháy mắt liền sẽ cấp tốc, tốc bắt bỏ. Có thể ảnh hưởng xịt cự não cùng chủ não nhân vật, phi thường có hạn, chỉ còn lại trong vương thành mấy người kia, nhưng bọn hắn cũng không thể là tận thế giáo đổ. Mòn rỗ vì hạ chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía hao hết khí lực bơi tới bên người rốt. Sẽ là hắn sao? Không, không có khả năng. Không nói nguyên nhân khác, không có dạng này tận thế giáo đổ. Rốt thở hồng hộc nói, hỏa chi tử các hạ, ngươi vì cái gì không giúp ta một chút? Ta lúc đầu có thể móc trên nó. Mòn rỗ vì hạ lạnh nhạt nói, Nó đã chết, cần dùng tới ngươi móc sao? Rốt cười khăng nói chỉ ít có thể giảm mớt ngài nhận ô nhiễm đi. Môn Dỗ Vị ạ cảm ứng một chút, khẽ lắc đầu. Không có khói đen phản vệ. Rốt cả kinh nói, không có. Nó không chết sao? Chết, nhưng là không có phản vệ. Môn Dỗ Vị ạ nói, có lẽ cái kia đến từ cao tầng linh giới không biết tồn tại mới thật sự là đánh giết nó a, cho nên thay thế ta tiếp nhận khói đen mùi rùa. Rốt ngậm chặt miệng, không nói trừ tương lai 60 điểm thần tính, ngẫm cảnh cái gì cũng không có mò được, cho nên hắn mới nghĩ tranh thủ thời gian trở về, nhìn có thể hay không móc chết chủ não. Đáng tiếc là, hắn cuối cùng cũng không thể thu hoạch được cơ hội này, hắn ở trong linh giới tốc độ di chuyển quá chậm. Rốt hơi có chút đáng tiếc, nhưng hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng, coi như đem chủ não móc bên trên, cũng không thể hoàn thành linh hồn an mọn. Cương đại như vậy quái vật, vẻn vẹn bằng cái này mấy lần công kích, là không thể nào cướp đoạt đến hắn linh hồn. Nhưng có 60 điểm thần tính nhập chứng. Rốt cười đến rất vui vẻ. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện một kiện càng vui vẻ hơn sự tình. Chủ não hải cốt tại bục hơi trong quá trình, dần dần lộ ra rất nhiều lóe sáng tinh quang mảnh vỡ. Rốt ánh mắt lập tức hằng, tinh quang mạnh vỡ là chế tác nữ thần chi lệ mấu chốt vật, không nghĩ tới chủ não trong thi thể có nhiều như vậy tinh quang mạnh vỡ hắn lập tức thỉnh cầu bọn rỗ vị ạ giúp hắn thu thập nếu không những ngày tình quang mảnh vỡ rất nhanh liền sẽ tiêu tán tại linh giới trong không gian bọn rỗ vị ạ lúc đầu không rõ lắm có quan hệ nữ thần chi lệ tin tức còn từng bởi vì vương thành điều chỉnh tình quang mảnh vỡ trình độ trọng yếu mà cảm thấy bất mãn nhưng làm ruột nói ra nữ thần chi lệ chiến tích lúc hắn lập tức ý thức được vương thành điều chỉnh tình quang mảnh vỡ nguyên nhân gây ra chính là hắn bọn rỗ vị ạ suy nghĩ khẽ động linh năng liền đẩy hắn như là chơi diều bay về phía chủ não thi thể bây giờ khổng lồ chủ não đã héo rút đến chỉ có một cái chấn nhỏ lớn như vậy trước đó thể tích của nó quả thực có thể so với vương thành rốt tại cái kia vài rách trong thi hải thu tập được rất nhiều tinh quang mảnh vỡ. Hắn nhìn xem một mai lại một mai như là ưu ảnh màu lam nhạt quang sa thu vào mộng cảnh, đừng đề cập đến cỡ nào cao hứng. Chi thức chi thư nói cho rốt, chủ não có thu thập tinh quang mảnh vỡ quen thuộc, mỗi khi quần tinh lấp lánh thời điểm, chủ não liền sẽ ở trong linh giới thu thập rơi xuống tinh quang mảnh vỡ, đưa nó dung nhập trong thân thể. Nó linh năng của sáng, chính là từ dung nhập tinh quang mảnh vỡ tổ chức kết cấu thả ra. Tinh quang mảnh vỡ bắt nguồn từ ngôi sao lực lượng, cùng khối đen không quan hệ, tại chủ não thân thể tiêu tán về sau, tinh quang mảnh vỡ tự nhiên cũng liền lưu lại rốt tại hai cốt bên trong một trận quân kiểm, đương chủ não hoàn toàn tan biến trước, hắn tổng cộng thu hoạch hơn 300 mai tinh quang mảnh bỡ, đầy đủ hắn chế tác hơn 100 nữ thần chi lệ. Đây thật là một vòng thu hoạch lớn. Rốt cười đến miệng đều kém chút lệch. Có nhiều như vậy nữ thần chi lệ, hắn lại có thể trị liệu càng nhiều chiến sĩ, đặc biệt là dễ dàng mất không chế quái vật danh sách kẻ chưa tỉnh. Đây chính là điểm không hết thần tính a. Nhưng mọn dụ vị ạ cũng không có quá nhiều thắng lợi vui sướng, mặc dù sẽ không còn có nhiễu loạn, địa khu linh năng lưu chuyển sẽ một lần nữa xu hướng cân bằng. Khói đen nồng độ cũng cuối cùng đem dần dần khôi phục lại tình huống bình thường, nhưng đã bị bừng tỉnh quái vật, lại trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại lâm vào yên lặng. Khoảng cách lễ quang minh đã không có quá nhiều thời gian, hiện tại chiến lực, căn bản không có khả năng tại quần tinh lúc trở lại thanh lý xong tất cả nguy hiếp. Tiến công tinh không thành ý nguyên vẫn là muốn bước lên so dĩ vạng lớn hơn nhiều lắm phong hiểm. Mấu chốt nhất chính là biết được chỗ di ẩn cao tầng bên trong có tiềm ẩn tận thế giáo đồ. Đây là một kiện không nguyện ý nhất đối mặt sự tình. Không có người hy vọng kể vai chiến đấu chiến hưu thoáng qua liền trở thành định nhân, chiến sĩ lưỡi dao hẳn là săn giết quái vật, mà không phải ám sát đồng loại. Bọn rốt vì ạ không có đem chuyện này nói cho rốt, hắn dự định tạm thời đừng rêu dao, trừ đại chủ giáo họ rụt cùng vương bên ngoài, hắn sẽ không để cho người thứ ba biết được. Loại trình độ này tận thế giáo đồ là khó có thể tưởng tượng, cùng bình thường sinh hoạt lâm vào hỗn cảnh, cùng tại kéo dài chiến đấu mất đi lòng tin chiến sĩ khác biệt, cao tầng tận thế giáo đồ bình thường đều có càng lý tưởng vĩ đại, đối với nhân loại nguy hại cũng lớn hơn. Sở phán quyết nội vụ không thích hợp xử lý cái này sự vụ, tuy tiện hành vi sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, lụ si ẩn đi bắt bắt phổ thông tận thế giáo đồ vẫn được. Cao tầng chỉ có thể tự hỏa chi tử hoặc vương đến xử lý. Mang tâm tình nặng nề, một dội vị ạ mang theo ruột trở lại tinh hoàn chấn đại chủ giáo họ dù khi biết bọn hắn tiêu diệt xịt cự nao cùng bản thể của nó chủ nao về sau lộ ra vui mừng thần sắc nhưng khi biết tất cả những thứ này đều là dấu vết con người về sau hắn lại lộ ra phẫn nộ cùng mê hoặc thần sắc cùng một dội vị ạ phán đoán hắn cũng quyết định phong tỏa tin tức này ngoài lòng trong chặt hiện tại cũng không thích hợp tiến hành đại quy mô loại bỏ chỉ có thể trong bóng tối nhìn chằm chằm cục diện đồng thời đều đâu vào đấy tiếp tục thanh lý tác chiến trước mắt tinh không thành bên ngoài chiến trường tổng thể cục diện xu hướng cân bằng làm vương thành không còn yêu cầu thanh lý toàn bộ uy hiếp về sau tác chiến áp lực trên phạm vi lớn giảm bớt, càng quan trọng chính là, khá liệu bí ẩn bộ đội cái bóng các chiến sĩ, rốt cục dần dần thích đứng nơi này chiến đấu. bọn hắn năng lực tác chiến mạnh phi thường, bình thường đều có được cường đại mà thâm hậu linh năng, viện siêu thường nhân tố chất thân thể, còn có kinh người mà cổ quái năng lực, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, bọn hắn liền có thể phát huy ra 200% thực lực, cực đại giảm bớt áp lực của chiến trường. họ rụt đối với bọn hắn sử dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, đại chủ tế mẹ gặng đối với lâm chiến lúc chiến sĩ khống chế cũng dần dần thành thủ. trọng yếu nhất chính là, rốt lại liên tục cho hắn cung cấp hai nhóm nữ thần chi lệ khiến cho kẻ chưa tỉnh chiến sĩ tỷ số thương vong cực lớn biên độ giảm xuống. Lúc trước mất khống chế kẻ chưa tỉnh hất chào Enerun trị là cái thứ nhất hoàn thành mới linh hồn thuật thức người. Hắn sớm đã theo trong hôn mê tỉnh lại, linh hồn giải phẫu tạo thành vết thương khôi phục được rất nhanh, cứ như vậy ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đối với hắn liền không có ảnh hưởng gì. Enerun trị đối với cứu vớt tính mạng hắn ruột cùng họ ruột phi thường cảm kích, vì biểu đạt lòng cảm kích của hắn, hắn thậm chí đem màu đen thủng cơm danh hiệu khắc vào ngực trung lương. Không biết là nguyên nhân gì, từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc không có mất khống chế, cũng không có nhận trọng thương, hết thảy chiến đấu vô cùng thuận lợi. Hắn hoàn toàn phát huy ra hắn thực lực tương đại, chém giết vô số khả năng đối với nhân loại tạo thành uy hiếp quái vật. Trong lúc nhất thời, có quan hệ chuyện này truyền thuyết tại bí ẩn trong bộ đội lưu truyền rộng rãi, đặc biệt là kẻ chưa tỉnh chiến sĩ, mất khống chế là bọn hắn đấy lòng sâu nhất ác mộ, nhưng lại là không thể tránh né bi kịch. Hiện tại, lại có một người, có thể vãn hồi cố định tử vong vận mệnh, thậm chí còn có thể cho bọn hắn mang đến thần kỳ vận may. Thế là, bọn hắn nhao nhao đem điều này đại biểu may mắn văn tự khắc vào trên thân, rất nhiều người đều tin tưởng, có lực lượng thần bí màu đen trùng cơm, có thể cho bọn hắn mang đến vận may, trợ giúp bọn hắn phát huy lực lượng, đánh giết quái vật. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, nó vậy mà thật lên một chút tác dụng. Kẻ chưa tỉnh bộ đội sức chiến đấu hiện thẳng tắp lên cao, liền đại chủ tế đều mệ gặng đều kinh thán không thôi. đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng. Rất nhiều tự kiềm chế lực lượng cường đại người, đều không có trên thân thể tuyên khắc hắn danh hiệu, cũng y nguyên lấy được không tầm thường chiến tích, cũng dùng cái này đến phản bác cái này hoang đường lời đồn đại. Trong đó lấy bờ gì tơ ta nghi án nghi cùng kinh cấp cốc huyết điều cầm đầu, bọn hắn lấy cường đại vô song sức chiến đấu, hiệu suất cao hiệu suất chém giết, ở trên chiến trường nhất thời danh tiếng vô lượng, liền rất nhiều uy tín lâu năm thủ hộ giả đều không có bọn hắn kia sáng lóa mắt. Đại chủ tế mẹ gẳng cao hứng phi thường chiến đấu đánh tới tình trạng này Khả Liễu lộ tuyến đã lấy được hoàn toàn thắng lợi được xưng cấm kỵ chi ảnh Khả Liễu bí ẩn bộ đội thành viên đã trở thành chiến trường hết sức quan trọng lực lượng không có người có thể phủ nhận bọn hắn công hiến cũng không có người có thể phủ nhận Khả Liễu vì chế tạo bọn hắn mà trả giá tâm huyết mặc dù chỗ gì ẩn các tân tinh biểu hiện cũng rất mắt sáng bất bại Jessica sinh động tại các nơi trên chiến trường sáu tay xà ma thân ảnh cơ hồ liền như trinh thắng lợi nàng chưa từng mỏi mệt linh năng vàng phất vô cùng vô tận thức tỉnh thái siêu cường công thủ năng lực để nàng cơ hồ có thể ở trên chiến trường đi ngang. Đại kiếm tay lướt thì chém giết nhiều nhất quái vật, hắn quang chi kiếm cùng quang chi cự nhân hình thái uy lực vô tận. Trừ cái đó ra, còn có hương thảo thôn phi tuyết, huyễn ảnh ngân miêu, đại pháo yên lỉnh, thái dương chiến sĩ lạ dộ. Chờ một chút, đều lấy được không tầm thường biểu hiện. duy nhất khiến người có chút thất vọng là màu đen thùng cơm ruột biểu hiện chỉ là tạm được. Mặc dù hắn phía trước mấy trận chiến đấu phát huy vượt xa bình thường, nhưng tại cùng mỏn dộ vị ạ các hạ linh giới chi chiến bên trong không có thể hiện ra tác dụng quá lớn. Tại mấu chốt linh giới chi chiến càng là toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, để rất nhiều đối với hằng ký thác kỳ vọng người hơi có thất lạc. Nhưng tổng thể đến nói, Choji ẩn mới phát lực lượng biểu hiện đã hoàn toàn che lại thế hệ trước. Đây là một kiện để người lại vui vừa lo sự tình, nhưng tại dạng này Hắc Cám càng lúc cường đại, ánh lửa càng thấy suy bại dưới hoàn cảnh, đây đã là tốt nhất. Nhưng là, dù đối với tình trạng này cũng không hài lòng. Quy một chương 457, có lẽ thật sẽ có kỳ tích. Từ thanh trừ hai nạn đầu nguồn về sau, chiến trường liền dần dần đi hướng trạng thái bình thường hóa. Tinh không thành khu vực linh năng an tĩnh lại, không còn cuồng bạo, liền kích sông linh năng loạn lưu đều biến mất, không phải một cấp nhân viên chiến đấu cũng có thể tiến vào phiến khu vực này. Đại lượng nhân viên hậu cần cùng chữa bệnh nhân viên đi tới Tinh Hoàng Chấn, vì bọn họ mang đến dư giả vật tư cùng hậu cần bảo hộ. Kiến trúc đại sư cùng phòng ngự chúng đại sư bắt đầu tiến một bước chế tạo cái này cứ điểm, để nó có thể tốt hơn phát huy căn cứ chức trách. Nhưng nhiệm vụ tác chiến còn là chỉ hạn một cấp nhân viên chiến đấu, chỉ có số rất ít cấp 2 nhân viên chiến đấu có thể tham chiến. Điều tra quân đoàn hành động không còn nhận hạn chế, đại lượng cao giai kẻ điều tra cùng tinh nhuệ điều tra tiểu đội tiến vào chiếm giữ đến Tinh Hoàng Chấn, bọn hắn thống nhất mặc xanh sám trang phục, mang theo dễ thấy điều tra quân đoàn đánh dấu. Tại nguy hiểm chiến trường xuất sinh nhập tử, vì bọn họ mang đến chuẩn xác nhất tình báo chiến đấu trở nên ngay ngắn rõ ràng, quái vật chủ loại, đẳng cấp, linh năng cường độ, phải chăng có được nguyên đều điều tra đến rõ ràng, họ dụt tổng hợp các loại nhân tố, điều động nhân viên tiến đến thanh lý, tác chiến đâu vào đấy, rất ít lại có ngoại ý muốn phát sinh. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây đều là một chuyện tốt. duy chỉ có đối với ruột không phải. Hắn thần tính mắt Trần có thể thấy giảm bớt, mặc dù tại thông thường tác chiến bên trong, biểu hiện của hắn cũng y nguyên mười phần lá mắt, nhưng tầm quan trọng thấp hơn nhiều trước đó, thu hoạch được thần tính tự nhiên cũng liên y. Càng hòng bét chính là, bởi vì chiến trường trong suốt hóa. Rốt có thể phát hiện nơi này khắp nơi đều tràn ngập thần tính, mỗi một chỗ chiến đấu đều có, nhưng hắn chỉ có thể thu hoạch được trong đó một phần rất nhỏ. Không có cái gì so gần ngay trước mắt mà xa cuối chân trời thống khổ hơn. Vừa về tới tinh hoàng chấn, Rốt liền xoắn suýt vô cùng, hận không thể hóa thân ngàn vạn, một mạch đem tất cả thần tính đều thu hoạch, nhưng cái này lại là không có khả năng. Loại này dày vò thực tế làm cho không người nào có thể khó chịu. Càng hòng bét chính là, mặc dù họ rốt cùng bọn rộ vì a đều không có hướng hắn lộ ra cụ thể tình hình chiến đấu, nhưng chỉ nhìn bản xương ngủ bên trên đại biểu uy hiếp điểm đỏ cùng bọn chúng thanh lý tốc độ liền biết không có khả năng tại lễ quang minh trước thanh song, cái này liền mang ý nghĩa, tinh không thành chi chiến bọn hắn tất nhiên sẽ đỉnh lấy hai mặt thù địch chiến đấu nguy hiểm, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. đối với tinh không thành chi chiến kỳ vọng, do so tất cả mọi người cao hơn nhiều lắm, Thân bí mà cường đại phồn tinh nữ vương, đến cùng cùng mộng cảnh là quan hệ như thế nào, nữ vương linh hồn sẽ là cái dạng gì, đánh giết nữ vương sẽ đạt được bao nhiêu thần tính, hiệp trợ chỗ gì ẩn nhân loại cướp đoạt thánh hỏa chi chủng, lại sẽ có bao nhiêu thần tính, như thế chờ một chút vô số vấn đề, chờ đợi hắn đi mở ra mà khắc, phủ tinh nữ vương hay là hắn nhóm lửa tiếp theo ngôi sao lớn thần mấu chốt. Cự thần lực lượng uy lực mẫu dung chất vấn, có thể nghĩ, một viên khác đại tinh thần chân lý cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nếu như hắn có thể có được hai viên đại tinh thần, lại thêm kết sủ thần tính, đối mặt vệ linh vương xâm lấn, thắng lợi tỷ lệ không thể nghi ngờ sẽ đề cao rất nhiều. Cho nên, tinh không thành chi chiến tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Nhưng là, Vương Thành lại chậm chạp không có làm ra cải biến, rất có như thế một mực đánh xuống thái độ. Rốt chỉ có thể đi hỏi họ rụt. Từ Hỏa chi tử mọn độ vị ạ trở về về sau, Họ rút cuối cùng có thể thở một ngụm. Hắn đem đại bộ phận tinh lực đều dùng tại trị liệu người bị thương bên trên, từ ruột đưa ra mới thuật thức thực tế quá dùng tốt, đem linh hồn giải phẫu đẩy về phía trước tiến vào một bức giải. Mỗi lần họ rút chấp đao tiến hành linh hồn giải phẫu lúc chữa trị giáo đoàn đều là toàn bộ hành trình bây xem, Kẻ điều trị nhóm không ngừng phát ra sợ hãi thán phục thanh âm, tiếng hít vào liên tiếp, bất luận bao nhiêu lần đều là như thế. Thánh giáo hội xuống chữa trị giáo đoàn là vương thành chủ yếu chữa bệnh lực lượng, trung tâm kẻ điều trị là trong vương thành đẳng cấp cao nhất kẻ điều trị, bọn hắn tuyệt đại đa số đều là họ rút học sinh, họ rút để bọn hắn tham quan cũng có dạy bảo ý tứ. Như thế tinh sảo thuật thức, tất nhiên sẽ ở trong vương thành đại quy mô mở rộng cứu vớt rất nhiều tính mạng con người. Mỗi một vị trung tâm kẻ điều trị đều phi thường rõ ràng nó đại biểu ý nghĩa. Kích động sau khi thậm chí có người khóc ròng ròng vì những cái kia bọn hắn đã từng nghĩ cứu vãn nhưng lại không cách nào cứu linh hồn. Rốt danh vọng tại bọn hắn nơi này trong nháy mắt đạt tới sùng kính, mỗi người nhìn thấy hắn đều sẽ hướng hắn ngả mũ gửi lời chào. Lúc đầu sự tình đến nơi đây liền rất hoa mỹ, hết lần này tới lần khác trung tâm kẻ điều trị bên trong còn có một vị do người quen đu ở bác gái dưới sự đề nghị của nàng trải qua toàn thể kẻ điều trị đồng ý cái này có ý nghĩa trọng đại mới thuật thức bị chính thức mệnh danh là màu đen thùng cơm thuật thức dùng cái này kỷ niệm vĩ đại màu đen thùng cơm dột các hạ bất hủ công tích dột nhất cả trứng sau khi cũng không dành so đo tựa như ạ lạn nói tới khi hắn trở thành nhân loại anh hùng thời điểm hắn muốn sửa thế nào liền làm sao đổi đương nhiên muốn trở thành trong truyền thuyết trí cao nhân loại anh hùng dột còn rất dài một đoạn đường muốn đi mà tinh không thành chi chiến chính là trên con đường này lớn nhất long đong làm họ giật nghe xong dột lời nói về sau cây khô trên mặt cũng xuất hiện ưu sầu dột vương thành cũng không phải là không nghĩ hoàn toàn thanh trừ nguy hiểm nhưng chúng ta chiến lược đã dùng đến cực hạn chúng ta đã tiến vào co vào nhất phòng ngự trả thái từ bỏ mảng lớn lãnh thổ cũng chỉ có thể cung cấp nhiều chiến lược như vậy. Rốt chất vấn, hạch tâm quân đoàn đâu? Chúng ta tiến công phong bạo cửa hải sử dụng hạch tâm quân đoàn, vì cái gì nơi này không sử dụng? ở trong cộng minh bàn gần 3 vạn tên chiến sĩ là không thể chiến thắng lực lượng. họ rút khẽ lát đầu. Rốt, hạch tâm quân đoàn là không thể tùy tiện sử dụng, nó là đem lực lượng tụ tập đến một điểm châm, có thể đâm rách kiên cố điểm, lại không thể tiêu diệt bốn phương tám hướng địch nhân. cho nên, lúc trước tại hắc triều lục, chúng ta căn bản cũng không có vận dụng hạch tâm quân đoàn. mà lại cộng minh bàn nhiễu loạn quá lớn rất có thể sẽ kinh động tình không thành bên trong tồn tại, nếu như xuất hiện loại tình huống kia, hết thảy đều hỏng bét. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, biết họ rụt nói chính là đúng, nhưng hắn vẫn không cam lòng hỏi, không, có biện pháp khác sao? Họ rụt lắc đầu, không có. Chúng ta không phải bảy vị hỏa chi tử, bốn vị đại kỵ sĩ trưởng, 11 vị đặc cấp nhân viên chiến đấu sao? Vì cái gì chỉ một cái? Họ rút sầm mặt lại. Rốt, ngươi phải biết, chỗ dị ẩn không phải chỉ có vương thành, chúng ta lãnh thổ phi thường lớn, nhận uy hiệp xa, xa xa so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn, mỗi một cái uy hiệp đều có thể phá hủy chỗ dị ẩn, cử uyên xuống bạch dương ác ma vương cho tàn hồ bên trong cổ lòng chi vương, vĩnh đông chi địa bên trên dạ chi vương, đất đỏ bên trên quang chi vương, đều là đẳng cấp cao nhất tuyệt đối uy hiếp. Hỏa chi điện đường cao nhất hàng ngũ chiến đấu, chính là vì phòng bị tuyệt đối uy hiếp, mà chuyên môn thành lập đặc cấp hàng ngũ chiến đấu, chỉ là ngươi trước kia không biết mà thôi. Rốt Chân Mặc, hắn kỳ thật sớm có cùng loại suy đoán, trước kia Lิ่น Cùng Vương cũng mơ hồ nói cho hắn, chân chính chế ước chỗ gì ẩn mở rộng, kỳ thật đều là những này được xưng tuyệt đối uy hiếp tồn tại. Bọn chúng là ở vào sinh động trạng thái vượt cấp, lúc nào cũng có thể sẽ thụ thánh hỏa nhiễu loạn mà đối với chỗ dị ẩn phát động tập kích chỉ có thân là lệnh luật giả đặc cấp nhân viên chiến đấu mới có thể hạn chế cân nhắc dạng này nguy hiểm. đây là tuyệt đối không có khả năng điều động, mà lại đặc cấp nhân viên chiến đấu cũng sẽ có nhiệm vụ của bọn hắn. chỉ có điều kia cũng là vương thành cao nhất cơ mật, liền ruột cũng không có quyền hẳn biết. cái này sinh tồn ở vô biên hắc ám bên trong vương quốc loài người, nhìn như an ổn, kỳ thực một mực tại trên mũi châm kia vũ. chỗ gì ẩn mũi một bước, đều là đi tại tơ thép bên trên, cũng khó trách những trưởng lão kia như thế phản đối mở rộng, người bản năng kỳ thật đều là cầu ổn, tại không có to lớn lợi điều kiện tiên quyết, không người nào nguyện ý tại không ổn định trong mạo hiểm sinh hoạt nhưng ruột y nguyên rất không cảm tâm, lại hỏi chúng ta không có cái khác chiến lược sao? thanh phong quân đoàn, kẻ trinh chiến quân đoàn, kỵ sĩ đoàn đều không có cường giả sao? vương thành viện chợ đâu? họ ruột thanh âm hơi để cao, hiển nhiên có chút tức giận, trừ tuyệt đối uy hiếp bên ngoài, còn có thật nhiều đồng dạng nguy hiểm uy hiếp, chúng ta không có khả năng liệu lính đem tất cả chiến lược đều liệu tới. ta biết tâm tình của ngươi, tinh không thành chiến trường sát thực rất trọng yếu, nhưng chúng ta quê hương càng quan trọng. họ ruột ngữ khí trầm dần, ôn hòa khuyên nủ, hướng chi. Chúng ta còn muốn chuẩn bị cuối cùng tinh không thành chi chiến, đó mới là mấu chốt nhất chiến đấu, nếu như cuộc chiến đấu kia thất bại, chúng ta đem ngoại chiến trận thanh lý đến lại sạch sẽ thì có ý nghĩa gì chứ? Tin tưởng ta, rốt, tình huống không có như vậy hằng bét, có lẽ chiến đấu nhiều loạn sẽ không bừng tỉnh những quái vật kia, chúng ta cũng sẽ không không có phòng bị. Rốt châm mặc mấy giây, hỏi, đại chủ giáo các hạ, chúng ta chuẩn bị làm sao tiến công tinh không thành? Họ rụt ôn tồn nói, trước mắt chúng ta dự định lấy từng bước từng bước xâm chiếm phương thức chiến đấu tiến công tinh không thành, chúng ta sẽ chọn một tốt nhất để vào lấy ngắn nhất lộ tuyến cắt vào hoàng cung, cuối cùng tiến vào phồn tinh vương quốc thánh hỏa tế tự trợ, đánh giết ngôi sao nữ vương, cấp đoạt thánh hỏa chi chủng, cắt tác chiến phương thức sẽ không dẫn động thành nội quái vật sao? Rốt hỏi lạc im chi linh chỉ có thể che đậy nhiễu loạn, tại loại này tầm cấp trong chiến đấu, lạc im chi linh tác dụng mười phần nhỏ bé. họ giật lắc đầu sẽ không điều tra quân đoàn đã sớm điều tra qua tinh không thành vị trí không gian là vặn bẻ lại đứt gãy linh năng ba động tại nội bộ chuyển không được bao xa. rốt thở dài một tiếng chúng ta thật không có viện quân sao? cũng không nhất định họ giật nói vương cùng đền tại đem hết toàn lực điều phối nếu như vận khí tốt, có lẽ còn sẽ có tiếp việc đến. ruột im lặng không nói, họ rút nhẹ nhàng vô vú bờ vai của hắn. tiểu ruột, đừng quá sốt ruột. nếu quả thật đặc biệt nghĩ tại phương diện này trợ giúp vương thành, liền tái phát minh mấy cái mới linh hồn giải phẫu mới thuật thức đi. trước đó thuật thức tiêu cứu van rất nhiều chiến sĩ, cho chúng ta giữ lại rất nhiều chiến lược. bất luận theo phương diện kia. đột nhiên, ruột trong đầu có một đạo thiểm điện sẽ qua, vội hỏi đại chủ giáo các hạ, vương thành nội bộ có phải là có rất nhiều cùng loại trưởng lao dạng này tháo ẩn nhân viên chiến đấu? họ rút lời nói bị đánh gãy, sắc mặt hơi có khó chịu, nhưng vẫn là đáp không sai, bởi vì các loại nguyên nhân lui khỏi vị trí tuyến hai nhân viên chiến đấu ước chừng có hơn 10 vạn, bọn hắn đại đa số đều là nhận không thể vãn hồi trọng thương, nghiêm trọng ô nhiễm an ổn, hoặc bởi vì niên kỳ xuất hiện linh hồn suy yếu các loại nguyên nhân. Rốt hỏi, trong đó cao giai nhân viên chiến đấu nhiều không? Một cấp, hoặc cùng loại tiếp cận một cấp. Họ rút nhìn rốt liếc mắt, nữ khí không mang ba động đáp. Ước chừng có chừng 200 người, đa số đều là trong trưởng lão đoàn một viên, hoặc là trong vương thành một vị nào đó đại sư hoặc học giả. Lực chiến đấu của bọn hắn phần lớn đã kém xa cường thịnh thời kỳ. Trên thực tế, trưởng lão đoàn một mực tại tích cực tham chiến nhưng cũng không có tác dụng quá lớn, Vương Thành chỉ là đem bọn hắn làm dự bị tuyển hạng. Họ rụt đây là đang nhắc nhở hắn, hắn suy nghĩ đến, Vương Thành sớm đã nghĩ đến. Nhưng rốt lại chỉ là cười một tiếng, ta có biện pháp. Họ rụt như mày, biện pháp gì? Dột từ trong ngực móc ra một mai lập lòe tỏa sáng nữ thần chi lệ. Tại đánh giết chủ não, thu hoạch được tinh quang mảnh vỡ thu hoạch lớn về sau, rốt một hơi chế tạo hơn 100 mai nữ thần chi lệ. Hắn lại trước sau hai lần để cho họ rụt một bộ phận, màu được rất nhiều thần tính. Làm rốt phát hiện lại cho họ rụt không có thần tính lúc, quả quyết cự tuyệt, xứng chính mình không có. Để ý đồ muốn một mai nữa thần chi lệ tới làm thí nghiệm họ rụt tương đương phiền muộn. Nhưng hắn cũng không có hoài nghi, không nghĩ tới lúc này rụt lại móc ra một mai mới. Họ rụt cây khô mặt lập tức đổ xuống dưới, tựa như tại trong hầm phân ngâm mấy trăm năm. Ngươi không phải là không có sao?" Rốt cười nói, "Đại chủ giáo các hạ, thứ này chế tác rất chậm, ta thế nhưng là dốc hết tâm huyết mới lại làm ra một giọt này." Họ rụt sắc mặt hương một chút, "Cái kia cho ta đi, ta vừa vặn có một ý tưởng." Rốt tăng hứng một cái, ngắt lời hắn, "Họ rụt thí nghiệm không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn tử thần tính bên trên liền có thể nhìn ra, trên thực tế, trừ họ rụt chứng mình không ai cảm thấy hắn thí nghiệm có hy vọng. đại chủ giáo các hạ ngài hẳn phải biết, lao niên linh hồn suy yếu hơn phân nửa đều là bởi vì sâu trong linh hồn nữ động không thể thanh lý ô nhiễm cùng hắc ám. họ giật trong nháy mắt liền rõ ràng hắn ý tứ. ngươi là nói ngươi muốn cho trưởng lão đoàn cùng học phái chúng đại sư phục dụng nữ thần chi lệ trở lại trẻ tuổi trạng thái. Rốt gật đầu. họ giật thần sắc bất định, hỏi nữ thần chi lệ hữu dụng không? nó có thể dạng này dùng sao? giật gật đầu nói, yên tâm đi, ta đã từng dạng này dùng qua nguyên bản huề vải suy sụp đệ nhất trưởng lão hạ mạn độ tại chỗ cùng sạ. họ giật trách mắng, giật. Sử trí từ tôn trọng một điểm, cái gì gọi là cung sạ, chính là một mực dùng tự thân đặc tính năng lực phát động công kích, liên tục không ngừng, sừng sững không ngã. Họ rút trầm mặc mấy giây, hỏi, ta có thể sử dụng sao? Nữ thần chi lệ là giọt linh hồn tạo vật, hết thể sử dụng nói rõ đều là hắn định đoạt, tương đương với quan phương nói rõ. Rút tăng háng một cái, ngài linh hồn không có quá nhiều ưu thế, trạng thái mười phần tốt đẹp, nữ thần chi lệ khả năng không có ít lợi gì. Họ giọt thần sắc có chút thất vọng, nhưng lại ẩn ẩn có chút phấn chấn. Giọt, ngươi muốn làm thế nào? Giọt nói, ta nghĩ tạm thời trở lại hỏa chi địa đường. Tổ chức trưởng lão đoàn cùng học phái chúng đại sư ra chiến trường, đồng thời ta còn hy vọng có thể thu hoạch được nhất định quyền hạn, dễ dàng cho chỉ huy cùng điều động. Chỉ huy trưởng lão đoàn quyền hạn, đây cũng không phải bình thường quyền hạn, liên vương cũng chưa từng từng có. Tốt, ta sẽ thông báo cho vương cùng lịnh. Họ rút lại quả quyết đáp ứng, xoay người cầm lấy trên bản linh năng thông tin thủy tinh, kia là thông hướng vương thành tức thời thông tin. Đi thôi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Rốt phi thân đi ra ngoài, thướng tử linh thông đạo tiền đến. Nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, họ rút trong lòng lặng lẽ đi đến. Bất luận như thế nào, tin tưởng hắn một lần. Có lẽ thật sẽ có kỳ tích phát sinh. VS Quy một chương 458, làm cho nhân loại lần nữa vĩ đại. Chỗ gì ẩn tại phong bạo cửa hải tòa thành đã xây thành, lơ lửng linh năng xe ngựa phi hành tuyến cũng mở đi ra, làm rồi xuyên qua tử linh thông đạo, liền trực tiếp ngồi lên linh năng xe ngựa, trở lại vương thành. Lúc này, vương thành đã tiến vào trạng thái giới nghiêm, phố lớn ngõ nhỏ bên trong cơ hồ không có người nào. Tuần tra người trực ban lại biến thành kinh chu học viện học viên cùng giáo sư, cùng lúc trước tại hắc triều lúc gáp dụng phương thức đồng dạng. Nhìn thấy những cái kia ngây ngô gương mặt vụng về cùng bụi bặm chiến đấu, giật ký ức cũng bị xúc động, hắn cũng từng có dạng này kinh lịch, cái kia phảng phất đã là rất xa xưa sự tình, nhưng tỷ mỹ nghĩ lại, lại hình như tại hôm qua, lộn xộn suy nghĩ thoáng một cái đã qua, giật không có suy nghĩ nhiều, trước đi một chuyến đại thư khố, hoàn thành cần thiết chuẩn bị về sau, mới trở lại thượng thành khu, ở trong bộ quân chiến, nhìn thấy trưởng lao đoàn cùng phái ẩn các chiến sĩ, vương đồng ý họ giật đề nghị, đem bọn hắn triệu tập, nhưng trừ đệ nhất trưởng lao a man đồ bên ngoài, tất cả mọi người tràn ngập oán khí, giật mặc dù có rất nhiều vinh dự, nhưng trong mắt bọn họ vẫn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, sao có thể đến chỉ huy bọn hắn đâu? hướng chi có thể trở thành trưởng lão, ai không phải chiến công hiển hách, vinh dự lẫy lừng. Một cái vừa mới tấn thăng thủ hộ giả tính là gì? Chỉ có á mạn độ thần sắc bình tĩnh, không nói một lời. Rốt đạp mạnh tiến vào đại sảnh, ánh mắt mọi người đều tập trung tới. Chút một ngày tốt lành, chư vị trưởng lão. Rốt cười lên tiếng chào, hắn cùng những trưởng lão này đánh qua rất nhiều quan hệ, cũng không sợ bọn họ. Trong trưởng lão đoàn vang lên rất nhiều âm thanh hừ lạnh. Một vị trưởng lão dẫn đầu làm có dễ, rốt các hạ, xin hỏi ngài lúc nào đánh hạ Tinh Không Thành a? Rốt còn chưa trả lời, một vị trưởng lão khác cũng rêu cập nói, thủ hộ giả các hạ, ngài tìm tới thông hướng lệnh luật giả con đường sao? Ngươi tính lúc nào cứu vớt chỗ di ẩn? Không không, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Hẳn là ngươi tính lúc nào tái hiện nhân loại huy hoàng. Nghe nói thời đại viễn cổ nhân loại chinh phục bầu trời đại địa cùng hải dương đang muốn hướng cực cao tầng linh giới xuất phát đâu. Rồi nghe xong liền rõ ràng các trưởng lão đối với hắn kế hoạch tác chiến vô cùng có ý kiến. Chỗ di ẩn chưa từng có chỉ huy trưởng lão đoàn tiền lệ, mà cái này từ ngàn năm nay đệ nhất quyền hạ, thế mà cho một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử. Nếu như không phải đệ nhất trưởng lão a mãn đồ đàn áp ở bọn hắn, chính là vương mệnh lệnh, bọn hắn cũng sẽ không như thường lệ tuân thủ. Xem ra nhất định phải bên trên máy liệu. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất chấn áp lại trưởng lão đoàn, nếu không đến tiếp sau công tác không cách nào triển khai." Dốt Mỉ cười, nói: "Chư vị trưởng lão, ta vừa mới trở thành thủ hộ giả." Một người trầm trọng nói: "Tiểu tử, nơi này mỗi người đều đã từng là thủ hộ giả, hoặc cùng với tương cận chức vụ." Dốt bình tĩnh nói: "Không sai, ta phi thường rõ ràng chư vị trưởng lão công tích, tỉ như vị này ạ dạ kệ trưởng lão, đã từng chính là thứ 3 khu vực phòng thủ thủ hộ giả, ở dưới sự quản lý của hắn, thứ 3 khu vực phòng thủ dài đến 20 năm chưa từng xuất hiện cỡ lớn tai nạn, mọi người sinh hoạt bình ổn, nhân khẩu tăng lên gấp bội, các hạng sản xuất toàn diện bạo tăng." Vì chỗ gì ẩn hồn binh làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Một người dáng dấp giống hát Tinh Tinh trưởng lão dơ lên cái mũi của hắn. Sai, tiểu tử, là 22 năm số 017 thứ 7 ngày. Rốt cười nói, thật có lỗi, a giả kẻ các hạ, ngài công tích ghi chép tại đại thư khố trên hồ sơ, từng giây từng phút một hào cũng sẽ không ít. Hát Tinh Tinh gãi gãi đầu, thần sắc nhìn qua tốt hơn nhiều rồi. Rốt tiếp tục nói, còn có ngài, Alex trưởng lão, ngài cả đời chiến công chói lọi, làm thủ tịch kỵ sĩ đội trưởng trước sau tham gia bắt chi thành chiến dịch, Tàn Dương Sơn chiến dịch. Phương Bắc trưởng thành chiến dịch, ngài đặc tính tinh hồng thiểm điện nhiều lần tại thời khắc mấu chốt đánh giết cường đại quái vật, vì thắng được chiến dịch lập xuống bất hủ công lao. Một người dáng dấp giống như heo mập lùn lộ ra như heo nụ cười. "Không sai, nhưng là, tiểu tử, ta tiêu ngạo nhất chính là tại phong bạo thành bảo dùng tinh hồng thiểm điện đánh giết ngưu đầu ma vương, ta là lần đầu lấy một cấp nhân viên chiến đấu thân phận, đánh giết vương cấp quái vật người." Rốt ngại một chút, mới nhớ tới vương cấp quái vật hẳn là thuộc về chỗ gì ẩn cơ mật, sẽ không xuất hiện đại thư khố trong ghi chép. Nhưng tâm niệm hắn điên điển, lập tức đổi giọng nói, "Ngài công tích không người biết được, nhưng tên của ngài trưởng tồn cùng thế gian." Tiếng nói vừa ra, ở đây tất cả trưởng lão cũng vì đó động dụng, một người lẩm bẩm nói, công tích không người biết được, danh tự trưởng tồn cùng thế gian. Một loại xúc cảm khác thường giống gió lốc tại tất cả mọi người trong lòng nổi lên, rất nhiều người đều hồi ức đến đi qua, một số người im lặng không nói, một số người nước mắt tuôn đầy mặt. Đương nhiên, có người cười lớn một tiếng, "Tốt, quá tốt." "Rủi, mời người chết mà nhắm mắt đi." Nhân tính chi hoa một, rốt rất vui vẻ, không nghĩ tới cái khó lo cái khôn còn có loại hiệu quả này. A Mã Đồ nhìn về phía rụt ánh mắt cũng thay đổi, tràn ngập khen ngợi cùng vui mừng. Bầu không khí trong nháy mắt liền bị xoay chuyển tiếp xuống, rón lại xem rất nhiều trưởng lão lịch sử quan linh, ngắn gọn đem mọi người lịch sử thành tiểu khái quát đi ra, sau đó nói: "Chư vị, ta biết linh hồn giả yếu là một kiện để người vạn phần tiếc nuối, nhưng lại chuyện không cách nào tránh khỏi, kẻ giữ lửa vận mệnh phảng phất tại nó sinh ra một khắc này liền đã kế hoạch xong, làm chúng ta may mắn sống đến tuổi già về sau. Trong linh hồn tích lũy hắc ám liền sẽ khiến cho chúng ta linh năng tối nghĩa, đặc tính nằm đạm, vận chuyển không thông suốt, sức chiến đấu cực lớn biên độ hạ xuống." Lui khỏi vị trí phía sau màn, trở thành trưởng lão, tại một phương hướng khác vì chỗ gì ẩn phát sáng, tựa hồ chính là lựa chọn duy nhất. Thế nhưng là, các ngươi nhưng từng nghĩ tới có một ngày như vậy, các ngươi còn có thể trở thành anh hùng, nhiệt huyết sôi trào phân chiến tại tuyến đầu, quản chi chỉ có trong mấy mắt. Trong trưởng lão đoàn an tĩnh lặng ngắt như tờ, nhưng tất cả trưởng lão trong ánh mắt đều có lửa đang thiêu đốt. "Dột các hạ." Một vị trưởng lão mở miệng. "Có quan hệ nữ thần chi lệ tin tức chúng ta đã biết, nhưng là, nghe nói ngươi trên tay hàng tổn cũng không nhiều, trưởng lão đoàn có thể chiến đấu người tổng cộng có 106 vị, thoái ẩn một cấp nhân viên chiến đấu, có thể trình diện có 22 vị, ngươi tài nguyên đủ sao?" "Không sai." Một vị trưởng lão khác cũng nghi ngờ nói, "Không phải chúng ta nghi chất vấn ngươi, dột các hạ." Ngươi đã có trưởng lão vinh hạnh đặc biệt, xem như chúng ta một viên, nhưng là, thần kỳ như vậy dược thể, ta chưa từng có nghe nói qua, nó thật sự hữu hiệu sao?" Rốt mỉm cười. "Đương nhiên là có hiệu, đệ nhất trưởng lão A Mạn đầu các hạ liền tự mình dùng qua, các ngươi có thể hỏi một chút hắn hiệu quả như thế nào, có phải là tìm tới lúc tuổi còn trẻ hùng phong rồi." A Mạn nô lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có so đo hắn bay lên nhảy thoát, dùng thanh âm trầm ổn mỗi chữ mỗi câu nói, "Ta tại chi viện phong bạo thành bảo lúc dùng qua, nó xác thực có thể tạm thời đem linh hồn của ta khôi phục lại lúc tụi còn trẻ tình trạng, nhưng chỉ có thể tiếp tục 3 ngày." 3 ngày Một vị trưởng lão nghi ngờ nói: "Khoảng cách lễ Quang Minh giống như chỉ có 14 ngày, cái kia còn lại 11 ngày làm sao bây giờ?" À Mạn Đầu cũng đem ánh mắt nhìn về phía Rốt, đây cũng là hắn cảm thấy không hiểu địa phương, nếu như dựa theo thời gian này, vậy ít nhất cần phải có một ngàn mai trở lên nữ thần chi lệ mới có thể chống đỡ tiêu hao lớn như vậy. Đương nhiên, Rốt tuyệt đối không có khả năng có được ngàn viên nữ thần chi lệ. Vậy ít nhất muốn 3.000 mai tinh quang mạnh vỡ. Rốt mỉm cười, không chút hoang mang cầm ra một cái thủy tinh bình nhỏ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, bên trong dung dịch liền nổi lên điểm điểm tinh quang. Đây chính là hắn kế hoạch hạch tâm, nữ thần lệ bình Đơn giản đến nói, chính là đổi nước nữ thần chi lệ. Rốt Dơ cao lên lệ bình, lớn tiếng nói, cái này lệ bình, có thể uống 10 ngụm, mỗi một chiếc có thể để ngươi trẻ trung hóa một cái giờ chung. Một cái trưởng lao chất vấn, một cái giờ chung. Vậy thì có cái gì dùng Một bình cũng chỉ có thể duy trì 10 cái giờ chung. Rốt thân sắc không thay đổi, tiếp tục nói, ta sẽ đem các ngươi phái đến chỗ gì ẩn từng cái mấu chốt phòng ngự cứ điểm, theo ta được biết, chiến đấu không phải mỗi thời mỗi khắc phát sinh, ở dưới đại đa số tình huống, chỉ là quy mô nhỏ chiến đấu, lấy từng cái tòa thành pháo đài tự thân lực lượng phòng ngự, có thể ứng phó. Làm đại quy mô chiến đấu phát sinh, cần lực lượng của các ngươi lúc, các ngươi liền có thể uống xong nữ thần chúc phúc, một lần nữa dấy lên trong linh hồn nhiệt huyết, gia nhập chiến đấu. Vì chỗ gì ẩn dâng lên hết thảy. Bởi vậy, các ngươi có thể coi là có thể tại thời khắc mấu chốt xuất thủ một cấp nhân viên chiến đấu, đóng giữ tại các đại cứ điểm bên trong một cấp nhân viên chiến đấu liền có thể thay phiên đi ra, tiến vào tinh không thành chiến trường. Rốt từ trong lược móc ra nguyên một dương nữ thần lễ bình, tổng cộng 200 bình, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, nhất định có thể chống đến lễ quan minh đến. Hiện tại, rốt dùng khí lực toàn thân quát. Các ngươi nghĩ trở lại quá khứ, lại lần nữa vì chỗ gì ẩn mà chiến sao? Trưởng lão đoàn chỉ trần mặc một giây đồng hồ, tiếp lấy như sấm thanh âm vang lên. Vì chỗ dị ẩn, do thật không ngờ tới, hắn lâm thời an bài nhiệt huyết hí có thể lấy được như thế lớn hiệu quả. Bình tĩnh mà xem xét, chính hắn cảm thấy cũng không hoàn mỹ. Nhưng các trưởng lão cũng không cho rằng như vậy, bọn hắn phảng phất bị nhen lửa linh hồn, bốc cháy lên vinh quang của ngày xưa. Loại này đã lâu nhiệt huyết để bọn hắn hết sức sôi trào, không có một vị trưởng lão chưa từng khát vọng trở lại chiến trường, không có một vị trưởng lao chưa từng hồi ức đi qua, chỉ là nghĩa viện không dùng, bọn hắn chỉ có thể đem đầy ngập tiết lối chuyện rời đến sự tình khác bên trên giữ tỉn trưởng lão chức trách trở thành bọn hắn sứ mạng duy nhất, cho nên tại nhiều khi mới lộ ra cố chấp mà ngoặt cố. Nhưng là khi bọn hắn có cơ hội trở lại trên chiến trường lúc, bọn hắn liền thay đổi, trở nên nhiệt huyết, sôi sôi, tràn ngập nhiệt tình cùng tinh thần phấn chấn, phảng phất trở lại hang hái tuổi trẻ thời đại. Bất quá, mặc dù các trưởng lão có nữ thần chúc phúc dự tề, có thể tạm thời trở lại trẻ tuổi trạng thái, nhưng là bọn hắn dù sao không phải hoàn toàn một cấp nhân viên chiến đấu. ở trên chiến lược, đem hai vị đến ba vị trưởng lão coi là một vị hoàn toàn một cấp nhân viên chiến đấu, là tương đối hợp lý. Mà lại bởi vì các trưởng lão tác chiến đặc điểm. Những cái kia giải giằng giặc đánh rằng có cứ điểm cùng pháo đài cũng không thích hợp trưởng lão vào ở. Như thế nào điều phối phần này lực lượng mới là mấu chốt của vấn đề. Muốn đối đại hóa lợi dụng phần này chiến lược cần cân nhắc rất nhiều nhân tố. Đây là một kiện chuyện rất phức tạp, không người nào dám nói hắn có thể làm nhiệm. Trừ Bố Bê, Rốt không có lãng phí tốt đẹp như vậy cục diện, quả quyết triệu hồi ra huyết ảnh để bút Bê bám thân, phát động nó chiến đấu trực giác, dùng một phần tất cả mọi người không cách nào tin tôi yếu dẻ, giải, giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Làm Rốt đem chiến lược điều phối phương án đưa cho Lý Lục, toàn bộ bộ quân chiến đều sôi chảo, mỗi một vị phòng trưởng, mỗi một vị quan chỉ huy đều sợ hai tháng phục phần này phương án tinh mỹ cùng hoàn thiện, cùng trong đó cho thấy kinh người trí tuệ. Nó thực tế là quá mức hoàn mỹ, đến mức có người không tin nó là rột làm được, thậm chí còn có người cho rằng đây là thần ban ân, chỉ là mượn rột mà nói viết xuống tới. Rất hiển nhiên, loại này dòng tư tưởng tương đương có hại. Rột bị ép đem tất cả công lao đều nắm vào trên người mình, hắn vốn là không nghĩ làm như vậy, đạo đức của hắn không thể chịu đựng chuyện như vậy, trước kia cũng rất ít làm như vậy, số ít mấy lần cũng đều là bị buộc không có cái nào. Đệ nhất phòng trưởng Lิ่น cũng cường lực đàn áp loại này xu thế, tại rột phối hợp xuống, thật vất vả đem cái dòng tư tưởng ép xuống. Mà rốt ở thời điểm này đã có thiên tài quân thần trí tuệ chi vương giả nhân loại lãnh tụ rất nhiều tính sương, rất nhiều phòng trưởng gặp mặt lúc đều sẽ dùng sương hô như vậy hướng hắn hành lễ, trong lúc nhất thời, màu đen thủng cơm đều bị đám người lãng quên đến sau đầu đi. Rốt trong lòng mừng thầm, vì duy trì cái này hình tượng, điên cuồng nghiền ép Bubé để nó tiến một bước sáng tạo ra càng nhiều hoàn mỹ chiến thuật phối trí. Búp bê ngược lại là không có ý kiến gì, chỉ là vì phát động trực giác, nó mỗi lần muốn ăn rất nhiều linh tính, để chi thức chi thư không ngừng ao ước. Từ đánh bại chủ não về sau, mộng cảnh một mực tương đối bình ổn, chi thức chi thư một mực khống chế mộng cảnh tiến lên phương hướng trong linh giới mặc dù có một chút dung chuyển, chợt có quái vật tập kích, nhưng ngọn cảnh có thần linh chi kính cùng Thái Dương Chi Tháp, công thủ sẵn sàng, thậm chí không cần dội thao túng, chi thức chi thư một người liền có thể đem đột kích quái vật tiêu diệt mà không bị đến nửa điểm tổn thương. vấn đề duy nhất là, bởi vì nguyên năng hạn chế, bất luận là Thái Dương Chi Tháp cùng Thần Linh Chi kính cũng không thể toàn công suất vận chuyển, mà lại nguyên năng đẩy tới vòng làm ngọn cảnh bọt khí hạch tâm động lực, một khi khai chiến, ngọn cảnh tốc độ liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. tại rộng lớn Quang Chi Quốc, bọn hắn đã bay thật lâu, nhưng đáng tiếc là. Bọn hắn không có tại địa điểm dự định tìm tới huyết nục chi thần tàn khu, chỉ tìm tới một chút còn sót lại vết tích, cho thấy nơi này đã từng tồn tại hắn tàn khu, nhưng tựa hồ nhận loại nào đó triệu hoán, tàn khu hướng cái nào đó phương hướng di động mà đi. Chi thức chi thư phá giải lưu lại tin tức, phát hiện tất cả tàn khu đều nhận triệu hoán, ngay tại tiến về cao tầng linh giới một cái khác khu vực. Chi thức chi thư hưng phấn không thôi, dự định truy tung khối này tàn khu vết tích, đưa chúng nó một mẹ hốt gọn. Mộng cảnh bọt khí lần nữa thay đổi phương hướng, hướng về không biết phương xa bay đi. Mà lúc này đây, rốt đã biết, hắn sẽ thu hoạch được một phần khó có thể tưởng tượng thần tính. Nữ thần chi lệ kế hoạch lấy được hoàn toàn thành công, dưới sự an bài của rốt, trưởng lão đoàn cùng phái ẩn một cấp nhân viên chiến đấu phân biệt tiến vào 11 cái cỡ lớn cứ điểm, bọn chúng đều ở vào vòng phòng ngự tầng ngoài cùng, bởi vậy thay thế ra 52 tên một cấp nhân viên chiến đấu. Cái này 52 tên một cấp nhân viên chiến đấu lần lượt tiến về tinh không thành chiến trường, vì tinh hoàn chấn mang đến một cố lực lượng khổng lồ. Ngay tại lúc đó, trưởng lão đoàn tham chiến ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục mở rộng, tại cái này 11 cái cỡ lớn cứ điểm, các trưởng lão chiến đấu hiệu quả vừa xa khỏi bất ngờ. Trở lại trẻ tuổi để bọn hắn sĩ khí tăng vọt, lần nữa tham chiến để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Lão đạo kinh nghiệm cùng nhiều năm suy nghĩ sinh ra kỳ diệu phản ứng, mặc dù bọn hắn thời gian chiến đấu có hạn, nhưng bọn hắn phát huy ra 200% hiệu quả. Và ha ha ha ha, ta lại dựng thẳng lên đến rồi. Lão tử lại có thể bắn. 20 năm trước sai lầm, ta sẽ không còn phạm. Rít rít rít rít rít. Trên chiến trường, lần lượt quanh quần cùng loại thanh âm. Bình thường nghiêm túc thận trọng nghiêm túc vô cùng các trưởng lão, hiện tại phản phất thành tinh thần tiểu tử, đem bái vật giết đến không chừa mảnh giáp, hiệu quả vượt xa khỏi bàn sơ tưởng tượng. Càng nhiều lực lượng được giải phóng đi ra. Đại chủ giáo họ rụt chờ mong thật lâu viện trợ một đợt tiếp một đợt đến, vẹn vẹn mấy ngày công phu. Đến từ Vương Thành nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba viện trợ đã đến, khá lựu bí ẩn trong bộ đội tầng cao nhất chiến sĩ toàn bộ trình diện, còn có càng nhiều thủ hộ giả, một cấp nhân viên chiến đấu, cùng loại một cấp nhân viên chiến đấu chiến, chiến lược cũng nhao nhao đến. Trong lúc nhất thời, tinh hoàng chân chiến lược bạo tăng. Tại lễ quang minh trước thanh lý xong tất cả uy hiếp, tựa hồ không còn là một kiện xa không thể chạm hy vọng xa vời, không có khả năng kỳ tích thật phát sinh. Họ rụt nhìn Vương Thành phương hướng, cười đến mặt đều nhăn nức. Có lẽ nhân loại phục hưng, liền theo hắn xuất hiện lúc bắt đầu. T quy một chương bốn Quân Tinh trở về, 100 điểm thần tính. Đây là ruột đơn lần thu hoạch được nhiều nhất một lần thần tính. Cái này trừ cho thấy Tinh không thành chiến trường đối với chỗ gì ẩn nhân loại tầm quan trọng, cũng đại biểu hắn tại lần này trong sự kiện đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không có hắn, chuyện này liền căn bản không có khả năng phát sinh. Vì thế, chi thức chi thư hương phấn đến bị kinh phong đều tái phát, suốt ngày ở trong giấc mộng chạy như điên, tựa như vung hoang chó sủ, không phải bút bê một mực đang nhắc nhở nó, nó thậm chí liền thái dương chi tháp đều quên chữa trị. Thần tính thực tế là quá trọng yếu. Đối với Mộng Cảnh đến nói, không có thần tính liền không có tương lai, thậm chí liền sinh tồn cũng không thể bảo đảm. Tại phệ linh vương xâm lấn bên trong, chỗ rửa lớn nhất, nhưng thật ra là thần tính đối với mộng cảnh tự thân cường hóa. Mộng cảnh nhiều nhất có thể ăn 120 điểm thần tính để mà lâm thời cường hóa tự thân lực lượng. Người xâm nhập ở vào tình thế như vậy lại nhận cực lớn áp chế. Nếu như là nhỏ yếu một chút người xâm nhập, thậm chí sẽ bị trực tiếp tiêu diệt. Cường đại người xâm nhập cũng sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Lần trước xâm lấn bên trong, rốt chính là như vậy mới quang nguy cơ. Mà lần này thần linh chi kính đã chữa trị, chi thức chi thư có thể càng đại nạn hơn độ phát huy ra mộng cảnh phòng hộ lực lượng. Tự do thao túng cùng tự động thao túng thế nhưng là hoàn toàn khác biệt khái niệm cho nên làm ruột thu hoạch được đại nại thần tính về sau chi thức chi thư mới có thể kích động như vậy. liền ngay cả bút bê cũng lộ ra phân chấn rất nhiều. nhưng đối với kết quả này, ruột đã không có cảm thấy cao hứng, cũng không có vẻ vãi, mà là tương đối yên tĩnh tiếp nhận tất cả những thứ này. hắn biết rõ biết, lại nhiều thần tính, đều là thành lập tại thành công cấp đoạt thánh hỏa chi chủng trên cơ sở, nếu không hết thể đều là ảo ảnh trong mơ. hắn duy nhất cảm thấy may mắn chính là làm thần tính đích lợi hạ xuống lúc, quả quyết từ bỏ cắm đầu khổ chiến, chuyển tới chuyện trọng yếu hơn bên trong tới. đây là một cái vô cùng lựa chọn chính xác bất luận là đối với hắn mà nói, còn là đối với chỗ gì ơn mà nói. Khoảng thời gian này đến nay, bởi vì Đại lượng trưởng lão cùng thoái ẩn đại sư trở lại chiến trường, chỗ gì ẩn cao giai chiến lược tăng lên gấp bội, dọn tinh chuẩn phối trí càng là hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là dương trường tránh đoạn. Đại lượng chiến lược được phóng thích đến tinh không thành chiến trường, vô số tiết nối cùng tàn niệm được bù đắp, một loại khí thế ngất trời mới tinh thần bị nhen lửa, toàn bộ chỗ gì ẩn thế cục đều bởi vì cái này được mệnh danh là nữ thần chi trúc phúc dược tề mà phát sinh trọng đại cải biến. Tinh quang mảnh vỡ đã thành chỗ gì ẩn trọng yếu nhất vật tư một trong, cùng lửa hỏa trùng, lửa tuổi, thánh bạch thụ hạt giống đặt song song, dọn thu hoạch được vô số khen ngợi, vương thành vì khen ngợi hắn công hiến để cho hắn phi thường phần thưởng phong phú duy nhất để hắn bất mãn chính là không biết lúc nào hắn ngoại hiệu vậy mà biến thành thông tuệ màu đen thùng cơm nó là như thế thân thiết dễ nhớ đến mức cấp tốc thay thế thiên tài quân thần trí tuệ chi vương giả nhân loại lãnh tụ dạng này danh hiệu mẹ nó đời ta liền cùng thùng cơm không qua được đúng không vì cái gì không thể là màu trắng thùng cơm đâu rốt rất là phiền muộn cắn răng nghiến lợi quyết định chờ hắn trở thành nhân loại anh hùng nhất định phải đem hắn ngoại hiệu từ bỏ để này suy sẹo thùng cơm gặp quỷ đi thôi một mặt khác tại liên tục không ngừng đến chi viện xuống tinh không thành ngoài chiến trường rất nhanh đạt tới trạng thái bão hòa. Dư giả chiến lược khiến cho họ dù không còn giật gấu vá vai, đại lượng uy hiếp bị tiêu diệt, đại lượng khu vực bị thanh lý. Nguyên bản đã nhiệm vụ không thể hoàn thành, hiện tại đã gần trong căng tấp. Loại này công tích, họ dù cảm thấy không bằng. Ai có thể nghĩ tới, một cái còn trẻ như vậy Tân Tinh, tại không có đứng vững góp chân dưới tình huống, vậy mà liền có thể chi phối toàn bộ chỗ gì ẩn thế cục, cải biến nhân loại tương lai vận mệnh. Liền ngay cả mòn dụ vì ạ cũng cảm thán nói, liền ngay cả hắn cái này hỏa chi tử, tại trang chiến dịch này bên trong tầm quan trọng, cũng không nhất định cao hơn hắn. Cái gì là Tân Tinh, đây mới là Tân Tinh. Gần 5 năm đến nay tất cả nhân loại Tân Tinh đều ở trước mặt hắn nạm đạm phai mở. Bất quá, có thể trở thành tân tinh, đều là tâm cao khí ngạo thiên tài, bọn hắn thừa nhận nhất thời thất lạc cùng rốt loạt mắt, nhưng y nguyên tin tưởng vững chắc bọn hắn cuối cùng có thể cứu vớt chỗ gì ẩn cùng toàn nhân loại. Rốt thanh tiêu ngược lại kích thích bọn hắn đấu trí, để bọn hắn càng thêm ra sức ở trên chiến trường chém giết. Đối với dạng này cục diện, Vương Thành là vui thấy kỳ thành, dạng này vui vẻ phồn vinh chẳng diện, để bọn hắn cảm giác nhân loại phảng phất tắm rửa dưới ánh mặt trời bên trong, tràn ngập đồng bộ tinh thần phấn chấn, sinh cơ dạt dạo. Từ khi Vương phát hiện thánh hỏa xảy ra vấn đề đến nay, đã bao nhiêu năm không có dạng này trạng thái. Quay đầu đi qua Rất nhiều trải qua thời đại kia người không khỏi lã chã rơi lệ, phản phất giống như trong động. Đây là bọn hắn tha thiết ước mơ trạng thái, chỉ có thân ở hoàn cảnh như vậy bên trong, bọn hắn mới có thể cảm giác nhân loại là có hy vọng, chỗ gì ẩn là có tương lai, dạng này tuyệt vọng khói đen, mới không tới mức đem bọn hắn đánh bại. Bọn hắn mới có thể yên tâm thoải mái, đi xả thân quên chết chiến đấu, vì thánh hỏa dâng ra sinh mệnh. Nếu không, bọn hắn hy sinh tựa như bụi bặm không có chút ý nghĩa nào. Đây là tất cả mọi người trong lòng ngắc ngọng, là bọn hắn sợ nhất sự tình. Trở về thánh hỏa, đi hướng lựa thiên đường, là ai đều biết lý do, linh hồn tiêu tán, hết thảy đều không có nhưng là rốt câu nói kia chiến công của ngươi không người biết được tên của ngươi trường tồn cùng thế gian chỉ để đánh nát cái tâm ma này để vô số đánh mất tín niệm chiến sĩ thoát khỏi tinh thần của bọn hắn bên trong hao tổn trong linh hồn lại lần nữa bốc cháy lên lửa kia sáng bộ quân chiến ngạc nhiên phát hiện trừ rốt phụ trách cái kia mười một cái cứ điểm toàn bộ vòng phòng ngự chiến sự đều tại chuyển biến tốt đẹp mọi người hình như đều tỏa ra vô hạn sức chiến đấu liền ngay cả thanh lý cống thoát nước cũng có người chủ động đi mà chữa trị giáo đoàn cũng kinh ngạc phát hiện các chiến sĩ chỉnh thể linh hồn hủy hóa đều tại giảm bớt linh hồn giáo đường trị liệu áp lực đều giảm bớt 32 cái giáo hội sở điều trị trị liệu nhân số cùng trọng độ hủ hóa số lượng đều giảm xuống. Mọi chuyện đều tốt giống tại trong cõi ưu minh chuyển biến tốt đẹp, liền phẳng phất có thần linh cho chỗ gì ẩn một cái vĩ đại chúc phúc. Vượt lên tầng người, đối với này cảm giác càng rõ ràng, cũng càng nửa tin nửa ngờ. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm khuyên hướng. Vì thế, vương chuyên tại Thánh Hỏa Tế tự trận tổ chức một lần hội nghị, đem sự tình toàn cảnh nói cho bọn hắn. Cường điệu ở trong Hắc Ám Kỳ Nguyên, đã không có thần tồn tại, chỉ có đã từng tên là thần quái vật, yêu cầu nghiêm khắc bọn hắn không muốn hướng bất luận cái gì không biết tồn tại cầu nguyện, nếu không sẽ kinh động sớm đã hủ hóa cũng vẫn nắm giữ thần quyền kinh khủng tồn tại. Tinh thần cùng tín nghiệm lực lượng mới là nhân loại chiến thắng mấu chốt, nhân loại chỉ có thể dựa vào tự thân đến thu hoạch được ngày mai, hướng bất luận cái gì tồn tại khẩn cầu, đều chỉ sẽ đem bọn hắn kéo xuống vực sâu. Trận này hội nghị về sau, lòng người lập tức ổn định rất nhiều, một loại mây bầu không khí tại trong lúc vô hình dần dần hình thành. Rốt mở ra một cái rất tốt cục diện, mà Vương, đưa nó ổn định lại, khiến cho nó có thể dài lâu kéo dài tiếp. Nhìn thấy tất cả những thứ này, đệ nhất trưởng Lao A Mạn Đồ, đệ nhất phòng trưởng Lệnh, còn có vương những người ủng hộ đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Đã từng cái kia vương trở về. Hắn hay là hắn, khống chế hết thảy, đã tính trước, dẫn đầu chỗ gì ẩn đi hương cái này đến cái khác thắng lợi. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người vô cùng vững tin, chỗ gì ẩn sẽ có một cái quang minh tương lai, nhân loại sẽ có một cái ngày mai tốt đẹp. Mà đi ra bước này mấu chốt, chính là tinh không thành chi chiến. Chỉ cần cướp đoạt thánh hỏa chi chủng, nhân loại liền đạp lên phục hưng đạo thứ nhất bậc thang. Không biết từ khi nào, làm cho nhân loại lần nữa vĩ đại đã thành một phần nhỏ cấp tiến phục hưng người khẩu hiệu. đương nhiên, đại đa số người ở thời điểm này còn không có nghĩ xa như vậy, chỉ cần chỗ gì ẩn quay về 600 năm trước phồn dinh, chính là bọn hắn lý tưởng lớn nhất. vì đạt tới cái mục tiêu này, tất cả mọi người liều mạng phân chiến, thậm chí liền người bình thường cũng là bình thường, bọn hắn ngày đêm không ngừng lao động, chỉ vì sinh sản nhiều ra một phần đồ ăn, một phần dược tế, một phần tài nguyên. vì chỗ gì ẩn làm công hiến, đã thành rất nhiều người khẩu hiệu. cứ như vậy, làm quần tinh trở về, lễ quang minh đến trước đó, chỗ gì ẩn thế cục đã trở nên vô cùng tốt, các nơi khu chưa bao giờ có bình ổn, vật tư vận chuyển vãng lai vô cùng thông thuận. Tài nguyên sản lượng bạo tăng, toàn bộ vòng phòng ngự đều lộ ra vững như thành đồng. Mấu chốt nhất chính là, tại Tinh Không Thành ngoài chiến trường, tất cả uy hiếp toàn bộ thanh trừ, thậm chí liền một chút không có lớn như vậy uy hiếp khu vực, cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Giai đoạn thứ nhất mục tiêu chiến lược vượt mức đồng thời trước thời hạn hoàn thành, Tinh Không Thành chi chiến thu hoạch được một cái hoàn mỹ bắt đầu. Vương Thành thậm chí có ngoài định mức thời gian đến chuẩn bị cẩn thận một phen, Vương cũng rốt cục có thời gian dành tay hiệp trợ bạch tháp làm ra một cái phòng ngự tính tiên đoán, toàn phương vị dự phòng ẩn tàng tại nhân viên cao tầng bên trong tận thế giáo đồ làm phá hư. Đây cũng là hỏa chi tử mòn rỗ vi hạ tiết nối duy nhất. Tại đánh giết chủ não về sau, hắn một mực mật thiết nhìn chăm chú thế cục, nhưng không biết có phải hay không là tận thế giáo đồ cảm ứng được cái gì. Tại về sau mấy chục ngày bên trong, không có bất luận cái gì khác thường tình huống, hết thảy đều thuận lợi vô cùng. Thật giống như đây chẳng qua là một cái hảo giác. Nhưng hắn mười phần vững tin, nội bộ bọn họ bên trong ra một tên phản đồ, vương cùng đình cũng làm ra phán đoán giống nhau. Nhưng bây giờ, triệt để thanh tra là không thể nào. Đem toàn bộ tinh lực dùng tại dự phòng tận thế giáo đồ phá hư bên trên, cũng là không được. Vì giải quyết cái vấn đề này, vương mượn dùng bạch tháp lực lượng làm ra một cái tiếp tục tính phòng ngự tiên đoán nếu có bất luận nhân loại nào ác ý nguy hiểm chỗ gì ẩn an toàn lại biểu hiện tên của hắn lời tiên đoán này sẽ kéo dài có hiệu lực tựa như một đạo cảnh giới lưới một khi có người đụng vào liền sẽ đưa ra cảnh cáo tất cả mọi người bị vương trí tuệ khuất phục tại tiên đoán hệ thống bên trong thời gian là vấn đề mấu chốt nhất quản chi chỉ cách một giây đồng hồ đại giới cũng hoàn toàn khác biệt nhưng nếu như là tức thời phản hồi đại giới nhỏ nhất lại bình thường lại chuẩn xác nhất nếu như cái kia tận thế giáo đồ thật là một trong những cao tầng như vậy hắn tuyệt đối sẽ không bước lên bại lộ phong hiểm lại đi làm phá hư hắn có thể ẩn tàng đến bây giờ liền chứng minh hắn là một người thông minh. Mà người thông minh bình thường cũng sẽ không làm chuyện điên rồ lại phi thường yêu quý tính mệnh. Cho nên, làm phòng ngự tiên đoán có hiệu lực một khắc kia trở đi, bọn hắn liền không cần lại lo lắng. Đáng tiếc là, tiếp tục tính phòng ngự tiên đoán tiêu hao khá lớn, chỉ có thể duy trì 7 ngày, bằng không bọn hắn liền không cần lo lắng cùng loại rủi cự nào sẽ ra chuyện như vậy. Tại quần tinh trở về một ngày trước, thiên tướng đã trở nên 10 phần khác biệt, thủ hộ chi hỏa trở nên tràn đầy, từng cái cứ điểm ánh lửa phạm vi đều có khác biệt trình độ gia tăng. Thánh hỏa phạm vi gia tăng ước chừng 1 phần 4, đã vượt qua ngoại thành khu tường thành. Rốt rốt cục rỡ xuống quan chỉ huy thân phận, trở lại tinh hoàn chấn Tinh không thành chi chiến, hắn là vô luận như thế nào đều muốn tham gia. Trường lão cùng chúng đại sư tràn ngập kích tình nên đón bọn hắn ngày cuối cùng chiến đấu, 200 bình nữ thần chi chúc phúc dược tề đã dùng xong chín thành, chỉ còn lại không tới 20 bình. Như mộng ảo hồng quang phản chiếu liền muốn kết thúc, nhưng không có người cảm thấy thất lạc, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần rốt còn sống, tương lai nhất định còn sẽ có cơ hội. Có hy vọng, hết thảy đều trở nên không giống. Mà Vương Thành, vì cái này trận chiến cuối cùng mà chuẩn bị thật lâu lực lượng, cũng cuối cùng đã tới đăng tràn thời điểm. Tết Sử Vi ẩn công lịch, năm 1325, Nguyệt, thứ 17 nguyệt, ngày thứ 27. Chờ đợi đã lâu còn tình, rốt cục trở về đến bọn chúng một năm trước tinh vị. Lệ Quang Minh đến. Cái này dài rằng dặm mà hai nạn liên tiếp phát sinh một năm rốt cục đi qua, trong năm này, bọn hắn kinh lịch quỷ dị nhất thiên tướng, kinh khủng nhất hắc triều, phát động trước nay chưa từng có mở rộng, chấp hành một cái vô tiền khoáng hậu kế hoạch. Mọi người trải qua thiên tân và khổ, rốt cục đứng đến bước cuối cùng này trước cửa. Một năm mới rốt cục đến, Trô Dĩ ẩn đem dùng một lần trước nay chưa từng có to lớn thắng lợi, vì bọn họ tương lai chế tạo ra một cái giai đoạn mới. Tinh hoàn trấn. Tại kim đồng hồ đi đến giờ sáng một khắc này, rốt rốt cục vượn qua hắn ở cái thế giới này cái thứ nhất năm mới, nhìn thấy trong truyền thuyết lễ quan minh, cái kia duy nhất có thể bước xuống chiến đấu, kết thúc sợ hãi, khánh độ hỏa quang đời còn lại ngày lễ. Rốt sớm liền đứng ở trong một cảnh. Ngôi sao quảng trường bên trên lóng lánh minh diệu tinh quang, ảm đạm tinh độ tựa như thiếu đốt, còn tinh quy tích tại hào quang chói sáng bên trong di động. Khi chúng nó dừng lại lúc, vô tận kia sáng theo trên quảng trường phun ra ngoài, đem mộng cảnh chiếu lên một mảnh sáng như tuyết. Mà tại vô ngần linh giới bên ngoài, Minh diệu bạch quang theo cực kỳ cao xa trên không bắn xuống, mộng cảnh thật giống như phi hành tại mênh mông vô bờ trời trong bên trong, u ám quang chi quốc cũng biến thành thanh tịnh, liền lơ lửng phê tích, cũng biến thành có một phen đặc biệt cảnh tượng. Mà ở trong giấc mộng, tất cả ngôi sao đều đang tiêu đốt, tinh quang độ sáng trên phạm vi lớn tăng cường, rốt rõ ràng nhìn thấy linh hồn của hắn cường độ không có thay đổi, nhưng trong linh hồn lực lượng rõ ràng thu hoạch được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Mặc dù rốt không thể gần gũi quá lửa, nhưng là hắn lực lượng tựa hồ đồng dạng lại nhận thiên tướng ảnh hưởng. Đây chính là lễ quang minh sao?" Rốt lẩm bẩm nói. Khó trách Vương chọn tại một ngày này tiến hành quyết chiến. Lựa lực lượng trên phạm vi lớn tăng trưởng, liền mang ý nghĩa khói đen lực lượng trên phạm vi lớn yếu bớt. Hắn nhìn về phía phương tiêm địa, thoáng có thất vọng phát hiện, quần tinh lúc trở lại, thần tính cũng chưa từng xuất hiện, loại kia cổ lão đại môn mở ra cảm giác cũng chưa từng xuất hiện ở trong linh hồn của hắn. Nhưng ruột cũng không có quá thất vọng, cái này sớm nằm trong dự đoán của hắn. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Rốt nắm chặt hai tay, cảm giác nhiệt huyết tại lồng ngực đang sôi trào. Dù sao ta hết thảy đều dựa vào chính mình cố gắng mà thu được, ta nhất định sẽ thành công. Tựa như nhân loại nhất định thắng lợi đồng dạng. VS quy một chương bốn tinh không thành chi chiến, tệ xuất vị ẩn công lịch năm một nghìn ba tháng thứ nhất, lễ quang minh ngày đầu tiên, vương thành, khói đen vô tung vô ảnh, thiên địa sáng rõ, trời quang mây tạnh, màu vàng mặt trời từ phương xa dâng lên, vạn đạo tia sáng từ không trung tung xuống, phố lớn ngõ nhỏ bên trong chợt ních reo hò đám người, hỏa chi giáo đường tiếng chuông vang vọng toàn thành, màu vàng thánh hỏa từ trong thánh hỏa tế tự chợt dâng lên, giống một viên sán lạng hỏa thụ triển hay tung xuống ngàn vạn hỏa tinh, làm cho cả vương thành đều tắm dựa tại cái này sán lạng nọ ảo cảnh tượng bên trong, lửa di dân nhóm tại thánh hỏa xuống ôm nhau. Dũng vui cười cùng nước mắt đến khánh độ cái này lửa quang đời còn lại mà bọn hắn vương giờ phút này đang đứng tại thánh hỏa tế tự trận chỗ cao nhất xa xôi phương xa không có bất luận cái gì một khắc tầm mắt so hiện tại càng tốt hơn kiềm chế khói đen thối lui đến cực xa phương xa thiên địa trở nên rộng lớn như vậy mà rõ ràng thật giống như đổi một cái thế giới mới Xôi trào vương thành ở dưới chân hắn lửa vương miệng cùng áo choàng ở trên người hắn cháy hừng hực chưa bao giờ dạng này giờ khắc này để hắn cảm thấy sứ mạng của hắn trọng đại như thế ta các dũng sĩ vương thị thao nói phảng phất thiêu đốt trong mắt màu vàng nóng nhìn về phía chính là tinh không thành phương hướng. Ta sẽ đem hết khả năng trợ giúp các ngươi, nhất định phải thắng lợi a." Trụ dị ân tầng ngoài cùng phòng tuyến, 11 chỗ trọng yếu trong cứ điểm, trưởng lão cùng chúng đại sư rốt cục bông vũ khí xuống, vui mừng nhìn xem lửa tia sáng xua tan khói đen. Mặc dù nơi này khoảng cách vương thành quá xa, vẫn không nhìn thấy bầu trời cùng mặt trời, nhưng khối đen đã trở nên như là sáng sớm sương mù nhạt nhòa, hắc ám lực lượng nhận cực lớn áp chế, quỷ dị dị dạng quái vật biến mất không còn tăm tích. Trong cứ điểm thủ hộ chi hỏa mãnh liệt thiêu đốt lên, phóng thích ra hừng hực hỏa lực. Tại lễ quang minh tiếp tục trong lúc đó, phòng ngự áp lực trở nên vô cùng méo Quái vật ở thời điểm này bình thường đều sẽ lựa chọn chết phục, trừ cực sâu trong hắc vụ, rất ít có quái vật sẽ ở trên mặt đất du dãng. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Trải qua hơn 10 ngày khổ chiến, đệ nhất trưởng lão A Mạn Độ trong mắt không có mọi mệnh, chỉ lộ ra dáng triều bình tĩnh. Các chiến sĩ rốt cục có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Một vị Khôi Ngô trưởng lão nhìn xem hai tay của hắn, cảm thán nói: "Ta thật không dám tin tưởng có một ngày ta còn có thể ra trận giết địch, có thể đem ta điểm này nhiệt lượng thừa phát ra, ta đã chết không hối hận." Phi, lão gia hỏa nói cái gì có chết hay không, chúng ta còn có lần nữa đâu? Đúng đúng đúng chúng ta muốn sử dụng đúc cước kình đến thu thập tinh quang mạnh vỡ loại này về bại lại cương cảm rất quá tuyệt. tiểu dốt phần này công lao lớn về sau ai lại nói hắn không phải sáng nhất tân tinh ta bẻ gãy hắn ba cái chân vui cười thanh âm tràn ngập tại trong cứ điểm mỗi vị chiến sĩ đều biết một năm gian nguy rốt cục đi qua bọn hắn có thể trở lại vương thành nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày thưởng thụ lửa ấm áp cùng người nhà ôm ấp chỉ có các trưởng lão biết tại xa xôi tinh hoàn chấn còn có một trận trọng yếu vô cùng quyết chiến sắp bắt đầu vì giờ khắc này chojiun đã trả giá quá nhiều trừ vương cùng đệ nhất trưởng lão không có ai biết bọn hắn vì thế hy sinh cái gì Đây là đánh cược chỗ gì ẩn vận mệnh một trận chiến, cũng là đánh cược nhân loại tương lai một trận chiến. Tại cái này vạn vật suy bại hắc ám kỷ nguyên bên trong, nhân loại phải chăng có thể nghịch thế mà lên, liền nhìn cái này bảy ngày. Ạ, bản Đồ nhìn tinh không thành phương hướng, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, Nguyện lửa vĩnh viễn bảo hộ chúng ta. Chỗ gì ẩn phía đông nam tại chỗ rất xa. Ý Yeri nguyên nồng đậm khói đen xuống, một tòa hùng vĩ thành quan bên trên, một điểm nhỏ xíu ánh lửa bên cạnh, vây quanh bốn nhân ảnh. Ạ lạn, trong đó một cái thân ảnh khôi ngô mở miệng nói, thanh âm của hắn trầm thấp mà hung hậu, giống sấm rền. Như vậy, nơi này liền giao cho ngươi trấn thủ. Một cái đồng dạng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi nhẹ nhàng gật đầu, "Ta biết, giờ dạ bà, hắn không có ưng thuận bất luận cái gì hứa hẹn, nhưng lại so bất luận cái gì hứa hẹn đều để người an tâm." Ba thân ảnh đồng thời quay người, trước mắt liền biến mất tại khói đen về sau, chỉ còn lại một cái thân ảnh cô độc, một đạo yếu ớt ánh lửa, đứng ở cái này vạn trượng thành tháp phía trên, một mình đối mặt so cái này thành tháp khổng lồ vô số lần bàng bạc hắc ám. Tinh hoàn chấn. Khói đen độ dày lấy mắt thường có thể thấy được trình độ hạ xuống, chính là không có linh thị kẻ chưa tỉnh, cũng có thể nhìn thấy mấy trăm dặm bên ngoài. Đã từng rách nát chớ nhỏ, bây giờ đã dựng rỡ hẳn lên. Tại Vương Thành chuyên nghiệp sản xuất nhân viên dưới sự cố gắng, các loại công trình lần lượt xây đủ, tháp lâu, nhà kho, sân huấn luyện, sở điều trị, phòng minh tưởng, chỗ nghỉ ngơi, công sự phòng ngự, toàn thành lập, thậm chí liền hộ lửa tế tự trận cũng có. Tinh hoàn trấn không có thủ hộ chi hỏa, chỉ chọn đốt mấy quả tàn lửa. Nhưng mãnh liệt ánh lửa y nguyên chiếu sáng trên trấn mỗi một cái góc, đem khói đen xua tan đến 2.000 giật bên ngoài. Hiện tại, cái này tại tuyến đầu trụ sở, mới thật giống một cái trụ sở. Đến từ Trụ Giữ Ân tầng chót nhất chiến lực, giờ phút này tất cả đều tụ tập ở trung tâm của Tinh Hoàn Trấn thành trấn trong đại sảnh. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn đang đợi tiến công tinh không thành mệnh lệnh. Tất cả mọi người vô cùng kích động, bất an linh năng tại thân thể bọn họ bên trong nảy lên, nhất là kẻ chưa tỉnh cùng Hắc Chi thừa linh giả, bọn hắn kiệt lực đè nén lực lượng, khống chế nôn nóng cảm xúc. Hết thảy ánh mắt đều tập trung ở đại sảnh chỗ sâu trong một cái phòng. Hoa Chi tử mòn rỗ vì ạ, đại chủ giáo họ rút, đại chủ tế mệt gẳng, cùng 19 vị thủ hộ giả đều ở nơi đó thương nghị quyết chiến cuối cùng thuộc hạ. Rốt tự nhiên cũng ở trong đó. Nhưng quá, hắn lại biết, bọn hắn cũng không phải là đang thương thảo như thế nào tác chiến, mà là đang chờ đợi. Chờ đợi đến Tử Vương thành tối trung binh khí, trong không khí tràn ngập bất an cùng lo nghĩ, Hỏa Chi Tử mòn rỗ vị ạ cùng đại chủ giáo họ Dút, một mực nằm sấp ở trên bàn xương mù nghiên cứu tác chiến chi tiết. Điều tra quân đoàn quân đoàn trưởng lì một lần lại một lần báo cáo bọn hắn nắm giữ tinh không thành nội bộ tình báo. Mà những tin tức này bọn hắn đã nghe qua mấy chục lần, tác chiến thuộc hạ cũng đã hoàn thiện đến cực hạn, liền bút bê đều tìm không ra mau bệnh tới. Nhưng việc quan hệ trọng đại như thế, ai cũng hy vọng có thể làm được tận khả năng hoàn mỹ. "Này, Dỗ huynh đệ, ngươi nói chúng ta lần này có thể thắng sao?" Đây là đại kiếm Taylor lần thứ 13 hội tham. Rốt không nghĩ tới cái này, mày nhậm mắt to ra hòa vậy mà cũng khẩn trương như vậy. Đương nhiên có thể thắng, trực giác của ta bên trong đã có dạng này dự cảm. Đây là rốt lần thứ 13 đồng dạng trả lời. Taylor nhìn qua rất hài lòng, ở trong này, rốt trực giác là 10 phần đáng giá tin tưởng đồ vật. Ngươi nói, vương thành tối trung binh khí sẽ là cái gì? Đây là một cái mới chủ đề. Rốt cũng rất tò mò, nhưng mọn rồ vị ạ cùng họ rụt khẩu khí rất nghiêm, cái gì cũng không nói. Ta không biết. Taylor lớn tiếng nói, ta đoán có lẽ là loại nào đó siêu cấp vũ khí. Chuyển thuyết tại viễn cổ thần chi kỳ nguyên, những thần linh kia sử dụng thần khí có được hủy thiên diệt địa uy lực, có lẽ chúng ta tại cái nào đó trong di tích phát hiện một thanh dạng này chân chính thần khí. Cái đề tài này hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Thủ hộ giả phi tuyết bu lại, tại ruột trước đó, nàng là có được trói mắt nhất tân tinh danh hiệu người một trong, nhưng tại ruột hoàn thành nữ thần chi lệ kế hoạch về sau, cái danh sưng này liền biến thành hắn, đồng thời không có cái thứ hai. Bất quá, chỉ lấy ngạnh thực lực so sánh, nàng vẫn là trong tân tinh mạnh nhất mấy người kia, thậm chí vượt qua một chút uy tín lâu năm thủ hộ giả. Chân chính thần khí, nàng to mò hỏi, ôn u trên khuôn mặt nhỏ nhẵn tràn đầy nghi hoặc. Chúng ta chế tạo, không phải chân chính thần khí sao? Ta nghe nói Sở Nghiên cứu công giới đã hoàn thành mấy cái thần khí kế hoạch. Tay Lương nghiêm túc đáp, chúng ta chế tạo, nghiêm dị lại nói không phải thần khí, liền bán thần khí cũng không tính, chỉ là loại thần khí, chỗ gì ẩn duy nhất có được chân chính thần khí, chính là bài tháp, trừ cái đó ra, đều là nhân tạo loại thần khí, hoặc là tổn hại bán thần khí. Phi Tuyết thẻ lưỡi, nhìn từ ngoài, nàng hoàn toàn chính là một cái tiểu nữ hài, nhưng có thể trở thành thủ hộ giả, đồng thời có thể đã từng có được chói mắt nhất tân tinh danh hiệu, đủ để chứng minh thực lực của nàng. Nhưng ta cảm thấy đây không phải là thần khí. Một kiện vũ khí, dù cho mạnh hơn cũng không có khả năng trợ giúp chúng ta lấy được chiến dịch thắng lợi. Một bên Jesseka cười nói, Phi Tuyết nói không sai, ta cho rằng có thể là loại nào đó hiếm thấy dược tề loại hình, có thể tăng lên lực lượng của chúng ta. Vân Chi thôn Tật Phong đi tới, dùng một loại lãnh não ngựa khí nói, các ngươi đều nói đến không đúng, ta cho rằng là loại nào đó sinh vật hùng mạnh binh khí, tựa như bờ gì tơ tản nhì ảnh nhì đồng dạng. Cách đó không xa thiếu nữ tóc vàng xoay đầu lại. A, ai đang gọi ta? Nàng là một cái duy nhất không phải thủ hộ giả lại ở bên trong sảnh một cấp trí lực, rồi đã từng tại hỏa chi điện đường cùng nàng gặp qua một lần nghe nói là Khả liệu bí ẩn bộ đội duy nhất thành công vật thí nghiệm chiến lực, hát chi thừa linh giả cùng bảy chi kệ chưa tỉnh xong danh sách người sở hữu. Thực lực của nàng phi thường cường đại, tại tinh không thành ngoài chiến trường bên trong, nàng sáng tạo qua rất nhiều kinh người chiến tích, đánh giết không ít phi thường cường hán quái vật. Bất quá, nàng mặc dù cường đại, nhưng tựa hồ có chút xa sợ, trước mắt tất cả đều là kẻ không quen biết để nàng rất khẩn trương, nhưng nàng rất mau nhìn đến, đến rốt, lập tức ba bước cũng làm hai bước nào tới. Rốt các hạ, là ngươi, chúng ta lại gặp mặt, quá đáng tiếc, ta đã từng nói cùng nhau kề vai chiến đấu, đáng tiếc ta tại nhóm thứ hai chi viện mới đến, ta tìm ngươi khắp nơi. Kết quả nghe qua ngươi về Vương Thành đi, tại sao phải về Vương Thành đâu? Là bởi vì thực lực không đủ sao? Yên tâm đi, có ta ở đây nơi này, ngươi có thể trốn ở sau lưng của ta, không có quái vật có thể tổn thương đến ngươi. Giống như lần trước, hắn một chữ không nói, thiếu nữ tóc vàng này liền lốt bốt nói một đoạn lớn. Đây là xa sợ, rõ ràng là xã giao khủng bố người a. Rốt còn không có nghĩ đến làm sao đáp lời, Đại chủ tế mẹ gặng liền xuất hiện ở sau lưng nàng, nghiêm nghị quát, xuống tới, An Nhi, An Nhi ủy khuất buông ra rồi, đứng về mẹ gặng bên người, thấp giọng nói, phụ thân, ta chỉ là muốn cùng bằng hữu trò chuyện. Mẹ gặng nghiêm nghị quát, trở về. Ngươi công tác chuẩn bị hoàn thành sao? Ngươi ổn định tề cùng dung hợp tề uống sao? Ngươi có còn muốn hay không trở thành chân chính vương giả cứu vớt thế giới? Rốt chừng lao đầu kia lên mắt. Ngươi cho ta thật tốt nói chuyện. Mẹ gặng quét rốt lên mắt, lạnh nhạt nói, rốt các hạ, rất xin lỗi, án nỉ trước mắt còn có một chút thiếu hụt, nàng không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, nhưng ta tin tưởng, làm nàng hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng lúc, ngài sẽ sợ hai thản phục nàng lực lượng tin cậy, cũng chuyển đổi lập trường, ủng hộ ta lộ tuyến. Rốt không nghĩ ở thời điểm này cùng hắn tranh luận hắn khả liệu lộ tuyến, chỉ mình thản đáp, ta biết, ta sẽ cân nhắc. Đây chỉ là một câu lời khách sáo, nhưng mẹ gặng nhìn qua phi thường hài lòng, lễ phép không người nói, ngài sẽ không thất vọng, rụt các hạ. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người hô, tối trung binh khí đến rồi. Phi một tiếng, nội sảnh đại môn bị mở ra, tầm mắt mọi người trong nháy mắt đều chuyển đi qua. Chỉ thấy một nam hai nữ đứng tại cửa ra vào, đều là người mặc thủ hộ giả trường bảo, cổ áo tam trọng hỏa diễm tiêu chí đang tiêu đốt. Trong đó nam ước chừng chừng 30 tuổi, có một đầu dầu mỡ tóc cùng một cái rễ thấy lớn mùi hừng, chính là đã lâu không dọn. Bên cạnh hắn tuổi trẻ nữ tính dáng người cao gầy, mặt mày thanh tú, Đôi mắt giống chớp động thủy tinh, màu đen, tóc dài mềm mại mà tự nhiên, chính là Vương Chi người hậu tuyển thanh vũ. Vị cuối cùng vóc dáng không cao, ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng, con mắt rất lớn, sóng nước hình khắp, ngũ quan tinh xảo, giống búp bê, chính là Vương Chi người hậu tuyển tinh ca. Bọn hắn đều có được danh sưng cường đại nhất đặc tính vĩnh hằng nhân hỏa, có thể cùng lửa cộng mình cũng thu hoạch được lửa uy năng. Chỉ có có được cái đặc tính này người, mới có thể trở thành chỗ dị ẩn vương. Mà ruột càng là biết, bọn hắn ở trong giấc mộng, được sưng là lửa cử tri. Vương thành một lần đem ba cái Vương Chi người hậu tuyển tất cả đều phái đi qua. Sắt thực phi thường trọng thị trận chiến đấu này, nhưng không biết vì cái gì, giòn ở sâu trong nội tâm lại cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng sau một khắc, họ giòn liền phủ nhận nói, không, bọn hắn không phải tối trung binh khí. Giòn cười nói, các vị, chớ khẩn trương, chúng ta giống như các ngươi, chỉ là tới tham gia chiến đấu. Thanh vũ gật gật đầu, chúng ta sẽ mở ra lửa lĩnh vực, cho các ngươi cung cấp tốt nhất tác chiến hoàn cảnh. Tinh ca bi bô nói, tại lễ quan minh, lực lượng của chúng ta tăng lên gấp bội, tại lửa trong lĩnh vực, lực lượng của các ngươi cũng sẽ tăng lên gấp bội, mà quái vật lại bị gấp đôi suy yếu. Thủ hộ giả gì chở cởi mở mà cười to nói, không sai chúng ta tỷ số thắng lại đề cao, ta quả thực không biết có quái vật gì có thể thắng chúng ta. Cẩn thận một điểm, gì chờ? Điều tra quân đoàn quân đoàn trưởng nói, tại ngoại chiến trên trận thu thập tin tức cho thấy, phồn tinh vương quốc độ mạnh vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, làm phồn tinh vương quốc vương thành, tắt đi ạ tinh không thành yên lặng tại khói đen ngàn năm, ở trong thành bồi hồi kẻ xa đoạ cùng quái vật cường độ, là các ngươi khó có thể tưởng tượng. họ ruột nghiêm túc nói, đúng, cho nên chúng ta chiến thuật ngay tại theo tinh không thành mặt bên cắt vào đi vào, chiếm lĩnh đông nam khu, dùng thời gian ngắn nhất đả thông tinh quang đại đạo, tiến vào đầy sao vương cung. Tinh không thành thánh hỏa tế tự trận ngay tại vương cung dưới nhất tầng. Khu vực khác chúng ta không muốn đi đụng, nhất là đại tinh quảng trường. Lý nói, chúng ta hành động lần này, càng giống là một lần ám sát. Đối với phồn tinh nữ vương ám sát, chiến tranh toàn diện là không thể nào. Chui vào, cắt, ám sát, từng cái tiêu diệt, là hành động của chúng ta tiêu chuẩn cơ bản. Chỉ cần giết chết phồn tinh nữ vương, cấp đoạt thánh hỏa chi trùng, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành, không cần cùng cả tòa tinh không thành đối kháng. Không sai. Rốt chán ngập lòng tinh nói, chúng ta đã thắng. Hắn là kế hoạch tác chiến kẻ chế định một trong, tại chế định kế hoạch lúc liền đã đem hắn tự thân át chủ bài tất cả đều tính đi vào. Lần này tác chiến, hắn thấy cơ hội là mười phần chắc chín. Vấn đề duy nhất chính là cuối cùng phồn tinh nữ vương chiến đấu, thôn vệ thánh hỏa chi chủng nữ vương, tại yên lặng ngàn năm về sau, sẽ là thực lực gì hắn không cách nào tưởng tượng. Làm như thế nào đối phó nàng đâu? Ngay tại rốt suy nghĩ thời điểm, lại có người hô, tối trung binh khí đến rồi. Rốt quay đầu nhìn lại, vậy mà là đã lâu không gặp mẹ phì. Nàng nói mà không có biểu cảm gì, ta đại biểu bạch ngân thệ ước tham chiến. Sau đó liền đi tới rốt sau lưng. Họ rút lắc đầu, nàng không phải tối trung binh khí. Trong một đoạn thời gian sau đó, lại xuất hiện mấy lần cùng loại báo lầm đều là hưng phấn quá độ nhân viên vào trước là chủ ấn tượng mắt thấy buổi sáng thời gian đều muốn đi qua tối trung binh khí vẫn còn chưa qua đến rộn nhịn không được phản nàn một câu làm sao chậm như vậy lúc này ngoài cửa lại truyền tới một trận loạn hô tối trung binh khí đến rồi phanh đại môn bị đẩy ra rộn lười biếng nhìn lại chỉ thấy lại là một nam hai nữ ba người đứng tại cửa ra vào nam hình thể khôi nô người mặc một thân cổng kính khôi giáp còn ở sau lưng một thanh cổng kính đại truy nhưng làm rộn nhìn thấy một bên nữ tính lúc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại lập tức đứng lên Kia là cả người cao chừng hai mã giật nữ tính, có một đầu màu xanh đậm tóc dài, ngũ quan sắc sâu, rất có lập thể mỹ cảm, người mặc một thân màu lam kỵ sĩ áo giáp, trên khải giáp tận ấn có màu lam sóng nước dập dờn, mà tại áo giáp phía bên phải, viết một nhóm phảng phất ánh trang danh tự: Thuần Tịnh Chi Huy, Nguyệt Quang Kỵ Sĩ Olivia. Hắn chân tảng màn ảnh nhỏ chủ nhân. Hôm qua vì làm dịu hồi hộp mới nhìn qua một lần, đối với trên người nàng mỗi một chi tiết nhỏ đều như lòng bàn tay. Nhưng giờ phút này, nàng chân nhân liền đứng ở trước mắt, cái kia cảm giác gấp bách mạnh mẽ để hắn không thể thở nổi. Khôn ngoan nam nói chuyện, thanh âm của hắn trầm thấp mà hùng hậu giống sấm rền. Thật có lỗi, họ rút, chúng ta tới chậm một điểm. Họ rút khẽ không người. Hỏa chi tử giờ ra bạ, ngài đến rất đúng lúc. Hỏa chi tử? Thủ hộ giả Phi Tuyết nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngài mập mạp này thế mà là Hỏa chi tử? Họ rút quát, Phi Tuyết. Khôi Ngô Nam lại cũng không để ý, ôn hòa cười nói, "Đúng, ta mập mạp này chính là Hỏa chi tử, nơi này có thật nhiều khuôn mặt mới, ta làm một cái tự giới thiệu đi." "Ta, mỹ tiểu hương chủ Y Vương dạ dạ bạ, chỗ gì ẩn bảy vị Hỏa chi tử một trong, cùng nguyệt quang, kỵ sĩ Olivia, lôi điện chi vương Micta, mang theo tối trung binh khí." Vương chi trái tim, đến đây tham chiến. Quy 1 chương 461, Thiến quân tinh không thành. Giờ dạ bạ tay phải chậm rãi cắm vào trong không khí, cổ tay khẽ đảo, một đoàn tiêu đốt bạch quang liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đây chính là chúng ta thủ thắng mấu chốt. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại đoàn kia bạch quang bên trên, nó có quy luật đập, tàn mát ra một vòng lại một vòng hư quang. Vương ở dưới bạch ngân thể ước, lấy bí pháp đào ra trái tim, lấy linh hồn thể ước liên tiếp nục thể cùng linh năng, chế tạo nên tối chung binh khí. Nó chỉ có thể sử dụng một lần, tại tiếp tục trong lúc đó, nó sẽ đem vương lực lượng cùng chúng ta kết nối cùng một chỗ khiến cho chúng ta có được vô cùng tận linh năng. Ta sẽ tại trực diện phồn tinh nữ vương lúc sử dụng nó. Vào thời khắc ấy, chúng ta không phải một người tại chiến đấu. Sau lưng của chúng ta là chỗ dị ẩn vương, là vĩ đại thánh hỏa, là hắc ám kỷ nguyên bên trong còn xuất lại lực lượng ánh sáng. Giờ dạ bà ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, mỗi người đều cảm thấy có một đạo nóng bỏng xạ tuyến đem bọn hắn điểm linh hồn đốt. Cho nên chúng ta chắc chắn lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhân loại vạn thắng, vạn thắng. Anh Minh thanh âm ở bên thay cổ động, cho đến giờ phút này, rồi mới hoàn toàn vững tin, hắn có thể thắng được một trận chiến này. Vô hạn linh năng ý vị như thế nào? Không có người xò so rột rõ ràng hơn. Tại hắn có được tức tình lúc, nếu như bất chấp hậu quả, mạnh hơn quái vật cũng ngăn không được hắn vô hạn linh năng đa trong tấu, còn kia phlở là trùng hậu cho dù thả tại hiện tại, cũng không phải dễ dàng đối phó quái vật, chí ít cũng tại bậc thứ ba trở lên. Cường cấp siêu giai bậc thứ ba quái vật đã được xưng tụng là đặc biệt một loại uy hiếp, nếu như nó xuất hiện tại chỗ gì ẩn trùng quanh bất kỳ một cái nào khu vực, khu vực kia liền sẽ đánh dấu nguy hiểm màu đỏ thẫm. Nếu như nó xuất hiện tại chỗ gì ẩn nội bộ, như vậy Vương Thành sẽ lập tức phản ứng, xây dựng một chi bao quát thủ hộ giả ở bên trong tinh nhuệ chiến đấu tác quân, đưa nó tiêu diệt. Nếu như quái vật có loại nào đó nguy hiểm đặc tính, còn có thể sẽ khẩn cấp điều động đặc cấp nhân viên chiến đấu đến xử lý. Nếu như là bậc thứ 3 quái vật, thì chiến đấu tập quần bên trong nhất định phải có 2 đến 3 tên thủ hộ giả. Bậc thứ 5 trở lên quái vật, đến gần vô hạn tuyệt đối bí hiệp, Vương Thành sẽ trực tiếp lấy đối đại vương cấp quái vật quy gì là ứng đối nó. Nếu như rốt có được vô hạn linh năng, như vậy, hắn linh năng đa trọng tấu tại 26 giây lúc, liền có thể đánh giết bậc thứ 3 quái vật, tại 30 giây lúc, liền có thể đánh giết bậc thứ 5 quái vật. Phồn tinh nữ vương khẳng định là vương cấp, lại có thánh hỏa chi chủng, rốt đem điều kiện núi lòng một điểm, tại linh năng đa trọng tấu 40 giây lúc, Tuyệt đối có thể đánh giết nàng. Như vậy, tại trận chiến cuối cùng, chỉ cần đồng đội có thể kéo lại 40 giây, bọn hắn liền có thể lấy được thắng lợi. 40 giây, bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu, còn có nhiều như vậy thủ hộ giả, chẳng lẽ kéo không được sao? Chính là đi lên dây nằm, nhiều người như vậy cũng có thể lôi ra 40 giây tới. Lại nói, phồn tinh nữ vương đơn giản chính là lệnh luật giả nha, nơi này có bốn người đều là lệnh luật giả, dựa vào cái gì người ta sẽ dây nằm? Coi như nàng là vương giả, chúng ta phía sau cũng có một vị vương giả duy trì a. Chỉ bằng Jessica cái kia so tường thành còn dày ra Nói không chừng nàng một người liền có thể đứng vững nữ vương 40 giây. Ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm làm gì? ZCK bất mãn trừng rột liếc mắt. Muốn đánh một không sao? Ngươi chờ tốt, quyết chiến qua đi, ta sẽ đến đoạt lại ta sáng nhất tần tinh danh hiệu. Rốt Côi nói, "Không, ngươi hiểu lầm ta, ta chỉ là đang thưởng thức ngươi tuyệt mỹ bên cạnh nàng, cái kia tuyết trắng tiểu nộn ra thịt, là sao có thể biến thành như vậy dày ra?" ZCK lạnh lùng hừ một tiếng, "Ngươi đừng cao hứng quá sớm, lần này chỉ đến dịch, ta sẽ so ngươi cản lỏa mắt." Rốt Côi nói, "Vậy quá tốt, ta thế nhưng là rất kỳ vọng có thể tiến vào ZCK tỷ tỷ cái kia mềm mại trong lòng lực nụ nụ." Jessica trắng non trên da thịt hiện lên một tiêm màu đỏ, nàng hừ một tiếng, đi ra đi, làm bộ tại trường trị nàng trang bị. Trong đại sảnh mỗi người đều tại làm chuẩn bị cuối cùng, chân quý dược tề cùng hy hữu vật phẩm thành đống bày ra ở bên ngoài, cung cấp bọn hắn tùy ý cho tuyển, nhưng cũng không có mấy người đi qua, đại đa số người cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn chỉ là đang kiểm tra phải chăng có sơ hở. Chỉ có ruột không cần lo lắng, trong mộng cảnh đã chất đầy thành núi vật tư, họ ruột đã sớm biết hắn có không gian cất giữ năng lực, cố ý đem rất nhiều hậu cần vật tư giao cho hắn đảm bảo. Chuyến đi này chính là bảy ngày, lễ quan minh là vĩnh hằng cố định bảy ngày. Bất luận thành bại, bọn hắn đều phải trở về. Lúc kim giờ chỉ hướng buổi trưa, chi này Trụ di ẩn từ trước tới nay mạnh nhất chiến đấu tập quần rốt cục xuất phát. Hỏa chi tử Mọn Dỗ Vị ạ, Hỏa chi tử Giờ Dạ Bạ, Hỏa chi tử Mitka, Nguyên Quang, Kỵ sĩ Vị ạ, đại chủ giáo Họ Rút, đại chủ tế Mề Gẳng, quân đoàn trưởng Lệ Dực, ba vị vương chi người hậu tuyển, 19 vị thủ hộ giả, 42 vị một cấp nhân viên chiến đấu, 96 vị loại một cấp chiến lược, tổng cộng 167 người. Đây chính là Trụ Gi ẩn có thể gạt ra toàn bộ đỉnh tiêm lực lượng. Tinh hoàng chấn bên trong trị để lại số ít cấp 2 nhân viên chiến đấu chiến thủ, số lớn nhân viên hậu cần cùng sản xuất nhân viên đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Chi này trước nay chưa từng có siêu cấp chiến đấu tập quần, thẳng tắp hướng cái kia bọn hắn chưa hề đặt chân qua cấm khu bước đi, trên thân hồng quang nối thành một mảnh, suy yếu khói đen bị bọn hắn lực lượng xua tan đến chỗ rất xa. Khi bọn hắn đặt chân cấm khu lúc, rốt rõ ràng cảm thấy loại nào đó khác biệt. Quân đoàn trường Lý Dực trầm giọng nói, chúng ta đã tiến vào tinh không thành khu vực, nơi này không gian lạ dứt gãy, có mảng lớn dứt gãy cùng khe hở. Vương Thành học giả cho rằng đây là từ loại nào đó siêu cường linh năng va chạm mà đưa đến. Hắn là phồn tinh vương quốc cũng không biết tồn tại trận chiến cuối cùng để lại vết tích. Rốt trong nháy mắt liền nhớ lại hắn tại tử vong vết tích hẻm núi cùng tử chi lĩnh kiến thức. Những cái kiên ngàn năm trước cường giả bị thương và tuyệt vọng, loại kia cứ việc liều lên hết thảy, cũng vô pháp cải biến cảm giác bất lực, hắn y nguyên có thể cảm nhận được rõ ràng. Chỉ là không biết một cách kia hủy diệt đấu tinh kỵ sĩ đoàn, chế tạo tử vong vết tích hẻm núi quái vật, có phải là cuối cùng phá hủy tinh không thành quái vật. Chủ nhân. Trong đầu đột nhiên truyền đến tri thức chi thư thanh âm, từ lễ quang minh đến về sau, nó liền chậm dần ngộng cảnh tốc độ, giảm xuống ngộng cảnh bọn khí tại linh giới tạo thành nhiễu loạn chú y nguyên tại chữa trị thái dương chi tháp bên ngoài nó đem đại bộ phận tinh lực đặt ở trên người rốt tinh không thành chi chiến bất luận là đối với chỗ dị ẩn còn là đối với rốt đều là vô cùng trọng yếu bút bê cũng là như thế thậm chí liền hạ hệ sơ cũng không tại chuyên chú chơi hắn 13 viên phân chứng phân ra một bộ phận tinh thần đến chú ý chiến cuộc ta cảm giác cái kia tiểu cầu đang rung động nơi này có đồ vật gì hấp dẫn nó rốt lập tức nhớ tới kia là hắn tại tử vong vết tích trong hẻm núi đánh tan bị hủy hóa bán thần khí về sau thu hồi được cái này không kỳ quái bản thân nó chính là thuộc về phồn tinh vương quốc ở trong vương thành tồn tại liên quan nào đó là chuyện lại không quá bình thường Nhưng là, rốt rất nhanh ý thức được tình huống nào đó, khẩn trương hỏi, sẽ không dẫn động quái vật gì à? Chi thức chi thư phủ nhận nói, đây là không có khả năng, tiểu cầu trên bản chất ở vào linh giới cao tầng quang chi quốc trong khu vực, khoảng cách vật chất giới vô cùng xa xôi, vậy nó vì sao lại có cảm ứng? Chi thức chi thư trầm ngâm nói, hẳn là thông qua chủ nhân cảm ứng được tinh không thành khí tức, nhưng loại cảm ứng này là đơn hướng, ngậm cảnh sẽ không xuyên thấu qua chủ nhân hướng ngoại hiện lộ rõ ràng nó tồn tại. Rốt hơi yên lòng một chút, hắn nhưng không có cái gì may mắn tư duy, trong bóng đêm trầm luân ngàn năm, có trời mới biết cái tiểu cầu này cảm ứng đồ vật biến thành cái gì lá bài tẩy của chúng ta tất cả chuẩn bị xong chưa? Rốt lại hỏi một lần. Chi thức chi thư thuần thục đáp, xin yên tâm chủ nhân, bất tử chi linh, quang chi trung, vạn vẹo thiên bình, đều là ngài cố ý lưu đến bây giờ, bọn chúng chắc chắn hiệp trợ nhân loại thanh trừ trên đường hết thể trứng ngại. Rốt nhắc nhở, còn có dự bị tuyển hạng. Chi thức chi thư mở ra trang sách, không cần lo lắng, ta đã tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Rốt khẽ gật đầu, những này dự bị tuyển hạng cũng phải cần sử dụng thần tính. Mộ Cạnh mỗi tuần có thể trực tiếp thu hoạch được bốn điểm thần tính, hắn thông qua loại phương thức này tích lũy hai điểm thần tính. Hiện tại mộng cảnh tổng cộng có 22 điểm, chí ít có thể dùng 2 lần linh giới đặc kích, hoặc là bắt đầu dùng 2 lần thần minh chi cảm linh cơ, còn có thể chế tạo 2 viên phục sinh chi thạch, hoặc là 2 phần cường đại linh hồn cho cốt. Cường đại linh hồn cho cốt là tại lần trước mộng cảnh mảnh vỡ bên trong thu hoạch được phối phương, có thể triệu hồi ra cường đại quái vật linh hồn. Rốt trước mắt trong tay cường đại nhất linh hồn, chính là hắc cám đời sao. Cái linh hồn này cường độ tuyệt đối tại bậc thứ 3 trở lên, thậm chí khả năng tiếp cận bậc thứ 5. Lúc trước kém chút liền đem mộng cảnh đánh tan, nếu như có thể triệu hồi ra nó linh hồn, tuyệt đối là một cái siêu cấp lớn trợ lực. Bất quá Cường đại linh hồn cho cốt tiêu hao quá cao, trừ đối ứng linh hồn, cho cốt, còn cần 10 điểm thần tính cùng 10 đóa nhân tính chi hoa. Trong đó, 10 đóa nhân tính chi hoa điều kỳ quái nhất. Phải biết, rốt tích lũy đến bây giờ, hết thảy cũng liền 12 đóa nhân tính chi hoa, lần này liền dùng đi hơn phân nửa. Cũng là bởi vì như thế, cái phối phương này một mực thả tại trong bệ đá hít bụi, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua một lần. Thằng đến tinh không thành chi chiến, rốt mới đưa nó thả tại dự bị tuyển hạng bên trong. Tôn nhiều như vậy áp chủ bài, rốt mới có lực lượng cho rằng ngoại trừ phồn tinh nữ vương, cái khác trở ngại cũng không thành vấn đề. Mà tại Vương Lượng ra trái tim của hắn về sau, phồn tinh nữ vương cũng không còn là vấn đề. Chỉ cần linh năng đủ, đừng nói là vương giả, trong truyền thuyết sáng tạo hết thảy ban sơ chi thần đều sẽ bị hắn đánh nát, tam giới đều muốn bị hắn súng nát. Đây chính là chỉ số chi giai uy lực. Nhất giai có khác, long trời lở đất. Linh năng đa trọng tấu mới là hắn mạnh nhất tuyệt chiêu. Đáng tiếc là, linh năng đầy đủ điều kiện này, quá khó. Lấy dùn hiện tại linh năng, cũng trèo chống không đến 22 giây. Vương chi trái tim không hổ là tối trung binh khí, không có so thứ này càng thích hợp hắn. Đáng tiếc duy nhất chính là mặc dù vương có thể sử dụng thuần năng lượng thánh hỏa trái tim thay thế nguyên bản trái tim sẽ không ảnh hưởng thân thể cơ năng nhưng lại không cách nào lại mọc một cái mới đi ra vương nếu là còn có thể lại giải mấy trái tim liền tốt Rốt rất có tiếc nuối nghĩ như vậy cái gì bạch dương ác ma vương quang tri vương Phệ linh vương dạ tri vương sớm đã bị ta sụp phá chỗ gì ẩn sẽ không còn có công siêng mà ta cũng đem thu hoạch được càng mạnh cường nguyên cùng vương linh hồn nhóm lửa càng nhiều đại tinh thần cuối cùng khôi phục nội cảnh hoàn thành nó chủ nhân đời trước nhóm chưa lại thử nghiệm Ngay tại rụt muốn nhập sinh tới lúc, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, nồng đậm khói đen hoàn toàn che đậy tầm mắt của bọn hắn. Lít trầm giọng nói, "Chúng ta đã tiếp cận tinh không thành, nơi này khói đen cực đoan dày đặc, cho dù là quần tinh trở về quang minh này, cũng không thể hoàn toàn xua tan." Rụt trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết quái vật cùng khói đen là hỗ trợ lẫn nhau, nồng đậm trong hắc vụ sẽ không không có cường đại quái vật, mà cường đại hắc cám linh hồn nơi tụ tập, khói đen cũng đồng dạng sẽ cực đoan dày đặc. Tinh không thành bên trong quả nhiên tụ tập khó có thể tưởng tượng hắc ám. Ngẩng đầu nhìn lại, cho dù là linh hồn chi nhãn, cũng không nhìn thấy một chấm giọt bên ngoài, đây là tại quần tinh trở về thời khắc. Khó có thể tưởng tượng tại hắc giám thiên tướng lúc nơi này sẽ là cái dạng gì đúng lúc này thanh vũ đông nhiên nói chúng ta bắt đầu đi tinh ca giòn tan hỏi thanh vũ tỷ tỷ ở trong này liền bắt đầu sao thanh vũ khẽ gật đầu Giòn tiến lên một bước hỏa diễm từ trên người hắn dấy lên vậy thì bắt đầu đi ánh lửa đột nhiên sáng lên ba người đồng thời biến thành hỏa nhân quang mang mãnh liệt nháy mắt đem khói đen xua tan tinh không xa xôi bên trong một loại lực lượng vô hình bị dẫn động trong bọn hắn khuyết tán ra tới bị xua tan đến vương xa khói đen vậy mà bắt đầu trở thành nhạt rồi ánh mắt cấp tốc kéo dài tất cả mọi người linh hồn đều như là ngâm mình ở trong ô tuyến ấm áp mà thoải mái. Ba vị lửa cử tri dẫn động lửa lực lượng vì bọn họ mang tới ánh sáng xua tan hắc ám. Phiến thiên địa này chính là lửa lĩnh vực, chính là nhân loại sân nhà. bất luận cái gì hắc ám linh hồn bước vào trong đó đều sẽ nhận nghiêm trọng áp chế, mà nhân loại ở trong đó tựa như như cá gặp nước. đây chính là vĩnh hằng nhiên hỏa tồn tại ý nghĩa, cũng là nhân loại dựa vào sinh tồn cơ sở. Mondo vị hạ cảm thụ được lửa khí tức, nói thành vũ trưởng thành cấp tốc, nàng ngay tại hướng vương lĩnh vực bước vào, giòn. làm sao có chút trì trệ không tiến? họ rụt giải thích nói tại vệ linh vương tòa thành trong chuyển dịch linh hồn của hắn nhận nghiêm trọng hủy hóa, thẳng đến gần nhất mới hoàn toàn khôi phục. Âu Lệ Vị Á nghiêm đầu, lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt, các ngươi đều không có chú ý tới, Tinh Ca cũng lấy được tiến bộ nhảy vọt, tiếp qua mấy năm, nàng cũng có thể tham dự vương tuyển. Đại chủ tế mẹ gẳng thâm trầm cười nói, có lẽ qua mấy năm, các ngươi liền không lại cần bọn hắn. Không có ai để ý hắn, chỉ có mòn rỗ Vị Á nhìn hắn một cái, phân ra một bộ phận lực chú ý lưu ở trên người hắn. Chiến đấu tập quần khôi phục bình tĩnh, tiếp tục tại mảnh này vỡ vụn trong khu vực tiến lên. Dựa dạ bạn sẽ chuẩn xác phân biệt không gian vỡ vụn, dẫn đầu bọn hắn lách qua nguy hiểm cắt đứt không gian sẽ để cho người trực tiếp rơi xuống đến giới vực trong khe hẹp, bị hỗn loạn không gian loạn lưu cuốn đi, cuối cùng lưu lạc ở trong linh giới, nhẹ thì thụ thương, nặng thì tử vong, nếu như không thể tìm tới không gian đạo tiêu thì sẽ vĩnh viễn đồng bệnh ở trong linh giới, linh hồn bị linh giới hòa tan, thi hải bị hắc ám ăn mòn. Đương nhiên, nơi này đều là một cấp chí lực, loại chuyện này sẽ không dễ dàng phát sinh, nhưng tóm lại còn là cẩn thận mới là tốt. Lại đi đại khái một khắc đồng hồ. Lục bỗng nhiên nói, chúng ta đến, đó chính là Tà Sini A Tinh không thành, Phồn Tinh Vương quốc Vương thành. Đội ngũ ngừng lại, chỉ thấy tại xa xôi phương xa, có một đại đoàn dày đặc đến tan không gian khói đen. Khói đen phía dưới, chỉ có ruột có thể ẩn ẩn nhìn thấy cao ngất tường thành. Đó chính là trong truyền thuyết tinh không thành sao. Trụi ẩn bên ngoài một tòa khác hỏa chi vương thành. Rốt tập trung tinh thần, ánh mắt ý đồ vượt qua tường thành nhìn thấy nhiều thứ hơn, nhưng rất đáng tiếc, hắn thất bại. Líp nói tiếp, tinh không thành bị một loại đặc thù không gian che trướng chỗ che đậy, chúng ta không biết nó là như thế nào sinh ra, nếu như chúng ta cưỡng ép đánh vỡ không gian che trướng, sẽ dẫn phát không thể nào đoán trước hậu quả. Hắn dừng một chút, đưa ánh mắt khóa chặt ở trên người Rốt. Bởi vậy, chúng ta quyết định theo Tinh Không Thành trong Cống Thoát Nước tiến vào." Dỗ sát mặt cứng đờ. "Đại ca, kế hoạch tác chiến ta tốt xấu tham dự một bộ phận, vì cái gì không nói cho ta biết trước? Còn có, ngươi nhìn ta là có ý gì? Ta cùng Cống Thoát Nước có quan hệ sao?" Quy 1 chương 462, ám sát Nữ Vương. Mặc dù rốt cực lực phủ nhận hắn cùng Cống Thoát Nước không có liên quan quá nhiều, chỗ gì ẩn Vương Thành Cống Thoát Nước cùng Tinh Không Thành Cống Thoát Nước cũng không giống, hắn ở dưới Vương Thành trong thủy đạo như cá gặp nước, không có nghĩa là hắn đồng dạng có thể tại Tinh Không Thành trong Cống Thoát Nước náu dù nhưng ở đây tất cả mọi người không có công thoát nước kinh nghiệm, bọn hắn cơ hồ tại hoàn thành hỏa chi thí luyện một khắc này liền trở thành thiên tài, có thụ chú ý bọn hắn cho tới bây giờ không có từng tiến vào công thoát nước. Cuối cùng, dốt còn là chỉ có thể đảm nhiệm dẫn đường cùng lâm thời người chỉ huy. Bọn rỗ vị ạ đối với hắn quanh người ba người nói, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng tiểu gia hỏa này, hắn luôn luôn có thể tại không tưởng được thời khắc mang cho người đến kinh hỉ. Tô lỵ vị ạ tò mò nhìn hắn một cái, giả man nhân, ta thật sự là không nghĩ tới hắn vậy mà có thể được đến ngươi tán đồng. Bọn rỗ vị a sờ mặt lại, mập. Tô lỵ vị a, ta không nghĩ ở thời điểm này cãi nhau ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, mặc dù niên kỷ của hắn nhẹ, tư li cạn, nhưng là có thể tín nhiệm. ô lì vị ạ cười nhạt một tiếng, không cần đến ngươi nói, hắn là xuất thần học sinh, phải chăng đáng tin ta đã sớm biết. bọn dỗ vị ạ kinh ngạc nói, hắn là xuất thần học sinh. đúng à, xuân nói hắn thiên phú rất mạnh, ý chí kiên định, tư tưởng tuấn túy, hỏa chủng mặc dù quá dị nhưng vô cùng mạnh mẽ, hành vi có khi phi thường khoa trương, nhưng lại có bản thân lọt di, trừ háo sắc yêu nhìn trộm nữ tính tắm rửa bên ngoài, liền không có cái khác khuyết điểm. bất quá, ta cảm thấy tiểu dỗ không phải là người như thế, nhìn tướng mạo hắn càng giống một cái ngây thơ, đơn nhất, ngượng ngùng tiểu nam sinh. Môn độ vì ạ sắc mặt có chút cổ quái, hắn cũng không có cảm thấy rụt nơi đó ngây thơ ngượng ngùng. Tại tinh hoàn chấn lúc, hắn cùng linh nữ đoàn Jessica rất thân cận, Jessica thế nhưng là linh nữ bên trong xinh đẹp nhất mấy cái kia, trừ khuôn mặt tuyệt mỹ bên ngoài, dáng người cũng là đỉnh cấp, bọn hắn chịu rủi sát thời điểm, cũng không gặp hắn xấu hổ. Nhưng cá nhân phẩm hạnh không phải trọng điểm, chỉ cần hắn thân là nhân loại ý thức dày đặc là được, chính yếu nhất chính là hắn năng lực, tiềm lực, phải chăng có thể tiến thêm một bước. Hiện tại xem ra, trừ tại chủ não nơi đó biểu hiện có chút thất thường bên ngoài, lúc khắc có thể nói không thể bắt bẻ. A Lan cũng nhiều lần đề cập tới hắn. Mòn rộ vị ạ bổ sung một câu, nói tiềm lực của hắn rất mạnh. Dựa dạ bạ lau sạch lấy hắn truy, có thể nhận ạ làn coi trọng, tất nhiên là có thể tín nhiệm. Ba người đều biểu thái, chỉ có được xưng là lôi điện chi vương hỏa chi tử không nói gì. Nàng trâm mặc đi ở bên cạnh họ, toàn thân đều bị linh năng xương trắng bao phủ. Mòn rộ vị ạ cũng không có hỏi thăm, mịt cạ là phi thường đặc thù hỏa chi tử, tại không tất yếu tình huống, nàng không thể giao lưu. Nếu như không phải vì tinh không thành chi chiến, nàng cũng sẽ không xuất hiện ở trong này. Tinh không thành cống thoát nước cửa vào tại nó mặt phía nam, ước chừng sáu dặm khoảng cách. Nói là cửa vào, nhưng thật ra là một cái hố to. Có đồ vật gì đánh xuyên qua mặt đất, đem dưới mặt đất cống thoát nước lộ ra. Dưới sự dẫn dắt của Dộn, cái này hơn 100 người toàn bộ tiến vào cống thoát nước. Mặc dù không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng làm hắn trở lại cái này âm u chật hẹp hoàn cảnh lúc, một loại thuận buồn xuôi gió cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, rõ ràng hắn hoàn toàn không biết Tinh Không Thành cống thoát nước lộ tuyến. Điều tra quân đoàn tại đối với Tinh Không Thành tiến hành điều tra lúc, không dám tiến vào trong đó, bọn hắn chỉ là ở phương xa, dùng thủ đoạn đặc tù đến nghe lén cùng thăm dò Tinh Không Thành nội bộ nhỏ bé linh năng ba động, dùng cái này đẩy ngược tình huống cụ thể. Bất quá, loại này thăm dò thủ đoạn sai sót rất lớn, khả năng quá nhiều rất nhiều tình huống cần tận mắt nhìn đến mới có thể xác định, cho nên điều tra quân đoàn quân đoàn trưởng lý dục mới có thể theo đuổi. Nhưng trong cống thoát nước bộ lộ tuyến hoàn toàn là hai mắt đen thui, cứng nhắc tử vật không có linh năng ba động, cao giai các kẻ điều tra sợ hai tùy tiện tiến vào trinh sát sẽ trước thời hạn xúc động tồn tại bí ẩn, tiến tới dẫn phát không thể đoán được hậu quả, cho nên không có tiến vào, chỉ đại khái suy tính trung hạ đường thủy nội bộ không có quá nhiều ở vào sinh động trạng thái quái vật, cũng không phải sâu như vậy, lớn như vậy, cùng chỗ gì ẩn vương thành cống thoát nước hoàn toàn tương phản. Rõ sơ nghe lúc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần chỗ gì ẩn vương thành là sớm nhất thành lập tại viễn cổ kỷ nguyên cự nhân vương đỉnh mấy lần hưng thịnh lại mấy lần suy vong thẳng đến bị đời thứ nhất vương chỗ gì ẩn chiếm lĩnh cái này đến không hết niên đại trầm tích phía dưới ẩn tàng không biết tự nhiên rất nhiều cái thiên nối thẳng vực sâu công thoát nước cũng không phải là loài người sợ tu xây mà là cự nhân vương ôm mỉ thành lập mục đích có thể là muốn thông qua chinh phục vực sâu đến chinh phục khói đen mà tinh không thành rất có thể là nhân loại kiến tạo vương thành tự nhiên sẽ không giống cự nhân tu khổng lồ như vậy công thoát nước mê cung làm ruột nghĩ tới chỗ này lúc trong lòng bao nhiêu yên ổn một điểm dũng cảm khu vực đầu đi vào bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu theo sát phía sau, lại về sau là đại chủ giáo, đại chủ tế, thủ hộ giả, một cấp nhân viên chiến đấu cùng loại một cấp chiến lược. tinh không thành cống thoát nước đã khô cạn ngàn năm, chỉ còn lại bụi bặm cùng bụi đất. thông đạo không có chỗ gì ẩn vương thành cống thoát nước rộng như vậy, nhưng hết sức phức tạp. rõ mặc dù không có tinh không thành cống thoát nước bản đồ, nhưng hắn đã từng chiều sâu nghiên cứu qua vương thành cống thoát nước, đối với cống thoát nước kiến tạo logic, hình thức, quy cách, mười phần rõ ràng. tinh không thành ở cũng là nhân loại, cự nhân bất quá là lớn một chút nhân loại, mà tại thần kỳ nguyên trôi qua về sau, chỗ gì ẩn trong vương thành ở cũng là nhân loại chỉ cần là nhân loại, không có lý do kéo phân không giống, đạo lý đều là tương thông. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, rốt bộ pháp không còn có nửa điểm do dự, thuần thục tại hắc cám trong công thoát nước hành động, liền phảng phất tại nhà mình hậu hoa viên. Đối với mỗi một cái chỗ rẽ, hắn đều không do dự, mặc dù không biết phía trước, nhưng trong đầu hắn đã tạo dựng ra tinh không thành công thoát nước 3 triệu bản đồ, chỉ cần đem phần bản đồ này hoàn thiện đến một nửa trở lên, còn lại cũng liền một cách tự nhiên lấp đi lên. Rốt tinh thần cao độ tập trung, tri thức chi thư trong đầu lưng phấn hô lớn, thần tính, thần tính. Hắn cũng không để ý đến, càng không có để ý sau lương truyền đến nóng rực ánh mắt. Hắn chỉ muốn theo cái này trong cống thoát nước đi ra ngoài. Trong cống thoát nước không có quá nhiều quái vật, liền xem như có, cũng ở trong chớp mắt bị tiêu diệt. Đại chủ giáo họ rụt trong tay lặng im chi linh một đường liền không có ngừng qua, đem bất luận cái gì nhiễu loạn liền áp chế đến thấp nhất. Đi đến một nửa, rốt phát hiện một bên khác đã sụp đổ, quay đầu đi đến, phát hiện cống thoát nước nhiều chỗ đều là sụp đổ trạng thái. Họ rụt nói, địa hình tại ngàn năm trước đã hình thành, cùng tinh không thành che chướng có quan hệ, lại nhận linh năng cố hóa, chúng ta không thể đánh tan Nhưng cái này cũng không thắng được rốt, hắn bằng vào đối với cống thoát nước tuyệt đối hiểu rõ, trái lắc phải lắc, theo tầng dưới chốt nhất một đường đi tới. Thâm trầm linh năng nhiễu loạn càng ngày càng rõ ràng, thỉnh thoảng có sóng gợn mạnh mẽ như như cơn bão thổi qua. Lý Đột nhiên nói, chúng ta đi tới thượng tầng, ta có thể rõ ràng cảm ứng được tinh không thành nội bộ nhiễu loạn. Cùng chúng ta lúc trước ở bên ngoài cảm ứng tương đương nhất trí, chỉ là càng thêm rõ ràng cùng tỉ mỉ. Rốt các hạ, chúng ta không thể lại hướng bên trên đi. Rốt lập tức dừng bước lại, bây giờ nên làm gì? Lý Trầm giọng nói, tinh không thành nội bộ không gian cắt liệt trạng thái càng thêm nghiêm trọng, căn cứ linh năng hồi âm thăm dò, không gian thật lớn đứt gãy đem tinh không thành cắt thành mấy chục cái bộ phận, không gian đứt gãy tương đối khó lấy vượt qua lại sẽ suy yếu linh năng ba động, cho nên chúng ta không cần thanh lý cả tòa tinh không thành, chỉ cần đem tới gần thánh hỏa tế tự trận bộ phận khu vực dọn dẹp sạch sẽ. Họ rút đem tất cả mọi người tụ tập tới, nghiêm túc nói, nói đúng ra, không phải dọn dẹp sạch sẽ, mà là thanh mở một con đường. Mục tiêu của chúng ta cũng không phải thanh lý cả tòa tinh không thành, mà là cướp đoạt thánh hỏa chi trùng. Hắn triển khai một tấm bản đồ, dùng linh năng để nó tỏa sáng, tại không trung hình thành một bộ hình nổi án, để tại làm cho tất cả mọi người trông thấy. căn cứ điều tra quân đoàn tin tức, tinh không thành là điển hình trung tâm thành thị, thánh hỏa tế tự trận tại cả tòa thành chính giữa. Phồn tinh nữ vương liền yên lặng ở nơi đó. Thánh hỏa chi chủng đã xác định bị thối vệ. Chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất chính là đánh giết phồn tinh nữ vương. Xin chú ý, căn cứ linh năng phản hồi phản biên dịch được đến tin tức, tinh không thành bên trong chiếm cứ số lượng đông đảo cường đại quái vật, siêu giai bậc thứ 3 trở lên quái vật lấy ngàn mà tính, bậc thứ 5 trở lên quái vật chỉ ít có mấy chục cái, ngoại trừ phồn tinh nữ vương vương cấp quái vật hoặc kẻ sa đoạn, thăm dò đến ba cái. Họ giựt trên tay một điểm, ba cái cự đại điểm đỏ xuất hiện tại địa đồ phía trên. Thanh lý cả tòa tinh không thành là chuyện không thể nào, liền ngay cả thanh lý một bộ phận khu vực cũng là không có khả năng. Đây là một trận từ đầu đến đuôi ám sát hành động. Chúng ta sẽ dùng mấy ngày thời gian thanh lý ra đầy đủ không gian. Tại giai đoạn này, chúng ta nhất định phải trình độ lớn nhất lợi dụng không gian nứt gãy, dùng các chiến trường hình thức, từng khối từng khối tiêu diệt. Tinh không thành bên ngoài che chướng cũng sẽ không suy yếu linh năng ba động, sẽ chỉ đem ba động sự oxy hóa, lấy truyền bá đến càng xa. Nếu như ngoài chiến trường không có dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta nhất định phải phân một bộ phận chiến lược tại ngoại tầng trận đường. Nhưng mọi người làm rất há, chiến trường thanh lý đến phi thường trên đề, bộ phận này chiến lược đều không cần. Trong lúc nói chuyện, họ rút nhìn dột liếc mắt, ra hiệu bộ phận này công tích là thuộc về hắn. Về sau, chúng ta liền muốn giống lợi kiếm ra khỏi vỏ, cấp tốc cắm vào thánh hỏa tế tự trận, cuối cùng hoàn thành đối với phồn tinh nữ vương ám sát. Tác chiến phương án tương đối không rõ ràng, nhưng tại rất nhiều tin tức không chừng dưới tình huống, chỉ có thể làm được trình độ này. May mắn là, dụ tìm tới một cái cống thoát nước trực tiếp mở miệng, dạng này bọn hắn liền không cần phá hư địa hình, tiến tới dẫn phát không biết hậu quả. Môn dụ vị ạ cảm thán nói, không hổ là cống thoát nước chi vương, thật là danh phủ kỳ thực. Đúng a, đúng a. Đại kiếm Taylor quả thực bội phục đầu rạp xuống đất, hắn căn bản không có phương hướng cảm giác, đã sớm ở trong cống thoát nước truyền trào, ta thừa nhận ngươi là mạnh nhất tân tinh chỗ gì ẩn hơn một ngàn năm đến, không có người so ngươi hiểu rõ hơn cống thoát nước. Jessica cũng không thể không thừa nhận ruột ở trong cống thoát nước tác dụng vượt xa nàng. hừ, ta muốn tại cống thoát nước bên ngoài địa phương so với ngươi còn mạnh hơn. bõ gì tớ Tani anh ì vỗ tay cười nói, không hổ là ruột ca ca. cống thoát nước liền từ ngươi đến cứu vớt, cống thoát nước bên ngoài thế giới, liền giao cho ta đi. Chi thức chi thư trong đầu cười như điên nói, ha ha ha, mười điểm thần tính cư như vậy tới tay, ta rõ ràng mộng cảnh vì sao lại lựa chọn ngươi? nhất định là rất nhiều mảnh vỡ ở trong cống thoát nước. Rốt phi thân xông vào một cảnh, manh cắm nó một chút, sau đó lại phi thân trở về. Tiểu Dạng, chị không được bọn hắn, còn chị không được ngươi. Rốt hầm hư dọc theo một đạo rộng lớn sườn dốc leo lên trên, thẳng đến có thể rõ ràng cảm giác được gió khí tức lúc. Bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu nháy mắt cảnh tại phía trước hắn. Họ duỗi tiến lên một bước, liên tục lay động lặng im chi linh, đồng thời dùng một cái đặc thù đạo cụ mở ra linh năng bình chứa, tận khả năng che đậy khí tức của bọn hắn về sau, mới cho phép bọn hắn đi lên. Rốt theo đám người đi tới lối ra, hắn có thể cảm thấy gió nhẹ nhẹ hướng mặt tỏi tới, trong không khí khí tức mang theo một loại không cách nào hình dung cổ kính xa xưa cảm giác. Hắn ngắm mắt nhìn lại, nhìn thấy một mảnh suy yếu hủy diệt cảnh tượng, vỡ vụn kiến trúc, sụp đổ phong ốp, trong không khí tung bay bụi đen, trên mặt đất răng khắp nơi vết rách. tòa này ngàn năm trước nhân loại vương thành thời gian phảng phất bị đóng băng, dừng lại tại nó bị hủy diệt một cách này. Không nói gì, đám người yên tĩnh một mảnh, thẳng đến họ duột cầm ra tinh bàn, nhắm ngay phương vị. Chúng ta tại tinh không thành phía tây nam. Mòn rỗ vì á hỏi, khoảng cách thánh hỏa tế tự trận có bao xa? Chờ một lát, Ly đi tới lối ra trước, tiến về phía trước một bước, phóng ra linh năng bình dưỡng. Hắn én lắc đầu, hiện bốn góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Rốt rõ ràng nhìn thấy linh hồn của hắn đang sôi trào, một vòng lại một vòng rất nhỏ linh năng ba động từ trên người hắn phát ra. Linh hồn của hắn đặc tính là trinh sát sao? Rốt nghĩ thầm. Quả nhiên, sau một lát, Lực mở to mắt, trở lại linh năng bình thường bên trong, nói: Chúng ta cần thanh lý chín khối khu vực, liền có thể cắt vào thẳng tới thánh hỏa tế tự trận phồn tinh đại đạo bên trên. Rốt hỏi: Phồn tinh đại đạo là cái gì? Xuyên qua tinh không thành đại lộ, làm sao ngươi biết nó gọi cái tên này? Lực dùng ánh mắt ra hiệu phương xa. Rốt ngắm mắt nhìn lại, chỉ thấy một tấm vải đầy cho bụi trên bệ đá, dùng phồn tinh vương quốc văn tự viết: Phồn tinh đại đạo. Cái kia tựa hồn là biển báo giao thông, mà biển báo giao thông chỉ đại đạo, đã sớm phá thành mảnh nhỏ, nếu như không phải cái kia biển báo giao thông, căn bản không có khả năng nhận ra. Thủ hộ giả Phi Tuyết hỏi, "Chúng ta vì cái gì không từ nơi này đi qua đâu?" Lịt lắc đầu, "Không được, từ nơi này đi qua sẽ trải qua đầy sao đại quảng trường cùng chủ hoàng cung khu vực, nơi đó có một cái cường đại vương cấp quái vật." Vừa dứt lời, một trận như cuồng phong tiếng gầm gừ từ phương xa truyền đến. Đầy sao bất diện? vang minh thanh âm chấn động đến kiến trúc đều đang run rẩy, vô số cho bụi dâng lên, che khuất bầu trời. Lịt biến sắc, lập tức nói, "Nhanh xuống dưới!" trước tránh một chút, nơi này đều là trải qua chiến đấu chiến sĩ, nháy mắt rút về cống thoát nước. ngay sau đó, đạo thứ hai cuộn phong diết gào mà tới, vương quốc vĩnh hằng, Rốt trong nháy mắt liền nhớ lại cái kia đại tinh tư thế, hắn trong đám người tìm tới dạo phong cùng di hệ gỗ, ba người ánh mắt giao tiếp, đều nhớ tới cùng một sự kiện. Lít trầm giọng nói, đây là một nửa bị điên cường đại kẻ xa đoạn, mỗi đến nhất định cố định thời gian, nó linh năng diết gào liền sẽ ra quét cả tòa thành. theo vương thành một ít học giả nói tới, nó khi còn sống là chủ tinh tư thế, đã thủ tịch đại tinh tư thế. quy một chương bốn giết chóc hành trình quả nhiên là đại tinh tư tế. Trước đó tại Tử Chi Lĩnh, rốt gặp được một cái đại tinh tư tế, nó cũng là không ngừng mà nhắc tới cùng loại lời nói như vậy. Quái vật có thể sử dụng ngôn ngữ của nhân loại, dù chỉ là không có ý nghĩa lập lại, cũng là một kiện phi thường hiếm thấy sự tình. Chân chính quái vật là hoàn toàn hỗn loạn tồn tại, trừ điên cuồng thì thầm, không cách nào phát ra cái gì có ý nghĩa âm điệu, số ít có được cùng loại năng lực quái vật, cũng vẹn vẹn chỉ là phát động tinh thần công kích, bản chất là ngươi tự thân linh hồn tưởng tượng, cùng quái vật không quan hệ. Giấu tại tử chi lĩnh sâu dưới lòng đất đại tinh tư tế chính là như vậy một cái kỳ lạ tồn tại, hắn phảng phất còn đắm chìm tại phồn tinh vương quốc cường thịnh trong huyến cảnh, đem bọn hắn đều tại chỗ xâm lấn quái vật, không ngừng triệu hoán tử linh quái vật đến tiêu diệt bọn hắn. Hắn lực lượng phi thường cường đại, triệu hoán tử linh nữ yêu chí ít là siêu giai cấp thứ hai quái vật, còn có thể nâng lên từ mấy chục tòa đỉnh núi tạo thành tử chi lĩnh, thậm chí còn có thể triệu hoán sa băng. Nếu như không phải giột sử dụng không bạch vô hạn tiếp tục cự thần lực lượng, đánh xuyên nó linh năng phòng ngự, lúc ấy tất cả mọi người phải chết. Làm người ta bất ngờ nhất chính là, đại tinh tư tế tại trước khi chết phảng phất thanh tỉnh lại, từ bỏ chống cự Cuối cùng còn nói một câu không hiểu thấu, đem hắn nhận thành một vị nào đó vương tử, nói nữ vương chờ đợi hắn thật lâu. Mà Phương Bắc vương tử, lẫm ngạn bên trên phồn hoa đen cách ổ giờ chính là đời trước ngẫm cảnh chủ nhân. Bởi vậy, rốt chiều sâu hải nghi phồn tinh vương quốc cùng đời trước ngẫm cảnh chủ nhân có loại nào đó quan hệ, đã từng một trận quấn cho rằng cái nào đó phồn tinh kỵ sĩ đoàn bán thần khí là hắn đưa tặng cho phồn tinh nữ vương. Chỉ là không biết vì cái gì bút bê cùng tri thức chi thư hiện tại cũng cầm phủ định thái độ. Mà cái này, cũng là rốt đến tinh không thành một cái khác mục đích cũng có thể ở trong này tìm tới cùng ngẫm cảnh tin tức tương quan. Quân đoàn trưởng các hạ, thủ hộ giả Dạ Phong cất cao giọng. Ngài hẳn phải biết Tử Chi Lĩnh chiến dịch a. Nó cùng chúng ta gặp phải đại tinh tư tế giống nhau như lúc. Lịch Khẽ gật đầu, làm ta phát giác được nó tồn tại về sau, lập tức liền đưa nó cùng Tử Chi Lĩnh chiến dịch liên hệ. Thủ hộ giả Phi Tuyết tò mò hỏi, nó vì cái gì có thể nói chuyện? Họ rụt chầm giọng đáp, phồn tinh vương quốc đại tinh tư tế có lẽ nắm giữ loại nào đó lực lượng thần bí, khiến cho bọn hắn sẽ không bị hoàn toàn hữu hóa, liền cùng loại với kẻ chưa tỉnh, đương nhiên, kẻ chưa tỉnh trên bản chất là nhân loại, là đồng bào của chúng ta cùng chiến hữu, mà đại tinh tư tế là không hề nghi ngờ kẻ sa đoạ, có được hắc ám linh hồn quái vật. Chúng ta muốn một mực né tránh nó linh năng rít gào sao?" Dạ Phong hỏi, "Tại tử tri lĩnh, hắn rít gào là không có ảnh hưởng." Lý sắc mặt nghiêm túc đáp, "Đúng vậy, ta linh nói cho ta, nó linh năng trong gào thét có loại nào đó phản hồi cơ chế, rất có thể sẽ phát giác được sự xuất hiện của chúng ta." Căn cứ chúng ta phỏng đoán, đầy sao bình nghị hội bên trong, 10 vị đại tinh tư tế lực lượng đều tiếp cận vương cấp, nhưng chỉ có chủ tinh tư tế chân chính không chế cường nguyên lực lượng, nó linh năng dự đoán vượt qua cấp 15, phi thường cường đại. Tham chiếu tự tri chi linh bên trong đại tinh tư tế Ít nhất phải có 3 vị đặc cấp chiến lực mới có thể đánh giết, chiến đấu đưa tới 3 động không cách nào không chế, một khi khai chiến, rất có thể sẽ dẫn phát nguyên một khu vực dung chuyển. Cho nên, chúng ta nhất định phải né tranh nó linh năng rắc ảo, đang gầm thét tiến đến lúc, chỉ dùng dấu dưới đất, hoặc là so sánh giày che chắn vật đằng sau, liền có thể không bị phát hiện. Thủ hộ giả gì chứ hỏi, vạn nhất bị phát hiện đây. Lịt châm mặt một chút, bình tĩnh đáp, biện pháp tốt nhất, tại nó đến trước đó, chết mất. Trong đội ngũ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại vị này điều tra quân đoàn quân đoàn trưởng thanh âm. Ghi nhớ, mỗi ngày buổi trưa cái thứ nhất giờ trùng đêm lúc cái thứ hai giờ trúng vô luận các ngươi đang làm gì mời tìm tới che chắn vượt mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc không ít người móc ra đồng hồ bỏ túi ghi lại hai cái này thời gian hỏa chi tử giờ dạ bạ cười nói không chết được cũng không có hệ ứng chiến chính là hắn vô vô ngực công kênh khôi rắp phát ra đường đường thanh âm trừ vương chi trái tim chúng ta còn có át chủ bài mọi người không cần lo lắng rốt trong lòng không hiểu cảm thấy buông lỏng nhưng đối với hai cái này thời khắc ký ức lại ngược lại khắc sâu hơn bất quá hắn có chút do dự không biết nên không nên đem cùng đại tinh tư thế chiến đấu sau cùng nói ra lúc ấy Đại tinh tư tế hiển nhiên cảm ứng được hắn thân phận của Ngộng Cảnh chi chủ, từ bỏ chống cự. Nếu không, chính là tiếp tục 900 giây cự thần lực lượng, cũng không thể đánh xuyên hắn linh năng phòng ngự. Nhưng những tin tức này cùng Ngộng Cảnh có quan hệ, rốt cũng không xác định cái kia chủ tinh tư tế sẽ giống như nó. Còn là dựa theo chiến lược của bọn hắn bố trí đi thôi. Rốt nghĩ thầm, không muốn gây thêm rắc rối, chủ tinh tư tế trạng thái phi thường cổ quái, chính là đánh giết cũng sẽ không thu hoạch được cường đại linh hồn. Từ chi linh đại tinh tư tế mạnh như vậy, đánh giết về sau vậy mà chỉ thu hoạch được một cái bụi bặm linh hồn, còn tốt ta quỷ chi vương cần một nhân loại linh hồn của cường giả rốt đưa nó quăng vào ác quỷ vạc đá bên trong, nếu không không có bất luận cái gì giá cả, ta chỉ cần có thể đánh chết nữ vương là được. Thần tính mới là trọng yếu nhất. Nếu như nhiệm vụ thất bại, không chỉ không cách nào thu hoạch được mới thần tính, liền trước đó nhọc nhằn khổ sở lấy được nhiều như vậy thần tính cũng sẽ mất đi. rốt hít sâu một hơi, dự định điều thấp cùng đoàn tác chiến, đem càng nhiều ác chủ bài dùng tại trận chiến cuối cùng bên trên, tinh không thành bên trong chiến đấu rất nhanh bắt đầu. vì đạt tới mãnh liệt nhất chiến hiệu suất, bốn vị đặc cấp nhân viên chiến đấu cùng đại chủ giáo họ ruột phân biệt dẫn đầu một chi đội ngũ tác chiến. Bọn hắn cần thiết thanh lý chín mảnh khu vực là uốn cong lại vỡ vụn, nếu như tập trung lực lượng đẩy tới, chiến đấu nhiễu loạn quá lớn, hiệu suất ngược lại có thể sẽ giảm xuống. Thách ra tác chiến là lựa chọn tốt nhất. Tinh không thành nội bộ không gian cực lớn, quái vật cũng không như trong tưởng tượng như vậy dày đặc, rất nhiều nơi đều là trống trải, tại từng mảng lớn suy yếu trong khu vực, chỉ có một hai cái kẻ xa đọa đang làm vảng. Nhưng tại có địa phương thì tụ tập rất nhiều quái vật, còn có quái vật xảo hoạt. Rốt đi theo nguyệt quang kỵ sĩ Olivia, vòng qua mấy cái quái vật xảo hoạt cùng điểm tụ tập, đi tới một mảnh to lớn hình nửa vòng tròn quắng trước. Quảng trường vỡ vụn không chịu đổi, ở giữa có một cái cự đại hồ sâu. Mấy cái người mặc áo giáp màu tím kỵ sĩ đang lảng vảng. Tố Lễ Vi Á đưa tay tay phải, tinh xảo kiểu nữ kỵ sĩ trên khải giáp có màu lam sóng nước sẽ qua, trên đầu ngón tay tách ra tinh khiết tia sáng, như là mấy đạo ánh trăng chiếu xạ đến áo giáp màu tím kỵ sĩ bên trên. Chỉ trong mấy mắt, bọn chúng liền hóa thành cho tàn, áo giáp đinh đinh đang đang rơi lả tả trên đất. Tốt. Tố Lễ Vi Á hất lên nàng thuần tóc dài màu lam, thanh tịnh như là sóng nước đôi mắt đảo qua đám người, lạnh nhạt nói: lấy nơi này vì trong tròn, quét dọn mười ngàn giọt bên trong tất cả quái vật. Ta hy vọng ta là bốn vị đặc cấp chiến lược bên trong nhanh nhất. Xuân. Tại. Đã khỏi bệnh Xuân một cái nhảy vọt bay quỳ đến Olivia trước người, nữ thần của ta, xin phân phó. Ở trong này nhóm lửa tàn lửa, ngươi phụ trách trông coi nó, tiếp dẫn phụ cận chiến sĩ. Vâng. Xuân không có chút gì do dự, một cái nhảy vọt nhảy đến quảng trường trung tâm, đem mấy cái đầu gỗ gùi để dưới đất, giải lên như tố, từ trong lược móc ra một điểm ngọn lửa, cẩn thận che chở nó rơi tại cuối cùng nhiên tố bên trên. Ngọn lửa nháy mắt biến thành một đoàn cháy hừng hực đống lửa. Thu lễ quang minh ảnh hưởng, tàn lửa uy thế do người, cường đại hỏa lực quét tán ra đến bao phủ toàn bộ quảng trường, đem màu đen bụi bay xua tan ra đến bên ngoài. Phu cận lại có mấy cái quái vật bị ánh lửa kinh động, nhưng không đợi bọn chúng tới gần tàn lửa, liền bị ố ánh trăng tiêu thành cho tàn. Xuốn vui tươi hớn hở theo trong cho tàn đào ra quái vật cho cốt, tại trải qua đơn giản xử lý về sau đưa chúng nó lẫn vào nhiên tố bên trong. Nữ thần đại nhân linh năng không cùng, ánh trăng vô hạ, chiếu sáng nội tâm của ta. Rốt nhìn thấy trong đội ngũ có mấy người mặt kìm nén đến đỏ bừng, nếu như không phải trở ngại ố lì cấp nhân viên chiến đấu thân phận, bọn hắn đã sớm phình bụng cười to. Ngược lại là sườn không hề hay biết, một đôi mắt chỉ rơi ở trên người của ố Rốt đã sớm biết Su Dũng là Nguyệt Quang Kỵ sĩ Olivia hộ vệ kỵ sĩ trưởng, mười phần kính trọng trưởng quan của hắn. Duy nhất không hiểu chính là, hắn đã làm đến nữ thần tắm rửa đồ, vì sao lại tặng nó cho chính mình? Đây là không thể nào hiểu được hành vi, nếu như nói là rốt, đừng nói hắn kính trọng đối tượng, chính là hắn căm hận đối tượng, loa thể hình ảnh cũng chỉ có thể có tự mình một người có thể thưởng thức, tuyệt không người khác phận. Olivia thái độ đối với Su Dũng từ lâu tập mãi thành thói quen, nàng tiện tay đem mọi người chia mấy cái đội ngũ, thân hình lóe lên, liền hóa thành một đoàn minh diệu ánh chăng phá không mà đi. Thang đến Olivia biến mất tại tầm mắt bên trong. Xuân mới thu hồi ánh mắt, lập tức đổi một người khắc quát, "Rốt, cho ta đem hết toàn lực giết, không cho phép cho Ổ Lệ Vi ạ đại nhân mất mặt." Rốt díu môi, thuận miệng đáp, Xuân lão sư, ta biết." Bên hai đột nhiên truyền đến một đạo linh năng đưa tin, "Rốt, nếu như ngươi làm được tốt, ta còn có một phần Lưu ảnh thủy tinh a, nhà ở bản nhà. Rốt không nói nhìn xem sử Cái sau còn hướng hắn vụng trộm nháy mắt một cái, dùng miệng sừng ra hiệu phần này Lưu ảnh thủy tinh là đi xa Ổ Lệ Vi ạ đại nhân. Đột nhiên, Rốt cảm thấy sự liếm cầu hành vi không có như vậy khiến người khó chịu. Hắn vụt mặt nhanh chóng đi ra, làm bộ không có nghe được, đây không chỉ là trên mặt không ánh sáng mà lại mười phần nguy hiểm, đặc cấp nhân viên chiến đấu là có đoạn nghe linh năng đưa tin năng lực. Sau đó, đám người ngắn gọn giao lưu một lát, liền cấp tốc bắt đầu chiến đấu. Mặc dù sơ kỳ thanh lý chiến đấu không có khẩn trương như vậy, nhưng dù sao thời gian có hạn, có thể sớm ngày tiến vào thánh hỏa tế tự trận, Liền nhiệm một chút phần thắng. 12000 giở phạm vi tương đương chỉ lớn, đi theo ổ lý vì ạ chỉ có 40 người, rơi tại phiến khu vực này liền bóng người đều không nhìn thấy. Ở đây đều là một cấp nhân viên chiến đấu, mặc dù chưa mấy tiểu đội, nhưng đa số đều là đơn độc hoặc hai đến 3 người hiệp đồng tác chiến. Rốt chỉ mang mẹ phis ở bên người. Dựa theo tri thức chi thư đề cử, tuyển một cái thần tính tương đối nhiều một chút phương hướng. Mẹ Phis đến là để rót ngoài ý muốn nhất sự tình, ở trong ấn tượng của hắn, Mẹ Phis linh năng bất quá là 8 đến 9 cấp, trên lý luận cùng cấp 3 nhân viên chiến đấu không sai bị lắm, hẳn là kém xa tí tắp hắn, không nghĩ tới Bạch Ngân thể ước vậy mà lựa chọn đưa nàng làm đại biểu tham dự tinh không thành chi chiến. Mẹ Phis, chúng ta đã lâu không gặp, Hạch chi chiến đoàn hiện tại thế nào? Từ khi rốt bắt đầu chủ bị tinh không thành chi thời gian chiến tranh lên, liền không có lại cùng hắn chiến đoàn cùng nhau tác chiến cơ hội, hiện tại tính toán, chí ít cũng có 3 40 ngày. Mẹ Phis vẫn là bộ kia cao lãnh mà bình tĩnh bộ dáng. Nàng Nguyên Dụ hiện nhiên điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, màu bạc trắng đôi mắt, mái tóc dài màu trắng bạc, như băng tuyết giáng thị, dung mạo tuyệt mỹ, là ruột thích nhất bộ dáng. Mỗ Lý Tỷ tỷ đem phồn tinh chấn phát triển được rất tốt, Vương Thành dự định đưa nàng để thăng làm đại chấp chính quan, Ản Nạ vợ lệ Y Nguyên đang khổ luyện, nhưng nàng đặc tính tầng cấp Y Nguyên chỉ có năm, cả sạn còn không có theo trong hôn mê khôi phục, linh hồn của nàng tiêu hao quá mức độ. Rụt gật gật đầu, "Ngươi đây, ta rất tốt, không có mới linh hồn đặc chất hối, Hàn băng đặc tính tầng cấp vẫn là 8, khống chế tinh thần cùng ám chi hồn không có thay đổi. Ừm, ta hiện tại là thủ hộ giả. Ta biết Ta nhóm lựa 11 cái hỏa chủng, linh năng đẳng cấp cũng đạt tới cấp 11, ta không biết bọn hắn vì sao lại đem ngươi phải tới, nhưng mà hồi, ngươi chỉ dùng nhìn ta chiến đấu là được, hàn băng ngươi có thể dùng, cũng có thể không cần, chú ý tự thân an toàn, tinh không thành nội bộ vô cùng nguy hiểm, nhưng có ta ở đây. Được. Rút vượt qua vỡ vụ đường đi, tại một chỗ sụp đổ trong sân đấu nhìn thấy Du đãng phồn tình kỵ sĩ, xem xét hắc khôi hào giáp màu tím, liền biết là phồn tình kỵ sĩ đoàn thượng cấp kỵ sĩ. Xem trọng. Mephis, ta đã xưa đâu bằng này. Rút bay người lên đi, một ánh mắt trừng đi qua. Hắc kỵ sĩ băng băng mà tới tốc độ hết sức kinh người, nó trở tay rút trường kiếm, động tác ngoa lệ trôi chảy, ngàn năm sau trường kiếm ý nguyên hàn quang lập lòe, cường đại linh năng ba động bùng phát, chí ít có 12 cấp. Ngũ kiếm như điện lôi đâm tới, nhưng ruột chỉ là hai tay đút túi, dùng mặt đón lấy một kích này. vành, ngũ kiếm đẽ vào ruột ra mặt bên trên, vậy mà không thể tiến vào mảy may. cường đại linh năng phòng ngự ở trên mặt mở ra, ngạnh sinh sinh đứng vững ngũ kiếm, linh năng va chạm phát ra một tiếng vang trầm, tựa như giữa không trùng đánh một tiếng sấm rền. cấp mười linh năng phòng ngự ngăn lại mười cấp linh năng công kích, chỉ có thể nói ruột đối với linh năng vận dụng đã đạt tới một cái rất cao trình độ vừa xa quái vật thô giáp dã man sử dụng phương thức cho dù nó là từ nhân loại cường giả hủ hóa mà đến kẻ xa đoạn cùng lúc đó một cái huyễn ảnh tại hắc kỵ sĩ sau lưng xuất hiện một cái tụ lực mãnh kích chính giữa nó sau lưng cường đại lực trùng kích xuyên thấu qua khôi giáp tại chỗ đánh xuyên hắc kỵ sĩ linh năng phòng ngự đưa nó đánh quỳ xuống hắc kỵ sĩ vừa định quay người phản kích rồi tay phải đã móc đi vào vành lại là một tiếng đến từ hư không trần đục, rồi rút ra hơi mở tay phải hắc kỵ sĩ đã ngã xuống đất vĩ đại linh hồn màu đen bụi bay dâng lên rất nhanh liền chỉ còn lại khôi giáp ha ha một trăm phần trăm hoàn toàn cộng minh gió mạnh nguyễn ảnh thật dùng tốt nó trước đó càng cường đại hơn ba ngăn trở xuống cường cấp siêu giai quái vật đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì rốt nồng đầu nhìn lại sân thi đấu đối diện là một mảng lớn khu dân cư cư dân phòng ốc đều ở vào sụp đổ hoặc nửa sụp đổ trạng thái tổn hại gạch đá cùng đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy được mà tại hắn trên đường phố dù đáng đại lượng hắc kỵ sĩ rốt cười đến rất vui vẻ hắn dứt chót hành trình liền muốn bắt đầu.